t r ư ơ n g sáu mươi tám linh thể trời sinh t r ư ơ n g sáu mươi tám linh thể trời sinh quỷ vương là kỳ tài trời sinh linh thể khi sinh ra đã có thể khai thông quỷ thần nhìn thấy những vật mà người thường không thể thấy dự báo nguy hiểm là một viên ngọc quỷ như nhất q u ỳ n g long t r ư ơ n g nguyên thần nói quỷ vương là kỳ tài trên phương diện biến diện của tinh thần nhất q u ỳ n g long thì là trời sinh thần lực mỗi người đều có sở trường riêng nhưng ai cũng có thể đi tới đỉnh cao trong lịch sử có ghi chép về người được trời sinh thần lực nhưng người trời sinh có thể khai thông quỷ thần thì ghi chép càng nhiều hơn những người như thế thì sức mạnh tinh thần và sự mẫn cảm tâm linh sẽ mạnh hơn mười lần so với người bình thường tu đạo cũng sẽ dễ dàng hơn ông ta tới làm gì h ư n g vương sắc mặt có chút không được vui tên này vô cùng hung tàn mười năm trước đã lạm sát người vô tội những năm còn trẻ thì được gọi là quỷ con sau này lớn hơn thì hắn mới được gọi là quỷ vương chứng nguyên thần vẻ mặt như t h ư ờ n g lý hàm sa đột phá tới kim cương bất hoại rồi bất trợn xuất hiện người trong võ lâm a y không muốn gặp mặt đại hội võ lâm nam bắt sẽ được hội tụ gần kinh đô có thể nói là long h ổ đấu k i n h hoa quỷ vương tự nhiên phải tới tham gia t r ò vui rồi ta biết ông có cựu đoán với hắn hắn từng giết đồ đệ đắc ý của ông lúc luận vo hắc quyền trên chuyến tàu biển ở vùng biển quốc tế đồ đệ của ông thắng đồ đệ của hắn sau đó hắn đã tìm cách giết chết đồ đệ của ngươi quỷ vương này chuyên kinh doanh hắc quyền bí mật phần lớn trên quần đảo nam dương ma túy đạn dược đều là những việc làm ăn có lợi nhuận kết xù giàu có nhanh chóng bình thường đều ở n ú t ở nơi long xà hỗn tạp như quần đảo nam dương kia không, dám tùy tiện trở về nước, không ngờ lần này cũng có mặt suy nghĩ của hắn ta biết chính là muốn lôi kéo càng nhiều cao thủ nhập hội thì càng tốt khiến cho thị trường trong nước mở rộng rất nhiều người trong võ lâm rất muốn giết hắn trong nhị phật tam tiên cũng có người muốn giết hắn tương vương hữu l ệ n h ta phải gặp được hắn nhất định phải đòi lại công đạo cho đồ đ ệ ta hắn xuất quỷ nhập thần có rất nhiều thân phận cơ bản không biết ở nơi nào hơn nữa tinh thần hắn lại mạnh mẽ tinh thông thiền định kết giới chấn thần phong thủy cho dù là cao thủ kim cương bất hoại muốn cảm ứ n g hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì quốc gia đã liệt hắn là đại địch số một trương nguyên thần quay lại nói với lý hàm sa tên này chính là mối họa lớn của võ lâm ta hy vọng cậu có thể d i ệ t trừ mối thai hòa này và cũng chỉ có cậu mới làm được việc này phải xem duyên phận đã lý hàm sa tâm linh chẳng hề dao động ông ta kết nghiệt duyên quá nhiều thì khi chết chẳng sẽ yên ổn ta cũng không thoát được quả báo hướng hồ là ông ta nói là như thế nhưng hành sự tạ i nhân người trên thế gian này ngoại trừ biết tới mệnh trời còn muốn thay trời hành đạo bằng không chẳng chút khác biệt với con rối bằng đất xét rồi t ư n g vương chẳng hề thay đổi nói thật hay lý hàm sa vỗ tay ta thích t n g vương như thế này là bản tính của một người luyện võ lý hàm sa nghe nói cậu trở thành cổ đông công ty của tấn k i ế t c ô ta ta lý hàm sa nhắm mắt trong tư ông là chuyên gia về đan đạo kỳ thực tập đoàn nguyên thần cũng đang nghiên cứu về khoa học sinh mệnh những vị thuốc nếu như hợp tác với công ty của tấn khiết đúng là bổ sung cho nhau vẫn là do mặt mũi của cậu lớn thôi dựa vào cây đại thụ như cậu trên cơ bản không lo cơm á u gì cả những nhà phân tích dữ liệu về cao thủ kim cương bất hoại đã đưa ra một kết luận rằng chính trọng nhưng không gần gũi nếu như muốn tiêu diệt thì sự đánh đổi quá lớn trên cơ bản rất khó mà giết chết được chuyện tình đêm nhập đại nội tiến đưa thủ lĩnh xảy ra trước kia những sếp lớn cảnh giác với cao thủ kim cương bất hoại càng lớn hơn những chuyện mà lý hàm sa làm hàng ngày đều sẽ có người bí mật giám sát chuyện này hắn cũng biết nhưng chẳng thèm để tâm sinh hoạt cả ngày của hắn chính là tu đạo t i n h tạo dù đang lưng dược những chuyện này cũng có thể cho người khác biết đương nhiên những sếp lớn hy vọng hắn có thể tiến vào đại nội dù sao một vị đại bồ tát có thể giúp họ tăng lên tuổi thọ và cũng có thể chấn áp tà ma bất cứ người nào cũng không dám xâm phạm quả nhiên ở trung tâm kinh đô trong phòng bí mật một đám người đang tụ tập nơi đây hiện tại lý hàm sa đã tới tập đoàn nguyên thần để gặp h n g vương cụ thể nói những gì thì chúng ta không biết được lập tức báo chuyện này có thủ trưởng biết ngoài ra Giám thị nghiêm mật những Trương Trương vương thông Trong thường nhân nhìn không nguy Cùng quầng lòng là nhất thời du lượng Trương Nguyên thần nói, quỷ vương quầng lòng thì là trời sinh thần lực. Ai cũng có sở trưởng riêng Nhưng cũng có thể đi đến đỉnh phong Thiên sinh linh Thiên sinh linh tài Trời sinh linh Sinh liền tới Biết hiểm thời nói tinh biến tài trời sinh Ai đi mật lâm thị vật thể thể thể thể thần thấy trước nhất Thần thần trên thì thần thể nhân hạ nhân nhìn nhếp Nhếp đỉnh dị đến bên đến câu võ vợ là là là là lực sở Quỷ quỷ du Quỷ kỳ kỳ độ có có có trong lịch sử trời sinh thần lực người có ghi chép nhưng mà ghi chép được hơn nữa là trời sinh liền có thể câu thông quỷ thần người loại người này tinh thần lực cùng tâm linh m ẫ n cảm ơn so với người bình thường mạnh mẽ gấp mười lần tu đạo cũng càng thêm dễ dàng hắn tới làm gì ương vương sắc mặt có chút không tốt người này vô cùng hung tàn từ lúc mười năm trước lạm sát kẻ vô tội sớm mấy năm tuyến nguyện gọi là quỷ đồng về sau lứa tuổi mới xưng hô hắn là quỷ vương t r ư ơ n g nguyên thần thần sắc như thường lý hàm sa tấn thăng làm kim cương bất hoại ngang trời xuất thế người trong võ lâm ai không nghĩ đến mắt thấy nam bắc võ lâm đại hội ngay tại kinh thành phụ cận hội tụ có thể nói là long hồ đấu kinh hoa ủy vương, vương người này kinh doanh nam dương đại bộ phận dưới mặt đất hắc quyền thuốc phiện súng ống đạt được các loại món lợi kết xù sinh ý phú khả đức quốc bình thường đều giấu ở nam dương rồng rắn lẫn lộn tri địa không dám đơn giản mạo hiểm trong nước không thể tưởng được lần này rõ ràng cũng tới tâm tư của hắn ta biết rõ là muốn lôi kéo càng nhiều nữa cao thủ nhập bọn đem trong nước thị trường cho mở ra trong trốn võ lâm người muốn giết hắn nhiều lắm hai phật tam tiên trong đều là người muốn giết hắn tương vương hừ l ệ n h ta gặp được hắn nhất định phải vì đồ đệ của ta lấy lại công đạo hắn xuất quỷ n h ậ p thần có được nặng hơn thân phận căn bản không biết ở địa phương nào hơn nữa tinh thần hắn mạnh mẽ tinh thông thiện định kết giới chấn thần phong thủy coi như là kìm cương bất hoại chi cao thủ đều muốn cảm ứng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng quốc gia đem hắn liệt vào số một đại địch Trưng nguy hắn kết xuống nghiệt duyên quá nhiều tất sẽ không chết giả ta đều không thoát khỏi quả báo thống chi là hắn lời tuy nói như vậy nhưng sự do người làm người đang thế gian ngoại trừ biết thiên mệnh còn muốn thay trời hành đạo nếu không cùng con tỏ ghe nặn bằng đất xét con dối không có gì khác nhau rồi tương vương can trường không thay đổi nói hay lắm lý hàm sa vỗ tay ta thích tướng vương loại người này là võ giả bản tính lý hàm sa nghe nói ngươi nhập cổ phần t ầ n khiết công ty công ty của nàng bởi vì đắc tội nhận tê thiên dần dần đem tài sản chuyển rời đến trong nước ta ngược lại là muốn nhập cổ phần ngươi xem coi thế nào t r ư ơ n g nguyên thần nhắc tới rồi chuyện này nàng công ty nhân tài rất nhiều đều là dược vật học giả sinh mệnh nhà khoa học muốn đem đến trong nước cần rất nhiều tài chính chấn an những người này còn muốn phòng bị nhẫn tế thiên sát thủ ta nghĩ ta có thể giúp được việc b ể bộn có thể lý hàm sa nhắm mắt t r o m tư n g ư ơ i là đan đạo đại gia nguyên thần tập đoàn kỳ thật cũng ở đây nghiên cứu sinh mạng khoa học các loại dư ợ c vật cùng tân khiết công ty hợp tác ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vẫn là của ngươi mặt mũi đại bục lên ngươi viên này đại t ụ trên cơ bản áo cơm không lo chương nguyên thần nợ nụ cười chương nguyên thần quan hệ cực lớn năng lượng cực lớn nhưng so với lý hàm sa lực uy hiếp liền nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều người dám c h ê u hắn cũng không dám gây lý hàm sa quốc gia vô số nhân số theo phân tích kim cương bất hoại chi cao thủ được đi ra kết luận chính là đứng xa mà trông nếu như muốn tiêu diệt đại giới quá lớn còn trên cơ bản rất khó bị giết chết từ lần trước ra đêm nhập đại nội cắt ngắn đời đầu sự tình về sau cao tầng đối với kim cương bất hoại mạnh người cảnh giác quá nặng mỗi ngày lý hàm sa sự t ì n h đều có người âm thầm theo dõi chuyện này chính hắn cũng biết bất quá không sao cả hắn cả ngày sinh hoạt chính là tu đạo tính t o ạ phục dụng năng ư ợ n g cái này cũng có thể làm cho người ta nhìn đương nhiên cao tầng hy vọng hắn có thể đóng quân tiến đại nội dù sao một cái đại bồ tát có thể hích thọ duyên nhiên càng có thể chấn áp tà ma bất luận kẻ nào cũng sẽ không xâm l ấ n tiến đến quả nhiên tại trong kinh thành cơ mật trong phòng một đám người đang tại tụ thở lý hàm sa hiện tại đến rồi nguyên thần tập đoàn cùng ưng vương gặp mặt cụ thể nói cái gì chúng ta không biết lập tức đem chuyện này báo cáo cho thủ trưởng trừ cái đó ra nghiêm mật theo dõi các lộ nhân vật võ lâm chương s á đan nguyên tiểu hội chương 69, đan nguyên tiểu hội lý hàm sa thể năng số liệu gen đại nào c sấp h tài liệu còn có xuất hiện trên máy vi tính các loại số liệu lý hàm sa hình thể tại quan ảnh màn hình tinh thể lòng đại bình phía trên hiện ra rõ ràng hắn chạy trốn tốc độ vận tốc tiếp cận một trăm năm mươi km cái này còn không phải toàn bộ lực lượng so với gia tốc ô tô còn nhanh cự ly ngắn bộc phát có thể đến năm mươi m mỗi giây đại não khai thác trình độ sơ bộ tính ra là phần trăm năm mươi có thể chưa biết tiên tri xem thấu chúng ta căn bản nhìn không tới đ ộ vật thân thể của hắn cường độ rất đáng sợ cơ bắp mỡ đều chuyển hóa làm rồi một loại gọi là cân mô tồn tại cốt cách mật độ vô cùng to lớn lại sắc bén đau thương cũng khó có thể xuyên thấu viên đạn có lẽ có thể đối với hắn tạo thành tổn thương bất quá hắn căn bản sẽ không bị viên đạn đánh trúng ngươi còn không có nổ súng thậm chí đầu bắt đầu chủ tính đối phó hắn còn không có hình thành vòng đ â là hắn biết rồi chứ cái đó ra hắn có thể mấy tháng không ăn không uống tinh thần gấp trăm lần mấy cái cùng loại với nhân viên nghiên cứu đang tiến hành báo cáo nếu như muốn đối phó người như vậy đại giới bao nhiêu gần như không có khả năng đối phó bởi vì ta vừa rồi tính toán đấy là hắn trần như nhộng trạng thái ở dưới năng lực nếu như hắn mặc vào trang bị ví dụ như áo chống đạn chống đạn mũ bảo hiểm võ trang đầy đủ cái kia chính là thật sự k i m cương bất hại o c h i thần hình người ị dồn man tùy ý giết bộ đội đặc trùng mấy trăm người đều là bình thường vậy không có cách nào tiêu diệt hắn nếu như hắn tùy ý làm vậy lạm sát kẻ vô tội cái kia không phải là không có người có thể ngăn lại được những người này một cái người lãnh đạo tại hỏi thăm có khẳng định có biện pháp dù sao vậy hay là người không phải thần nhưng mà đại giới quá lớn thậm chí muốn dùng hủy diệt một tòa thành thị làm đại giới đương nhiên ổn thỏa nhất phương pháp xử lý chính là dùng cao thủ ngăn được ước chế lẫn nhau ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đây là ổn thỏa nhất phương pháp xử lý rồi khá tốt lý hàm sa tựa hồ đối với quyền lực phúc quý đều không có hứng thú cả ngày mặt tọa ngẫu nhiên toàn bộ nếu không hắn nếu có nhận tê thiên những người kia gia tâm chỉ sợ thật đúng là sẽ tạo thành sóng lớn động cũng không có thể đủ phớt lờ tiếp tục quan sát còn có ngành đặc biệt bên kia tra quỷ vương sự tình thế nào quỷ vương đã tới trong nước nhưng mà cha không được hắn bất cứ g i ấ u v ớ i gì người này nhất định phải bắt đối với chúng ta biên cảnh tạo thành nghiêm trọng xâm hại nhưng thân phận nhiều lắm hơn nữa bản thân tùy ý cải biến hình thể biết trước nguy hiểm trừ phi là phái ra so với hắn cao cấp hơn những người khác mới có thể đối với hắn tiến hành đà kích ta xem cũng chỉ có lý hàm sa có thể cái k i a cùng hắn thương lượng lại để cho hắn đối phó quỷ vương như thế nào chuyện này nhất định thủ trưởng đi nói chúng ta gặp đều không thấy được hắn định viện ở chỗ sâu trong lý hàm sa cùng ư n g vương chứ nguyên thần vẫn còn đúng trả bất quá trên mặt bàn vậy là không phải đậu p h ư n g h ẳ n dưa hoa quả cùng các loại uống trà điểm tâm cùng kẹo tại trên mặt b à n bậy đấy là tiểu diệp cây t ử đàn cùng hoa cúc lê cùng đ i ê n ngọc các loại khí cụ t h ỉ n h phóng đan dược nước trà cũng không phải bình thường thủy mà là dùng đan dược ngâm đi ra đấy hôm nay chúng ta tụ họp tụ lại không có gì cái khác liền mở cổ đại thần tiên mới có đan nguyên tiểu hội những đan dược này đều là ta tuân theo cổ pháp là trương thiên sư nhất mạch tăng thêm các loại ngoại đan chi đạo lại dựa theo hiện đại y học lý luận luyện chế mà thành ta có năm cái cỡ lớn luyện dược nhà xưởng hàng năm đầu tư mười ư c đầu luyện tinh phẩm chương nguyên thần chỉ vào trên bản đan dược đạo trên thị trường bán nguyên thần bảo kiện hoàn hiệu quả v điều trị khí huyết làm theo âm dương khơi thông tinh mạch ta đều bị đệ tử bắt đầu phục d ụ n tương vương nói hàng năm ngươi bảo kiện hoàn lượng tiêu thụ cũng không dừng lại mười ước lợi a đó là đương nhiên chứ nguyên thần cười cười năm nay nguyên thần dược phẩm thành phố giá trị sẽ vượt qua vân nam bạch dược trừ cái đó ra nguyên thần bất động sản nguyên thần bảo vệ sức khỏe nguyên thần internet mấy cái công ty thành phố giá trị cũng sẽ vững bước bay lên a quả nhiên phú khả đế quốc tương vương có chút hâm mộ, ta chảo môn hay vẫn là dựa vào bình thường sản nghiệp kiếm tiền liền n g u y ê một đều so g i kém mọi người có mọi người xuất phát nhiều tiền cũng chưa hẳn là chuyện tốt trương nguyên thần nhìn về phía lý hàm sa ngươi cảm thấy ta đan dược như thế nào lý hàm sa cũng không có ăn đan dược mà là sâu thở sâu các loại đan dược dược tính liền rõ như lòng bàn tay chỉ cần một tia mùi hút vào thân thể trong thân thể sẽ hình thành các loại rất nhỏ phản ứng căn cứ phản ứng nắm giữ dược tính đây là hắn tinh thần mạnh mẽ chỗ nắm giữ năng lực rõ ràng ở chỗ này mở đ a n nguyên tiểu hội để cho ta cũng tới nếm thử như thế nào đúng lúc này thanh âm rất nhỏ truyền lại đến ba người trong l ô thai trương nguyên thần lập tức hai mắt bạo xuất tinh mang ưng vương cũng đứng thẳng lên lý hàm sa nhũ mày bởi vì hắn chỉ nghe thấy thanh âm không có trông thấy、người. liền lý hàm sa đều l ặ n g lặng nghe tựa hồ tập trung người nọ p h ư ơ n g vị đến cùng ở địa phương nào nghe nói có hơi chút tấn chức kim cương bất hoại bước vào tiên nhân lộ đồ ta đặc biệt hiện thế chính là đến đây nhìn xem cái thanh âm này tiếp tục chuyển đến cùng ta cùng cảnh giới nhân vật lý hàm sa chậm rãi đứng thẳng lên phải là long mạch hệ cái vị kia a chương bảy mươi có tất cả t h ầ n thông chương bảy mươi có tất cả t h ầ n thông nơi nào đến thanh âm ta như thế nào nghe không được thời điểm này vệ tử long cùng thẩm anh đi dạo xong rồi chung quanh cảnh sắc đi vào phòng phát hiện cổ quái một mặt này đây không phải thanh âm là tinh thần chỗ hội tụ dùng tâm truyền tâm cái gọi là là truyền âm nhập mật hoặc là gọi là mật âm nhập nhĩ tướng vương đột nhiên hù dọa tóc chuẩn bị dựng đứng đúng vậy là nguyên thần truyền ý căn bản không phải thanh âm mà là ý chí của hắn tại trong lòng chúng ta văng r ộ i để cho chúng ta tưởng rằng thanh âm điểm này không đến kim cương bất hoại căn bản không cách nào làm được t r ư ơ n g nguyên thần nhắm mắt lại hắn tu đạo cả đời đối với cái này loại kỳ diệu cảnh giới đương nhiên là có chỗ tìm hiểu đột nhiên xuất hiện thanh âm bốn phía truyền bá làm cho người ta căn bản cân nhắc không đến ở nơi nào hoặc là nói cái này căn bản không có thanh âm mà là tâm linh phản ứng làm cho người ta tưởng rằng thanh âm cái này là trong truyền thuyết truyền âm nhập mật trên thực tế tại rất cổ xưa thời đại mật tông chi thể hồ c n đỉnh cũng là như thế cái loại này kim cương thượng sư vớt ve đỉnh đầu người ta sẽ đem chính mình trong tâm linh lĩnh lộ hình vẽ toàn bộ đều đánh vào người khác trong tâm linh thiền tông cũng có y bắt chi truyền cái tiêu chính là dùng tâm truyền tâm cảnh t ỉ n h m ạ n h liệt khiến cho người ngộ đạo cũng không phải thuộc về võ học cảnh giới mà là vô thượng tiên đạo rồi loại cảnh giới này chỉ có kim cương bất hoại tâm linh tu luyện vô cùng kỳ diệu mới có thể làm được xuất hiện đi lý hàm sa tựa hồ đã tập trung vào phước vị ngươi cũng không có tiến vào nguyên thần tập đoàn mà là đang phía ngoài trên đường cái tại một c ố màu đen trong xe xe là bình thường đại chúng thẻ bài biển số xe là ba nghìn bốn trăm sáu mươi hai hắn chính là chậm rãi nói qua thanh â m nhu hòa căn bản liền viện đều truyền lại không xuất đi ra nhưng khẳng định ở bên ngoài trên đường cái cái vị kia trí cao tồn tại có thể cảm giác được Kỳ không thật, nguyên thần tập đoàn bên trong, hết thể tới thính mặt nhìn nguyên đoàn bên người căn bản nhìn không tới bên ngoài. Bởi vì này cái bên ngoài thính đường Bởi mọi cái vì thẳng tắp khoảng cách tối thiểu đều có hai nghìn mét hơn nữa cái này nguyên thần tập đoàn kiến trúc là dựa theo phong thủy trận pháp tiêu trừ tác â m q u ê n h co khúc khó hiệu ngoại nhân tiến đến tương đương rơi vào mê c u n g đều muốn chuyển đi ra ngoài cũng khó khăn tại trên đường cái bất kỳ thanh â m gì đều chuyển lại không tiến bên trong nhưng lý hàm sa đây là dùng tâm cảm ứng tập đoàn phía ngoài tất cả đều vừa xem hiểu ngay long mạch hệ cái vị kia dùng chuyến âm nhập mật thủ đoạn lại để cho mấy người biết rõ hiện ra rõ ràng cao hơn võ học cảnh giới thần thông mà lý hàm sa thì là ăn miếng trả miếng đem đối phương chỗ biển số xe đều nói ra vực này đ ọ sức căn bản không phải độc thủ t r ư ơ n g nguyên thần ương vương vệ tử long thầm anh đều xem trọng là t r ậ n mắt há h ố c mồm, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ diệu hồn nhiên không phải ở nhân gian vốn ương vương hùng tâm bừng bừng muốn cùng lý hàm sa tranh đoạt mũi nhọn nhưng hiện tại phát hiện mình ngây thơ b u ồ n cười cùng đối phương cảnh giới tranh lệch quá lớn quả thực một trời một vực mây bùn hắc hắc hắc hắc tại lý hàm sa nói ra biển số xe thời điểm một hồi tiếng cười truyền lại tiến nhập trong lòng của hắn không hổ là cùng ta một cấp số nhân vật xem ra không cần phải gặp lại rồi chính là lần đầu gia o phong đã biết sự lợi hại của ngươi ta hoa hạ có người long mạch có người nghìn năm chưa từng đoạt tuyệt cái này tiếng cười lần này liền trương nguyên thần tương vương đều không có nghe thấy xem ra long mạch hệ cái vị kia thủ lĩnh cũng không có đối với hắn tiến hành truyền âm nhập mật lý hàm sa cũng, cũng không nói gì thêm hắn chẳng qua là đem tâm linh cảm giác thu trở về biết rõ người nọ sẽ không đi ra ngoài nữa mới vừa rồi là nho nhỏ thăm dò người nọ đã thăm dò đi ra chính mình thật là kim cương bất hoại quả nhiên thật lâu về sau không tiếp tục động tĩnh nhưng vương nhịn không được hỏi thăm lý hàm sa hắn cuối cùng đang nói cái gì hắn rời đi lý hàm sa ngồi xuống chính là muốn nhìn một chút thực lực của ta như thế nào chút lòng thành g i a o phong giữa ước chừng là không sai bật nhiều vì vậy không có hứng thú lại tiếp tục nữa giữa các ngươi ai có ưu thế trương nguyên thần nói ta lý hàm sa việc đáng làm thì phải làm bởi vì ta trẻ tuổi hắn cũng không nói gì nguyên nhân khác chính là một câu ta trẻ tuổi giải thích mất tất cả trẻ tuổi chính là ưu thế lớn nhất cho dù là thần cũng không có thể đủ ngăn cản thời gian xói mòn thành ở hỏng không tứ đại kiếp số bụi cây trôi nổi lưu ly bất định đúng vậy a trẻ tuổi là ưu thế lớn nhất tương vương cảm thán đứng lên đáng tiếc cường thịnh trở lại võ công đều không thể n ị c h chuyển sinh cơ trường sinh bất tử mặc dù mạnh mẽ như b ọ n người trăm năm về sau như cũ thổi phồng bụi đất không nói cái này nếu như long mạch hệ cái vị kia đã xuất hiện xem ra có đại sự muốn phát sinh nhưng những thứ này đều cùng ta không quan hệ hôm nay cảm tạ trương nguyên thần ngươi đang dược ngày đó cùng tần khiết nhiều hơn hợp tác g võ đạo có hạn nhân tâm vô hạn có lẽ các ngươi thật có thể đủ nghiên cứu ra cải biến sinh mệnh dược vật trên con đường này mọi người nhất trí lý hàm sa muôn Trưng Trưng cáo tử. Chương 71. Dịch thúc. Chương 71. Dịch thúc. tử. 71. 71. lần ý Hàm Sa l này nho nhỏ t h h ộ i đã nghĩ nhìn xem tứ vương một trong lương vương không ngờ rằng rõ ràng dẫn ra long mạch hệ cái vị tiệ kim cương bất hoại nhân vật người này có thể nói là trong nước rất người có quyền thế thậm chí ngay cả thủ trưởng đều so ra kém hắn một tay sáng lập long mạch hệ liên ngọc tiểu long đều là trong đó tinh anh t h ẩ m thấu quân chính võ lâm thị giếng trong ngoài nước giới kinh doanh hắn một câu không biết có thể điều động bao nhiêu tài nguyên bao nhiêu quan hệ bao nhiêu cao thủ có thể nói là chính thức thành lập tại định phong nhân vật kỳ thật dùng hắn và lý hàm sa loại người này coi như là không có cái gì tại trong vòng vài ngày cũng có thể kéo đến khổng lồ quan hệ hơn nữa là trong ngoài nước tầng cao nhất cái chủng loại kia bởi vì bọn họ có rất lớn giá trị chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó phát ra khí tức thì có thể làm cho người sống lâu trăm tuổi thì có thể làm cho rất nhiều người lãnh đạo chạy theo như vị lý hàm sa không có hứng thú xây dựng thế lực của chính mình bởi vì không sao cả hãn loại người này thế lực một đại nhân quả cũng liền sâu nặng ngược lại không thể được hàm sa tiên sinh có thời gian nhiều hơn tụ hội chỉ điểm hạ hậu sinh t i bối chúng ta ư n g trào môn một ít người trẻ tuổi rất có tư chất t n g vương trông thấy hắn muốn ly khai vội vàng lôi kéo tình cảm hắn bây giờ là tâm phục khẩu phục có thời gian ta sẽ đến trương nguyên thần ở đây đi một chút nói một chút phong thủy thiên địa ngũ hành âm dương tinh tượng cũng còn không sai lý hàm sa hiện tại cả ngày không có việc gì so với người bình thường còn nhàn tản bởi vì hắn đều không cần ăn cơm phục d ụ n g kim cơm hoàn uống chút nước trong đứt rời ngũ g ố c cùng đại địa chặt đứt nhân quả sự tình thì cứ như vậy quyết định ta sẽ nhượng cho người liên hệ thật khiết cùng một chỗ trao đổi trên phương diện làm ăn sự tình trương nguyên thần cũng hiểu được tận hứng bởi vì này lần rõ ràng tiếp xúc đến long mạch hệ cái vị kia lý hàm sa chậm rãi đi ra ngoài Hắn từ h phương diện nào đó mà nói hắn đã có đặc dị công năng ví dụ như nhìn tấu tiên tri bất quá đây đều là tiểu đạo mà thôi đã đến kim cương bất hoại người là cực hạn đều muốn càng tiến một bước cũng không biết muốn đi như thế nào tiền nhân không có kinh nghiệm bởi vì bọn họ loại người này đã là từ xưa đến nay người cao nhất thành tựu tựa h ồ người tất cả thiềm năng liền dừng lại như thế phía trước đã không đường vô luận là lý hàm sa hay vẫn là long mạch hệ cái vị kia hay vẫn là bắt đầu hệ cái vị kia hoặc là nhận tế h thiên đều tại trên con đường này cô độc lục loại đường dài dài đằng đắng cao thấp cầu tác đạo khó khăn dốc hết tâm huyết nhân sinh lại như thế cô đơn lạnh lẽo như t u y ế t lý hàm sa đi đến trên đường nhìn xem đất tuyết cùng người ta lui tới sâu trong tâm linh sinh ra hết sức cô đơn lạnh lẽo cảm thấy ở giữa tiến địa mênh ngông tinh không cũng chỉ có một mình hắn rồi tất cả mọi người không phải đồng loại Loại c ả như cao cao người. người này ước chừng là hơn ba mươi tuổi làn da vậy rất tốt tay như mỹ ngọc vừa nhìn chính là loại sống ăn nhàn sung sướng chưa bao giờ làm việc đại thiếu gia nhưng mà cặp mắt của hắn lại làm cho người ta tang thương hương vị nhân thế phù hoa đều nhìn toàn bộ rồi bất luận kẻ nào tại đôi mắt này phía dưới chỉ có thể đủ bảo trì chân thành trong nội tâm không sinh ra đến bất luận cái gì lừa gạt ác độc tâm tư nội tâm yên lặng siêu thoát thế tục dịch thúc người rút cuộc xuất hiện trẻ tuổi thủ trưởng đã năm mươi tuổi hô cái này hơn ba mươi tuổi nam tự thúc làm cho người ta cảm giác q u ỷ dị nhưng trên thực tế cái này dịch thúc tuổi lớn hơn nhiều lắm ta lần này xuất thế đệ nhất chính là vì nhìn xem người trẻ tuổi kia dịch thúc nói thứ hai là muốn suy tính hạ tương lai ba trăm năm vận mệnh quốc gia chương bảy mươi hai suy tính vận mệnh quốc gia chương bảy mươi hai suy tính vận mệnh quốc gia suy tính vận mệnh quốc gia trong lịch sử có người trải qua làm chuyện này đấy đều là h uy danh h i ể n hách thế hệ hầu như đã thành thần thoại cùng truyền thuyết nội danh nhất đúng là viên thiên cương cùng lý thuần phong thôi bối đ ổ cái thứ nhất lời tiên đoán nhưng là khương tử nha hắn càn khôn vạn nhân ca suy tính vạn năm vận mệnh quốc gia trừ cái đó ra lưu bá ôn thiêu bính ca thuật số đại tông sư hoàng nhật sư ca g a cắt lượng mã tiền h ó a tổ tiên đã thành thần thoại hậu nhân lại làm như thế nào tự xử trước mắt vị này d ị thúc ẩn cư không xuất thế đột nhiên h i h n thế lại là vì suy tính vận mệnh quốc gia mà đến dịch thúc ngươi thật sự muốn suy tính vận mệnh quốc gia bất quá cái này tựa hồ không có ý nghĩa gì các thời kỳ số tử vi đại tông sư suy tính đều là dùng là ngữ sợ tiết lộ thiên cơ luật vào thiên khiển chẳng lẽ lần này dịch thúc cũng c ũ n giống g như thế trẻ tuổi thủ trưởng hỏi không ta lần này muốn nghịch thiên làm đem suy tính đồ vật nói hết ra lại để cho tất cả mọi người vừa xem h i ể u ngay thiên khiển thì như thế nào đời ta người trong đường đến p h ầ n khối đã mất tiến thêm một bước chi khả năng muốn chiến thiên nhìn xem cái k i a tối tăm bên trong rút cuộc là loại năng lực nào có thể phạt ta dịch thúc mỉm cười về phía trước bước chậm vạn nhất suy tính đi ra lại để cho vô số người biết rõ cải biến lịch sử tiến trình vậy thì như thế nào trẻ tuổi thủ trưởng hỏi thăm lịch sử là trường h ạ người đang ở đây trong đó đưa vào một cục đá nhiều nhất là nhấc lên nho n h ỏ bọt nước mà thôi qua đi liền vô tung vô ảnh nó có chính mình quản tính dịch thúc nói suy tính vận mệnh quốc gia là một đại sự đối với ta đến nói là tu hành tại trong núi sâu ẩm cư đã không cách nào sử dụng ta đột phá ở thế tục ở bên trong ta cũng không cách nào tìm kiếm được đường chỉ có cùng thiên chống lại thiên nhân giao cảm giác không thể giải thích vì sao trẻ tuổi thủ trưởng lắc đầu bất quá dịch thuốc muốn làm gì đều được có người chấn áp tình cảnh chúng ta đều an tâm ta là nghe nói lần trước chuyện kia dịch thuốc đột nhiên trong đôi mắt t u ô n r a sắc cơ tự tiện xông vào đại nội người chết nếu như vị kia lần sau lại đến ta liền ở chỗ này chờ hắn hai người một trước một sau đi vào rồi lâm viên ở chỗ sâu trong trên đường cái sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống người làm sao vậy ven đường quán cà phê đi ra một đôi tinh lữ trong đó nam sinh đẩy lý hàm xa người không sao chứ chúng ta từ xế chiều ngay tại trong tiệm uống cà phê trông thấy ngươi đứng ở chỗ này ngươi trọn vẹn đứng bốn năm canh giờ vẫn không n ú c đ í c h không có sao chứ hà lý hàm x a triển khai hắn tựa hồ suy nghĩ từ cựu đũ ở chỗ sâu trong trở lại nhân gian tại vừa rồi hắn đột nhiên cảm thấy nhân gian nhàm chán cô đơn lạnh leo như tuyết có mãnh liệt muốn giải thoát hết thẻ dục vọng vì vậy thân hình liền đứng thẳng bất động nguyên thần du thái hư nếu như không phải cái này một đôi tình lữ lầy hắn hắn rất có thể tiếp tục thần du xuất khiếu bay bay xuống dưới sau đó đạp đất tọa hóa nhục thân không ngủ phá t o á i kim cương cái này là niết bàn đây cũng là ma kiếp. nhân tại thế gian kiếp nạn trùng trùng điệp điệp lý hàm sa thở dài một tiếng xem ra ta là cùng long mạch hệ cái vị kia vừa thấy nổi lên ghét cách c h i tâm đây đối với người tu hành mà nói là chuyện tốt nhưng đối với bồ tát mà nói nhưng là chuyện xấu ta đã sớm tìm hiểu rồi phiền nao tức thanh t ị n h hồng trần tức phật quốc cảnh giới người tu đạo đầu tiên muốn khởi xướng đại ghét cách c h i tâm như vậy mới có thể rời xa hồng trần đạt được thanh t ị n h nhưng đã đến lý hàm sa loại cảnh giới này muốn phổ đội chúng sinh chính là đại thừa chi bồ tát mà không phải là tự mình đoạn diệt la hán cho nên ghét cách tri tâm đối với hắn mà nói ngược lại là tâm ma anh bạn ngươi không sao chứ đôi tình lữ kia trong nam sinh lần nữa đẩy lý hàm sa dùng tới rồi khí lực nhưng hắn lại thế nào đẩy động ư ợ c đ khí lực như châu đất xuống biển thời điểm này lý hàm sa ngược lại là toàn bộ thanh tỉnh kỳ thật coi như là hắn không thanh tỉnh dù là thần du thiên ngoại chỉ cần có người đối với hắn khé động x á t nghiệm hắn lập tức sẽ hoàn hồn đem người đánh chết sợ sẽ là sợ không người nào để ý hắn vậy thật sự như phật đà nhập diện không thể chú thế ta không sao chính là thất thần rồi mà thôi đa tạ ngươi đem ta tỉnh lại lý hàm sa đối với nam sinh này cười cười tay của ngươi ngược lại là rất có sức lực nam sinh này d á n người khôi n ô bạn gái lại nhỏ nhắn xinh xắn linh lung ta là luyện tán đả đấy thể trường học tán đả còn quân làm sao có thể đẩy ngươi bất động khôi ngô nam sinh kinh ngạc chẳng lẽ ngươi cũng là người luyện võ học qua một chút mà thôi lý hàm sa run lẩy bẩy thân hình hoạt động k h í huyết nhìn trên tay của ngươi không có chút nào cái kén có lẽ luyện tập được không nhiều lắm khôi ngô nam sinh tựa hồ hứng thú tại chỉ điểm giang sơn luyện võ công nằm đấm không cứng rắn v có thể không làm được bằng không thì đến, đến người khác tay mình ngược lại xương đỏ gãy xương ngươi xem tay của ta hắn vươn tay ra dầm dạp chằng trị toàn bộ là cái kén cốt cách vừa thô vừa to hậu thực hữu lực rất là hùng t r á n g so với lý hàm sa tay chân chân lớn hơn một vòng đúng không lý hàm sa ngược lại là nhiều hứng thú hắn bị nam sinh này tỉnh lại nếu như đối phương luyện t á n đả coi như là h ư u duyên liền có thể chỉ điểm hạ đối phương đem cái này tỉnh lại duyên phận chấm dứt nếu như như vậy chúng ta nắm chặt tay ta xem khí lực của ngươi nhiều đến bao nhiêu tay của ngươi giống như nữ nhân khôi ngô nam sinh nợ nụ cười so với bạn gái của ta còn muốn mảnh sờ liền đã đoạn ta cũng đừng làm cho gãy xương về sau muốn ta bồi thường chương bảy mươi ba đem người thổi bay chương bảy mươi ba đem người thổi bay vậy ngươi liền thử xem ngươi xem không phải đầy bất động ta sao thân thể của ta so với ngươi ổn lý hàm sa không dùng l á ngang ngược dù sao nhàn rôi không chuyện gì chỉ điểm hạ cái này có duyên phận nam sinh cũng chưa hẳn không thể tốt lắm ngươi hạ bàn vẫn có chút ổn đấy bất quá ta vừa rồi liền nhẹ nhàng dùng sức khôi ngô nam sinh vươn tay ra cùng lý hàm sa nắm chặt hắn còn không dám ra sức nhưng mà ngay tại nắm tay giữa đột nhiên hắn cảm giác mình thân thể phiêu phiêu đẫm đãng hai chân cách mặt đất lăng không trôi nổi đứng lên đây là có chuyện gì khôi ngô nam sinh chấn động đây quả thực trái với vật lý thưởng thức chính là n ắ m cái tay mà thôi mình tại sao liền trôi nổi đi lên lý hàm sa dùng tay của hắn là điểm tựa không chế toàn thân hắn cốt cách giống như cầm tuyến con dối nam sinh này ước chừng có một trăm tám mươi cân nhưng đối với lý hàm sa mà nói lại cùng trang giấy không sai bị lắm thổi khẩu khí thì có thể làm cho hắn lộn nào h đây không phải khoa trương dùng kim cương bất hoại tu vi thổ nạp t h à n h kiếm xuyên thủng gỗ đá nói k h o á t phun ra nước vào có thể cho đ ạ i tảng đá đều đầy đất bay loạn nếu như lý hàm sa thở sâu dùng sức thổi ra đi trước mắt cái này khôi ngô nam sinh liền tuyệt đối sẽ bị thổi bay như thế nào lý hàm sa b u ô n g tay ra lại để cho nam sinh chân đi trên đất bằng ngươi biết đặc dị công năng khôi ngô nam sinh trong nội tâm sợ hãi tại vừa rồi hắn cảm giác mình không phải đối mặt người mà là đối mặt quái vật khổng lồ c ố lực lượng kia vô cùng vô tận cho dù thân thể của hắn so với lý hàm sa khôi ngô một ít nhưng cảm giác mình cùng con kiến không kém là bao nhiêu đây là đơn giản võ công m à thôi thiên cân áp thuộc về thiếu lâm bảy mươi hai tài nghệ một loại bên trong luyện cốt cách quen thuộc các đốt ngón tay kỹ giúp đỡ giữa liền có thể khiến cho đối phương mất đi trọng tâm mặc cho ngươi nằm giữ lý hàm sa cười cười ngươi nếu như muốn học ta có thể dạy ngươi khôi ngô nam sinh tỉnh lại hắn hắn chỉ điểm đối phương v õ c ô n g coi như là thành toàn xong ta vẫn là chưa tin khôi ngô nam sinh bán tín bán nghi có dám hay không cùng ta tỉ thì xuống đương nhiên có thể lý hàm sa hai mắt nhìn về phía bầu trời đã cảnh ban đêm bao la m ở mịt trên đường người đi đường thưa thất đứng lên nhiệt độ c h ậ t hạ b ă n g thiên tuyết điệp phương bắc thì khí trời băng tuyết không thay đổi trọn vẹn có thể bao trùn toàn bộ mùa đông coi như hết lưu mãnh không cần phải gây chuyện cái t i ê nhỏ nhắn sinh sắn nữ sinh lôi kéo hạ quần áo lưu mãnh gật đầu nghe lời ngươi quên đi như vậy nghe bạn gái lý hàm sa gật đầu không tệ không tệ có thể thu liệm năm tính ngược lại là cái có khiếu lưu mánh lưu mánh một cỗ cỡ lớn xe thương vụ hành xử đến ven đường dừng lại trong xe toàn bộ đều là trẻ tuổi hán tử khôi ngô một cái trong đó thân cao trọn vẹn một mét cựu ngũ nam tử trôi ra thiết tháp tựa như làm cho người ta hít thở không thông nghiên kỷ cũng không lớn nhiều nhất là hai mươi tuổi lưu mánh giá người tại trước mặt người bình thường rất khôi ngô nhưng ở nam tử này phía trước cũng có chút gậy yếu rồi ngươi cùng bạn gái uống cà phê như thế nào đến bây giờ hôm nay trong đội có tập thể hoạt động cùng hình ý quyền quán người đối luyện tốt nên đón kế tiếp trận đấu hắn mời đến lưu mánh lập tức lên xe diêm ca ta gặp cao thủ lưu mánh vội vàng chạy chậm đ ụ n g lên đi nhỏ giọng nói qua thật là lợi hại ta ngẫu nhiên tại đầu đường gặp phải thật sự là cao thủ hắn nói chuyện đều nói năng lộn xộn dùng từ lặp lại cao thủ là hắn thân thể cơ bắp không g i n chắc x u ấ t bàn tay không có vết chai càng nhìn không ra đập nện đống cắt cọc gô dấu vết càng không có lăng lệ ác liệt khí thế tuyệt đối không phải là cao thủ cái này thiết tháp tựa như diêm ca nhìn lý hàm xa liếc thật sự diêm ca không tin ngươi cùng hắn nắm chặt tay lưu mánh nói ta vừa rồi cùng hắn nắm tay rõ ràng lăng không lơ lửng vâng nghĩa a diêm ca xì mũi coi thường ngươi cho rằng là yêu thuật có phải hay không gặp lừa đảo ta đến kiểm nghiệm kiểm nghiệm trong lúc nói chuyện hắn bước nhanh tới lý hàm sa lắc đầu hắn sở dĩ chỉ điểm lưu mãnh là vì đối phương tỉnh lại chính mình về phần cái này thiết tháp tựa như diêm ca coi như xong hắn quay người muốn đi đợi một chút diêm ca trong đôi mắt xuất hiện lăng lệ ác liệt hảo quang tốc độ nhanh hơn đã đến năm bức ở trong、Phúc. lý hàm sa một hơi thổi đi ra ngoài khẩu khí này trong một chớp mắt liền tạo thành vòi rồng hai ba người cao mặt đất cắt bay đã chạy lăng lệ ác liệt mà cuồn bạo đây quả thực là cái loại này cao áp không khí máy nén đột nhiên p h u n ra đến phong tháo đạp, đạp đạp bị cái này cố cùng phong quét sạch diêm ca thân hình liên tiếp l ù i về phía sau căn bản không thể tiến lên liền lùi lại bảy tám bức về sau đặt mông ngồi dưới đất không biết đông nam tây bắc lý hàm sa cũng đã biến mất không thấy gì nữa mà lưu mánh nhưng là nghe thấy được một thanh âm có việc đến nguyên thần tập đoàn tìm ta báo danh ra chữ liền có thể ta và ngươi duyên phận có thể dạy ngươi ba chiêu võ học gió tới cũng nhanh đi nhanh hơn mấy hơi thở liền biến mất diện tích tuyết bị thổi làm tứ tán mà ra diêm ca hơn hai trăm cân thân hình bị thổi ngã lưu manh không dám đối với tin vào hai mắt của mình nhưng phục hồi tinh thần lại lập tức chạy tới đem diêm ca nâng dậy lúc này thời điểm cỡ lớn xe thương vụ người trên đều xuống người kia đâu các ngươi thấy không hắn đi đâu diêm ca đứng lên trên người không có bị thương diêm ca chúng ta liền chứng kiến vừa rồi người nọ thổi khẩu khí liền xuất hiện b ò i rồng đem ngươi c u ố n ngã xuống đất sau đó trong gió tuyết liền không gặp người rồi chẳng lẽ chúng ta gặp ủy một cái tán đại đội viên nói chuyện âm t r ầ m đấy làm cho người ta s ợ hết cả gái úp chương bảy mươi b ố hai nạn xe cộ chúng ta chỉ sợ thật sự gặp cao nhân diêm ca cái này mới thanh tỉnh lại ai cũng không được cầm sự t ì n h hôm nay ta trở về hỏi thăm một chút người luyện võ trong tiền bối lưu mãnh cũng không nói chuyện nghĩ đến tìm cơ hội đi nguyên thần tập đoàn tìm lý hàm sa nhóm người này tán đả đội viên nơm nớp lo sợ lên xe ly khai nơi đây hồng trần không thú vị hay vẫn là làm chút gì đó à lý hàm sa dọc theo đường bước chậm mà đi băng thiên tuyết đ ị a nhà nhà đốt đèn hắn trải qua vừa rồi tâm ma biến hóa mặc dù không có n ế t bản đã có nhàn nhạt, nhạt cô đơn lạnh lẽo tồn ở lại trong lòng cái này cô đơn lạnh lẽo khiến cho hắn cảm thấy trên thế gian quá nhàm chắn hắn đã không chỗ nào cầu. tuy rằng hắn muốn theo đuổi võ đạo cực t r í cao nhất cảnh giới nhưng trước mắt phía trước không đường cũng không biết như thế nào đi từ xưa đến nay cũng tìm không thấy đáp án cầu trợ ở phật đạo các loại thánh hiền kinh điển cũng không chỗ hữu dụng bởi vì hắn hiện tại mình chính là thánh hiền hắn giống như một cái đi ở h á t cám trong ngõ h ẻ m người dài giang giặc mà xa xưa không biết khi nào mới là phần cuối đáng sợ không phải cố gắng mà là không biết cố gắng như thế nào trong học k h ổ luyện đối với lý hàm sa mà nói đã không có tác dụng tìm hiểu thiên đạo quan sát nhật nguyện vận chuyển thế sự biến hóa cũng tựa hồ tác dụng không lớn bởi như vậy đến cùng như thế nào mới có thể tiến lên ta không ý kị sinh tử nhưng sợ đường đến phần cuối hắn cảm thán đột nhiên nở nụ cười không thể tưởng được lòng ta cũng sẽ sinh ra mê mang cùng chán ghét rất lâu không có loại cảm giác này cho tới nay ta đều là dung manh tinh tiến dùng lợi hại khí thế cắt vào khăng khít chi nhân sinh vạch phá thiên nhân cách trở hiện tại chẳng lẽ muốn một lần nữa trở về t â m linh biến hóa tâm tình chấn động khiến cho hắn có chút hưởng thụ hắn như một cái ở ngoài đứng xem đang quan sát tâm tình của mình đủ loại biến hóa tâm tình đã không phải là nội tâm của hắn mình ở nhìn tâm tình của mình biến hóa chán ghét lười biếng ủng hộ nhiệt huyết bi thường cô đơn lạnh lẽo cô đơn vui mừng yêu thương. Đủ lý o、like, trong cao, trong, ạ lại lại tại đại i hiện diệu. phải ai? lai, đổi, giống nhiễm ai, trải trời hơi, trời bùi liền phát phía đắp phía không Như tình nhân nhau ảnh hưởng thủy chưa thay như nhưng hóa thành rất Ta ta. ta tất tâm kết ta trùng từ trên trên trên mặt đất, trần mặt một sót Nguyên duyên lẫn nước bên xuống, đến lên lần nữa nước con kỳ đều quả qua địa cả vậy là là l mà mà bốc bằm hàm sa đã sớm biết đạo lý này nhưng hiện tại thật là chính thức cảm nhận được chính mình đúng như bản tính thanh tịnh k ô n g rảnh tích tích tích. dồn dập thổi còi từ phía trước chuyển đến ô tô động cơ thanh âm tựa như máy bay chiến đấu phát động là một cỗ siêu cấp xe thể thao tốc độ cực nhanh hướng phía lý hàm sa đánh tới nguyên lai、like、bất chi bất giác hắn chạy tới rồi đường trung ương vừa vặn gặp ban đêm tăng tốc độ người xe đã đến trước mặt thậm chí hắn có thể xuyên thấu qua kính chắn gió trông thấy bên trong nữ tử tại bản n ă n g đập vào tay lái ý đổ tránh đi hắn nhưng mà không còn kịp rồi lý hàm sa mỉm cười đột nhiên thân hình bay về sau liên tục ba trưởng thân thể của hắn lập l o ạ giữa rõ ràng so với xe còn nhanh đệ nhất trưởng vỗ vào đầu xe toàn bộ thân xe tựa hồ muốn bay lên hai trưởng ké xe lại kéo lại ba trưởng là theo như gắt gao đẻ xuống thân xe xe đã bị theo như trên mặt đất động cơ đang gầm thét lốp xe nói cho xoay tròn xung đột đi ra gây mũi sương ngủ nhưng chính là hướng không xuất đi ra tại nguyên chỗ gà thét siêu tốc độ chạy phát động đứng lên quả thực như phát cồn u g voi còn muốn đáng sợ nhưng mà lý hàm sa để lại xe này chẳng khác nào là hàng phục điên cồn u giống g như khiến cho nó chỉ ở tại chỗ thiêu thai n ú c ních không được nửa điểm điều này cần bao nhiêu lực lượng Phanh. Lốp chỗ xe x tại lý hàm xa hai chân đứng yên mặt đất đã từng khúc dạn n ứ c hắn đem xe xông tới lực lượng chuyển tới đại điệu bên trong đương nhiên cái này siêu tốc độ chạy đầu xe đã biến hình h ư ớ n g vào phía trong đè ép hỏng được không thành bộ dáng người trong xe đương nhiên không có chuyện cửa xe còn có thể ra bất quá bên trong nữ lái xe cũng tại cầm điện thoại liên tục gọi đó là một bất mãn một ư ơ i tám tuổi nữ hải tử vừa nhìn chính là không bằng lái Ca, ta đụng vào người m a u lại đây xử lý nàng tự hồ không hoảng hốt cũng không quan tâm xe tổ thương thường xuyên gặp chuyện không may cố ta lập tức sẽ tới người nọ thế nào liền ở tại chỗ không nên cử động ta đã làm cho người ta qua cứu chữa so với xe cứu thương phải nhanh nhiều lắm điện thoại thanh n m bên trong đâu vào đấy cũng không hỏi gặp chuyện không may địa điểm ở nơi nào h i ệ n nhiên là có cao minh định vị hệ thống người tiểu cô nương này mới biết được muốn xem người nàng đi xuống xe tới đã nhìn thấy lý hàm sa đứng ở bên cạnh xe một chút sự tỉnh đều không có xe của mình đầu hư hao được không thành bộ dáng nàng nhìn cũng không nhìn tựa hồ xe này chính là món đồ chơi mà thôi lý hàm sa trông thấy cái này tối thiểu là một cô giá trị năm trăm vạn trở lên siêu tốc độ chạy nữ hải tử giá trị con người rất cao này ngươi thật sự không có việc gì tiểu cô nương nói chương bảy mươi lăm hạ thanh bang h n g môn chương bảy mươi lăm hạ thanh bang h n g môn lái xe cẩn thận một chút hôm nay là gặp được ta nếu như gặp được người khác cái kia chỉ sợ cũng sẽ ra chuyện lớn lý hàm sa vừa rồi ra tay rất nhanh tiểu cô nương căn bản không có nhìn rõ ràng toàn bộ xe là hắn tạo thành sụp đổ ai kêu n g ư ờ i đang ở đây đường cái trung ương tiểu cô nương nhìn địa hình lập tức không có sợ h ai đứng lên đây không phải lối đi bộ ngươi đi đến tới nơi này làm gì lý hàm sa luôn thất thần thiên nhân giao cảm giác từng giây từng phút đều ở vào nội đạo t r ạ thái đối ngoại trước mặt hoàn cảnh cũng không phải như thế nào để trong lòng bất quá thiên hạ to lớn dù là hắn thất thần cũng không có ai có thể tổn thương được hắn vô luận là thiên h a i hay vẫn là nhân họa cũng không thể ra chỉ tại k i a thân bất quá thật sự là hắn là rời đi đường cái trung ương cũng trái với giao thông quy tắc nếu như như vậy vậy hai không thiếu nợ nhau riêng phần mình v ậ y nhà hắn nhìn rồi nhìn muốn ly khai đứng lại tiểu cô nương chỉ vào biến hình đầu xe xe của ta làm sao bây giờ ngươi chẳng lẽ không bồi thường thời điểm này nàng mới phát hiện trên đường lại không thấy chướng ngại vật cũng không có gộp ghề rõ ràng biến thành như vậy đến cùng gặp được tình huống như thế nào chẳng lẽ là đánh lên rồi trước mắt người này không có lý do gì à xe này tốc độ đụng vào đừng nói là người coi như là ngư u cũng muốn vỡ thành bánh thịt như thế nào người không có việc gì xe của ta hỏng thành như vậy thời điểm này nàng mới nghĩ vậy một điểm ta vừa rồi cứu được ngươi một mạng nếu như không phải ta ngươi bây giờ đã xe hủy nhân vong rồi lý hàm sa nhịn không được cười lên vừa rồi tiểu cô nương này dồn sức đánh tay lái dùng xe này tốc độ xác định vững chắc trôi đi vung đôi đi ra ngoài chỉ sợ sẽ vỡ thành sắt vụn xe của ta là ngươi làm hư hay sao tiểu cô nương suy nghĩ cẩn thận lui về phía sau vài bước không đúng ngươi rõ ràng không có bị đánh bay tốt rồi đợi người nhà của ngươi đến lý hàm sa lần nữa nhìn từ trên xuống dưới tiểu cô nương nếu như ta không có nhìn lầm ngươi chỉ có mười bảy tuổi bà tháng không có đến lái x e t u ổ i làm sao ngươi biết tuổi của ta tiểu cô nương mặt sắc có chút t r ắ n g bệnh có thể đoán ra nàng mười bảy mười tám tuổi ngược lại là rất bình thường nhưng mà liền thắng nói hết ra vậy có chút kinh khủng nhất là tại đây rét lạnh ban đêm gặp được q u á i nhân bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên kỳ thật dùng lý hàm sa ánh mắt hơi chút vừa nhìn đã biết rõ người trẻ tuổi lớn nhỏ sinh ra trạng thái có nào tập bệnh ánh mắt hầu như cùng chắc cốt linh không sai biệt lắm đừng nói là tháng Coi như là sinh ra ở ngày nào đó, cái nào sinh như ngày n là à ra ở đó, k tiểu gian đoạn, đều có t h tức, tức xa xa đến, đến cô, cô nương kêu một tiếng áo gia nam tử ước chừng là hai mươi lăm hai mươi sáu khuôn mặt anh tuấn nhưng toàn thân có cỗ biêu han khí thức đập lấy xe người đâu người không có việc gì chúng ta đang nói chuyện trời ơi chính là xe hư mất tiểu cô nương lặng lẽ nói qua ca cái này con người thật kỳ quái ngươi xem xuống hiện trường ta cảm thấy thật q u ỷ dị a đúng không để ta xem một chút áo d a thanh niên nhìn lướt qua những thứ khác xe các ngươi cũng không muốn xuống ta đến xử lý sự cố mặt khác hai trên xe hiển nhiên cũng có người bất quá đều không có mở cửa l ặ n g lặng dừng lại tại ven đường áo d a thanh niên đi lại trầm ổ n quyết định nhanh chóng rất có quân nhân tác phòng nhưng tuyệt đối không phải quân nhân khuyết thiếu tính kỷ luật hẳn là một mình được quá nghiêm khắc cách huấn luyện gia tộc đại thiếu gia chi lưu ánh mắt của hắn tỉnh táo đối với lý hàm sa gật gật đầu đánh giá hiện trường trên tay nhiều da điện báo động sáng như tuyết chiếu vào mặt đất phát hiện dạ nứt dấu chân cùng tổn hại trên đầu xe dấu bàn tay lập tức mặt sắc thay đổi nhắn sắc không có ý tứ lần này là mội mội ta không đúng tại ngựa lớn trên đường loạn đi đua xe áo gia thanh niên thanh âm chấm thấp chuyện này ngươi xem giải quyết như thế nào mới tốt chúng ta có thể cho ra đầy ý bồi thường bồi thường coi như xong lý hàm sa biết rõ cái này áo gia thanh niên nhìn ra manh mối ngược lại không quan tâm ta là hồng thanh tập đoàn hồng triều tịch áo gia thanh niên tiếp tục thanh âm chấm thấp đó là xã hội hồng dĩnh cũng là thuộc về người g i a hồ không biết ngài s ư n g hô như thế nào hồng thanh tập đoàn lý hàm sa tựa hồ nhớ tới một việc tại mười năm trước đã xảy ra đại sự cái kia chính là có người võ thuật như thủy hòa thanh bang hồng môn liên hợp lại hợp thành hồng thanh tập đoàn hồng môn thanh bang hai cái này giang hồ môn phái tại thanh triều thời điểm diễn sinh ra thuộc về chính quy hắc đạo mang theo đầm đặc giang hồ sắc màu quán xuyên toàn bộ thanh triều hậu kỳ lại quán xuyên quân p h i ệ t thời đại dân quốc thời đại cho dù là dân quốc chấm dứt cái này hai đại bang phái như cũ đã đến hải ngoại phát triển lớn mạnh có thể nói cái này hai đại môn phái đại biểu cận đại lịch sử như thế hai phái lẫn nhau tranh đấu có thâm cửu đ ạ i hận nhưng mà đột nhiên có thần bí cao thủ ngang trời xuất thế đem hai phái tất cả mọi người hạ phục uy v ề nhất thể đã thành bây giờ hồng thanh tập đoàn khó trách á o ra thanh niên cái loại này khí chất là giang hồ thần bí h ấ p đạo tổ chức hàm xúc thú vị thanh bang hồng môn lại cùng cái khác giang hồ môn phái cái gì hình ý thái cực bát quái bất đồng bọn hắn hành động bí hiểm có chính mình một bộ tiếng lóng cùng mật hiệu lý hàm x a tại bắt đầu hệ trong tổ chức thời điểm chợt nghe nói nghe đồn cái thanh kia thanh bang hồng môn kết hợp nhân vật thần bí không có ở đây nhất thần hai phật mới ít cái này trong cao thủ ai cũng không biết người này vật bộ mặt thật chương b ả ngọc công tử chương b ả ngọc công tử trước mắt cái này hồng t r i ề u tịch h hồng dĩnh huynh ngụy là hồng thanh tập đoàn người vậy coi như chính thức giang hồ hắc đạo đương nhiên bây giờ hắc đạo đã không phải là thuần túy hắc đạo đã sớm thẩm thấu thương lượng chính quân các loại ngành sản xuất bên trong mở công ty thiết tập đoàn tẩy trắng thành công còn có mấu chốt điểm thanh bang hồng môn tại hải ngoại thế lực lớn nhất là bất kỳ môn phái nào đều so ra kém thậm chí là ái quốc đoàn thể trong lịch sử tiếng tăm lừng lây chính trị nhân vật t u n tưởng đều gia nhập qua cái này hai bang phái đã đến khai quốc đại điện thậm chí chuyên môn có hồng môn láo tiền bối tại cao cao trên cổng thành chứng kiến lịch sử mực khắc như thế bang hội trong lịch sử điên cuồng cái gì thái cực môn bắt quái môn hình ý môn bắt cực tương trào lại có cái nào so ra mà vượn hai môn bên trong càng là cao thủ xuất hiện lớp lớp mỗi cái luyện võ cường thân dũng manh thiện chiến chiến đấu thành phong trào xin hỏi n g à i là cái đó một m ô n người hồng chiêu tịch thấp xuống thanh âm cẩn thận từng ly từng tý vừa rồi tay này công phu chỉ sợ ta hồng thanh trong tập đoàn láo tiền bối đều chỉ sợ không có ta là lý hàm sa không thuộc về bất luận cái gì m u ố n phái xem ra ngươi cũng là luyện qua công phu đấy không biết các ngươi trong tập đoàn hiện tại có nào tiền bối cao nhân lý hàm sa đột nhiên nổi lên hứng thú h ắ n tự nhiên là đối thủ dắt thanh bang hờ môn hòa làm một thể chính là cái người kia cảm thấy hứng thú người này võ công coi như là không phải kim cương bất hoại cũng mạnh đến nỗi không có bên cạnh nếu không lại làm sao có thể trình hợp thanh bang hờ môn h ắ n ở đây bắt đầu hệ thời điểm nghe nói này nghe đồn cũng có người đã làm điều tra nhưng không cha được người nọ là ai thanh bang hờ môn thực lực không phải chuyện đùa nếu như theo như che giấu năng lượng đến coi là bắt đầu hệ ni a hệ thậm chí long mạch hệ cũng không nhất định so ra mà vượt dù sao cũng là mấy trăm năm quan xuyên cận đại hoa nhân lịch lịch sử bàn phái lý hàm sa áo gia thanh niên hồng triều tịch tựa hồ tại tìm tòi ở đâu có như vậy số một nhân vật võ lâm nhưng trong trí nhớ hầu như không có đều cho rằng người này là đang dùng giả danh nhìn xem hắn mê mang bộ dạng lý hàm sa cười cười xem ra thanh danh của mình chỉ ở một ít cao tầng trong hội truyền lưu xa xa không có đến như sấm bên thai tình trạng bất quá không sao cả hắn vốn là không quan tâm những thứ này sự tình hôm nay sợ bóng sợ gió một cuộc đã có duyên vận tất cả mọi người là bằng hữu ta thiết tiến cho ngươi bồi tội như thế nào áo ra thanh niên ánh mắt lưu chuyển hắn chỉ bằng phán đoán lý hàm sa là một cái cao thủ nhưng còn muốn nhìn xem người này chính thức tu vi vừa vặn lại kết kết giao bằng hữu thiết t i ế n thì không cần tâm sự có thể ta cũng đang muốn nhìn xem thanh bang hồng môn thế hệ trước phong thái lý hàm sa vừa vặn không có việc gì về phần yến hội hắn không ăn nhân gian khói lửa hiện tại uống nước trong an kim cương hoàn đã liền lần trước trương nguyên thần nguyên đan tiểu hội đều rất ít phục vụ đan ăn dược kim cương hoàn mới thích hợp hắn một quả vào trong bụng ẩn chứa mạnh nhất dinh dưỡng tương đương trực tiếp ăn vài đầu mưu tốt lắm mời lên xe A, giao cho thuộc đi xử lý là được dĩ nhi lên xe áo da thanh niên hồng triều tịch nói một tiếng tốt h đâu rồi ca tiểu cô nương đem xe thể thao chìa khóa hất lên lên cái kia xe việt giã tuyệt trần mà đi cái này chết i bị đụng hỏng siêu tốc độ chạy tự nhiên có người đến trình đốn ham sa h u n h người a m hiểu nhất cái đó nhất phái quyền pháp trong nội tâm của ta vẫn có nghi vấn dùng cái kia siêu tốc độ chạy mã lực không có khả năng có người ngăn cản được trừ phi là siêu nhân ta hồng thanh trong tập đoàn vẫn có đại lực sĩ đấy tối đa giữ chặt vái thất tuấn mã ngăn chặn siêu tốc độ chạy đó là thần thoại hồng triều tịch vừa lái xe một bên hỏi thăm k hồng á quá xác tốt, bất quá hoàn toàn chính xác, rất ít người có thể làm được. Lý Hàm Sa trả lời rất thanh Khẩu khí của ngươi thật、lớn. Tiểu Khẩu hoàn chính Hàm khí h làm người ngươi lớn. nương có được. của cô lời Lý đạm. Sa dĩnh biểu môi mong. Lý hồng à làm m mịn Sa qua chẳng cười, không h lời. trả Dĩnh. Hồng triều tịch có chút h ữ lệnh ngươi hôm nay lại không bằng lái đi ra đi đua xe trở về xem ta như thế nào nói cho cha phạt ngươi tùy ngươi dù sao mẹ của ta sẽ bảo vệ ta đấy hồng dĩnh cũng hử một tiếng thật sự là ngươi bây giờ không nhỏ lại đến chỗ gặp rắc rối không có người bảo vệ được ngươi hồng triều tịch lắc đầu thật coi ngươi là cái loại này thái tử đảng công chố đảng chúng ta bây giờ cũng muốn kẹp lấy cái đôi u là m người lần trước gặp mặt chính là cái tiêu ngọc công tử chúng ta không thể đủ đắc tội phiền chết rồi cái tiêu ngọc công tử so với ta đại mười tuổi mỗi ngày phiền ta còn m u ố nước ta đi ra ngoài ta đều không để ý hắn tiểu cô nương sắc mặt rất phiền hắn là không thể đắc tội đấy chúng ta hồng thanh nguyên lão cũng không dám đắc tội hắn hắn là ngọc g i a người nối nghiệp một trong chúng ta rất nhiều sinh ý đều nhìn mặt hắn sắc nếu như chọc giận hắn một câu chúng ta rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý sẽ n ổ tận ốc thậm chí thanh toán đến lúc đó hồng thanh các nguyên lao đem chúng ta ném ra bên ngoài gánh trách nhiệm mội mội. sự tình so với ngươi nghĩ đến tàn khốc rất nhiều hồng triều tịch sắc mặt âm chầm xuống vừa dứt lời hồng dĩnh điện thoại liền chấn động lên nàng cầm điện thoại lên lập tức tiết khí bóng ra người đáng ghét lại tới t ì m ta nghe hồng triều tịch ra lệnh ta mới không tiếp chẳng muốn lệ hắn hồng dĩnh đem điện thoại tắt máy lúc này thời điểm hồng triều tịch điện thoại vang lên hắn không dám lãnh đạo vội vang mở ra bên trong liền chuyển đến thanh âm hồng triều tịch n ộ i m ộ i của ngươi hồng dĩnh có phải hay không chỗ xảy ra ta biết người không có việc gì bây giờ cùng tống xe người trẻ tuổi kia cùng một chỗ nói chuyện t i ế m ngay cả ta thuộc hạ đều bị thẩm thấu hồng triều tịch sắc mặt hết sức khó coi chương bảy mươi bảy thiên sát cô tinh chương bảy mươi bảy thiên sát cô tinh hồng triều tịch ta tại ngươi hồng thanh tập đoàn chờ ngươi cùng các ngươi nguyên l á o nói một ít chuyện ngươi cùng mội mội của ngươi cùng nhau tới đây đi nói xong câu này điện thoại liền c ú t rồi hồng triều tịch sắc mặt hết sức khó coi hàm sa tiên sinh không có ý tứ ta khả năng có chút việc muốn chức cùng xá mội trở về về sau mới có thể chiêu lãi ngươi ngụ ở chỗ nào ta đây khiến cho người lái xe đưa ngươi trở về Hắn mang tại h e o ngọc nói. n h sao, t gia bên trong ngoại trừ mấy vị đức cao vọng trọng láo giả chính là ngọc tiểu long nhất nôn Ngọc cửu đình dù sao nàng là long mạnh hệ người hơn nữa bản thân thực lực cùng thế lực đều rất có hy vọng ngươi còn nhận thức ngọc ra người hồng d ĩ n h mắt mở thật to không lại phát đại tiểu thư tình khí hơi có giao tình mà thôi tin tưởng sẽ cho mặt mũi của ta lý hàm sa nhìn ngoài cửa sổ c ả n h đêm nhàn nhã tự tại trời sập xuống đều không quan tâm hơn thua đã như vậy v ậ y đa tạ hàm sa tiên sinh hồng t r i ê u tịch bán tín bán nghi mãnh liệt dấm chân ga xe việt g ã chạy ra đi ra ngoài ước chừng hơn mười phút đồng hồ xe liền đứng ở một mảnh nhà cao tầng phía dưới cái mảnh này lầu là buôn bán vỏng mang theo văn phòng ngọc phỉ xe hữu vị lầu cao như rừng khi thế trần đầy nhưng so với nguyên thần tập đoàn còn kém rồi chút ít hàm s ú c thú vị thanh bang hồng môn tuy rằng cũng có mấy trăm năm lịch sử nhưng cùng long hồ sơn trương thiên sư nhất mạch so với còn kém xa lắm trương đạo lăng tại trong thần thoại thế nhưng là ngọc hoàng đại đế bên người thiên sư xe dừng lại tại quảng trường bên trên có người đụng lên hồng t r i ề u tịch đem chìa khóa một ném người nọ tiếp được liền tự động đi đem xe ngừng tốt ba người đi vào ca o úc mặc dù là ban đêm nơi đây ca o úc lại đèn đ u ố c s á n g trưng rất nhiều người đều tại tăng ca công tác bất quá cũng không phải hồng thành tập đoàn người mà là thuê cư trú công ty nơi đây cao ốc sản nghiệp là hồng thanh tập đoàn bọn hắn cho thuê đi ra ngoài hàng năm tiền thuê cũng có thể mập được chảy mỡ nơi đây phong thủy lộn xộn chọc khí tụ tập không phải tu chân chi nơi lý hàm x a hành tàu bên trong quan sát sân bãi cao ốc như rừng chính là thương lâm sát bộc lộ tài năng dùng bén nhọn đối với thiên át gặp trời ghét cái này phạm vào trong phong thủy đại h ủ y kỵ trừ cái đó ra tại rất nhiều cao ốc chính giữa có tòa mấy trăm mét lầu cao hạt giữa bể gà cái này là trong phong thủy cô phong sát sát sát hội tụ chỉ cần ở nơi này người quả thực vận rủi vào đầu công ty và ở lập tức phá sản người và ở lập tức liền cửa nát nhà tan chăm thử khó chịu dấu hiệu nhưng mà lý hàm sa nhìn xem nơi đây công ty ngược lại là bình an vui sướng hướng quang linh cũng không có chán trường bộ dáng ngược lại là cảm thấy có chút khó tin dựa theo đạo lý thanh bang hồng môn trong cũng có cao nhân không có khả năng xây dựng thành công loại này á c sát chi điện vậy khẳng định chính là cố ý vi chi hàm sa tiên sinh cũng h i ể u phong thủy sao hồng triều tịch trông thấy lý hàm sa ánh mắt bắn phá dò xét b ú n phía biết do ý của hắn cái mảnh này cao ốc là các người thanh bang hồng môn cao nhân kiến tạo lý hàm sa nói sát, sát hội tụ áp thế n g ụ trời như địa ngục tri tổ kiến tạo t hồng à này nào? là n phong thủy bố cụ, ý muốn như thế nào? Đây là chúng h thủy thế h Đây ta bố cục, t h h a n đoàn tập vị k i a tổng đà chủ xây dựng、đấy. Hồng đà đấy. chủ c h xây i ê u t h nói ta cũng không hiểu nổi tại sao phải xây dựng thành công như vậy nhưng mà nghe trong phái trưởng lao nói vị k i a tổng đà chủ mạng phạm thiên sát c ố t ì n h vì hóa giải s á t khí cùng bản thân tu hành liền kiến tạo như vậy cái á c sát t r i địa dùng địa sát hóa thiên sát thiên địa hợp nhất tổng đà chủ hàng năm sẽ đến cư trú ba ngày hóa giải sắc khí cho nên hiện tại nơi đây nhìn như phong thủy ác thế lại vững như bàn thạch rất nhiều công ty và ở rồi nơi đây cũng đã phát t í c h tổng đà chủ lý hàm sa nghe thấy xưng hô thế này nghĩ tới trần c ậ n nam bất quá hồng môn đích thật là thiên địa hội phát triển đến đấy cao nhất lính tụ gọi là tổng đà chủ cũng không có thể hậu không phải vị tia tổng đà chủ chính là tay g i ắ t thanh bang hồng môn nhân vật thần bí hóa giải mấy trăm năm ân đoán thủ đoạn quả thực xuất thần nhập hóa mạng của hắn lại là thiên sát cô tinh lý hàm sa tu hành cho tới bây giờ đã xem thấu thời mệnh vận số biết rõ nhân tại thế gian đều có duyên mạng liên lụy không thể giải thoát có người hoàn toàn chính xác sinh ra liền khắp cha mẹ khát thân thích khắc bằng hữu khắc sư trưởng khắc thế tử khắc nhi nữ chỉ cần cùng hắn tiếp xúc người n h a nhau đều bị khắc chết không thể tưởng được hồng môn thanh bang cao nhất tổng đà chủ rõ ràng chính là loại này người nghĩ tới đây lý hàm sa đối với người này hứng thú c à n g đ ậ m g chương bảy mươi tám thiếu đà chủ chương bảy mươi tám thiếu đà chủ phong thủy bố cục có thể thấy được người lồng ngực cùng khí phách thông qua cái này sát khí như rừng cao ốc buôn bán vòng lý hàm sa đã biết rõ cái kia tổng đà chủ võ học tu vi không thua kém chi mình chỉ có chú thế đại bồ tát mới có thể chấn được như thế phong thủy sắc cục chuyển nguy thành an mười tám tầng địa ngục bên trong ngồi ngay ngắn đúng là đ i ệ tạ vương bồ tát hồng chiêu t ị h ồ n g dĩnh các người tốc độ nhanh điểm ba người đi vào bên trong cao úc lên cao tầng liền xuất hiện thật dài hành lang hai bên đứng đầy người trong đó có người đứng ở cửa ra vào lo lắng nhìn qua trông thấy người đi lên lập tức mời đến kiến t h ú c xảy ra đại sự gì hồng triều tịch trông thấy chả hỏi là cái trung niên người tại hồng môn trong địa vị khá cao lại nhìn xem trước mắt trận chiến bên trái đứng yên một loạt người là hồng môn đệ tử bên phải đứng yên là thanh bang đây là thanh hồng đại trận đ ẳ n g cấp cao lễ nghi tiếp đ á i đại nhân vật mới có đấy cái kia ngọc công tử tuy rằng thế lực thật lớn cũng không có khả năng lại để cho thanh bang hồng môn dùng thanh hồng đại trận lễ nghi Tổng đà, đà c càng càng hồng ủ tại h ả o ạ i đồ dĩnh vừa muốn nói chuyện lại bị kiên thúc tắc ngang ngươi tinh n lịch gây sự thường xuyên gây thái họa bình thường từng chiều ngươi nhưng ngươi cũng muốn biết tốt xấu trong bang hội quy củ còn không được phép ngươi x e n vào bị bữa này giăn dậy hồng dĩnh sắc mặt b à bừng nước mắt tại trong hốc mắt đ ã chuyển chuyển k i ê n t h ú c sau đó đối với lý hàm sa ôm quyền vị huynh đệ kia hôm nay là chúng ta bang hội đại sự ngoại nhân hy vọng l à g tránh ngươi sống ở nơi nào ta phái xe tiến đưa ngươi trở về hắn ngược lại là k h á c h khí nhưng cự nhân xa ngàn dằm bên ngoài bây giờ là cái gì niên đại bang hội quy củ được sửa lại khiến cho giống như xã hội đen đường khẩu lý hàm sa nhịn không được cười lên hắn biết rõ trước đây đời giang hồ quy củ sâm nghiêm lệ sách tiếng lóng cấm kỵ ai cũng không thể xúc phạm nhưng trước mắt bất luận cái gì bang hội cũng đã chính quy hóa công ty hóa tại ô n cái kia một bộ liền lỗi thời s ớ A kiến b thúc lại đánh giá nhìn không ra lý hàm sa là một cái cao thủ người trẻ tuổi ngươi là của môn phái nào nói ra sư thừa ta cùng ngọc gia người giao tình đang muốn kiến thức hạ hồng môn thanh bang tổng đà chủ k h á c liền không sao cả lý hàm sa vẫy vẫy tay cũng không cùng kiên thúc xò đo dùng thân phận của hắn coi như là đến đại nội thủ trưởng đều muốn ra n i ê n tiếp đã đến thanh ba n g h ồ n g môn cái kia tổng đà chủ cũng nhất định đi ra dùng lễ đối lãi không biết trời cao đất dày kiên thúc cảm giác mình một mà tiếp lại mà ba nhường nhịn người trẻ tuổi kia còn không chừng mực nhất định phải dạy dỗ tay hắn chỉ bỗng nhiên đ i ể m ra là truy phong đánh h u y ệ t thủ pháp theo như đã đến lý hàm sa cánh tay tê gân chỗ tại chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái người sẽ toàn thân như bị xét đánh khó chịu vô cùng không thể động đậy người bình thường ngẫu nhiên cánh tay va chạm đã đến tê gân đều nhức mọi tốt một hồi cao thủ phân cân thác cốt phía dưới người càng làm u ố n khó chịu mấy ngày mấy đêm lý hàm sa cũng không có trôn tránh chính là lại để cho kiên thúc theo như tới tay cánh tay kiên thúc ngón tay như đặt tại t ì n h cương khối sắt bên trên xương ngón tay mơ hồ đau đớn lập tức thu tay lại trên mặt kinh ngạc kim trung cháo thiết bố sam truy phong đoàn đả nga mi bi t r u y ề n ám kinh tấu huyện cũng có chút ít buồn sự lý hàm sa gật đầu khen ngợi không có khả năng kim trung cháo thiết bố sam làm sao có thể tu luyện đến nước này kiên thúc thật sâu biết mình đánh huyện thủ pháp lợi hại chỉ công chấn động vách tường đều có thể theo như ra vết rách bên ngoài là vị cao thủ kia mời tiến đến một tự lúc này thanh âm cách đại môn từ bên trong chuyển tới chương bảy mươi chín mật tông phục ma chương bảy mươi chín mật tông phục ma thanh âm hùng hồn vang r ộ i làm sư tử hống có thể hàng ma như vậy có thể đ o á n được bên trong môn lên tiếng người trung khí m ư ờ i phần ngũ tạng bền chắc như thép ngũ khí ngưng tụ thổ nạp như tiếng chuông du dương đúng thiếu đà chủ kiến t h ú c mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ lại cũng không nói thêm cái gì đẩy ra đại môn hiện ra phòng bên trong là cái rộng rãi phòng trà có chút tầm m ngọn đèn không sáng tại ự a đưa hồ xã hội thích xã đen đều l o này bầu không bầu khí. Tại phòng trà ở bên trong đã ngồi hai người một cái ba mươi tuổi một cái hai mươi bảy hai mươi bảy tuổi người nọ trên người phú quý chi khí bức người ngón tay cái bên trên còn có ngọc ban chỉ cái k i ê u ban chỉ cổ ý dặn giả, dào xanh biếc dầm dạp lại là quý báo đế vương l ụ hơn nữa còn là cậu ngọc mà ba mươi tuổi người nọ mặc bình thường bình thường thẻ bài quần áo thoải mái nhàn tản không xuất chúng khí chất lười biếng như mẹo bại liệt tại bản vị bên trên nhưng lý hàm sa nhìn ra người này bên trong tinh thần lại như la hán ngồi ngay ngắn chòm sao sư tử uy nghiêm khuất phục ma đầu người này tu luyện là mật tông phục ma thần thông đó là thiên định kết giới tinh thần minh tưởng thân thể toàn bộ phương diện tu hành mang theo sắc thái thần bí các thời kỳ tu luyện mật tông phục ma thần thông cao thủ đều là không xuất thế nhân vật bởi vì tu luyện loại này mười cái có chín đều thần kinh t h ắ n loạn còn lại một cái thành t h n t thật chỉ có trời sinh kỳ tài đạo tâm kiên cường mới có thể tại minh tưởng vô số ảo giác ở bên trong tìm kiếm được chân thật tự mình loại người này nhất cử nhất động đều có rất lớn mị lực khí tràng phía dưới mỗi người đều dùng hắn làm trung tâm là trời sinh linh tụ thiếu đà chủ không có ý tứ ta không có có thể coi chừng người này kiên thúc theo vào vẻ mặt tay náy không liên quan gì đến ngươi đóng cửa lại à cái kêu ba mươi tuổi thiếu đà chủ vẫy vây tay nhìn lý hàm sa liếc huynh đệ là cái đó c ử a cao thủ võ công tu luyện tới loại cảnh giới này không phải hạng người vô danh cái này thiếu đà chủ tướng mạo bình thường hai mắt lại như minh tinh mang theo động lòng người s á t thái làm cho người ta quên tục n i ệ m bất chi bất giác đã bị hắn dẫn vào chính mình khí tràng trong đi bàn tay của hắn cũng l à như lưu ly ngọc đây là tu luyện mật tông luyện thể đã đến lưu ly ngọc thân cảnh giới lý hàm sa lý hàm sa nói ba chữ về sau trực tiếp hỏi thiếu đà chủ sư phụ ngươi đâu ta người h h ĩ t là lý hàm sa người là ngọc da người a ta đã thấy ngọc tiểu long lý hàm sa hơi chút gật đầu ngọc huynh ngươi nhận thức cái này vô lễ chi nhân thiếu đà chủ hàm dưỡng tuy rằng thâm hậu nhưng lý hàm sa đối với hắn sư phụ không tôn kính hắn nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm bí huynh hắn chính là cùng trung nam kiếm tiên tại đại nội một trận chiến đột phá cảnh giới đạp thủy m à đi thành cựu kim cương bất hoại võ lâm thần thoại thật sự là hắn có tư cách nói lời như vậy ngọc công tử cười khổ một tiếng không dám ngồi xuống kim cương bất hoại thiếu đà chủ cũng đứng thẳng lên ta cũng nghe nói trong nước có người bước vào cảnh giới này muốn trở về nhìn xem lại là ngươi bí huynh không được vô lễ hắn và sư phụ ngươi là một cấp số tồn tại ngọc công tử sợ bị liên lụy vội vàng nói tốt ta không sợ hãi tuy rằng ngươi là hành tẩu trên thế gian thần nhưng hôm nay ngươi rất vô lễ ta ngược lại là muốn nhìn k i tay, tay một c ư ơ bước bước ra tay này trưởng liền hướng phía lý hàm sa theo như tới đây trưởng kinh vung ra lướt vào rừng rực tập kích người như lửa lô đem người bao bao ở trong đó bắt đầu rung luyện mật tông đại thủ hấn phục ma chân hỏa lý hàm sa trông thấy công kích này lập tức biết rõ đây là mật tông khí huyết vận chuyển võ học vô cùng khủng bố làm cho người ta tưởng rằng thần t h ô n g lúc tu luyện muốn phụ trợ dùng bí mật thuốc nếu không sẽ tổn thương bản thân nhưng tu luyện thành công về sau uy lực cực lớn q u ạ hương bồ đại thủ hấn rất nhanh đánh tới không kịp nhìn đây là đoạn mệnh c h i thủ hàng ma c h i quyền người này võ học vừa xa vệ tử long hắn không thuộc về nhất thần nhị phật tam tiên thứ vương mới ít trong là bất luận cái cái gì một vị nhưng thực lực lại cùng tam tiên nhị phật sánh vai lý hàm sa cũng dôi ra một tay dựng thẳng trưởng trong lòng bàn tay lõm sức lực như thai nhi chuyên khí gây nên n u bay bổng vô g a hai trưởng tia chớp và chạm đạp đạp, đạp. thiếu đà chủ liên tiếp lui về phía sau đứng vững không dừng chân cùng phía sau lưng áp vào rồi trên tường sau đó nhún như con rùa đen phơi nắng lưng tường kia vách tường liền xuất hiện dạn g nước hoa văn hắn đây là sức lực chuyển rời đến rồi trên tường bằng không lưu trong thân thể chỉ sợ sẽ biển xuất nội thương lý hàm x a không chút sức mẻ thu về bàn tay trên mặt dáng tươi cười xem ra cũng không có suất toàn lực khi tức chống đỡ tròn một điểm liền tấu cái này nhận tỉnh tự thật giống trúc cao c h ố n g thuyền nhẹ nhàng một điểm thuyền như mũi tên tiêu n g u y ê mật tông đại thủ hấn trong đó sen lẫn rồi hồng quyền trong trống thuyền sức lực vốn đều là rất tốt sức lực nhưng tập rồi không thuần túy h chính thức mật tông đại thủ ấ n là kim cương sức lực cái gọi là kim cương sức lực chính là đoạn diện sức lực đột nhiên niết bản không giống chống thuyền sức lực còn có dư vị h ắ n ở đây chỉ điểm cái này thiếu đà chủ võ học chương tám mươi lớn nhỏ như ý chương tám mươi lớn nhỏ như ý thiên hạ võ học r i ê n g phần mình môn phái đều có đặc biệt phát kình phương thức không thể lẫn vào dùng có võ học tông sư đem bách ra dung nhập một lò kỳ thật cũng đều là tuân theo tiền nhân đạo thống mình ở tiểu nhân địa phương cải tiến mà thôi nếu như thiên hạ võ học thật có thể đủ dung hợp môn t i ê phái sớm đã không còn rồi có quyền là niềm kình có quyền là trực kình có quyền là điêu kỉnh có quyền là sanh kỉnh có thì là cắt kỉnh xà kỉnh băng kỉnh bạo kỉnh người đem vốn nên là dùng n i ê m kỉnh đánh ra bạo tạc nổ tung sức lực cái kia chính là lẫn lộn đầu đôi thiếu đà chủ quyền pháp xuất thần nhập hóa đã đến tông sư cảnh giới nhưng cương ép đem hồng quyền kỉnh dung nhập đại thủ ấn ở bên trong công lực không thuần túy đương nhiên đây là tông sư đi tất nhiên đường đi quả nhiên là kim cương bất hoại hôm nay vừa thấy hy vọng có thể chỉ điểm một chút thiếu đà chủ bị đẩy lùi lại hóa giải lý hàm sa sức lực chuyển dời đến trên vách tượng bản thân không có bị thương sức chiến đấu vẫn còn một chiêu giữa đã kiểm tra xong đã đến lý hàm sa quả nhiên so với hắn mạnh hơn nhiều nhưng trước mắt có một c u n g kìm cương bất hoại cao thủ giao thủ cơ hội người luyện võ tuyệt đối sẽ không thông tha nay bằng với là thiêu thân lao đầu vào lửa là thiên tính nhưng mà hắn cũng không dám nữa nói năng lô mãn rồi phi yến về tổ nhẹ nhàng mang theo thiết c ắ t sắc cơ công kích tập trung ở một điểm cùng mật tông phục ma phong cách khác hẳn bất đồng mật tông phục ma là dung manh như long tượng mà một chiêu này thì là chuẩn chuẩn l ư ớ t nước tựa hồ tiên đạo mờ ảo trong nháy mắt hắn lại đến lý hàm sa trước mặt lý hàm sa thân hình không hề động bàn tay đâm ra chiêu này gọi thứ nguyệt chính là thượng cổ kiếm đạo thượng cổ tu hành kiếm đạo người chú ý lấy kiếm thuật đến tụ họp nhật n g u y ệ t tinh hoa có phách nhật thứ nguyệt hai chiêu bi chuyển chính là đối với mặt trời tiến hành chậm rét chạm phá ánh nắng lại đang ban đêm đối với ánh trăng đâm kích chiêu này lượt thành ánh nắng sơ ra xuất kiếm giữa cùng quang đồng bộ tốc độ cực nhanh mới có xuất quỷ nhập thần chi công hiệu x o ẹ t ngón tay đã đâm tới thiếu đà chủ ngực thiếu đà chủ vội vàng trở mình thân hình như đại mãng x à tránh thoát đâm kích sau đó lại là quyền thay đổi trường đánh tới lần này t r ư ờ n g phong thuật khiết lập lệ phun r a n u ố t vào bạch xà thổ tín chính là thiếu lâm ngũ quyền trong xà trường mà hắn m ặ t k h á c cái tay kia quyền bóp phát ấn d ơ lên cao đỉnh đầu làm không sợ hình dáng lại làm liên hoa quyền sau đó biến hóa thành kim cương luân ấn làm tiếp bà bình sư tử thai tảng tâm ấn các loại biến hóa loại biến hóa này che giấu tại xà quyền phía dưới nhưng làm cho người ta nhìn、qua. lại giống như phật tổ tại phục hồ hàng long ầm ầm quyền pháp của hắn áp bước xuống khí lưu quân quận rõ ràng có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp chấn động như sóng tứ phía k h u y ế t tán quyền pháp này không sai lý hàm sa trông thấy điểm ấy không khỏi tán thưởng không phải phải nói lời nói mà là dùng tâm truyền tâm hiện tại cái này giao thủ giữa điện quan g lập lòe bay tinh quá độ căn bản không có bất luận cái gì nói chuyện cơ hội h ắ n ý niệm tán thưởng ra tay so với thiếu đà chủ nhanh hơn mũi chân chĩa xuống đất sau đó chấm xuống cả tòa cao úc đều tại lay động tựa hồ chỉ điểm bên trong sụ đổ bên ngoài tất cả mọi người thất kinh bước chân thân thể của hắn cũng châm xuống ngồi cạnh rút nhỏ đây quả thực là thu nhỏ lại trưởng thành thể cực hạn giống như là thay đổi tiên thuật chỉ có cao gần nửa xích l a n g không không có thiếu đà chủ quyền rơi xuống đầu đánh tới không khí lúc này lý hàm sa thân hình đã đến thiếu đà chủ sau lưng lại trở nên cao lớn to lớn cao ngạo hắn nhẹ nhàng một c h ả o cái k i a c h ả o đã đến thiếu đà chủ sau lưng quần áo sau đó giơ lên thiếu đà chủ đã bị hắn cầm theo sau lưng l a n g không giơ lên bị nhắc tới nháy mắt thiếu đà chủ trông thấy lý hàm sa g á người trọn vẹn hơn hai mét cao cánh tay cùng eo của hắn giống nhau thô đã thành cự nhân không khỏi kinh hai nói đạo ra thất thập nghĩ chương tám mươi mốt trận nhãn chương tám mươi mốt trận nhãn đạo ra thất thập nhị biến thật là truyền thuyết lâu đời không phải tây du ký trong biến hóa núi đá cây cối cái lợi này mà là chỉ người tại tu hành đã đến cực cao cảnh giới về sau xuất hiện đủ loại thần thông biến hóa cái gọi là biến chính là dịch dịch trong kinh dịch đương nhiên đạo gia cùng phát ra cùng phần gia vị thổi phồng thần thông trong điện tịch ghi chép có nhiều khoa trương địa phương thất thập nhị biến bên trong cái gì hô phong hoa ngũ vung đ ầ u thanh binh sửa đá t h à n h vàng mượn sắc hoàn hồn các loại đều thuộc về khoa trương cùng tưởng tượng làm cho người ta miêu tả bản kế hoạch mà thôi nếu như không khoa trương vậy không có người thư coi như là trong lịch sử chính trị r a vì thắng được dân tâm đều thường thường khoa trương đồng ý bất quá bảy phần giả ba phần thực trong đó có chút biến hóa nhưng là thật sự ví dụ như lý hàm x a lớn nhỏ như ý thân hình tu luyện tới kim cương bất hoại về sau giàu có có giãn hoàn toàn chính xác có thể hóa thành hải nhi cùng cự nhân đại hán còn có hán cũng hoàn toàn chính xác có được tâm linh nhìn thấu chi biến hóa nhẹ tay hơi run run giơ lên thiếu đà chủ đã quang đi ra ngoài bất quá thiếu đà chủ trên không trung liên tục ba cái lộn mèo vững vàng đứng ở mặt đất lý hàm x a thì là lại khôi phục một m é tám t mấy cái đầu từ cự nhân biến hóa thành người bình thường nơi nào đến nhiều như vậy thần thông thất thập nhị biến phần lớn là gạt người đấy hắn cười cười ngươi đ ừ n g t ẩ u hòa nhập ma không có khả năng c o phi thiên đ ộ địa thi thể giải c h u y ể n thế phi kiếm nhảy hoàn những thứ này thần thông đấy tu hành phải biết rằng thiện giả cái gọi là tu chân biết thực phân biệt giả là trọng yếu nhất thủ đoạn nếu không sẽ tàu hòa nhập ma ngươi tu luyện mật tông phục ma thần thông tâm linh nào rác c h ú sinh Minh hiểm điểm. mời tinh hơi kiếp Thiếu xin ngồi. tưởng thần hoàng hốt, nguy hiểm nhất bất quá, hơi không vạn Cũng hốt, chú phủ. chủ chắp bất bất tạ trì tay, tốt. quá, ý, sẽ Đa đà tay, lý hàm sa ngồi xuống ta là ngẫu nhiên đụng phải hồng triều tịch hồng d í n h hai huynh mội liền tạm thời này lòng tham đến hồng t h a n h tập đoàn đi một chút thoát tiện nhìn xem các ngươi tổng đà chủ hy vọng cùng hắn trao đổi hạ về sau đường dù sao tại đây thế giới có thể cùng ta trao đổi người ít càng thêm ít ta ngược lại là không có có mục đích gì bình thường hắn nhân vật như vậy không dễ dàng đi đi lại lại như rồng ở ẩn một khi xuất thế chính là g i á dục mây vẩn sóng lớn mặt trời trên thế gian nhấc lên sóng to gió lớn hắn nhìn gặp thiếu đà chủ nội tâm có chút tâm thần bất định đã nói lên chính mình ý đồ đến miễn cho đối phương suy nghĩ nhiều nghe thấy hắn chẳng qua là không có việc gì đi một chút thiếu đà chủ yên tâm lại hắn chỉ sợ nhân vật bực này có việc hắn lại không có pháp cự tuyệt không dám đắc tội vậy không dễ l à m rồi ân sư trước mắt tại hải ngoại đang tìm kiếm long huyện đi khắp sơn xuyên đại địa dòng sông hồ nước đ á y b i ể n di tích dùng cầu trường sinh bị pháp chỉ có hàng năm tôi âm ba ngày hắn sẽ lại tới đây hóa giải sắc khí thiếu đà chủ nói ngay cả ta cũng không có ân sư liên hệ phương pháp nguyên lai、like、là đi địa sư t ầ có có nếu như g i như cái vậy hôm nay hiển nhiên cái kia tổng đà chủ không có ở đây lý hàm sa lập tức mất hứng đúng rồi cái này một mảnh buôn bán vòng cao úc là sát khí bố cục vây quanh tại là quan trọng nhất bộ vị có lẽ có một mắt t r ợ n n g ư ờ i đã sư phụ ở chỗ này hóa giải phong thủy bố cục chấn áp sát khí ta ngược lại là muốn nhìn một chút có thể hay không mang ta đi lý hàm sa nói đó là ta sư phụ luyện công mật thất ngoại nhân không được đi vào kỳ thật cũng chính là sợ sát khí nhập vào cơ thể khiến cho người lọt vào huyết quang thai gương m à t h ô i bất quá người liền không sao thiếu đà chủ ngắm lại cũng không phải cái đại sự gì đứng dậy thì ở phía trước dẫn đường ngọc công tử cũng có chút tò mò muốn cùng theo mà đi nhưng thiếu đà chủ vội và ngăn cản chỗ kia âm khí rầm rạp ta mỗi lần tiếp cận đều có chút sợn hết cả gai úc ngươi hay vẫn là đ ư n g đi rồi không sao có ta ở đây liền vô sự lý hàm sa vẫy vẫy tay thiếu đà chủ ngấp lại cũng không sao cả vì vậy đi đến đằng sau cửa ra vào là thang máy có thể trực tiếp thông hướng tầng hầm ngầm ở chỗ sâu trong cái này một mảnh cao ốc phong thủy m ắ t trận âm sát chi khí rất đậm đặc địa phương h i ệ n nhiên dưới mặt đất vừa mới đi vào thang máy ngọc công tử liền toàn thân đánh cho lạnh run chỉ cảm thấy phía dưới hình như là hầm băng âm hàn bức người hơn nữa có gan làm cho người ta không nói ra được buồn ôn giống như muốn tiến vào nghìn năm trong cổ mộ t ự như ta còn là không nổi nữa ngọc công tử thế mới biết lợi hại lý hàm sa vô vỗ bờ vai của hắn lập tức trong thang máy ấm áp dễ chịu đấy người tinh thần chịu chấn động kỳ thật cũng không có như vậy linh dị phong thủy bố cục mà thôi có nhiều chỗ giữa mùa hè đều ưu ám đấy từ trường biến hóa dẫn đến người tinh thần không đều i ảo giác bộc u phát mà thôi hắn không cho là đúng đừng nói là chuyên môn bố trí phong thủy bố cục có chút lớn lầu cùng ca o úc giữa vô tình ý cũng sẽ hình thành một ít phong thủy s ắ t cục ca o úc khe hở chỗ quanh năm âm khí rầm rạp thể chất yếu người đi cái loại địa phương đó sau khi trở về sẽ bệnh nặng một cuộc cho rằng gặp quỷ nhưng thật ra là từ trường khiến cho suy nhược tinh thần thể khí giảm xuống mà thôi bất quá như nơi đây như vậy, âm lý hàm sa hay vẫn là lần đầu chứng kiến h á n loại cao thủ này nếu như cư trú ở chỗ này không có việc gì nhưng là tuyệt đối sẽ không có chỗ tốt gì đổi không phải kim cương bất hoại cương giả nếu như là hưng vương loại này đẳng cấp cao thủ ở cái cả buổi không có vấn đề ở lại vượt qua một ngày cái kia chỉ sợ cũng phải khó chịu hắn có chút khó hiểu cái kia tổng đà chủ là như thế nào lợi dụng nơi đây sát khí tu luyện chương 82, lôi đến đánh ngươi chương 82, lôi đến đánh ngươi kim cương bất hoại đang bình thường trong mắt người là siêu nhân nhưng là không phải văn năng rất nhiều quy luật hay là muốn tuân theo nhất là đối với phong thủy tri đạo càng phải cẩn thận chặt chẽ cẩn thận lý hàm sa cư trú mà nói tuyệt đối sẽ lựa chọn phong thủy tuyệt hảo đàng lòng phi không chi địa từ trường cùng thân hình lẫn nhau cảm ứng giao hòa giữa càng tiến một bước mà sẽ không tại đây sát khí chi địa chờ lâu thế nhưng tổng đà chủ sẽ không bắn tên không đích cũng tuyệt đối không phải cổn g vọng chi nhân tu luyện đến thành công liền tự cho là vô địch thiên hạ liều lĩnh cho nên hắn ẩn chứa tâm h ý lý hàm sa sẽ tới trao đổi kinh nghiệm thang máy thẳng xuống dưới càng ngày càng âm khí rầm rạp h à n khí b ư c người cỗ h à n khí kia không phải đến từ ngoại bộ mà là tới từ ở người nội tâm thật giống như người tiến nhập nhà s ắ t trọng địa t ừ n g g i â y từng phút đều s ờ n hết cả gai úc cỗ khí kia không khí làm cho người ta mạch máu đông lại đại nào đều muốn bạo tạc nổ tung ngọc công tử toàn thân run dày khá tốt đi theo tại lý hàm sa bên người bằng không sẽ thần kinh thác loạn đã liền thiếu đà chủ đều sắc mặt nhìn không tốt hắn tuy rằng tu hành mật tông phục ma thần thông nhưng nơi này là sư phụ hắn bố cục phong thủy tuyệt sát nếu như không phải lý hàm sa muốn đến xem hắn tuyệt đối không muốn xuống len k e n rút cuộc thang máy đã đến dưới đáy đây là sâu trong lòng đất rồi thang máy mở cửa phía trước ngọn đèn lơ mờ hẹp dài hành lang ở phía trước, có đạo môn hộ, đóng lý hàm sa vừa nhìn đây là thiên chẳng sát hẹp dài hành lang gập đèn tiếng hít thở âm khuyết tán đi ra ngoài trải qua trùng trùng địa điểm phản xạ quanh quẩn trong hành lang dị thường khủng bố đây là thiên âm sát mà ở hành lang trên vách tường bôi c h é t lấy ám dầu màu đỏ thuốc màu vặn vẹo dữ tợn giống như mặt người giống như quái vật tay muốn bắt đi ra cái này là sắc tương sát tăng thêm ngọn đèn hôn ám chập trờn khiến cho hành lang đều tại lay động như thông hướng một ư ơ i tám tầng địa ngục đường hành lang ngọc công tử có gan cướp đường mà đi xúc động lý hàm sa cười cười cất bước về phía trước hắn môi đi ra một bước thân hình liền phát ra ấm áp khí tức lập tức đường hành lang bên trong ấm áp như xuân đã đến đường hành lang p h ầ n c u ố i hắn trực tiếp đẩy cửa ra cọt kẹt t t t t t t t t t t tê bén nhọn thanh âm chuyển đến tựa hồ mở ra địa ngục chi môn bên trong ma quỷ muốn chen chúc mà ra đem huyết nhục sinh linh đều thuấn h ệ hồng lý hàm sa trực tiếp phát ra tới thanh âm kim cương c h ấ n tả đã nhìn thấy một ít h ư u hình vô hình khí lưu bị chấn động phá thành mảnh nhỏ đó là sát khí ngưng tụ thành bao quanh xâm lấn rồi nhân thể nhân thể sẽ chúng ta thật là đậm đặc sát khí nơi đây quả thực cùng mười tám tầng địa ngục cũng không kém là bao nhiêu hắn bước chẩm mà vào phía sau cửa cũng không có gì chính là một gian tính thất trong tính thất có một bồ đoàn bất quá từng giây từng phút bên thai đều truyền đến quỷ khóc thần gào thanh â m làm cho tâm thần người thất loạn bồ đoàn trung ương có phong vấn thư thư trên đó viết thập bát tử tay mở thập bát tử chính là lý lý hàm sa cầm lấy trên bồ đoàn thư mỉm cười đứng lên hắn đã sớm tính toán tốt rồi ta muốn đến đây vì vậy trước đó lưu lại thư cái này sư phụ đã sớm lưu lại đấy thiếu đà chủ cả kinh đó là đương nhiên đã đến chúng ta bực này cảnh giới có thể biết trước rất nhiều thứ chỉ là của ta không muốn hao hết tâm huyết đi suy tính m ạ thôi viên thiên tương lý thuần phong có thể suy tính vận mệnh quốc gia suy tính nhân c h i tiểu đạo lại tính là cái gì lý hàm sa mở ra phong thư bên trong quả nhiên là một phong thư cái tiêu kiểu chữ bao la mở mịt m ề n mông cuồn cuộn mang theo siêu nhiên hậu thế bên ngoài cô độc cô đơn lạnh leo ý cảnh làm cho người ta cảm giác thế sự như mây bay lý huynh chúc mừng ngươi bước vào chúng ta cảnh giới bất quá ngươi có một đại kiếp sinh tử khó liệu đây cũng là chúng ta cảnh giới đại kỵ k i ế n kỵ tu vi viên mãn là quỷ thần g h e g h t thiên địa sở bất dùng hoặc tâm m a đột kích hoặc nhân kiếp đại họa n h ư cũng không thể không biết làm sao vậy sẽ có thiên lôi đánh n g ư ờ i ta bố trí cái này phong thủy bố cục một chính là bởi vì khí thịnh nhất định phải dùng âm sát suy yếu nếu không tiếp số tránh khỏi thứ hai là mệnh cách quá mức cô sát dùng sát hoa sát hôm nay ngươi tới ta hy vọng ngươi thấy được phong thư này về sau có thể giúp ta giúp một tay c h ờ ta k i ế p q u a ngày sau cũng tới giúp ngươi phong thư này rào rạt sái sái mấy trăm chữ đúng vậy kim cương bất hoại tuy rằng rất mạnh nhưng vẫn có kiếp số tây du ký trong thì có đan thành về sau ủ ị thân bất dung lý hàm sa nhớ tới chính mình thường xuyên thất thần đó là tâm ma đột kích về sau còn có người kiếp cũng chính là lọt vào vây rết trừ cái đó ra lợi hại nhất là thiên lôi đánh người vô duyên vô cớ đi đến trên đường đột nhiên sấm đánh xuống khiến cho t ử trường biến hóa hóa thành hồng quang biến mất trên thế gian cũng tương đương tử vong đã đến hắn loại cảnh giới này bị xét đánh rất bình thường trong cơ thể t ử trường quá thịnh Trường Trường tu tới xét thuyết động vật không có trí tuệ, rất khó hiểu được tu tu trăm cường đương được Ngoài Ngoài Nghe đồn luyện đến đánh, này nhiên chuyển động không luyện, nhân loại tu luyện là trăm ngàn gặp loại là là quái đại cái hiểu cửa. cửa. có khó yêu sẽ lại về sau nội đan võ thuật nhiều đời đến bây giờ rút cuộc đã thành nguyên vẹn hệ thống lý hàm sa biết rõ chính mình trong cơ thể khí tức tràn đầy từ trường tản mát ra đi gặp được thời tiết đột nhiên biến hóa sẽ có thiên lôi manh kích trốn đều trốn không hết đây cũng là cường đại người k i ê n kỵ kẻ yếu sợ người người đương quyền kỵ quỷ thần cường giả sợ thiên người trong đồng đạo hai bên cùng ủng hộ dài đằng đắng đường dài phía trên tất không cô đơn vấn đề này ta ngược lại là thừa nhận đi thôi lý hàm sa đem phong thư này thu lại lần này tới hồng thanh tập đoàn tùy ý mà đi mặc dù không có gặp được tổng đà chủ thực sự không n g ộ n chuyến này gặp chữ như gặp người ly khai nơi đây lên tầng cao nhất phòng khách ở bên trong âm khí tiêu tán người tinh thần chịu chấn động hồng t r i ề u tịch hồng dĩnh tỉ mội vẫn còn bên ngoài chờ kể cả cái kia k i ế n thúc lúc này đã đã biết là chuyện gì xảy ra đều dùng cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn xem lý hàm sa bọn hắn loang thoáng biết rõ người tới là đại nhân vật lại không ngờ rằng lại có thể lớn như thế lớn đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng ngọc công tử ta cùng đây đối với huynh mội có nho nhỏ d u y ê n phận ngươi nếu như cùng bọn họ từng có quan hệ như vậy hóa dạy à đi lên ngồi xuống lý hàm sa chỉ vào hồng dĩnh hồng triệu tịch nói đâu có đâu có chưa từng có đoạn tuyệt đối chưa từng có đo ngọc công tử vội vàng k h o á t tay tất cả mọi người là bằng hữu ta về sau sẽ chiếu cố bọn họ còn có ngàn vạn không được gọi ta là ngọc công tử ta là ngọc tây lân kỳ lân lân ngọc tiểu long là ta đường muội bất quá g i a tộc sự t ì n h đều là nàng làm chủ lý hàm sa gật đầu tỏ vẻ tự mình biết sau đó đối với thiếu đà chủ nói ngày đó sư phụ ngươi trở về ta sẽ cùng hắn tụ lại chuyện bây giờ đã xong ta như vậy cáo tử cung k í n h hàm sa tiên sinh thiếu đà chủ cùng kiến thúc ngọc tây lân vội vàng tiến đ ư ờ một mực xuống lầu tới cửa đây là lễ nghi hồng môn tiễn đưa khách quý bình thường đều là bưng trà tiễn khách đây là cổ đại quan trường quy củ chẳng qua nếu như là chân chính đại nhân vật nhất định phải muốn đưa tới cửa cửa ra vào đứng vững một loạt mặc màu đen quần áo nam tử môn kia không phải cửa thủy tinh mà là trầm trọng đại cửa gỗ lộ ra trang nghiêm túc mục trên cửa còn có một sắp xếp sắp xếp đồng đinh lý hàm sa đi tới cửa lại ngừng giữ lại hàm sa tiên sinh gặp sự tình gì thiếu đà chủ đứng ở phía sau ý bảo chức không được mở ra đại môn ta nghĩ nổi lên đã từng có cái kịch truyền hình thượng hải gành cuối cùng một màn nhân vật chính gọi hứa văn cường vừa ra khỏi cửa đã bị loạn súng quất chết cái kia bối cảnh cũng là hát đạo thanh bang hờ môn lý hàm sa cười cười ngược lại là cùng hôm nay tình cảnh có chút cùng loại cái gì thiếu đà chủ nghe thấy lời này mồ hôi đầm địa người nói bên ngoài có mai phục làm sao có thể đều là chúng ta thanh hồng tập đoàn m n g cốt bất quá nếu như người nói cái k i a tuyệt đối không có sai lầm cha lập tức đi thăm dò hàm sa tiên sinh chúng ta trước tiên lui về sau hoặc là trở về ta cho người ở bên ngoài b ố phỏng lại lần nữa nghiêm mật loại bỏ hắn biết rõ lý hàm sa loại người này có thể tại tối t ă m bên trong biết trước nguy hiểm hầu như chưa từng có ảo giác bên ngoài là tình huống như thế nào tạm thời đừng mở cửa c ạ m ra đâu? b ê n n g tám mươi bốn g c h í n g thức a khủng ư bố chương n g tám mươi bốn chính thức khủng bố xoẹn rộ hẹn đại môn bị chậm rãi đẩy ra thiếu đà chủ thân hình hướng về phía sau co lại đã, đã tìm được nơi hẻo lánh đây là bản năng phản ứng bất quá khi hắn nhìn đến ngoài cửa lớn tình huống thời điểm lập tức lắp bắp kinh hãi ngoài cửa lớn đứng yên là hồng thanh tập đoàn bảo tiêu mỗi cái lưng hùm vai gấu thân mặc tây trang màu đen mang kính đen ăn nói c o i ý tứ ánh mắt sắc bén khoảng chừng mấy chục người nhưng mà hiện tại cái này mấy trong mười người có năm sáu cái đã ngã xuống những thứ khác đều không biết làm sao thiếu đà chủ trông thấy có người đi ra trong đó mấy cái bảo tiêu trong thân thủ kiện tráng người vội vàng đi lên vừa rồi cái này mấy người đồng bạn đột nhiên tẻ xịu không biết chuyện gì xảy ra hàm sa tiên sinh đây là của ngươi thần thông sao thiếu đà t r ụ vội và nói đúng vậy bọn hắn đều có sắc ý thân hình trong có lẽ có súng ống cùng quả bùm lý hàm sa tùy ý trong n g a y mắt thiếu đà chủ lập tức đi lên xé mở mấy người kia quần áo quả nhiên tại trong quần áo phát hiện cái loại này lực sát thương cực lớn công kích súng ngắn còn có lựu đạn mấy người này toàn thân cơ b ắ p cùng đại gân rõ ràng so với cao thủ bình thường đều muốn cường hãng nhiều lắm chỉ cần lập tức ra tay loạn súng bắn phá xuất môn mọi người muốn thành tổ hong v ỏ vẽ hàm sa tiên sinh ta cũng có giác quan thứ sáu tu luyện mật tông phục ma thần thông am hiểu nhất tâm linh cảm giác nguy hiểm tại sao không có cảm giác được thiếu đà chủ đều hoài nghi mình võ công xảy ra vấn đề trên người bọn họ có đùa hộ mệnh ổn định phong thủy khí tràng lý hàm x a thổi khẩu khí khí tụ họp thành bạch tuyến đã đến một cái đại hán trên quần áo、Xoạ. đại hán này quần áo tựa hồ bị đ a o mở ra bên trong liền hiện ra rõ ràng một hình tam giác phù lục phù lục phong cách quái dị có chút cùng loại với nhật bản thần đạo giáo đồ vật tiểu đông tây có thể cải biến phong thủy khí trảng ví dụ như ngũ hành thiếu kim người mang kim giới chỉ kim thủ vòng tay dây chuyền vàng là có thể bình an nếu như là tâm thần có chút không tập trung mang thủy tinh các loại vật phẩm trang sức còn có mang cùng điền ngọc phỉ thúy các loại đồ vật cũng có thể cải biến bản thân từ trường người nuôi dưỡng ngọc ngọc ngôi dưỡ người nếu như người gần nhất vận khí không tốt có thể đi trong miếu tìm đắc đạo cao nhân cầu một trường phủ bình an mang tại trên thân thể cũng có thể khiến cho vận khí tốt chuyển đây hết thể đều là mạng để ý tinh tượng phong thủy từ trường nói t o ạ t ra cũng không có cái gì kỳ diệu chỗ nhưng mà có thể khiến cho thiếu đà chủ đều không thể cảm ứng sát cơ phù lục liền không phải bình thường cao thủ đủ khả năng chế ra rồi quả nhiên là cái này phù đảo loạn rồi sát ý của bọn hắn khiến cho ta cảm giác không thấy thiếu đà chủ ra mồ hôi lạnh mấy người này là chúng ta hồng thanh tập đoàn bảo tiêu bình thường trung thành và tận tâm rõ ràng bị người thẩm t ấ u ở lúc mấu chốt đối với chúng ta tiến hành nhất kích tất sát những, những người h ữ n n g này tử sĩ thiếu đà chủ những người này xử lý như thế nào giao cho cảnh sát một cái bảo tiêu đi lên hỏi thăm không cần những người này trở thành ngu ngốc đưa đi bệnh viện là tốt rồi cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại không phải là bọn hắn cực độ nguy hiểm ta không biết dùng này thủ đoạn lý hàm sa thở dài một tiếng hắn vừa rồi thi triển thủ đoạn đã không thuộc về võ học mà là thần thông rồi chính là dùng tâm truyền tâm ngưng tụ kim cương chi nội ý đột nhiên xuyên tấu qua đại môn cưỡng ép đánh vào đối phương tâm linh trong một chất mắt có thể khiến cho một người biến thành ngu n g ố c rút cuộc khôi phục không đến điều này cũng cùng người bình thường chúng ta nguyên lý là giống nhau nhưng so với chúng ta tổn thương lớn đây cũng chính là kim cương bất hoại cảnh giới khủng bố không phải thân thể của bọn hắn mà là tâm linh của bọn hắn cách không cũng có thể khiến cho người biến thành ngu n g ố c thậm chí có thể gào to giữa làm cho người ta tạm thời mất đi khống chế nghe lời của hắn đến chỉ huy bình thường người lãnh đạo cùng quan viên bên người có một c ố khí t r ả n g có thể cho người bất chi bất giác bị hắn dẫn vào tiết tấu ở bên trong nhưng mà bọn hắn làm sao có thể đủ cùng kim cương bất hoại chi chân tiên so sánh với t r ư ờ n g tám mươi lăm trường pháp nhân mục t r ư ờ n g tám mươi lăm trường pháp nhân mục đây cũng không phải là người là hành tàu ở nhân gian thần á ai có thể đủ làm gì được rồi hắn trông thấy lý hàm x a rời đi ngọc công tử lại nhìn một chút trên mặt đất nằm biến thành ngu ngốc đại hán ta rốt cô biết vì quốc gia nào đối với loại người này quả thực không thể làm gì đúng vậy à có thể biết trước sớm tối hoa phúc bản thân nguy hiểm biết thiên mệnh vận thiên đạo thao túng nhân tâm lực có thể phục h ổ h i n g long loại này người thật đúng là không thể đ ị ợ h nổi thiếu đà chủ thở dài một tiếng ta tuy rằng khổ tu hơn hai mươi năm cách cảnh giới này cũng chỉ thiếu chút nữa xa nhưng quan khẩu này giống như cá chép nhảy long môn nhảy không qua chính là phạm nhân phóng qua đi liền hóa thành chân long tiếu ngạo cựu thiên không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi k i ê n t h ú c ở phía sau cũng hai mắt đều thẳng cách không kích người linh hồn thao túng sờ chút quỷ thần căn bản không cần độc thủ liền có thể đem người biến thành n g u n đốc ta chỉ biết rõ thái cực quyền trong cảnh giới cao nhất chính là chính mắt trông thấy thế nhưng cũng cần hai mắt tương đối có thể cách đại môn công kích nghe đều chưa từng n g h e qua sư phụ ta đã đến sáu mươi chi niên thiếu đà chủ tính toán nhẫn tế thiên long mạch hệ cái vị kia bắt đầu hệ cái vị kia niên kỷ còn muốn lớn hơn chỉ có trải qua nhân thế tàn tương h phong vân biến hóa xem thấu thế sự như quân cờ mới có thể đi đến mức này dùng quan yếu chi niên tu đến loại này cảnh giới đấy điên cuồng bất quá hắn kiếp số cũng rất lớn sư phụ ta đã sớm tính toán đã đến cho nên mới để lại cho hắn một phong thư lệnh sư cũng là thần nhân ngọc công tử sinh lòng k í n h sợ mùa đông rất nhanh muốn qua vạn vật chi khí muốn thức tỉnh kể cả s ớ m mùa xuân lúc kia hắn sợ có lôi kiếp thiếu đà chủ nói lúc này lý hàm sa đã đã đi ra nơi đây hắn dọc theo đường trên tay hơn nhiều hình tam giác phụ lục cái này phụ lục là gỗ đảo trải qua chế tác bị t ẩ y lễ có đảo loạn sinh vật từ trường năng lực nếu như không có đ o á n sai đây là nhận t ế thiên chế tạc đấy sinh mệnh t r u n g quanh có sinh vật từ trường gọi là số mệnh trong trời đất là tự nhiên nhưng từ trường gọi là phong thủy người đang ở giữa thiên địa chính là không ngừng xử lý số mệnh cùng phong thủy trệ ở giữa dùng phong thủy đến nuôi dưỡng người vô cùng hài hòa gọi thiên nhân hợp nhất lý hàm sa hiểu được thiên địa tuy rằng trước mắt là mùa đông nhưng hắn cảm rất được khí k hậu h á cái nhau ở từng khu vực đang dần dần sống cũng ở đây công khu thời ở ở tiết t vực đây lại, c chuẩn bị thay bị đ ổ ấm, c ò này qua ít n g sẽ băng tuyết tăng ra, mùa xuân tiến tuyết ra, mùa đối ế n này Cái đ với hắn mà nói không phải c h u y ệ n tốt mùa xuân đã đến kinh trập sẽ cơn rông bộc phát sấm mùa xuân vừa vang lên thiên địa tràn đầy áp chế nhân khi đối với thể khí ngược người mà nói mùa xuân đã đến là c h u y ệ n tốt lao nhân chính là mùa đông gian nan xuân về hoa n ở thời gian sẽ tỏa sáng sinh cơ cái gọi là, là thiền tri đạo tổn hại có thưởng mà bổ chưa đủ nhưng đối với thể khí quá mạnh mẽ người thiên địa ngược lại áp chế người nhất là kìm cương bất hoại nhân vật đứng ở chỗ này sinh vật từ trường nếu như tại cao nhân trong mắt hào quan v ậ n trưởng như bồ tát phổ chiếu một phương tinh thổ can thiệp thiên địa chi khí vận chuyển thiên địa từ trường cùng ngươi lẫn nhau va chạm sẽ kích phát lôi quang cho nên trong lịch sử cao nhân đều che giấu tránh né không xuất thế nếu không tất có thai họa bất ngờ lựa chọn tại một chỗ ẩn cư bố trí tốt phong thủy c h ậ t pháp giấu gió t ụ khí khiến cho bản thân từ trường suy yếu bất hòa thiên địa cứng đối cứng đây mới là thành thạo cách làm bất quá lý hàm sa cũng không phải làm như vậy hắn chính là muốn tại hồng trần trong hành tẩu nhìn xem thiên địa từ trường đến cùng có thể đem mình tại sao dạng lôi đến đánh chính là thiên hỏa đến thiêu thân hình tự cháy chính là hắn không sợ bất luận cái gì kiếp số đem cái kia hình tam giác phụ lục đặt ở song trường bên trong hắn nhẹ nhàng nhất t r à sát cái này phụ lục liền thiêu đốt đứng lên nếu như thời điểm này có bắt quái trưởng cao thủ trông thấy sẽ kinh hãi được không cách nào hình dung bởi vì thấy được trường pháp trong thần thoại giống như cảnh giới nhiên mục nghe đồn bắt quái trưởng pháp tu luyện tới chi cao cảnh giới bàn tay lắc lư cương khí tại làn ra mặt ngoài tốc độ cao xung đột trong nháy mắt giống như diêm đầu xẻ qua điểm nhiên một đầu ví dụ như lý hàm sa trước mặt có c ọ gỗ hắn liên tục đánh vào trên mặt c ọ gỗ cái kia c ọ gỗ sẽ thiêu đốt đốt đ t r ư ơ n g tám mươi sáu thiên tâm ngũ lôi t r ư ơ n g tám mươi sáu thiên tâm ngũ lôi liên tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài đi bộ xuống cả đêm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng lý hàm sa ngược lại là có chút thu hoạch đối với thiên địa phong thủy tiếp số biến hóa đều có càng sâu chi lĩnh n g ộ hắn có ưu thế ưu thế chính là trẻ tuổi tuổi con trẻ đi ra cảnh giới như thế tối thiểu so với hiện tại những người kia nhiều ra bốn mươi năm thời gian tìm hiểu võ đạo vận chuyển thiên đạo truy cầu trí cao bốn mươi năm thời gian phong vân biến hóa ai biết về sau sẽ phát sinh tình huống như thế nào hắn lần nữa về tới trong gia tộc trong sân từ khi tu thành kim cương bất hoại về sau Hắn sẽ chính viện r g i trong phòng đèn đuốc sang trưng lão gia tử lại đang chủ trì gia tộc hội nghị bất quá lần này là mấy cái hạch tâm thực quyền nhân vật thương lượng đại sự trông thấy lý hàm sa đẩy cửa tiến đến mỗi cái đều nhận tình chào hỏi hiện tại lý hàm sa là nhà trong tộc nhất nôn cựu đỉnh nhân vật các ngươi tại họp hắn t ù y vây vây tay lại để cho tất cả mọi người không cần khách khí lão gia tử ta lần này trở về là cùng ngươi nói chuyện bắt đầu từ ngày mai đem trong sân sửa chữa xuống bố trí phong thủy bố cục về phần cụ thể ta sẽ cùng trương nguyên thần thương lượng xuống một lần nữa bố trí phong thủy bố cục lão gia tử muốn hỏi một chút nhưng nhìn xem lý hàm sa không thể hoài nghi ánh mắt lập tức gật gật đầu t ố t ngày mai ta lập tức làm cho người ta đi làm đêm hôm đó không nói chuyện ngày hôm sau lại sớm là một cái ngày nắng quét qua những ngày này âm u bộ dáng khí hậu khác nhau ở từng khu vực trở nên ấm áp thời tiết chuyển cùng loáng thoáng lại có mùa xuân hương vị hàm sa huỳnh ngươi muốn bố trí phong thủy bố cục ta tự mình đến đây cho ngươi mưu đồ t r ư ơ n g nguyên thần một c ư ớ c bước vào quan sát cái nhà này nhà cấp bốn là phương bắc điển hình tốt phòng ở bố cục tàng phong tục khí có thể ở lại việc đấy đều là quan to h i ể n quý bao nhiêu phong thủy cao nhân thiết kế ra đến cố định bố cục để cho ta lại sửa cũ thành mới vậy khó khăn nguyên thần h u n h ngươi nên biết ý của ta ta không phải cầu phú quý cũng không cầu danh lợi lý hàm sa vẫy vẫy tay ta tuy rằng có thể hiểu được phong thủy nhưng mà xếp đặt thiết kế kiến trúc nhất đạo cũng không t đây là ta tối hôm qua đi hồng thanh tập đoàn lấy được một phong thư ngươi xem một chút t r ư ơ n g nguyên thần nhận lấy cái k i a tổng đài chủ còn sót lại hay sao hắn là tầm long tiên h sư phong thủy chi đạo tại ta phía trên bất quá mệnh cách cổ quái chính là thiên sát cô tình đối với suy tính người khác hay vẫn là rất chuẩn à ta đã biết đầu xuân về sau ngươi có lẽ sợ khí động mà lôi động đ ề u muốn ta cho ngươi bố cục cái tảng khí t r ậ t pháp không ta biết rõ t r ư ơ n g thiên sư nhất mạch chính thức bí pháp chính là thiên tâm ngũ lôi hành quyết nghe đồn các ngươi tu kiến động phủ thời điểm sẽ tại toàn bộ đỉnh núi bố cục ngũ lôi bố cục chờ đợi xuân hạ giao hội thời điểm cả toàn núi đều lọt vào xét đánh đợi bổ qua về sau trong núi tà khí toàn bộ k h u trừ thậm chí ngay cả con mối độc trùng cũng sẽ không sinh sôi trái lại có cây lại bởi vì lôi mà tươi tốt trung khí mười phần từ núi hoang hóa thành tiên sơn có phải như vậy hay không lý hàm x a chậm rãi mà nói ngươi muốn làm gì t r ư ơ n g nguyên thần kinh h ạ i lấy đây thật là chúng ta trương thiên sư nhất mạch cao nhất phong thủy trận pháp kỳ thật tại mấy c h ủ c ước năm trước trên địa cầu cũng không có sinh mệnh nhưng sấm đánh vào trong nước liền sinh ra nguyên thủy nhất tế bảo sinh mệnh lôi có sinh diệt chi lực đúng vậy ngươi cho ta bố trí cái nho nhỏ thiên tâm ngũ lôi là được ta không sợ lôi chỉ sợ lôi không đến thiên nhân cảm ứng từ trường biến hóa ta mới có thể tốt hơn cùng tiên h địa trao đổi lý hàm sa nói ngươi thật sự muốn như thế chứ nguyên n g thần còn muốn quyết can nhưng mà biết rõ lý hàm sa nói một không hai còn chưa tính đã như vậy ta liền bắt đầu bố trí kỳ thật cũng rất đơn giản cả toàn núi bố cục phong thủy công trình to lớn bình thường chúng ta chỉ có cho hoàng đế chọn lăng mộ tu cỡ lớn miếu thờ thời điểm mới có thể vận dụng viện này bố cục liền đơn giản đầu tiên là đem kim loại cái cọc vùi sâu vào lòng đất bốn phía trên vách tường dùng gương đồng bố cục ta đến tự mình đo đạt là được Bố chương ụ c cư c về với viện sau, đối với toàn bộ n g i có thể hay k tám o thành ảnh hưởng. Lý Hàm Sa nói, c i kia không biết, không ta sẽ đ mươi t trận bảy cùng tiên tranh phong chương tám mươi bảy cùng tiên tranh phong toàn bộ viện mặt đất quả nhiên trôn rất nhiều kim loại cái cọc tại vách tường một phía cài đặt rất nhiều gương đồng nhưng mà đều rất bí ẩn gương đồng là gập đèn cũng không bóng loáng đối với bầu trời lại liên tiếp những cái k i a của sát cuối cùng tại lý hàm sa ngồi xuống gian phòng phía trước cửa sổ liền bày biện rồi một cái đại vạc đồng đại vạc đồng bên trong chứa nước nho nhỏ thiên tâm ngũ lôi trận pháp liền hoàn thành o ô ng tại đây đại trong vạc đồng chứa đầy nước m ộ t khắc toàn bộ viện tựa hồ cũng lay động một cái sau đó ổn định lại lý hàm sa chỉ cảm thấy trùng t r ù n g điệp đ i ệ thuần dương chi khí hội tụ mà đến đều tụ tập tại trong c h u n g nước cái kia đại vạc đồng tựa hồ biến thành chứa đựng dương khí bảo bối cái gọi là dương khí chính là một loại thuộc về dương tính từ trường trận pháp này cũng liền tốt rồi t r ư ơ n g nguyên thần vỗ tay thiên tâm ngũ lôi tụ tập dương khí cuối cùng đều hội tụ đến ngươi rồi trước mặt đại vạc đồng bên trong nhưng mà cô dương không giải đọc âm không sinh thủy chính là âm n u tri vật cho nên ta tải thuần dương chi khí tụ tập trong vạc đồng chứa nước cái này trong nước cùng dương khí cựu cũng không hỏng nhưng lại sẽ dần dần nhiễm bên trên dương tính từ trường biến thành pháp thủy hoặc là thánh thủy người thường xuyên dùng để uống. có phi thường lớn chỗ Tốt. đa tạ đa tạ lý hàm sa chắc tay phong thủy kỳ diệu quả nhiên khó có thể thăm dò ta tuy rằng kìm cương bất hoại lại chỉ hiểu chính mình khó hiểu âm dương càng khó hiểu thiên trời cao không tính là cao nhân tâm đệ nhất cao t r ư ơ n g nguyên thần quay chung quanh vạt đồng vòng hai vòng có thể hiểu bản thân so với hiểu âm dương thiên địa càng thêm đáng quý hàm sa huynh cái này thiên tâm ngũ lôi không phải chuyện b ù a một khi mùa xuân đã đến kinh chập nghe thấy lôi người ở nơi này tu luyện dương khí sẽ kịch liệt gia tăng lôi quang tràn ngập nhà nhỏ coi như là kim loại đều muốn hòa tan Ngươi chỉ sợ rất k đúng ă n cản, t vậy hẳn là đến suy tính vận mệnh quốc gia đem tương lai rõ ràng bày ra trần trụi muốn tiết lộ thiên cơ chính mình vì chính mình tìm kiếp số Cho dù là trương o cao n nhân, g lịch h sử k Thái c ô nguyên Viên Thiên Cương, t h Lý ầ n Phong, Ôn cũng không dám làm như thế, bởi vì hắn đã không cách nào đường phá, phía thế, cách Lưu làm trước u Bá bởi dám đột t vì đã ệ t Trương vọng. n g u y thần nói đây cũng là một loại phương pháp tập trung chúng sinh trí tuệ cũng là có hy vọng nhất đấy lực lượng cá nhân có nghèo chúng sinh trí tuệ chính là bát nhã đại hỏa không thể dập tắt từ cổ đại đến hiện đại ai có thể đủ nghĩ đến rõ ràng có thể phi thiên nội địa đến mặt khác trên tinh cầu đây lý hàm sa vớt ve cái kia vào đồng chờ đợi đầu xuân kinh c h ậ p đến kinh c h ậ p lôi động vạn vật nảy m ầ m liền trùng đều bị bừng tỉnh tương đỏ ngói vàng bên trong trẻ tuổi thủ trưởng còn có mấy vị thủ trưởng đều cùng một vị trung niên làm thơ vẽ tranh trong phòng không có hơi ấm nhưng gió xuân mênh ngông quần quận thời khắc liên tục đều là từ trung niên nhân này trên người phát ra đấy hắn chính là dịch thúc long mạch hệ linh tụ dịch từ khi ngươi t o a c h ấ n nơi đây thân thể của chúng ta đều tốt lên rất nhiều không biết ngươi khi nào suy tính vận mệnh quốc gia trẻ tuổi thủ trưởng nói suy tính vận mệnh quốc gia khó khăn ta chuẩn bị liên hợp hai người cùng đi suy tính dịch thúc ánh mắt nhìn ra phía ngoài h ạ o nhi vào đi còn kẹt tt tt cửa sổ lạng yên mở con báo tựa như người từ trên xà nhà xuống nhanh như chấp tựa như rơi xuống đất đứng thẳng đứng dậy vô thanh vô tức mà cửa sổ thì là đã bị đóng lại cái này tại rất nhiều thủ trưởng trong mắt dịch t h c chẳng qua là một hô trong phòng liền có hơn cá nhân người này phi thường trẻ tuổi chỉ có m ư ơ i sáu m ư ơ i bảy tuổi Giáng người đã có năm hữu, đứng thẳng đã có 1m85 tà hữu, về sư a u khí vũ bất phụ cái tiên lý hàm x a thỉnh trương nguyên thần trong nhà bố trí thiên tâm ngũ lôi tựa hồ chuẩn bị dùng n ụ c thân chống đỡ tiên h hắn đi rồi một chuyến hồng thanh giúp đỡ tổng bộ nhận t ế thiên người đối với hắn ra tay lại bị hắn hóa giải cả tay đều không có động ủy vương tại đông nam á tổng bộ trong tin tức truyền đến tin tức người này đã, đã đi ra hà hồ rất có thể đi vào đại lục ta tại một tháng trước Tại Đông nam Á lọt Đông đánh Nam hàn lén. Á vào b cái đầu đã đầu hệ đã cùng dạ hệ liên thủ, cùng c ní liên dạ tư mấy cái khoa học h p ò này g nghiệm, nghiên trong chung không tung Hồng thí nhất tam tiên một tiền biết tích. thanh tập sinh mệnh khoa học, tam tiên một chung nam mới kiếm cứu o đ n tổng n rất có thể trở đà à chủ có Cái về. tô hạo đứng thẳng bất động trong miệng nói ra liên tục tin tức rất tốt ngươi một mình tiến vào b ắ c đầu hệ cùng nhì dạ hệ xào huyệt có đại dũng thậm chí xâm nhập địa phương nguy hiểm cùng quỷ vương giao thủ cảm giác như thế nào dịch thúc đã biết do đồ đệ hết thẻ ý tưởng Ta là chuẩn nhập bị xâm q ủy vương, hắn, hắn vương trời sinh chính là tinh thần lực vô cùng nhân vật bất luận cái gì võ học cũng có thể suy một ra ba dịch u h ú c độ lấy khoan thai ngươi có thể cùng hắn giao thủ mà không bại khiến cho hắn cảm thấy không cách nào giết người do đó rút đi cái này là tuyệt đỉnh cao thủ p h o n g phạm bất quá ngươi còn khiếm khuyết một điểm đại thế đây mới là mấu chốt nhất điểm hay không vĩnh viễn không thể bước ra như lý hàm xa một bước kia cảnh giới cái gì là đại thế tô hạ hỏi đại thế như nhật nguyệt kinh thiên v í địa như nước thủy triều tịch mạnh liệt bành trướng như vực sâu nấp trong k i ể u ú cái gọi là đại thế cũng chính là đạo phật có giải thoát chúng sinh đạo tiên có cách mặt đất phi t h ă n g đạo hoặc có khống chế vạn dân mà nói dịch thúc ngữ khí rất n g ư i ê m trọng ngươi cũng là trời sinh luyện võ kỳ tài kiêm được nhiếp cùng lòng cùng quỷ vương cả hai chiều dài ngươi vẫn còn hài nhi thời điểm ta liền phát hiện ngươi rồi Ngươi mạnh tinh thần lực, cũng có trời có lực, có rất sư i n thần n h h lực, n g phụ ả giảng i thiên tài, tại Đại tài phải thiên tài, thiên tài nhớ càng càng dàng ăn mòn trong năm tháng. năng không thiên h kỹ, kỵ. là là gặp lộ trí át dễ đố u, bộ p Sư ngươi đã từng nói muốn thành liền kim cương bất hoại nhất định khám phá sinh tử c h i huyền quan chính là muốn cảm thụ nhân gian tăng thương biến hóa cho nên người nhất định phải đến bất hoặc c h i niên cái gọi là bất hoặc chính là bốn mươi tuổi về sau nhân sinh lịch duyệt đến làm rõ sai trái mà không nghi hoặc cảnh giới mới có thể khám phá sinh tử các triều đại đổi thay thậm chí hiện tại đều không ai có thể tại bất hoặc trước thành tựu kim cương bất hoại ly hàm xa tại sao là ngoại lệ tô hạo tựa hồ có chút k h ô n g phục bốn mươi bất hoặc phân rõ đạo l ý mà không nghi hoặc cái tuổi này người đối với các loại đạo để ý mới có khắc sâu l i n h ngộ biết rõ tăng thương biến hóa nói như vậy bốn mươi tuổi là nhân sinh sự nghiệp đình phong bây giờ nhận t ê t h i ê n bắt đầu hệ cái vị kia dịch thúc tổng đà chủ đều là bốn mươi tuổi về sau tấn thăng kim cương bất hoại duy chỉ có lý hàm sa là một cái ngoại lệ thậm chí ngay cả ba mươi không đến vừa mới quan yếu liền bước chân vào loại này thần minh c h i thánh cảnh giới đây là kỳ tích ta cũng không biết lần trước cùng hắn chưa từng gặp mặt chính là ý niệm giao phong dịch thúc nói tôi a suy quốc tính vận mệnh hảo đứng ư c t r ở xa xa nhìn xem đối diện tường bạo viện cảnh vệ gác cửa gác qua lại tuần tra để phòng xâm nghiêm bên trong cảng không biết có bao nhiêu chặt gác bất quá cái này đối với hắn mà nói đều thùng rông tiêu to hắn loại cao thủ này tuy rằng không thuộc về nhất thần nhị phật tam tiên tứ vương các loại uy danh hiển hách nhân vật nhưng thực lực cũng có thể nói tuyệt đỉnh bởi vì hắn là dịch thúc đ ồ đ ệ hơn nữa không phải cái loại này ký danh đệ tử mà là y b á t truyền nhân cái gọi là y b á t truyền nhân đ ế t ử chính thiền tông ngũ tổ đem mình đ ạ t ma áo cà sa bình bát chén ăn của sư chuyến cho lục tổ tuệ h năng câu chuyện cũng chính là đạo thống người thừa kế hắn là dịch thúc từ trăm ngàn hài nhi bên trong chọn lựa ra kỳ lạ nhất một cái có trời sinh thần lực càng có nhạy cảm tinh thần kiêm được quỷ vương cùng nhất cùng lòng triệu dài càng sinh ra đã bị d ị t ú c phạt mao tẩy tủy, đến hiện tại đã có mười tám năm thời gian cơ hồ là cường cân thiết cốt hành động như gió cái này lý hàm xa so với ta lớn hơn không được bao nhiêu rõ ràng có thể cùng ta sư phụ sánh vai cùng ta ngược lại là không tin khoe miệng của hắn nổi lên cao nạo g dáng tơi ư cười thân hình loay lên muốn ẩn nút đi vào nhưng mà ngay tại hắn nhảy lên thời điểm trên bờ vai thêm một con bàn tay khiến cho hắn lực lượng toàn bộ tiêu trừ hắn chấn động loại này vô thanh vô t ứ c bị người lừa gạt trên thân đến quả thực trước đó chưa từng có sự tình hắn quyền pháp thông linh đã đến lông vũ không thể rơi rồi môi không thể đậu cảnh giới mỗi cái lô chân lông đều là con mắt linh mẫn vô cùng t r ă m bước ở trong con kiến hắn đều có thể cảm giác rõ ràng húng chi đại người sống nhưng mà hiện tại lại liền đã xảy ra loại này chuyện cổ quái tình bá hắn thân hình như cung hướng ra phía ngoài b ắ n ra cánh tay bên trong n g ó lượn như ô m hình cầu đây là thái cực bên trong hôn nguyên truy có thể hóa giải tất cả đột nhiên t ậ p kích đồng thời đem địch nhân trong nháy mắt cầm ôm vãi đi ra quanh thân khí lưu thành tròn mặt đất cao thét lại có ô ô thanh âm nếu như lúc này thời điểm có lá dụng cái kia đều bởi vì khí lưu mà tụ tập tại song trường của hắn vây quanh giữa tạo thành vạn diệp chiêu tông kỳ dị tình cảnh. Xoẹt. thời ì n cảnh. h Xoẹt. điểm này một ngón tay lăng không đ i ể m tới ở giữa hắn vây quanh trung ương khí lưu như t h i ê nào đ nhô lên cao đâm kích tan vỡ thái cửa cầm dương lập tức cái này hôn nguyên truy khí liền tản không tốt tô hạo liên tiếp lui về phía sau thân hình như nước con nện thân hình chạy như khói tới hai mươi m có hơn muốn nhìn rõ sở đến cùng là người nào đến hiện tại mới thôi hắn đều không có nhìn rõ ràng đối thủ là ai hắn muốn tập trung tinh thần nhưng trong đôi mắt tựa hồ được lao thị bình thường có chút mơ hồ hắn đã biết cái này không phải là của mình con mắt xảy ra vấn đề mà là đối phương dùng vô thượng tri tâm linh đối với chính mình giác quan tạo thành mơ hồ như thế võ đạo đã thần hồ kỳ tích nghe đồn quyền pháp đến c ự c trí câu thông quỷ thần một bên lần giữa có long hồ phong vân lôi đình địa t i ể m thần tiên hạ phàm đương nhiên cái này tại trong hiện thực không có khả năng nhưng nếu như quyền pháp c h i nhân đã đến kim cương bất hoại cảnh giới dùng tâm chế tâm khiến cho bị công kích c h i nhân sinh ra đủ loại h ảo giác cái tiêu kỳ thật cũng chính là triệu hoàn quỷ thần rồi quyền pháp không sai thanh â m chuyển đến trước mắt của hắn khôi phục thanh minh đã nhìn thấy mười bước bên ngoài một thanh niên lẳng đứng vững trên tay cầm lấy bãi thiếp cái này bãi thiếp là từ túi của hắn trong lấy ra đấy lý hàm sa Tô h ạ ngoại o biết trừ rõ, n g ư ờ i n à y k h ô n g ai chín ó t ể như h vậy đùa c h m ì n h t r ư ớ c k h i tới, hắn đã c ó đầy đủ c h u ẩ n bị thúc â m lý, n ũ không ngờ rằng, võ c ô n g của đối p h ư ơ n vẫn g hay l à đã vượt q u a tưởng tượng của mình. chương ủ a m ì n c h 90. d ị c h thuốc c ù n g h à m sa. c h ư ơ n g 90, dịch t h u ố c cùng hàm s a thiên phú dị bẩm sinh ra đã có đại thành t ự u tụ tập thần lực linh dị tại một thân bất quá chính là bởi vì như thế tâm trướng là hơn không nên trả giá so với thưởng nhân càng nhiều nữa cố gắng mới có thể đạt tới đỉnh cao lý hàm s a nhìn xem tô hạo lập tức liền biết được thân thể của hắn mỗi cái bộ phận kết cấu thậm chí trong đại não tinh thần nồng độ ở trước mặt của hắn thiếu niên này không có bất kỳ bí mật đáng nói hắn đã không phải là ban đầu tấn thăng làm kim cương bất hoại cảnh giới người trung thu đêm phá tan sinh tử huyền quan đến hiện tại đã gần như tại nửa năm thời gian hắn cả ngày lẫn đêm n ộ đạo củng cố tu vi phục dụng kim cương hoàn thân hình trong huyết mạch cùng gần cốt đã sớm cải biến gần như tại lưu ly ngọc thân càng mấu chốt chính là hắn và các kim cương bất hoại nhân vật bất đồng hắn là tại quan yếu chi niên liền tân chức rồi thân hình tiềm năng cực lớn khí huyết tràn đầy có thể tính dẻo vì vậy cảm ngộ liền so với người khác nhiều hơn một phần thiên đạo cùng trường sinh những người khác đều là bất hoặc chi niên t ấ n trước lúc kia khí huyết bắt đầu suy sụp qua tráng niên cũng rất lại lần nữa đổ lên rất cao đ ỉ n h phong cho nên so với nửa năm trước lý hàm sa thực lực tăng lên rất nhiều đang tìm cầu thiên đạo trên đường càng chạy càng xa xa xa bỏ qua rồi chúng sinh sinh làm thần vì võ xuất thế người này khí chất ta cả đời khó quên tô hạo tại chính thức dò xét lý hàm sa trong mắt hắn người này khí chất cây vốn không thuộc về nhân dân tùy thời đều muốn phá không mà đi chỉ là bởi vì trong cuộc sống duyên phận liên lụy khiến cho hắn miễn cưỡng lưu lại mà thôi trong đầu của hắn liền xuất hiện một chữ phá t o á i hư không không sai chính là phá t o á i hư không cho dù là sư phụ hắn đều không có loại này hương vị đương nhiên sư phụ hắn là mặt khác một loại hương vị long bàn đại địa phun ra nuốt vào núi sông dưỡng dục văn vật thủ hộ muôn dân t r ă m họ cười nhìn thay đổi triều đại phong vân b i ế n hóa ta từ lù lù bất động cái này là long mạch cho nên sư phụ hắn sáng lập long mạch hệ hắn tuy rằng thiên phú dị bẩm đối với võ học lĩnh nộ cũng cắt sâu nhưng không có nuôi dưỡng ra loại này đại thế hết thể đều là hồn công loại này đại thế mới là đáng s ợ nhất Hàm sinh, phụ cho tính mệnh Không khi rảnh. Hắn cung kính hành nào một Sa sư suy ta qua gia. tiên tự, biết ngươi đi người cộng đồng vận cung quốc có lý ễ Tốt. l hàm sa khẽ gật đầu ta là cái tán đạo người ở thế tục t r o n g không có gì r à n g buộc có thể tùy ý hành tẩu chúng ta sẽ đi ngay bây giờ à. ta đến chuẩn bị xe tô hạo vội vàng muốn ăn bài đi bộ a lý hàm sa đã đi ở rồi phía trước ta và ngươi tâm sự tô hạo cầu còn không được vội vàng đi theo đi lên lý hàm sa liền tùy ý hỏi thăm hắn tu hành sự tỉnh hắn chăm c h ú nghe rất nghiêm túc trả lời đồng thời cũng hỏi thăm chính mình nghi ngờ trong lòng hai người nói chuyện với nhau rất nhanh cái kia tường đỏ ngói vàng đại nội đang ở trước mắt chạm gác sông nghiêm nhưng trông thấy hai người đi vào trong đó cũng không ngăn trở tựa hồ trước đó phải có được rồi mệnh lệnh lúc này đây không phải quyết chiến tiểu viện mà là đang hồ giữa hồ đ ỉ n h nghỉ mát thời tiết tuy rằng dần dần ấm áp tảng băng vẫn còn không có tan ra cái kia hồ nước bên trên bóng loáng trong như gương ánh mặt trời chiếu tinh mang sáng lạc ó một phong vị khác dịch thuốc mặc kiện áo khoác chỉ có một người tại trong tròi nghỉ mát quan sát phong cảnh chung quanh không có người mấy vị đại thủ trưởng cũng không có ở đây lý hàm sa đối với hắn cũng không lạ lẫm bất quá lần trước chính là tâm linh giao p h ò n g mặt đối mặt còn là lần đầu tiên lần trước vội vàng giao thủ không thể tận hứng thật sự là tiếc lối dịch thúc trông thấy lý hàm sa lại tới đây đứng thẳng đứng dậy bất quá lần này mời ngươi tới không phải là vì tỉ thí còn có chuyện trọng yếu hơn chờ chúng ta đi làm ngươi trên thực tế đã xuất thủ lý hàm sa đứng ở thông hướng đình nghỉ mát cầu nổi bên trên cái này phong thủy bố cục là tốn phong lịch bắt quái đình nghỉ mát là phong nhãn tụ phong mà thẳng khí mà ta ở chỗ này ở vào đầu gió tuyền cánh tay gió lớn như mũi tên thổi chi tức thì tán này tiêu so sánh phía dưới ngươi khí càng lúc càng thịnh mà ta tức thì càng lúc càng yếu cao thủ đọ sức nhất cử nhất động không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo tự nhiên đứng yên phương vị hoàn cảnh b ố n phía từ trường biến hóa đều có vi diệu cảm ứng mất chi chút xíu trên lệnh chi ngàn hẳn giảm hà hà hà dịch thuốc nợ nụ cười đã như vậy xin mời ngươi tới đây một tự lý hàm x a thân hình khai động xét qua cầu nổi bước chân muốn bước vào trong lương đình o o -N, n z lúc này dịch t h u c tay đã đến trước ngực hắn cửa sắt cái chốt đem hắn cự chi môn bên ngoài hai người đọ sức kéo ra mở màn chương chín mươi mốt đỉnh phong giao thủ chương chín mươi mốt đỉnh phong giao thủ dịch t h u ố c cùng lý hàm sa gặp phải tất cả cao thủ cũng không cùng đến bây giờ mới thôi lý hàm sa còn không có cùng k i m cương bất hoại cao thủ đỏ sức qua hắn chống lại những người k h á c vật cho dù là tứ vương một trong lương vương đều tốt như cự nhân tại đùa bỡn tiểu hải tử nhẹ nhàng thoải mái bất quá đến bây giờ hắn liền cảm thụ áp lực không sai chính là áp lực dịch t h u ố c quyền pháp vô cùng đơn giản tiện tay cửa sắt cái chốt một kẻ làm quan cả họ được nhờ như vạn lý trường thành đem hung n â cự tuyệt tại quốc thổ bên ngoài cương khí tuôn ra cũng không đường hoảng là cô ám kỉnh lý hàm sa muốn đi vào đình nghị mát Muốn phá vỡ hắn cửa sắt cái chốt hai người giao thủ cũng bởi vậy bắt đầu b á lý hàm x a gặp được cửa sắt cái chốt năn g t r ở n g ó n tay giao động t h ờ i hận v ư ơ n đi hoa hướng dịch t h ú c cánh tay mạch máu động mạch chủ đây là đoạn mạch thủ pháp dùng tu vi của hắn coi như là ông tuyếp nhẹ nhàng dạch một cái cũng có thể đứt gãy húng chi là huyết nhục thân thể món g tay của hắn như ngọc vô cùng sắp bén bong bong có tiếng món g tay tốc độ cao run dưới như cánh v e sầu phát ra vé têo thanh n m hoàng hốt giữa khiến cho người tới rồi mùa hè món tay như cánh vé sầu dịch thúc đột nhiên cảm giác được khắp nơi v ẹ t air bốn phía sóng nhiệt của quận cầu nổi phía dưới băng tuyết hòa tan mùa hè nóng bước đi tới trước mắt rõ ràng là mùa đông phương bắc khí trời r ấ t lạnh đầu xuân còn sớm lắm ta còn là nhỏ nhìn người trẻ tuổi kia cho là hắn vừa mới tấn t r ứ c kim cương bất hoại kinh nghiệm chưa đủ không ngờ rằng hắn rõ ràng đã đến loại cảnh giới này đang lúc trở tay cải biến bốn mùa hòa giải các khôn dịch thúc thở thật dài trên tay cũng không có chút nào bung lỏng hai tay xoay ngược lại dùng trào đối với trào đột nhiên cầm ra dịch thúc chiêu này trào như câu cánh tay quanh co khúc h ó i đ i u không phải thằng đ không bắt người thân thể mà là bắt người hồn p h á c h cái k i a năm ngón tay run dày chấn động có tà âm đoạt nhân tâm hồn cao thủ so chiêu đều là tâm linh cùng thân thể hợp nhất một chiêu giữa hốt hoảng như gặp quỷ thần khiến cho người khó lòng phòng bị long hồn tam hiện trào lý hàm sa trông thấy cái này trả hối lượng đã đến chính mình khựu tay quan tiết biết là dịch t h u ố c tuyệt học người này sáng lập long m ạ c h hệ tự nhiên là dùng hình rồng làm chủ ầm ầm hắn khí tức bay lên khựu tay bên trong mặt mềm m ạ như mị sợi toàn thân đã không co xương đây là vô thượng ý ổ g ạ bí thuật thân thể của hắn ở phía sau lui hai tay vốn lượn mà lên đã đến mi tâm làm ra ẩn ký tựa hồ mắt dọc lưng của hắn vốn lượn tựa hồ đang khiêu vũ thiên hình v ạ n trạng lại kèm theo uy nghi cái này một loạt động tác ngay tại trong một chớp mắt hắn tựa hồ cùng tối tăm bên trong nào đó chi cao vô thượng tồn tại kết hợp cùng một chỗ hắn đã thành nào đó thần đại biểu hoặc là nói hắn bắt cái nào đó thần linh vì năng hàng lâm nhân gian Bá. tại đây thoáng một phát lý hàm sa tránh né qua dịch thuốc một chảo phản kích tới đây công kích từ trên xuống dưới từ mi tâm phát bình chuyển đến cánh tay xuyên thủng mà đến thất bà quyền dịch thuốc thân hình lập lòe tránh đi mũi nhọn hắn đã nhìn ra được lý hàm sa chiêu này chính là cổ xưa y ổ g ạ bí thuật cùng võ học của mình kết hợp cổ làm cho chúng thần t h ấ p b à là cổ xưa thần c h i là vũ đạo c h i vương y ổ g ạ c h i vương h ủ y diệt c h i vương trầm tư c h i vương khổ hạnh c h i vương lý hàm sa chiêu này rất được này thần tinh thúy hoặc là nói là đem này thần t r ụ m tới công kích chính mình Dịch di thuốc Chân của hắn chẳng qua là hơi chút di động, không chịu thân pháp như hắn hơi không tại trong tử qua giống lập lòe, long lòng. là mây, vân động, trong n é y mắt đánh ra mấy chục t r ư ờ n g mỗi một t r ư ờ n g tốc độ đều cực kỳ mạnh mẽ chạy lôi thiểm điện phong lôi kích lay động đây là hắn tự nghĩ ra long lôi trưởng long tại thiên bên trên mây mưa thất thường có lôi công điện mẫu trợ h uy cái k i a chính là thiên tượng cải biến mưa to mưa như chút nước đây là hắn trong núi quan sát mưa to sấm xét quỹ tích mà tìm hiểu đi ra đấy cái này một bộ long lôi trưởng hoàn toàn đem lý hàm sa bao trùm muốn lần nữa đem hắn bước lui lý hàm sa quyền nắm trung ương hai mắt như đ a o chém hết thiên tiêu đối mặt công kích hắn cũng triển khai tay vốn là quyền sau đó căng g i thay đổi trưởng thay đổi cổ tay chặt một bên là, âm, một bên là dương. âm người như muôn đời mềm băng quanh năm không thay đổi hạt khí rậm rạp rót vào c ố t thủy dưng người như mặt trời mềm không liệt diễm hương h ự c sử dụng đại địa cháy khô hai người bàn tay đụng thẳng vào nhau s ó n g khí lăn lăn lộn lộn từ trung gian nổ tung cái này đ ỉ n h nghỉ mát cùng cầu nổi giống như đã tao n ộ vào rồng lập tức liền giải thể đầu gỗ cây cột cùng tảng đá mặt đất toàn bộ vỡ ra rơi vào trong hồ phong thủy bố cục lập tức phá không có cầu nổi cũng không có đình nghỉ mát chương chín mươi hai đại hung hiện ra chương chín mươi hai đại hung hiện ra vèo lý hàm sa thoát ly cầu nổi lẳng đứng ở trên mặt băng phương bắc hồ nước đông lạnh được dán chắc hầu như liền ngọn nguồn đều kết băng hai người đại chiến kính phong đầu phá hủy đình nghỉ mát cùng cầu nổi không có có thể đem mặt băng đánh vỡ Giặc giặc dịch thúc cũng một bước bước ra mặt băng liền xuất hiện vết rách thanh em nặng nề giống như kim loại dàn n ư ớ c tay hắn cánh tay về phía trước dối r a lại lần nữa nắm tới đây nhưng là hưng hùng h g p kích thuộc về hình ý quyền trong chiêu thức bình thường nhưng ở trong tay của hắn thi triển m à đến lại chính là trầm ổn bay lượn t i ế ngạo cứu t i ê n trào đến trước ngực như là một cây trường thương đầu lắc lư bao phủ lý hàm xa tối thiểu ba mươi chỗ huyện đạo bộ vị yếu hạ lý hàm x a nhìn cũng không nhìn chân tại trên mặt băng hoạt động người nghiêng người mà mở vừa mới ở nơi này chiêu góc chết chỗ tránh thoát sau đó hắn hai tay triển khai sau lưng hoa cung đột nhiên tảng hắn ra giống như pháo hoa sáng trói giống như khổng tức x u a y đôi chiêu này tựu i kêu là khổng tức x u a y đôi là khổng tức vương quyền bí pháp thuộc v ề mật tông t u y ệ t học chiêu này vừa ra hoa lệ mà sáng lạ nhưng không có bất kỳ hư chiêu khổng tước x u a y đôi giữa lông vũ loay sáng phú quý hoa lệ ung dung đại khí cánh tay lắc lư triển khai bao bọc người toàn thân như bình phong đẩy mạnh như là một cây trường thương lầm tiến công căn bản không cái này vốn là cương thiết đại thương thương thuật lý hàm sa lấy tay cánh tay là thường so với sắt thép kiên cố hơn c ứ n g rắn như vậy lời mạnh dù là phía trước là xi、si、măng cốt thép vách tường cũng muốn đánh cho toàn bộ đều là cửa động dịch thúc đối mặt tiến công thân hình như hạt rồi lại bất động giống như hạt không phải hạt có vương giả khí tượng hai tay của hắn như chi mổ đột nhiên gật đầu hung hăng mổ vào thương lầm bên trong phượng hoàng gật đầu hưng hăng mổ vào thương lầm bên t r c n g p h ư n g hoàng gật đầu hưng hăng m t h ư n g lầm bên t n g phượng hoàng so sánh chiêu này dịch thúc bắt lấy lý hàm sa sơ hở dùng phượng hoàng gật đầu phá khổng tức xoế đôi quả thực vừa đúng. nhưng mà hắn mổ nhập cái tia thương lâm bên trong thời điểm chi mổ m cùng cánh tay va chạm đột nhiên lý hàm sa thay đổi chiêu thức cái tia thương lâm giống như cánh tay đột nhiên như điệu điệu đại lóng phóng lên trời khí thế càng lớn huyền thiên thăng long lý hàm sa đem khổng tức x u ề bơi biến thành ba âm giết yêu đao thuật trong huyền thiên thăng long long phượng tương giao khí k ì n h lần nữa b ộ c phát trên mặt băng vết rách như mai r ù a hoa văn phóng ra đi ra ngoài rậm r ạ m chẳng c h ị nhìn thấy mà g i ậ mình tựa hồ toàn bộ hồ nước đều muốn vỡ ra phanh hai người tách ra riêng p n mình lui ra phía sau ba mươi bước bất phân thắng bại không cần tái chiến đi xuống ta và người giữa muốn phân ra thắng bại tối thiểu là một ngày một đêm thời gian dịch thúc vây vây tay đột nhiên ý cảnh hết thời hắn nhìn lấy trên mặt băng vết rách sắc mặt không tốt lý hàm sa cũng nhìn về phía mặt băng vết rách vết rách chính là thiêu mai rùa tựa như tại thượng cổ thời đại vu sư thiêu mai rùa đến xem bói lảnh giữ loại này cổ xưa thuật bói toán hiện tại đã thất truyền nhưng mà dịch thúc nhất định sẽ mặt băng vết rách lộn xộn nhìn không ra bất luận cái gì đầu mối lý hàm sa tuy rằng hơi thông phong thủy có thể biết trước lảnh giữ đối với chu dịch cũng hiểu được một ít nhưng loại này cổ xưa thiêu mai rùa nhận thức hoa văn đến phân biệt lãnh giữ lại cũng không biết ai dịch thúc thật lâu về sau thở dài khẩu khí ta và ngươi giao thủ khí cơ cảm ứng rõ ràng trong lúc vô hình tại trên mặt băng chấn động đi ra như vậy dạn n ư ớ c hoa văn xem ra là số mệnh cho phép l à hung là cát lý hàm x a chỉ hỏi bốn chữ đại hung h o a tại sớm tối dịch thúc nói chương chín mươi ba khẩu xuất sắc cơ chương chín mươi ba khẩu xuất sắc cơ ta chưa bao giờ sợ cái gì đại hung nhận ra thế hệ ta người tập võ cường thân kiện thể sau đó nghịch chuyển sinh cơ mặc dù thuế nguyệt như lao cũng nên đón khó mà lên mọi sự c h i h u n g bất quá chết một lần mà thôi ta và ngươi đều đã đem sinh tử không để ý thì sợ gì lành dữ lý hàm sa ngược lại là không có chút nào thèm quan tâm nói hay lắm đến cùng trẻ tuổi còn có huyết dũng dịch thúc thông qua vừa rồi giao thủ đã biết rõ lý hàm sa công phu cùng hắn sánh vai địa vị nang nhau hơn nữa thắng tại trẻ tuổi nếu như thời gian dài đọ sức xuống dưới một ngày một đêm về sau chính mình thể lực không cách nào ủng hộ khả năng muốn rơi vào hạ phong đương nhiên hắn nếu như vô tâm h ă n chiến tùy thời cũng có thể bứt ra mà đi tóm lại hai người vô lên u muốn đều ậ n phương, là ai, muốn giết mất đối mất t r căn đấy, phong thủy đã biến, chúng ta đi trên bờ ả tựa hồ không có phát sinh bất cứ chuyện gì tựa như kề vai sát cánh mặt đi một cái là phong vân một coi mấy chục năm đang hưu túc chi che giấu vững giả một cái là trẻ tuổi liền siêu thoát thế tục bước lên vô thượng thiên đạo c h i lộ thế tục nhân tiên giờ này k h ắ c này dịch thúc xem như chính thức thừa nhận lý hàm sa thực lực h ắ n qua muôn ngàn thử thách quyền pháp hoàn toàn bị đối phương ngăn cản được từ đầu đến cuối đối phương không có rơi vào một điểm hạ p h o n g bình tĩnh tiêu sái tự nhiên như đá ngầm đối mặt thủy chiều t r ù n g kích vạn năm bất động càng ngày càng cứng rắn tại mặt khác một gian trong sân mấy người tụ tập thân s ắ c khẩn trương trong đó có t ô hạo ngọc tiểu long vệ tử long còn có mấy vị trẻ tuổi cao thủ vừa rồi dịch thúc cùng lý hàm sa giao thủ các ngươi nhìn thấy không có ngọc tiểu long hỏi dịch thúc hùng bá thiên hạ mấy chục năm quyền c h ấ n sân sông với hắn toa c h ấ n ta hoa hạ long mạch càng ngày càng ngưng trọng hắn mang theo long mạch đại thế quyền pháp vô song tăng thêm mấy chục năm công lực đều không thể đánh tan lý hàm sa dịch thúc đã là thần võ công của hắn ta dù là tu luyện nữa một trăm n ă m cũng không phải là đối thủ lý hàm sa mạnh như thế nào vệ tử long nhớ tới ngày đó cùng lý hàm sa giao thủ cũng không có cảm thấy đối phương có cái gì chỗ lợi hại không lý hàm sa trên người có phá thoái hư không khí chất hắn từ nhỏ cũng không phải là người không có người nửa điểm cảm tình chớ nhìn hắn mặt ngoài chuyện trò vui vẻ trên thực tế người này nội tâm ngoại trừ võ đạo thiên đạo đại đạo không tiếp tục hắn vận loại người này vô cùng đáng sợ bất quá hắn một khi đã c o cảm tình coi như là pha công ném đi nói tô hạo tựa hồ nhìn ra một chút gì đó này nọ ta cùng hắn hơi chút giao thủ quả thực đem ta đùa bỡn tại v ô tay giữa đã biết do hắn kinh khủng các người ba người đều cùng hắn đã giao thủ ta ngược lại là không có một cái nam tử cười cười trên người hắn khắp nơi thành tròn khắp nơi có thể trông thấy thái cực hàm xúc thú vị là thái cực quyền kiệt xuất mọi người ước chừng ba mươi tuổi chính là quyền pháp đỉnh phong nhất tuổi ba mươi mà đứng võ đạo cũng chính là khai tông lập phái tuổi không đến ba mươi tuổi c hồ nước bên cạnh đê dài bên trên dịch thúc cùng lý hàm sa vừa đi vừa nói chuyện hàm sa lao đệ ta và ngươi cùng một chỗ suy tính vận mệnh quốc gia như thế nào đã đến chúng ta loại cảnh giới này lại giới tu hành đi tiền nhân đều không có để lại kinh nghiệm đều muốn tự chúng ta lục lọi cũng tốt bất quá ta đối với thuật số c h i đạo cũng không khắc sâu ngược lại là chỉ điểm ngươi học tập một chút hiện tại liền suy tính như thế nào lý hàm sa vui với học tập khi hắn xem ra vạn vật đều cùng võ đạo câu thông thuật số càng phải như vậy hai người chúng ta vẫn chưa được ta chuẩn bị kêu lên cái k ê u tổng đại chủ ba người chi lực rồi mới miễn cưỡng có thể thực hiện dịch thúc cười cười viên thiên cương lý thuần phong có thể làm được sự tỉnh hai người chúng ta chẳng lẽ còn không bằng hai người này lý hàm sa ngữ khí rất là tự nhiên dùng tu vi của hắn hoàn toàn chính xác còn ở lại chỗ này hai người phía trên cổ nhân trong đại tông sư dù là đà、Ma. trương tam phong phục sinh cũng chưa chắc có thể chiến thắng được hắn bằng không thì một là hiện tại nhân khẩu so với lúc ấy nhiều ra gấp trăm lần người càng nhiều duyên phận là hơn nhân quả dây dưa phân l o ạ n như t ê dại dịch thúc thở dài hơn nữa hai người kia dùng chính là ẩn ngữ không tiết lộ thiên cơ lại để cho hậu nhân đi suy đoán ta và ngươi bất đồng chính là muốn trần trụi đem tất cả tương lai nói hết ra chỉ cần là biết chữ ba tuổi tiểu hài tử đều có thể xem hiểu cái này so với bọn hắn lại khó khăn gấp trăm ngàn lần thì ra là thế lý hàm sa tưởng tượng sẽ hiểu bất quá ngươi làm này kiện sự tình không chỉ là tu hành đơn giản như vậy à đương nhiên ta là dùng suy tính vận mệnh quốc gia là nguy trang dịch thúc nói mục đích thực sự là muốn giết n h ẫ n t ế thiên cùng đường bắt đầu chúng ta nhân vật miệng r a hữu duyên khí cơ nhận thấy cái kia hai vị sẽ tâm huyết dâng trào à lý hàm sa biết rõ dịch thúc trong miệng nói chuyện sắc cơ vừa ra lập tức bị đồng cấp đếm được nhân vật sở cảm ứng Chứng 94, Long Châu. Chứng Châu. cái cũng chẳng cả có hệ phụ họ hai Long Long Nguyên đường đường, quan gọi giữa lai là lẽ đầu đầu, kia ta bắt bắt vị sư cũng không tham gia quyền lực đấu tranh, chẳng học chém chính chiến móc. không quyền tranh, yên lặng học tờ, luyện võ, chém giết, hoàn toàn gia giết, tham tập, Trời qua máy loại đấu đấu là là võ, sư i tại, ngoài, tiếp n tồn bên không hắn h vì võ võ vật. mà trừ tục s phụ ngươi cùng đường b ắ t đầu là đường huynh đệ đều là trong gia tộc kiển suất thế hệ bất quá lý niệm không hợp bị công kích về tư liệu của ngươi ta k ỹ càng nghiên cứu b ắ t đầu hệ cùng ta long mạch hệ giao thủ bao nhiêu lần ta so với ngươi quen thuộc hơn b ắ t đầu hệ dịch thúc nói ngươi nói không sai chúng ta nơi đây đàm luận giết người Cái không i a đ bắt đ dịch n g n thúc i n h vây vây tay người đối với uy hiếp của bọn hắn so với ta còn lớn hơn tuy rằng ngươi không tranh quyền thế nhưng ngươi quá trẻ tuổi hiện tại mới hai mươi lăm tuổi tại tương lai ngươi có khả năng xa xa đem chúng ta đều dứt bỏ trở thành chính thức đệ nhất nhân bọn hắn nhất định phải ngươi bóp chết ngươi đ ỉ n h phòng còn có hai mươi năm mà chúng ta chỉ biết theo thời gian trôi qua càng ngày càng suy yếu trường giang sóng sau đệ sóng trước ta về sau cũng sẽ có càng nổi tiếng thiếu niên xuất hiện chẳng lẽ ta cũng muốn đi bóp chết bọn hắn lý hàm sa lung lay ví dụ như đồ đệ của ngươi tô hạo hiện tại liền mười bảy mười tám tuổi cũng đã tu luyện tới đại tông sư cảnh giới chỉ kém một cước lâm môn nếu như tại trong vòng ba năm tấn chức kim cương bất hoại đây không phải là liền vượt qua ta đừng vọng tưởng rồi dịch thuốc lắc đầu k、so、lý hàm sa ngẫm lại kinh nghiệm của mình đúng là như thế có loại thứ đồ vật gọi là nhân sinh cảnh giới không thể ngoại vật đến trợ giúp cái k i a hồng thanh tập đoàn tổng đà chủ đứng lại cho ta một phong thư nói hắn cũng có một kiếp cần ta đến trợ giúp lý hàm sa suy nghĩ một chút xem ra ta và ngươi ba người hắn có thể đồng khí liên tri hai bên cùng ủng hộ không sai dịch thúc d ừ n g bước chúng ta ba phương dắt tay t à i nguyên trình hợp đứng lên mới có thể tại võ đạo phần cuối đi được rất xa ta đã phái người bảo vệ cái k i a tần khiết rất nhiều lần nàng gặp được đến từ nhị dạ hệ ám sát ngươi biết không nàng đang nghiên cứu kim cơ hoàn một ít dược vận tại nàng trong phòng thí nghiệm lấy được đột phá tính tiến triển nàng không thể chết ta biết rõ lý hàm sa rất thanh đạo nàng cũng là cao thủ che giấu rất sâu nếu như không phải n h ẫ n tế thiên tự mình ra tay là giết không được nàng hồng thanh tập đoàn cũng đem đầu tư đặt ở sinh mệnh khoa học nghiên cứu bên trên cũng có chuyên môn hải ngoại khoa học phòng thí nghiệm đương nhiên ta long mạch hệ càng là cực lớn đã nhận được quốc gia ủng hộ dịch t h u ố c từ trong tay họ lấy ra một quả thủy tinh thủy tinh hồ lô trong hồ lô có một hạt đan dược đây là ta phục dụng đan liền kêu long châu cùng kim cương hoàn lại có bất đồng ngươi có hứng thú có thể nếm thử lý hàm sa tiếp nhận kỳ thật những đan dược này đều chăm sông đổ về một biển đem đại lượng dinh dưỡng vật chất đ ộ n đặc dúc vào một chỗ khu trừ tặc chất tăng thêm các loại nguyên tố vi lượng bảo trì chúng ta sự trao đổi chất trì hoan giả yếu cũng đều không có gì ý mới nhưng cũng may giảm ít đi không ít phiền thoái tránh khỏi ta mỗi ngày vì một ngày ba bữa b ù n ba chúng ta người như vậy thể năng mạnh mẽ tiêu hao cũng nhiều nếu không có cái này cao nồng độ dinh dưỡng dược hoàn ăn bình thường ngũ cốc hoa màu căn bản không cách nào tu hành dịch thúc nói bất quá chút dược vật này không đủ cần càng tiến một bước cho nên ta nghĩ ta và ngươi còn có tổng đà chủ ba người liên thủ cái này không có vấn đề ngươi phái người cùng tần khiết đi nói là được lý hàm sa căn bản không sao cả ngươi đã đáp ứng vậy không có vấn đề dịch thúc đạt được lý hàm sa gật đầu ánh mắt nhất động bọn hắn cũng ở đây kế hoạch giết ta ta cảm thấy nhàn nhạt sát y đến từ sâu trong tâm linh ta cũng cảm thấy cái này khả năng chính là ngươi theo như lời đại hùng hiện ra lý hàm sa nói chương chín mươi lăm vậy cũng là võ công chương chín mươi lăm vậy cũng là võ công p h a n h khuỵu tay vật lộn tại chống t r ả i đại phòng luyện công ở bên trong một nam một nữ đang tại đối luyện nam tử d á n g người khôi ngô nữ hải d á n g người trung đẳng không cao không lùn hình thể nghiêm trọng không đúng đẳng thoạt nhìn giống như là con báo tại đánh giết hồ ly nhưng nữ hải lại khí thế h u n g mãnh từng chia bắt lực lớn hùng hồn gia quyền mang gió bước chân h à n h tẩu mặt đất chấn động mà nam tử thoạt nhìn cơ bắp g i á n chắc bộ pháp cũng linh hoạt đã chân cùng gia quyền đều là tán đả s á o lộ người bình thường hắn một cái có thể đánh ba năm cái nhưng mà gặp được cô bé này lại liền thi triển không ra mỗi lần quyền c ư ớ c va chạm trên tay của hắn liền xuất hiện mó á ứ động này cái này khôi ngô nam tử rút cuộc nhịn không được liên hoàn quyền kích hung manh hướng phía nữ hải công kích nhưng nữ hải năm ngón tay như câu tia chốc ngồi bên trên liền đạn đã đến đối phương cánh tay tay gân lập tức khôi ngô nam tử như bị xét đánh toàn thân nhức mỏi bị nữ hải tiến bộ chính là ư ơ n g nga cỏ thẳng tắp vung ra bốn năm mét có hơn t ố t không hổ là ư ơ n g vương đồ đệ ngọc tiểu l o n g vô vô tay sư phụ chẳng lẽ truyền thống võ thuật lợi hại như vậy ta rõ ràng đánh không thắng một cái tiểu cô đương khôi nô g nam tử đứng lên c u n g tính đi đến lý hàm sa trước mặt không được gọi ta là sư phụ ta không thu đồ đệ ta và ngươi chẳng qua là mỏng duyên phận mà thôi ta thiên nhân cảm ứ n g cùng tâm ma tranh p h o n g ngươi đem ta đợt tình ta liền hâu ngươi tìm ta học tập một đoạn thời gian võ công các lộ vải nợ hại duyên phận hoàn tất liền thanh toán xong rồi lý hàm sa vẫy vây tay khôi ngô nam tử là lưu mánh học tán đà sinh viên lần trước trên đường đập tỉnh thiên nhân giao cảm giác hắn hắn khiến cho người này đến nguyên thần tập đoàn đến học tập quyền pháp mà nữ hải tử chính là thầm anh ương vương đồ đệ tuy rằng lưu mánh học tập tán đà đấy hình thể càng là cao lớn nhưng ở thầm anh trước mặt căn bản không có đánh trả cơ hội ngày hôm qua lý hàm sa cùng dịch thuốc gặp mặt lẫn nhau giao thủ lại tâm tình rồi thật lâu sau đó rời đi đối với lần kia giao thủ hắn cũng lấy được ích lợi nhiều là lần đầu tiền cùng đồng dạng đẳng cấp kim cương bất hoại nhân vật mặt đối mặt bọ x ư c dịch t h u ố c quyền pháp phong cách vững vàng cùng núi sông đại địa chỗ sâu nhất tiềm năng kết hợp có thể ở ẩn có thể bay lên cái này là long mạch long mạch chuyển rời đến ở đâu ở đâu sẽ ra đế vương t ư ở n g tướng như thế quyền pháp khủng bố đến cực điểm bất quá lý hàm sa bản thân phong cách chính là phá toái hư không chi đạo q u y ề n ý áp bách cũng không thuộc về dịch t h u ố c hai người sắc thu bình phong cũng đ i ệ n định hắn chính thức giang hồ địa vị một trận chiến này chuyển ra không còn có người cảm thấy hắn tư lịch n ô c ạ tại trước kia tuy rằng hắn tấn t r ư c kim cương bất hoại nhưng rất nhiều người không tin hoài nghi thực lực của hắn hiện tại sẽ không có người đánh tiếp kia tâm tư của nó rồi người đương nhiên không phải thầm anh đối thủ nàng tu luyện ư ơ n g c h ả o mười năm mỗi ngày dùng dược vật ngâm sinh mệnh lực hùng hồn gân cốt cường trắng lực lượng so với người lớn ngọc tiểu long nói thầm anh người bắt thoáng một phát cái k i a ra châu bao cát thầm ố t t anh thân hình quấn chính là ương bàn toàn lại là tiến bộ hướng ương phủ kích cuối cùng bước chân hướng mặt đất m á n h liệt t r ư ở n ra c h ả o chính là ương lạc xa、Phúc. phía ú c p h trước ra châu bao c á t bị bắt ra lộ thủng lớn s á t xa khoáng toát r a rao rao lạp lạp rơi xuống trên đất cái này ra châu bao cắt cho dù là cái kéo đều chưa hẳn có thể thoáng một phát cắt bỏ rõ ràng đã bị tay trào phá xem trọng học tán đả lưu mánh liên tục dùng mình tán đả tại võ thuật trong gọi tán thủ cao dai nhất đoạn thực chiến bây giờ tán đả đi lên liền huấn luyện thực chiến hiệu quả là có cũng có thể đánh thắng bình thường võ thuật ra nhưng là liền không hơn ngọc tiểu long cười nếu như thẩm anh luyện cái bốn năm năm chẳng bằng ngươi luyện cái tán đả một hai năm đối thủ nhưng mà hiện tại nàng t ă n cơ đã thành hậu tích mà phát ngươi liền xa xa không phải là đối thủ ta đây hiện tại có lẽ huấn luyện như thế nào lưu mánh hỏi lý hàm sa rất đơn giản nhìn xem ánh mắt của ta lý hàm sa đột nhiên ánh mắt sắc bén hết thể mọi người tâm linh tại trong một chớp mắt như bị đau cắt mà lưu manh toàn bộ người liền ngây người cái sắc không hồn bình thường tựa hồ bị tâm linh khống chế cũng không nói chuyện chẳng qua là làm ra đến rất nhiều động tác những động tác này mềm mại là y o g a lại là vận khí đan đạo cổ xưa mà có tính bền d ẻ o cái này căn bản không phải hắn có thể thi triển được đi ra đấy mà là lý hàm sa thông qua thôi miên đem mình một ít phương pháp huấn luyện cho hắn mật tông kim cương thượng sư quán đ ỉ n h thiến tông dùng tâm truyền tâm ước chừng làm hơn mười khác sau một bộ động tác lý hàm sa gà to đi đi ta đã đem một bộ y ấ gà khí công cùng nước thuốc ngâm truyền cho ngươi duyên phận kết thúc từ đó về sau ngươi không nhớ rõ con người của ta chính mình tu hành a lưu mạnh liền thẳng tắp đi ra ngoài cũng không quay đầu lại rõ ràng không phải là của mình ý chí mà là bị người đã khống chế tâm linh ba mẹ nó ngọc tiểu long ha to m i ệ n g mong cùng nàng đồng dạng phát ra âm thanh chính là mới vừa từ cửa ra vào vào h ư n g vương vậy cũng là võ công chương chín mươi sáu tất có k i ế p số chương chín mươi sáu tất có k i ế p số cái này chính là võ học tu luyện tới cảnh giới cao nhất thần hành c ơ viên tâm ý như thế nào khống chế nhân tâm dùng tâm chế tâm cái gọi là phải không động thủ mà hàng phục địch nhân ở vô hình giữa lý hàm sa mỉm cười tầm thường võ học dùng t y mạnh trung thừa võ học dùng trùng hợp lực thượng thừa võ học dùng nội lực t u y ệ t đ ỉ n h võ học dùng tâm lực tầm thường võ học chính là đơn giản q u y ế n k í c h đá chân cơ bác không xương trung thừa võ học đứng có gỗ cầm nã chỉnh kình sức e o hợp nhất dồn khí đăng điển lực phát quanh thân gào to như sấm hùng mánh giống như hồ thượng thừa võ học minh tưởng chầm tư khổ hạnh cảm ngộ đại đạo khai phát tiềm năng thần biến như rồng t h ư ợ n đỉnh võ học cái t i ế chính là n ị c h t i ế t làm phá chướng ngại thống núi sông suy nghĩ u một chút nếu như kim cương bất hoại phạm nhân rồi sự tình gì rất nhiều người đến vây công kết quả trong đó một số người bị tâm linh không chế mình mở bắn chết đồng bạn vậy làm sao chống đã được tương vương nói quá lời ví dụ như, như vậy thông sư tâm linh kiên định qua muôn ngàn thử thách ta chỉ có thể đem ý chí truyền lại cho ngươi căn bản không cách nào khống chế ngươi lý hàm sa cười cười cái k i a lưu mãnh cùng ta duyên phận liền d ừ n g ở này chờ hắn sau khi ra ngoài chỉ biết nhớ rõ ta truyền thụ cho công phu của hắn cùng tập thể hình nước thuốc điều chế phương pháp căn bản không nhớ rõ con người của ta ta dùng tâm truyền tâm đồng thời cũng biến mất rồi hắn đối với ta ấn tượng kim cương bất hại o người đều có ngươi năng lực như vậy sao ngọc tiểu long sợ hai than có thể biến mất người chỉ nhớ ta ban đầu tấn t r ư c kim cương bất hại thời điểm không có loại năng lực này nửa năm này thời gian tìm hiểu thiên nhân càng ngày càng tinh thâm vì vậy đã có cái này thần thông biến hóa bất quá bây giờ cùng ta đồng cấp đ ế m được nhân vật nhẫn tế thiên đường bắt đầu dịch thuốc tổng đà chủ mỗi cái đều là tân chức rồi hơn mười năm thậm chí mấy chục năm l á o quái vật có lẽ không dưới ta đương nhiên ta khí huyết tràn đầy thậm chí còn chưa tới đ ỉ n h phòng mà bọn hắn sông lớn mặt trời lặn qua đ ỉ n h phòng cũng chưa chắc so với ta mạnh hơn vượt qua lý hàm sa tại đi đến đường dốc mà kia cao thủ của nó đều tại đi xuống đường dốc tiến vừa lui t r ê n l ệ sẽ dần dần hiện ra rõ ràng mở lối cho người sau đệ nhất nhân thế sự phân l o ạ n ai lại nói được rõ ràng hôm nay có ta ngày mai lại sẽ có hắn ta chưa bao giờ truy cầu cái gì đệ nhất thiên hạ đây là không có ý nghĩa hư danh mà thôi lý hàm sa vẫy vây tay lý hàm sa theo giúp ta đi một chuyến phương nam xế chiều hôm nay máy bay ngọc tiểu long nói đây là ngươi lần trước đã đáp ứng chuyện của ta đi hóa giải nam bắc võ lâm phân tranh phương nam không phải nam bắc võ lâm phân tranh ngay ở chỗ này sao lý hàm sa hơi nói quốc gia không cho phép ở chỗ này trước chút ít thời điểm hạ lệnh cấm vì vậy nam bắc võ lâm một ít trưởng môn q u y ề n sư liền rời đi địa phương đi phương nam một cái tỉnh ngọc tiểu long nói trước mắt đã hết sức căng thẳng có mấy cái môn phái lẫn nhau t h thí đều có thử thương lý hàm sa tưởng tượng cũng rất bình thường tại kinh thành một đám nhân vật võ lâm chém chém giết, giết giết vậy coi như sự tỉnh gì quốc gia ra lệnh một tiếng đều xéo ngay cho ta ta xế chiều hôm nay cùng ngọc tiểu long cùng đi mọi người một chuyến máy bay tương vương tiếng chào hỏi thầm anh ngươi cũng đi theo tại đại học xin phép nghỉ mang ngươi mở mang kiến thức phần đông nhân vật võ lâm n h ì n xem lý hàm sa đã không phải là sùng bái mà là cái loại này tín đồ đứng ở lăng vân đại phật trước mặt biểu lộ nàng đã biết người trẻ tuổi này rút cuộc là cái gì cũng có thể lý hàm sa ngẫm lại nếu như đã đáp ứng ngọc tiểu long cũng không thể đổi ý cái kia chúng ta bây giờ liền đi đúng vậy ta an bài chuyên môn máy bay t h o n g quân dùng sân bay đi không cần cưới hàng không dân d ụ n g ngọc tiểu long một câu liền hiện ra rõ ràng chính mình nắm quyền mà lúc này đây binh sĩ vội vàng chạy chậm tiến đến hết thệ đều chuẩn bị xong đi thôi một nhóm mấy người lên xe một giờ sau đến quân dụng sân bay thì có máy bay đứng ở bên kia tùy thời chờ lệnh chuẩn bị cất cánh bậc nhiên lý hàm sa tại đăng ký thời điểm dừng lại làm sao vậy ngọc tiểu long hỏi ta như bên trên cái này máy bay tất có kiếp số ngươi nói lên hay là không lên lý hàm sa tựa hồ cảm giác được cái gì chương chín mươi bảy nam đến độ kiếp chương chín mươi bảy nam đến độ kiếp cái gì chẳng lẽ cái này máy bay có vấn đề ngọc tiểu long tóc g á y dựng đứng phất tay giữa lập tức kiểm tra không công tha mỗi cái địa phương không cần máy bay không có vấn đề là ta có vấn đề lý hàm sa vẫy vẫy tay ngẩng đầu nhìn trời không gió thổi phật mà đến h ạ t khí trong mang theo tình cảm ấm áp mùa xuân không xa phương bắc khí hậu khác nhau ở từng khu vực rét lạnh xuân tới được trễ phương nam khí trời hiện tại ấm áp đều có cơn rông rồi à người nói là t ư n g vương lui ra phía sau vài bước ánh mắt cổ quái ngươi đi phương nam khí c h ẳ n g quá thịnh rất có thể lôi đến đánh ngươi nếu như ngươi ngồi phi cơ bay đến trong t ầ n g mây tiếp cận phương nam lôi đ ỉ n h sinh động rất có thể cơ h ủ nhân vong không phải rất có thể hẳn là tất nhiên lý hàm sa cười nói ta đã đụng chạm đến rồi mùi vị của tử vong lý hàm sa quá mạnh mẽ bản thân tử t r ư ờ n g vô cùng kịch liệt nếu như ngồi phi cơ bị sấm đánh ở bên trong lập tức rơi cơ c á i t i a tỷ lệ t ử v o n g trăm phần trăm dù là hắn là kìm cương bất hoại cao thủ từ nghìn mét không trung đến rơi xuống cũng là bị trôn sống ngã chết thúng chi máy bay là vạn mét không trung ta còn tưởng rằng là có người ở nút tại trên máy bay làm phá hư đây ngọc tiểu long nói vậy làm sao bây giờ chúng ta không ngồi phi cơ chỉ có thể đủ ngồi đoàn tàu đi phương nam rồi bất quá coi như là tại đoàn tàu bên trên nếu như ngơi ư tao nổ sấm đánh cũng sẽ tạo thành phá hư chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đủ ngồi xe hơi kỳ thật đi bộ cũng không phải là không thể được lý hàm sa nói an toàn nhất chúng ta cất lực ngày đi nghìn dặm đêm đi tám trăm không phải việc khó ta láo đầu từ rồi cũng không thể đủ màn trời chiếu đất tương vương nợ nụ cười ta còn là ngồi phi cơ đi thôi hai người các ngươi có thể đi đường ước chừng hai ba ngày đã đến không cần hai ba ngày một ngày một đêm liền có thể đến lý hàm sa nói ta không được chẳng qua nếu như giảm xuống tốc độ ta đến lúc đó có thể bồi ngươi đi bộ ngọc tiểu long biết kim cương bất hoại cao thủ khủng bố bọn hắn hành tàu đứng lên như hổ công xúc địa hơi chút phát động chính là mấy trục thức khoảng cách vận tốc bảo trì hơn một trăm km thậm chí hai trăm km cũng không thành vấn đề càng thêm mấu chốt chính là bọn hắn có thể bỏ qua hết thẻ chướng ngại sông lớn bọn hắn có thể đạp thủy mạc qua núi cao vết núi bọn hắn có thể trực tiếp vượt qua cho dù là ngàn trượng vết núi bọn hắn n h xuống nắm ngón tay cắm vào vết đá so với viên hầu còn nhanh nhẹn gấp mười lần đây cũng là quốc gia đối với những người này không thể làm gì nguyên nhân không cần bất luận cái gì phương tiện giao thông bọn hắn buổi sáng tại nơi này bớt buổi chiều đã đến một cái khác bớt đại quy mô lục soát núi bắt cũng không đáng tin cậy đối phó bọn hắn trên cơ bản không có cách nào không thể làm gì lý hàm sa thân hình hơi chút động tác như chuẩn chuẩn lướt nước lại có chút ít lăng không lướt đi lăng không hư độ hương vị loại này thân pháp không thích hợp chiến đấu chiến đấu chính là muốn sát mặt đất tận lực không bay lên không mượn nhờ đại địa chi lực cắm dê đứng qua gỗ bất quá bây giờ đây là chạy đi không phải chiến đấu vậy hoàn toàn bất đồng nhảy lên đáp xuống lướt đi có thể lướt qua rất nhiều c h ư n g ngại cái này tại cổ đại rất nhiều vân du bốn phương cao tăng cùng đạo sĩ đều loại này chạy đi phương pháp gọi là lục địa tung đàn g thuật tại tây du ký trong đã từng liền miêu tả tôn n g ộ không vừa đi hai ba dặm cách mặt đất bốn năm trượng bị bồ đề tổ sư c ư ờ i nhạo là bọ vân đương nhiên đây là trong thần thoại khoa trương thủ pháp cho dù là lý hàm x a hiện tại cũng không thể đủ chính thức vừa đi hai ba dặm ngọc tiểu long cũng triển khai thân pháp nàng cũng không có lý hàm sa như vậy tiêu sái thuần túy là chạy trốn nhảy lên hổ nhảy s ó i chạy chăm chú đi theo ở phía sau bất chi bất giác hai người ly khai nơi đây hành t ầ u giữa nửa giờ sau đã đến trăm km có hơn đợi một chút ta nghĩ chúng ta có lẽ nghỉ ngơi ngọc tiểu long ở phía sau phát ra âm thanh nàng biết đường này bên trên lý hàm sa chỉ dùng một nửa tốc độ nếu không đã sớm đem nàng bỏ được vô ảnh vô tung lý hàm sa dừng lại uống ngụm nước à chúng ta hiện tại bất quá là m ô i tiếng đồng hồ 6 á u b km tốc độ ta xem ngươi cũng vẫn chưa thỏa mãn ta là bảo tồn thể năng miễn cho gặp được đột nhiên xuất hiện chiến đấu bất cứ lúc nào cũng không thể đủ tình trạng kiệt sức ngọc tiểu long thủy thân liền mang theo rồi một bình nước cái này thủy là quân đội đặc thù chế tác đấy ẩn chứa trong đó nhiều loại vitamin có thể bảo trì kịch liệt vận động về sau thể năng nàng liền uống một ngụm ngươi uống không uống ta chỗ này còn có một bình ta không cần lý hàm x a vẫy vẫy tay rất lâu không có đi ra đi đi lại lại rồi nhìn xem núi sông đại địa cảm thụ khí hậu khác nhau ở từng khu vực vận chuyển từ bắc đến nam chính giữa lẫn nhau b i ế n hóa đối với tu hành có rất lớn chỗ tốt ngươi muốn dụng tâm đi tàng ộ ngọc tiểu long sắc mặt nghiêm trọng biết lý hàm sa tại chỉ điểm nàng tu vi đã đến nàng cảnh giới này muốn tu hành tuyệt đỉnh võ học cảm ngộ thiên địa nhân thế tăng thương thế gian muôn màu xuất thế thăm gia mới có thể tại võ học trên đường càng tiến một bước trọng tâm không nặng hình hai người nghỉ ngơi hơn mười phút đồng hồ khôi phục thể năng lại lần nữa tiến lên thì cứ như vậy đi một chút ngừng ngừng mười tiếng đồng hồ về sau đã vào đêm mà hai người đã đến mấy trăm km bên ngoài từ bắc đến nam mỗi hành t ẩ u một trăm km hoàn cảnh cũng không cùng rõ ràng cảm giác khí hậu khác nhau ở từng khu vực thay đổi ấm ven đường tuyết động cũng hòa tan được không sai bị lắm có địa phương thậm chí tiểu thảo đã bắt đầu nảy mầm xa hơn phương nam cái kia chính là mùa xuân bắt đầu chúng ta có muốn hay không tìm một chỗ dừng chân một đêm nhìn xem sắc trời đen kịt hành tẩu tại hoang sơn giã linh bên trong không có ngọn đèn dầu địa phương đưa tay không thấy được năm ngón ngọc tiểu long nói không cần đêm tối vừa vặn chạy đi lý hàm x a đột nhiên trên thân thể ngọc tiểu long chỉ cảm thấy tay của mình bị bắt chặt sau đó bay lên trời tiếng gió bên thai gào thét nhanh như địa chớp nàng chỉ cần mũi chân hơi chút chìa xuống đất là có thể nhảy lên lướt đi nàng bản thân cũng là tuyệt đỉnh cao thủ biết mượn sức lực trong đêm tối cho dù là không có chút nào ánh sáng lý hàm sa cũng có thể nhìn rõ ràng bốn phía tình huống bởi vì hắn căn bản không phải dùng con mắt nhìn mà là tâm linh tản mát ra đi tinh thần cảm ứng cùng ánh sáng không quan hệ dù là con mắt mủ cũng có thể nhìn thấu một đêm về sau sắc trời có chút sáng ngọc tiểu long chỉ cảm thấy khí t ứ c đột nhiên trở nên ấm áp đã qua rồi phương bắc bước vào phương nam thổ địa đó là gió xuân bất quá sắc trời âm trầm tựa hồ muốn mưa bình thường tránh ra lý hàm sa đột nhiên vào to bắt tay r u lên lập tức ngọc tiểu long bị bỏ qua loang t n g cái kêu âm trầm bầu trời chuyển đến tiếng sấm lý hàm sa đứng ở cả vùng đất nhìn xem bầu trời lầm bầm lồ bầu quả nhiên bước vào phương nam khí hậu khác nhau ở từng khu vực thay đổi ấm thiên nhân giao cảm giác hơi có lôi động k i ế p số tiến đến đùng đùng không dứt hắn vừa dứt lời nhất đạo xa hình t i a chớp lăng không hạ xuống tới nhắm ngay đỉnh đầu của hắn chương chín mươi tám ta không sao chương chín mươi tám ta không sao ngọc tiểu long mở to hai mắt nhìn xem tia chớp oanh kích hạ xuống đối với cái tia tựa như ma thần khí chất nam tử thiên công chấn độ nhân lực kháng t i ê n tia chớp là cảm ứ n g được lý hàm sa từ trường mà đánh xuống Như tia h tránh né đều không có dùng, cho nên hắn cũng không ế nào nẽ dùng, nên cũng trốn, mà là đều có bất kỳ vật gì có l chớp đùng đùng, đánh vào rồi đỉnh đầu của hắn ý phục trên người rõ ràng tiêu đốt đứng lên nhẹ nhẹ tia lửa bên người thân thể thượng du đi nếu như là thường nhân đã sớm khét l ẻ rồi nhưng lý hàm x a ngoại trừ ý phục bên ngoài liền tóc đều không có đốt trọi tựa hồ thân thể của hắn tại hấp thu tia chớp vi năng ở ông đột nhiên giữa ngọc tiểu long trông thấy hắn một q u y ề n chỉ lên trời bổ ra lập tức gió mạnh lạnh tấu xương mặt đất xuất hiện vết rách khí thế của hắn phải biến đổi rừng rực như lửa khi c h ẳ n g trở nên cực dương cương ngọc tiểu long nhắm mắt lại trong cảm giác lý hàm sa không phải người mà là một đoàn hóa diễm hoặc là nói là mặt trời treo trên trời suy lại là nhất đạo xà hình kia chấp hạ xuống lý hàm sa trên đỉnh đầu lần này càng thêm kịch liệt rút cuộc hắn đem tóc đốt lên hơn nữa trên người xuất hiện đốt trọi dấu vết nhưng mà hắn cũng chưa chết thậm chí không có hôn mê mà là phát ra một tiếng thét dài cái này thét giải thiếu chút nữa chấn động ngọc tiểu long muốn xạ khí nàng thân hình liên tiếp lui về phía sau dùng tới rồi bắt bộ cả n tiền khinh thân công phu c h ọ n vẹn đã đi ra mấy cây số lúc này mới dừng lại nàng đứng ở sườn núi nhỏ bên trên nhìn về nơi xa lý hàm sa biết lúc này mới người nam nhân này thực lực chân chính cái này thét giải phát ra ngoài bật hơi như lệ u y không lại là tia chớp đánh xuống ngọc tiểu long đã nhìn thấy lý hàm sa toàn bộ người lớn hơn một vòng trong miệng bạch khí như tấm lụa càng ngày càng thô trong né mắt hóa thành màu trắng cầu vồng dài đến mấy mét đối với tia chớp chủng tích tầm ẩm bạch khí cùng tia chớp đối với bổ không trung tựa hồ có quả bùn nổ tung đầu thoáng một phát liền chấn động đất d u n g núi chuyển t r o n g thấy một màn này ngọc tiểu long tựa hồ nhớ tới khi còn bé câu chuyện nghìn năm x a yêu hóa thành giao long trong núi tu hành lọt vào lôi kiếp nổ ra chính mình tu luyện nhiều năm nội đan cùng tia chấp chống lại câu chuyện trước mắt cảnh tượng này có chút cùng loại không phải võ học cũng không phải võ đạo mà là tiên đạo bạch khí cùng tia chấp đụng nhau dung trời nổ mạnh cuối cùng thở bình thường lại lý hàm sa lù lù đứng thẳng cũng không có ngã xuống hắn tuy rằng toàn thân cháy đen nhưng ai hết chân chật xoay người ánh mắt nhìn về phía ngọc tiểu long ngươi ọ c cảm Tiểu trong tâm, nội liền sâu Long nhận ở đ ợ c c một âm, thanh tốt ta vừa trong rồi, rồi là thể tích khí đỉnh dương đến góp đ ể m c ù ngọc tiêu tương tại tình một ta thôi, tìm một giao, hiện kiếp giai đi đổi Ngươi, chấp chúng chỗ phủ. đoạn, n g qua, báo số sự đã bộ y tiểu long không có dùng tâm truyền tâm b ộ n sự nàng vội vàng bay sẽ tới tiếp cận lý hàm sa ngươi thật sự không có việc gì chính là vài đạo tia chớp còn không làm gì được ta lý hàm sa khí chất tiến h lặng tựa hồ càng tiến một bước xa xưa sâu xa có chút thoát thai hoàn cốt hương vị nếu như thì cứ như vậy bị xét đánh chết cái tia kim cương bất hoại còn gọi là cái gì không hỏng tốt lắm chúng ta bây giờ đã đến phương nam không cần đi bộ ta thông chi hạ quân khu người đến tiếp ta ngọc tiểu long trên cổ tay ngọc có đồng hồ nàng liền hơi chút theo như hai cái ước chừng qua một giờ đột nhiên trên đỉnh đầu liền xuất hiện quân dụng phi cơ trực thăng một sợi thường tác rủ xuống hiện tại được hay không được ngồi phi cơ ngọc tiểu long hỏi có thể k i ế p số đã qua nếu đ ế n k i ế p đó là mấy tháng sau chuyện ít nhất hôm nay sẽ không lý hàm sa nhẹ nhàng bắt lấy dây thừng đã đến phi cơ trực thăng ở bên trong ngọc tiểu long cũng đi lên máy bay bay đi cuối cùng đáp xuống một bí mật trong căn cứ quân sự bộ lạc có mấy cái quân nhân tiếp đãi những quân nhân này đều tháo vắt bức người võ nghệ cao cường khí chất thâm trầm bất qua chứng kiến lý hàm sa thời điểm đều hiện ra thần sắc quái dị bởi vì hắn toàn thân cháy đen tựa h ồ bị hỏa thiêu qua tựa như y phục rách t u n g tóe làn da có địa phương còn ra phát hiện ra nhìn thấy mà giật mình vết rách thương thế như vậy đối với kinh nghiệm chiến trường người vừa nhìn chính là trọng độ bỏng đã sớm có lẽ hôn mê vị này liền là một cái ước t r ư ừ n g ba mươi năm tuổi quân nhân trần t r ờ hỏi ngọc tiểu long không sai hắn chính là lý hàm sa ngọc tiểu long nói vừa mới hắn đã tao nộ xét đánh cần đổi bộ y phục nghỉ ngơi một lát hy vọng các ngươi an bài xuống nhưng ơ mà hôm o á nay mấy người cao thủ nhìn xem lý hàm sa cảm thấy hình tượng có chút phá diện ở đâu có toàn thân khét lẹt võ lâm thần thoại vị này chính là nghe đồn rằng kim cương bất hoại không biết có thể hay không chỉ điểm một chút mấy cái quân nhân khiến hạ ánh mắt đột nhiên trong đó một vị phát ra âm thanh hắn cũng không đợi lý hàm sa đáp ứng trên tay lưới đao hiện lên sắp bén trùy thủ kéo lê đường vòng cung thiết cắt đã đến lý hàm sa cổ họng bộ vị cái này trùy thủ phía trên là kỹ càng vân vân sắp bén được tựa hồ i nhìn xem liền có thể con mắt đổ máu chuyên môn đặc thù sắt thép chế tạo tác chiến trùy thủ tại cao thủ bàn tay hoàn toàn có thể vạch phá các loại áo giáp giết người hung khí lý hàm sa cũng không có động cái k i a trùy thủ xẹt qua cổ họng của hắn rõ ràng tuôn ra liền tháo chạy tia lửa sau đó sụp đổ n ư ớ gãy biến thành mảnh vỡ cái gì cái này quân nhân liên tiếp lui về phía sau hắn suy nghĩ mấy chục loại khả năng nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lý hàm sa không né mặc cho lưới đao s ả y qua cho dù là một khối thiết hắn cũng có thể đâm thủng chớ nói chi là nhục thân rồi cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn nghĩ mãi mà không rõ chư vị ta trước tắm rửa đ ổ i bộ y phục lý hàm sa không dùng l á ngang ngược hắn vừa mới bị xét đánh qua ba lượn đối với võ học bên trên lại có linh mộ không có tâm tư cùng những quân nhân này so đo đồ dỡn ta đến dẫn đường ngọc tiểu long đối với bọn họ liên tục n h á mắt sau đó phía trước dẫn đường đợi nàng cùng lý hàm sa đi rồi cái này mấy cái quân nhân ở tại chỗ này hai mặt nhìn nhau đây là người trùy thủ đều hoa không đi vào mặt khác quân nhân hỏi thăm lao vương ngươi có phải hay không ba ngày chưa ăn cơm vừa rồi thi triển trùy thủ người nọ gọi lao vương ánh mắt của hắn tỉnh táo không ra vui đùa ta vừa mới trùy thủ hoa lên đi còn không có gặp được đối phương làng l g da cũng đã bị c ư ơ n g khí bị phá vỡ rồi hắn bắt tay cánh tay đột nhiên vung ra liền phát ra cây roi tựa như giọt vàng chúng ta cây roi tay chấn động khí lưu phát ra giọt vàng hắn cương kình liền không biết là cái loại này cảnh giới hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy ta nhớ được sư phụ ta đã từng nói qua võ công quá mạnh mẽ đặt tới vô cùng kỳ diệu thế nhân khó có thể siêu việt cảnh giới sẽ là trời ghét ghét lôi đến đánh ngươi hỏa đến tiêu ngươi kỳ thật đây cũng là có khoa học đạo lý đấy từ trường quá mạnh mẽ sẽ dẫn phát lôi đỉnh bản thân sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường không phối hợp sẽ nhân thể tự cháy lại cái quân nhân nhớ lại cái gì xem ra hắn bị xét đánh lại bình yên vô sự đây không phải là so với lao thiên gia còn mạnh hơn k h ô n g bố chúng ta tìm một cơ hội nhiều hơn tỉnh giáo trong phòng tám lý hàm sa đang tắm nước ấm chút xuống, xuống hắn toàn thân hơi chút chấn động khét lẹn chết ra liền chóc ra thay vào đó chính là như dương chi bạch ngọc da thịt hầu như nhìn không tới lỗi chân lông đây là lưu ly ngọc thân hắn m u ố n đốt trọi tóc cũng toàn bộ chóc r a biến thành hòa t h ự a bất quá hắn đi ra đội bộ y phục khoanh chân đầu ngồi ở trên giường loang thoáng liền có thể nghe thấy trong cơ thể khí huyết trào lên như đại giang hà chạy thanh âm không ra một giờ trên đỉnh đầu rõ ràng liền bắt đầu sinh ra đến tầng một hốc giày lông tơ lại qua ba bốn giờ rõ ràng đã thành tóc hối qua đây là hắn t ạ i thúc giục trong cơ thể sự trao đổi chất da tóc người có bốn sao lưới là nhục sao răng là cốt sao phắt là huyết sao trảo là gần sao ban đầu học người có võ công đều chú ý muốn thiệt định x ì khấu nộp h á t t r c n g quan chỉ định quyền kinh trong cái gọi là kinh khởi từ s a u khí huyết vận chuyển bộ lông sinh trường đây là sinh lý hiện tượng năm canh giờ đợi hắn đứng thẳng lên người tự a hồ trở nên càng thêm trẻ tuổi tinh thần phóng xuất ra đi t r u n g quanh t ử trường có loại hoan hô nhảy n h ó t hương vị hắn cảm thấy tu vi của mình tự a hồ lại có tinh tiến xuất môn ngọc tiểu long tự a hồ t r ờ ở bên ngoài nhắm mắt dưỡng thần trông thấy lý hàm sa đi ra lập tức chấn động thương thế của ngươi nhanh như vậy thì tốt rồi ta vốn đến sẽ không có tổn thương bất quá là thoát thai hoán cốt mà thôi chương ù cùng n rắn g vỏ lột ra cùng loại. Lý ra à là m Sa không cho là đúng, không có gì ngạc nhiên, không cho nhiên, đúng, ngạc n gì g có có ờ i với so hắn quen thuộc h quen thân thể c ủ một trăm phương nam võ lâm t r ư n g một trăm phương nam võ lâm lý hàm sa bị xét đánh rồi cũng không việc gì điều này làm cho ngọc tiểu long không cách nào tiếp nhận nhất là nàng tận mắt nhìn thấy đạo thứ ba tia chớp đánh xuống đến thời điểm lý hàm sa bật hơi đi ra ngoài hóa thành màu trắng tấm lụa rõ ràng đem tia chớp bị phá vỡ cái đó và thần thoại truyền thuyết đã không kém là bao nhiêu nàng là người luyện võ biết võ công kỳ thật chính là tinh thần thân thể lẫn nhau kết hợp kết quả nhân lực có cực hạ làm sao có thể đến loại trình độ này bất quá nàng đi theo lý hàm sa ngược lại là học tập đã đến võ đạo tinh túy cho dù là lý hàm sa không có chỉ điểm nàng quan sát kia thân hình làm việc và nghỉ ngơi phun ra nuốt vào hô hấp ngồi xuống nội đạo cũng có thể từ trong đó cảm nhận được võ học chân lý liên xét đánh đều không làm gì được ngươi vậy ngươi đã vô địch lao thiên ra tại trước mặt ngươi đều không thể làm gì ngọc tiểu long trên mặt có đắng chắc l ư ờ i với tư cách người luyện võ hơn nữa là cao thủ trong cao thủ nàng biết mình như thế nào đều khó có khả năng đến loại cảnh giới này sinh lão bệnh tử khổ tập diệt đạo không người có thể trốn dù là ta cường thịnh trở lại gấp m ộ ư ơ i lần cũng chạy không thoát t u ế nguyệt chi t ẩ y lễ lý hàm sa cũng không cho là mình mạnh mẽ nói được quá xa chúng ta hay vẫn là thương lượng h ạ n như thế nào hóa giải nam bắc võ lâm chi tranh sự t ì n h nam quyền bắc tối ân đoán mấy trăm năm hoán hận chất chứa khắc sâu đều muốn hóa giải không phải vũ lực có thể thành công ta mời ngươi tới chính là ngăn lại đổ máu xung đột mà thôi ngọc tiểu long nói trong đó còn liên lụy hắc b ạ c h hai nhà hải ngoại b a n hội tình thế chi phức tạp phải hơn thận trọng từng bước người luyện võ cần huyết dũng hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm đây cũng là các triệu đại đổi thay không có cách nào cầm sự tỉnh lý hàm sa thấy rất rõ ràng hắn là sát thủ trận doanh trong đi ra đấy các loại tàn khốc sự thật đều bày ở trước mặt đi thôi buổi tối hôm nay có một tiến hội là phương nam quyền môn tụ tập thuộc về địa lầu x à ta ngược lại là muốn thăm gia tục ngữ nói thật đúng cường long không áp địa lầu x à đương nhiên ngươi không phải cường long mà là võ đạo c h i thần vậy không sao ngọc tiểu long đã đổi thân y phục một mạc đơn giản thanh tân đ ậ m nhã có chút cùng loại với dân quốc phong cách hương vị nhưng mang theo hiện đại triều mùi vị lý hàm sa chính là một thân bình thường quần áo thể thao tướng mạo của hắn trẻ tuổi hiện tại tuy rằng hai mươi lăm nhưng thoạt nhìn chỉ có mười tám tuổi bộ dáng hơn nữa vĩnh viễn tập trung tại nơi này tuổi có chút trẻ mãi không giả ý tứ hai người đi ra ngoài sắc trời đã đến buổi chiều rất âm trầm trong không khí tùy thời đều chảy ra nước ẩm ư ớ c âm lãnh hẳn khí tận xương tủy so với phương bắc mùa xuân còn muốn rét lạnh nhiều lắm phương bắc là lạnh và khô giáo phương nam thì là ướt lạnh y phục vĩnh viễn sẽ không làm táo ướt át g á n tại trên người người tốt như từng giây từng phút đều ngâm trong nước đối với thân thể xâm hại phi thường to lớn cho dù là người lễ võ đều ngăn cản không nổi phương nam ướt lạnh khí trời hôm nay là phương nam dưới mặt đất minh chủ võ lâm thái tiên sinh mời khách ta cũng không có nói ngươi muốn đến miễn cho khiến cho m à n h động bất quá biết ngươi đích sắc rất ít người cũng chỉ có kinh thành cao tầng quân đội loáng thoáng nắm giữ dấu vết để lại ngọc tiểu long vừa đi vừa đối với lý hàm sa nói qua phương nam võ lâm sự tình thái tiên sinh ta tự a hồ nghe được không nhiều lắm lý hàm sa suy nghĩ một chút phương nam quyền thứ nhất chính là h n g quyền môn thứ nhất cũng chính là h n g môn cái k i ê u tổng đà chủ đem thanh bang hồng môn toàn bộ thống nhất đối với phương nam võ lâm tự a hồ có đả cờ ta dựa theo đạo lý mà nói hắn phải là dưới mặt đất minh chủ võ lâm tại sao lại xuất hiện một cái thái tiên sinh đó là vài thập niên trước sự tình rồi lại nói phương nam quyền pháp quá nhiều thế lực phức tạp cho dù là hồng môn cũng chia nước ra đi ra rất nhiều ở nước ngoài hợp thành hoa thanh trường nhạc đại q u y ề n vô số bang hội làm sao có thể bị chính thức thống nhất thái tiên sinh người này cũng rất thần bí tự thanh nhất phái tại phương nam võ lâm được tôn làm i n h chủ hắn không có sư thừa võ học thuần túy là dựa vào bản thân l ĩ n h ngộ cùng đánh ra đến đấy người này là là nam quyền cự tử chương một trăm linh một nam quyền cự tử chương một trăm linh một nam quyền cự tử phương nam quyền pháp tinh xảo cẩn thận phương bắc quyền pháp đại khí đóng mở ai cũng có sở chừng riêng bất quá đã đến cận đại quyền pháp trao đổi đã sớm dung hợp nam phái quyền pháp cùng bắc phái quyền pháp từ lúc trăm năm trước liền bắt đầu dung hợp vô số đại cự tử các bậc tông sư lẫn nhau phỏng đoán đã nhìn không ra nguyên lai、like、dấu vết lý hàm x a tinh thông các môn các phái quyền pháp đã sớm thông h i ể u đạo lý võ học vật tình minh tưởng khí công họ c vị thân thể thậm chí là số tử vi thổ nạc đối với nhật nguyện luyện khí bậc này võ học cao thâm trong mắt hắn đều không có bất kỳ bí mật đàn nói bất quá hắn thì nguyện ý nhìn xem rất nhiều cao thủ đối với võ học lĩnh ngộ cùng trí tuệ nếu như cái kia thái tiên sinh có thể tại phương nam trong trốn võ lâm s ư n g là dưới mặt đất minh chủ vậy có đáng giá gặp mặt tư cách đi thôi ngọc tiểu long phía trước dẫn đường nàng lái xe bình thường xe từ căn cứ quân sự mở hướng nội thành hai giờ về sau cỗ xe tại ưu tĩnh cổ kính đường đi phía trước dừng lại đó là một thôn xóm trong thành thị thôn xóm có thể tại trong thành thị kéo lê đất trống tu kiến cái mảnh này thôn xóm thủ đoạn kia phi phạm lý hàm sa biết phương nam thành thị tấc đất tức vàng trên cơ bản mỗi miếng đất ra đều muốn tu kiến nhà cao tầng hiện tại thành thị trung tâm xuất hiện cái này c ủ thôn xóm lập tức r ì tu k mấy cái đồng phục người vạm vỡ toàn thân hơi chấn động tại bộ đàm trong nghiêm nghị mà nói khách quý giá l o n g đường bông ra lái xe đi vào đã đến đường đi phần c u ố i cửa sắt cũng mở ra trên đường đều có đồng phục người vạm vỡ chạy chậm đi theo dẫn đường những đại hán này chạy bộ chậm bồn hữu lực rơi xuống đất nhẹ dọn hình thể là hồ nhảy s ó i chạy nhưng dưới chân như thế hạc trào ấ n cát hồ hạc song hình có chút hỏa hầu xe trong sân dừng lại quanh co qua khúc hiệu hành lang gấp khúc tựa như mê c u n g là bát quái phong thủy t r ậ n pháp người nhập trong đó ngũ s ắ c đều mê phía ngoài đường đi là dân tộc buôn bán phố trong lúc này chính là chỗ ở tư nhân không thể tiến vào mặc đồng phục người vạm vỡ chỉ có thể đủ đưa đến nơi đây sau đó liền lui ra ngoài nên đón ngọc tiểu long chính là nữ h à i tử nhỏ nhắn xinh xắn linh l u n g điển hình người phương nam dáng người yếu đuối mang theo ôn nhu hương vị trông thấy ngọc tiểu long có chút túi người ngọc tiểu long t ỷ t ỷ à, phụ thân để cho ta tới tiếp ngươi đi theo ta đi là tốt rồi ngươi chính là thái tiên sinh con gái ngọc tiểu long nhìn xem cô bé này đáng tiếc t ự a hồ không có tu luyện võ công là vốn sinh ra đã kém cỏi à. ta xuất hiện ở sinh thời điểm hàn g t h ấ p chi khí nhập vào cơ thể hơn nữa ta khi còn bé được qua kinh hãi tinh thần không yên hơi chút vận động sẽ đau đầu nữ hải từ nói chuyện đều là chậm dạy đấy vĩnh viễn so với người khác chậm cái nửa nhịp ngươi là hồn có chỗ thiếu hụt lý hàm sa lẳng lặng quan sát lấy đột nhiên mở miệng nhục thân có bệnh dùng bây giờ chữa bệnh thủ đoạn hoàn toàn có thể trị liệu nhưng hồn nếu như chỗ thiếu hụt liền không phải dược thạch có khả năng trị liệu trên cơ bản cái này thuộc về bệnh nan y ỉa bất quá ta ngược lại là cảm thấy cũng không phải là không có khả năng đền bù hồn p h á c hết h chân vị tiên sinh này chẳng lẽ có biện pháp thiếu nữ dừng lại ở bước chân hơi có chút kích động b á i kiến phụ thân ngươi rồi nói sau lý hàm sa vẫy vẫy tay thiếu nữ không nói thì ở phía trước dẫn đường đi một chút ngừng, ngừng ước chừng nửa giờ sau đi tới trong sân rộng trong phòng khách trong phòng khách có mấy cái khách nhân ở nói chuyện thật là cổ đ i ể n cái chủng loại k i a minh thanh phong cách ghế bành gạch xanh mặt đất còn có cái loại này có cổ đại ba tư phong cách thảm cổ kính mùi thơm ngát thanh nhã tại chủ nhân trên vị trí ngồi trung niên nam tử mặt có chút tròn thập phần hiền lành dáng tươi c ư ờ i chân thành từng giây từng phút đều làm cho người ta một loại phật di lặc hương vị bất quá thân hình của hắn cũng không tròn vô cùng cân đối nhưng làm cho người ta thoạt nhìn đã cảm thấy có chút mập da có phúc khí đây là một loại khí chất khó có thể nói rõ tóm lại khí chất của hắn bất luận kẻ nào nhìn thấy đều cảm thấy có thể mang đến cho mình phúc khí đây là tu luyện khí công đến tinh thâm chỗ mới có thể có khí t r ẳ n g nhưng mà hắn tuy rằng sâu không lường được lại còn chưa đạt tới kim cương bất hoại chi cấp độ đang ngồi còn có hai vị một nam một nữ đều ngồi nghiêm chỉnh trên người có sắc khí cũng có linh tụ khí chất hẳn là phương nam quyền pháp môn phái người lãnh đạo tay cầm quyền hành ngọc cô nương đã đến cái tia chủ nhân hiển nhiên chính là thái tiên sinh đứng thẳng lên mà một nam một nữ khác cũng không động chính là gật đầu hiện ra rõ ràng giang hồ địa vị khá cao cùng ngọc tiểu long địa vị ngang nhau hai vị này là hải ngoại nam dương bạch liên hội hộ trưởng mặt khác chính là hoa anh xã chủ tịch vị này chính là tứ long một trong ngọc tiểu long cô đương trừ cái đó ra nàng còn là một vị tướng quân thái tiên sinh cho lẫn nhau giới thiệu sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía lý hàm sa vị này chính là nguyên lai là nam dương người hoa dưới mặt đất xã đoàn linh tụ khó trách có sắc khí lý hàm sa biết tại nam dương thập p h ầ n hỗn loạn người hoa muốn tự bảo vệ mình muốn c ô n đoàn vì vậy các loại hắc bang đúng thời cơ mà sinh cao thủ cũng tầng tầng lớp lớp đó là một cái khác võ lâm chương một trăm linh hai mạnh nhất cảnh giới chương một trăm linh hai mạnh nhất cảnh giới nam dương có vu cổ chi thuật thịnh hành nuôi dưỡng tiểu quỷ hạ cổ độc nguyền rửa an t o á n người phương pháp tầng tầng lớp lớp không có một thân tinh xảo võ nghệ rất khó lẫn vào sùng dưới cái gọi là vu cổ chi thuật kỳ thật chính là tinh thần ảo giác chỉ có luyện võ cường thân mới có thể kiên định tinh thần đánh bại đối phương vơ miên trước mắt cái này nam dương bang hội bạch liên hội hoa anh xã hai đại nhân vật lãnh tụ s ắ c khí lăng lệ ác liệt ánh mắt lợi hại làm cho người ta cảm thấy toàn thân châm đông thập phần không thoải mái bởi vậy có thể thấy được thực lực của bọn hắn đến trình độ nào đều là qua muôn ngàn thử thách trong chém rét đi ra đấy vị tiên sinh này nha ngược lại là hy vọng thái tiên sinh suy đoán thoáng một phát như thế nào ngọc tiểu long trông thấy thái tiên sinh hỏi thăm lý hàm sa đến tột cùng là ai không khỏi nợ nụ cười nghe qua thái tiên sinh chính là phương nam minh chủ võ lâm tin tức linh thông lên tới quân chính bỏ vào dân gian buôn bán bang hội không gì không biết ta ngược lại là muốn nhìn thái tiên sinh nhãn lực một đoàn phúc khí thái tiên sinh ánh mắt ngưng trọng lên nhìn xem lý hàm sa tựa hồ đang tự hỏi cái gì khúc khúc khúc đúng vào lúc này bên cạnh hắn cô bé gái kia ho khan con gái ngươi lại phát bệnh rồi thái tiên sinh mãnh liệt đứng thẳng lên ra tay như gió ngón tay n u hỏa liên tục điểm vào nữ hài nhi phía sau lưng ngừng ho khan sau đó lấy ra đến một hòn thuốc chậm đã lý hàm sa vẫy vẫy tay bệnh của nàng chính là mất hồn chứng bệnh hồn p h á c h không được đầy đủ thần kinh lo nghĩ dẫn đến kinh mạch k h ô n g khoái âm dương mất cân đối bất luận cái gì dược thạch mát sa đều trị phần ngọn không trừng trị bản chỉ có b ổ toàn t h ầ n hồn mới có thể lục hợp mà ăn cao thủ liếc thấy đi ra tiểu nữ bệnh thái tiên sinh nhữ mày đối với lý hàm sa lau mắt mà nhìn ta cũng biết là mất hồn chứng bệnh nhưng nục thân có thể bổ hồn khó viêm mãn trước mắt chỉ có dùng dược thạch trị liệu nữ hài nhi bệnh lại nói tiếp rất huyền đạo lý cũng rất đơn giản chính là tâm thần không hiểu lo nghĩ do đó bách bệnh bộc phát một người tâm tình trọng yếu nhất nếu như người cả ngày đều thương tâm khổ sở phối hợp thương vậy cho dù là có khởi tử hồi sinh tiên đ an cũng khó khăn dùng trị liệu có người quá độ lo nghĩ một đêm đồ bạc có người vui vui sướng sướng vô ưu vô lự dù là cơm r a u dưa đều có thể sống lâu trăm tuổi mà có người quan lớn hậu độc lại cả ngày lục đục với nhau hoảng sợ không chịu nổi một ngày vì vậy tráng nghiên mất sớm dưỡng thân đầu tiên phải dưỡng tâm cô bé này mà có chút lâm đại ngọc hương vị nhu nhược u bờn vĩnh viễn vui vẻ không đứng dậy nàng không thiếu ăn không thiếu mặc địa vị rất cao nhưng trời sinh như thế ai cũng không có cách nào xem ta lý hàm sa ngữ khí trở nên nu hòa đứng lên thân thể của hắn bên trên tựa hồ có q u a n g mang nhàn nhạt, nhạt xuất hiện tựa như thần phật nữ hải nhi hướng phía hắn nhìn sang lập tức như trong x é t đánh phun một tiếng nổ ra tủ huyết người muốn làm gì thái tiên sinh xuất trường trường pháp phiêu nhu chật t r á i chật phải trên đường biển hóa cơn g mánh bức người liên hoàn ba kích đây là hắn suốt đời tuyệt học chống ngưng tụ dung hợp thái cực hình ý bát quái nam bắc quyền pháp thượng cổ đan đạo gọi là c ả n khôn tam tuyệt chân hắn bức im mắng trên mặt đất gạch xanh lại như đ ầ u hũ sụp xuống xuống dưới nhưng mà cũng không có vỡ vụn hiển nhiên là khí công đã đến đạt tới đỉnh cao hóa thạch vi nê tình trạng phanh phanh phanh ba trưởng đều đánh vào rồi lý hàm s a ngực lý hàm xa không chút sức mẻ mà thái tiên sinh rõ ràng bị chấn động bay ngược một trượng kim cương bất hoại l ư u ly ngọc thân thái tiên sinh ánh mắt hoảng sợ ngươi chính là mới nhất truyền thuyết người trẻ tuổi kia võ lâm thần thoại lý hàm xa nếu không phải kim cương bất hoại không có khả năng kế tiếp ta c à n k h ô n t ă n tuyệt cha ta cảm giác đã khá nhiều tâm tình đột nhiên sáng sủa nữ hải tử nổ ra tụ huyết về sau thật o à ràng n người nét mặt tỏa sáng, trên độ mặt tỏa mặt xuất rõ i vui mừng dáng tươi cười, vốn ta cả ngày đều giàu gì không vui, hiện tại ệ n mừng dáng vốn ngày không nhiều. đều khá ta t cả đã h sự thái tiên sinh cẩn thận quan sát con gái thân sắc hắn chính là ý đạo cao thủ dĩ nhiên là nhìn ra nữ nhi trạng thái quả nhiên không lại u bờn khí sắc rất tốt tâm bệnh k h ó ý n h ĩ ta bất q u á dùng vô thượng tục hồn c h i đạo thay con gái của ngươi mở ra khúc m ắ t thực sự chính là duy trì mấy tháng mà thôi bệnh này muốn thời gian dài trị liệu mới có thể hóa giải trong nội tâm h ợ vực bay lên sáng sủa vốn hồn cung hồn dao hiểm ác vô cùng nhưng ta vừa qua lôi tiếp từ trong đó tìm hiểu đi ra cương n u âm dương liên tục trường trường tri đạo thiên nhân thông đồ hơi có chút lĩnh n g ộ ngược lại là có thể thay con gái của ngươi trị liệu xuống lý hàm x a mỉm cười kim cương bất hoại bạch liên hội hoa anh xã một nam một nữ cũng đứng thẳng lên bọn hắn căn bản không tin tưởng nhưng nhìn xem trên mặt đất thật sâu dấu chân biết thái tiên sinh vừa rồi cái tia càng không tam tuyệt đến cùng hung mãnh cỡ nào thái tiên sinh là bạn tốt của bọn hắn quyền pháp tươi sáng nam quyền cự tử bọn họ là thật sâu biết lợi hại đấy nhưng mà hiện tại bằng mánh liệt tuyệt học kích người này ngực ngược lại bị đẩy lùi cái tia tu vi căn bản không phải tại một cấp bậu kỳ thật lý hàm sa đang không có được qua xét đánh trước nếu không động thủ đón đỡ cản k h ô n tam tuyệt hoàn toàn chính xác có chút khó khăn nay ba t r ư ở n g liền sắt thép cũng có thể đập nát nhưng hắn vượt qua lôi k i ế p âm dương biên hóa trong cơ thể khí công chính thức hôn nguyên nhất thể đã đến khó có thể nói rõ cùng thiên tranh hùng tình trạng giờ này khắc này đối thủ của hắn không phải người mà là tiên h cảnh giới bất đồng bố cục cũng liền bất đồng chư vị không cần như thế ta lần này đến đây chỉ muốn nhìn một chút có thể hay không hóa giải nam bắc võ lâm phân tranh mà thôi lý hàm sa vẫy vây tay chính mình tìm kiếm chỗ ngồi ngồi xuống hắn cái này nói chuyện t h quá khen lý hàm sa cũng không cho là mình siêu thoát thế tục tinh thần của hắn ngược lại bình thản xuống nghe đồn kim cương bất hoại cường giả đã phi nhân có thể lăng không hư độ đạp nước không co sóng siêu hồn v t phách mượn sắc hoàn hồn lớn nhỏ như ý không biết có phải hay không là thật sự bạch liên hội nữ tử như cũng nhịn không được hiếu kỳ đây là võ giả thiên tính người chính là người không có thần tiên cái gì mượn s á t hoàn hồn đó là không có khả năng lý hàm sa nói chư vị đến đây chẳng lẽ cũng vì nam bắc võ lâm khí phách chi tranh mọi người người luyện võ là một nhà hà tất đấu khí người trong giang hồ thân bất do kỳ lợi ích chi tranh dần dần thành huyết hải thâm cứu nữ tử nói hàm sa tiên sinh xưng hô ta lại như liên liền có thể ta là hoa tam anh nam tử ngữ khí trầm ổ n âm điệu mạnh mẽ hôm nay vừa thấy hàm sa tiên sinh phong thái thật sự là giật này mình không biết hàm sa tiên sinh có thể hay không vì chúng ta biểu thị hạ võ đạo kỳ tích tốt tăng cường chúng ta tin tưởng võ đạo đã đến bọn ngươi cảnh giới cuối cùng như thế nào thần kỳ ta cũng rất khó dòng nó thái tiên sinh nói hy vọng ngươi có thể biểu thị một chút không hưởng công chúng ta gặp nhau duyên p h ậ n phân ai võ đạo tu luyện tới chúng ta cảnh giới kỳ thật chiêu thức đều đã dùng hết hai lá đả thương người bật hơi như kiếm đơn giản là nội tức vận kình mà thôi không hẳn như vậy có hạng gì thần kỳ nếu như chúng ta gặp nhau chính là có duyên vậy nói một chút vạn vật đều có linh tính cảm ngộ võ đạo sự tình à. nói xong lý hàm sa ngồi ngay ngắn bất động nhắm mắt lại tất cả mọi người chờ hắn ra tay nhìn nhìn võ đạo chi thần kỳ nhưng mà đợi cả buổi cũng không trông thấy động tĩnh không khỏi có chút nghi hoặc b ậ t nhiên thái tiên sinh trong lỗ t h a i chuyển đến xa xa xa thanh âm thật nhiều con kiến nữ nhi của hắn trông thấy trong sân kẽ đất bên trong thật nhiều con kiến đều bỏ lên đi ra tiến vào phòng khách mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn con kiến tại trong phòng giữa bỏ đã thành một cái sâu sắc võ chữ tàn đi à lý hàm sa mở to mắt đám này con kiến lập tức tàn ra một lần nữa bỏ lại rồi gạch trong khe võ đạo cảnh giới cao nhất cùng vạn vật thông linh cũng liền cùng thiên địa thông linh các loại chiêu thức ngược lại là tại tiếp theo dùng vô thượng tri tinh thần phù hợp thiên đạo chúng sinh hình giữa ý hợp tâm đầu không chỗ nào ngăn cách lúc này mới gặp về liền diệu lý hàm sa trông thấy trong sân giữa chim sẻ tại đầu cành n m y lên hắn vây tay cái k i a chim sẻ tựa hồ đã bị cảm ứng nhao n h a u bay tới quay t r u n g quanh tại thân thể của hắn t r u n g quanh chương một trăm linh ba mắt trận chương một trăm linh ba mắt trận cái này đã không phải là võ học rồi à ở đây ba vị võ học đại sư trông thấy con kiến tụ tán chim sẻ v ư ợ quanh đã từ khiếp sợ hóa thành cảm thắn trên mặt đều hiện ra rõ ràng đã sớm sáng tỏ tịch có thể cái chết thân xác đây là võ học là thần cùng đạo hợp lý hàm sa đứng thẳng lên những cái kia chim sẻ đều bay đi ra ngoài như trước tại đầu cảnh h o à n hô nhảy nhót thân thể có hạn tâm linh vô hạn bất hoại cảnh giới như thế mà thôi trước kia ta cuối cùng cho rằng kim cương bất hoại cảnh giới cũng chính là thể năng so với chúng ta mạnh mẽ một ít động tác so với chúng ta mo một chút hiện tại xem ra hoàn toàn không phải bạch liên hội nữ tử này như liên năm ngón tay nở rộ không biết ta có thể hay không hướng hàm sa tiên sinh lĩnh giáo hai chiêu không có ý tứ gì khác thuần túy học tập thấy cái mình thích là t h è m mà thôi học võ tri nhân nha luôn luôn một ít si cuồng không bị điên không thành phận lý hàm sa mỉm cười gật đầu chúng ta chính là luật bản điểm đến là rừng kỳ thật các ngươi đều là võ học tiền bối chỉ là của ta đi được nhanh mà thôi so với các ngươi trước t ấ n chức kim cương bất hoại bất quá võ học chi đạo đặt người làm đầu ta liền bày xuống đến kiêu ngạo các ngươi ba người cùng tiến lên như thế nào、Tốt. thái ố t t tiên sinh ậ à bản ta đã nhiều năm không có cùng người đọc thủ càng không khả năng cùng người vây công người khác nhưng ngươi bất đồng ngươi là võ lâm chi thần lời nói đối với người luyện võ mà nói các ngươi kim cương bất hoại chính là thần ta một chọn một không phải là đối thủ của ngươi đều muốn học tập chỉ có ba người cùng nhau ta đây liền xuất thủ hoa tam anh là nam dương hoa anh xã lãnh đạo nhân vật bình thường cũng là cao cao tại thượng tay cầm quyền hành một lời quyết định người sinh tử nhưng gặp được lý hàm sa như cũ t h ấ p một đầu thỉnh lý hàm sa đứng ở trung ương đúng lúc là toàn bộ phòng ốc mắt trận chỗ tại phong thủy chú ý trận pháp bất luận cái gì trận pháp đều có mắt trận cái gọi là mắt trận chính là từ trường trung tâm như báo phong nhãn như quốc gia chi đô thành tập trung số mệnh ngắm nhìn một phía ai có thể đủ chứng cứ tương đương từ trên cao nhìn xuống mạnh như thác ổ nắm giữ toàn cục khí cơ cảm ứng không gì không làm được này là võ học chi cảnh giới thượng thừa hắn nhìn gặp lý hàm sa tùy ý đứng yên vị trí lại là toàn bộ gian phòng mắt trận chính mình có loại bị bắt chặt mạch máu bắt lấy nhược điểm khổ sở cảm giác chứ hắn bên ngoài như liên hoa tam anh cũng có cảm giác giống nhau cũng không bọn hắn loại này đẳng cấp cao thủ không thể có này cảm ứng cho nên bọn hắn không hẹn mà cùng với công một bước bước ra m u ố n e m cái này mắt trận cướp đoạt xuống chiếm cứ cái này p h ò n g úc không gian từ trường trung tâm nhưng mà khi bọn hắn xông về phía trước đến thời điểm l ý hàm xa lại dịch chuyển ra hắn là tùy ý hành tẩu vượt qua chân c ấ c bước vừa xài bước ra rõ ràng toàn bộ gian phòng mắt trận cùng từ trường phát sinh biến hóa giống như là phong thủy bố cục trong một cái phòng tiểu vật trang trí tùy ý hoạt động hạ vị đưa phong thủy bố cục liền hoàn toàn bất đồng tại hắn bước ra một bước nháy mắt mắt trận rõ ràng lại đến dưới chân của hắn thái tiên sinh sắc mặt xanh mét lại lần nữa hổ nhảy xói chạy sau l ư n g cơ bắp run dày rõ ràng phát ra tới bạch hạc bay lượ như h ổ thêm cánh nhưng mà lý hàm sa tại hắn truy kích đến thời điểm lại là hướng bên cạnh bước ra hắn không có đậu thủ chính là t à n bộ mà thôi ngọc tiểu long đến rồi ngoài cửa nàng muốn nhìn một chút ba người này vây công lý hàm sa rút cuộc là kết quả gì nhưng mà từ giao thủ bắt đầu lý hàm sa sẽ không có ra tay mà là đang t à n bộ bước chậm trong phòng mà ba người đối với hắn liên tục truy kích tựa hồ dưới chân của hắn có hoàng kim thì cứ như vậy liên tục hành tẩu ba cái hô hấp về sau đã đi ra hơn mười bước bốn người còn không có tay chân va chạm phúc phúc phúc thái tiên sinh như liên hoa tam anh đột nhiên đình chỉ ở bước chân ba người đồng thời thân hình chấn động phun r a máu tươi rõ ràng bị nội thương đây là có chuyện gì ngọc tiểu long hầu như không dám tin còn không có đưa trước tay như thế nào bị thương đại vũ chị thủy cựu c u n g b ắ t quái mà chế vũ bộ có thể hô phong h o à n vũ triệu h o á n quỷ thần ta rút cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi dùng bản thân biến hóa thao túng từ trường cải biến phong thủy thủy t r u n g nắm chắc không gian mắt trận người không đ ộ u thủ liền khiến cho được chúng ta thổ huyết bị thương lại có thể như thế lại có thể như thế à tuy rằng thổ huyết thái tiên sinh hay vẫn là cười ha, ha tựa hồ tìm hiểu đến rồi cái gì đúng vậy chính là như thế phòng ở có phòng ốc phong thủy viện có viện phong thủy thành thị càng có thành thị bố cục kỳ thật người mới là trọng yếu nhất phong thủy vật trang trí cho nên mới có thiên địa nhân tam tài vừa nói lý hàm sa biết ba người thổ huyết bị thương là bởi vì chính mình thao túng gian phòng từ trường mắt trận khí cơ nhận thấy mà dẫn đến đấy thương thế không nghiêm trọng lắm Trước Trước thủ nhất thế. thế ngư ngư Cao chính long. long. đánh nặng hóa hóa khí khí dựa là đấm, Mà Thân hình chỉ a o so lớn với người t ấ p bé n g ư ờ có k h lý hàm ế c h i tại điểm xa loại nhân vật này thấy do thiên cơ địa thế nhân khí võ học tỉ mỉ tới được đỉnh phong chút xíu không kém chân đạp phong thủy mắt trận mấy có hô phòng hoán vũ năng lực cổ đại cái loại này trong truyền thuyết người tu hành bước cương đập đấu có thể hô phong h o á n vũ bố xương ngủ hành vân kỳ thật cũng có căn cứ nếu như lý hàm sa hiện tại tiến vào trong núi thì c h i ế n thân pháp thép dài liên tục tuyệt đối có thể khiến cho núi lớn cảm ứng giáo dục mây vẩn mưa to mưa như t r ú t nước sông núi ảnh hưởng mây mưa hoàn cảnh bóng người tiếng vang sông núi ải như thế võ học không cách nào hình dung thái tiên sinh thổ huyết về sau sở trường khăn lau khoe miệng huyết dịch ngồi ở trên mặt ghế thái sư nếu như ngư dụng quyền thuật đánh bại chúng ta như vậy chúng ta còn sẽ không tâm phục khẩu phục nhưng mà người dùng thiên địa đại thế đối xử được chúng ta thổ huyết bị thương chúng ta liền thật là đầu dạp xuống đất võ học đến rồi loại cảnh giới này ta đều không lời nào để nói võ học chi đạo thiên nhân hợp nhất lại nói tiếp huyền bí kỳ thật cũng chính là ta vừa mới bộ pháp cùng t â n pháp lý hàm sa nhìn xem viện bên ngoài bầu trời như trước gâm u đấy không khí ướt lạnh mặc dù hắn có thiên đại bản lĩnh cũng không thể đủ dùng được mặt trời rực rỡ cao chiếu nhân lực cuối cùng không thể chống đỡ thiên chỉ có thể đủ thuận thế làm hôm nay giao thủ ta sau khi trở về kỹ cảng tìm hiểu võ học có thể nâng cao một bước như liên cùng hoa tam anh đều liên tục gật đầu nhìn xem lý hàm sa có loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác cảm giác tốt rồi nếu như giao thủ hoàn tất chúng ta đã nói nói nam bắc võ lâm ẩn đ o á n à, thái tiên sinh là phương nam võ lâm dưới mặt đất b i n h chủ phương bắc dưới mặt đất võ lâm biểu b ả tử là ngư hoa long không biết hắn đã đến nơi đ â y không có đến lúc đó các ngươi gặp mặt xuống lý hàm sa thay các ngươi hóa giải ẩn đoán hai người các ngươi làm đội trưởng phía dưới một ít nhân vật võ lâm liền dễ làm rồi ngọc tiểu long quan tâm nhất hay vẫn là cái này lần này phía trên cho nhiệm vụ của nàng bình an đem chuyện này làm được tránh cho đổ máu xung đột chính là một cái công、lớn. nhân vật võ lâm cũng hoàn toàn chính xác làm trên mặt đau đầu rút dây đậu rừng nhất là những thứ này tự kiềm chế vũ lực coi thường vương pháp ở trong xã hội có địa vị có căn cơ liên lụy đến quân chính thương lượng các giới c ự đầu càng là quản đều quản không được ngư hóa l o n g người này lòng dạ sâu đậm không tốt ở chung chúng ta đã từng thấy qua vài lần cũng đã giao thủ cùng ta tại sàn sàn nhau giữa hắn thủ đoạn sắp bén đệ tử đa số đều tại hải ngoại âu mỹ phát triển chỉ sợ không phải dễ nói chuyện như vậy thái tiên sinh kỹ càng suy nghĩ bằng hữu của ngưu của n g u tại nam dương thế lực của hắn tại âu mỹ lực lượng ngang nhau một nam một bắc lẫn nhau đối nghịch lần này cùng ngươi nói qua về sau ta cùng hàm sa tự nhiên sẽ đi tìm hắn ngọc tiểu long vẫy vây tay đương kim võ lâm hay vẫn là di hòa vi quý cầu tài không cầu khí hà tất chém chém giết giết đâu người trong giang hồ thân bất do kỷ huống hồ người luyện võ phần lớn là khí phách làm đầu văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị người tranh giành một hơi phật tranh giành một nén nhang hoa tam anh cười khổ có một số việc không phải ngươi muốn hòa khí cùng với tức giận đến đứng lên đấy vậy cũng được mọi nhà đều có bản khó lợi kinh lý hàm sa nói ngư hoa long người này ta lở mở có chỗ nghe thấy hắn không có ở đây nhất thần nhị phật tam tiên tứ vương ngũ long lục bá thất yêu bát ma cửu hổ thập thiếu những thứ này nhân vật võ lâm giữa cùng thái tiên sinh giống nhau thuộc về phía sau màn nhân vật bất quá cùng ngươi vẫn có chút nho nhỏ duyên phận ngọc tiểu long mỉm cười cùng ta có duyên phận lý hàm sa tia chấp nhất nghiệm ngươi nói là ngư bát giao đúng rồi ngư thư thành là nhà giàu nhất sau lưng không có thế lực làm sao có thể đến loại tình trạng này ngư hóa long là hắn đường đệ cá gia đã từng là chính là hoàng hà phía bắc thập tam tỉnh thủy bộ hai đạo tổng biểu b ạ tử về sau thời cuộc dung chuyển xuất ngoại phát triển Cục d i ệ ngọc chính Cá định ổn buôn bán. trị trở về về sau, lại i nội người tại phải giao? bởi a sao gia tình phong ngư giao? Chẳng nho nhỏ trên phương diện làm ăn sự tình? bắt bắt bắt thật bắt tại vì hậu hệ, đầu đầu đấu? lắm. lẽ là làm là Các cóc cùng cá bởi Đó hệ sự vì tranh đấu. Ngọc tiểu long lúc này mới đem một vài tin tức nói ra bất quá nàng cũng biết lý hàm sa căn bản không quan tâm những thứ này đang mở thả trước hoàng hà phía bắc thập tam tỉnh gọi chung là bắc quốc mà hắc đạo lục lâm l ĩ n h tụ xưng là tổng biểu bà tử năng lượng thật lớn nhúng tay thủy vận mũi vận thậm chí đều đã bị hoàng đế tiết kiến bất quá sau giải phóng sẽ không có những chuyện này một nhóm lớn nhân vật đều trốn chết nước ngoài mấy chục năm đương nhiên hiện tại lại một vừa về đến nếu như cá của cải bao hàm như vậy phong hậu cái k i u ngư bắt giao ngư thư thành tựa hồ đều không biết võ công lý hàm x a thuận miệng vừa hỏi cá da có phân công có người kinh thương có t ử chính có luyện võ bởi vì tinh lực có hạn không có khả năng mọi thứ đều đủ ngư thư thành cái này một chi là chuyên môn kinh thương nhất mạch không luyện võ rất bình thường ngọc tiểu long nói ngư hóa long người này ngược lại là đáng giá vừa thấy hãn tuổi rất trẻ mới hai mươi tám tuổi được rồi những thứ này vụn vặt sự tình cũng không để ý tới ta đi trông thấy cái tiêng ngư hóa long à lý hàm sa nói ngọc tiểu long ngươi ở nơi này cùng thái tiên sinh trò chuyện một mình ngươi đây biết hắn ở đâu hay vẫn là ta trước liên hệ hạ ngọc tiểu long cả kinh nói ta nghĩ muốn tìm người dù là chưa từng gặp mặt nhưng trong lòng có cảm giác bỏ chạy bất quá tinh thần của ta huống hồ cái này phương nam thành thị xinh đẹp t u y ệ t trần cùng phương bắc hoàn toàn bất đ ộ n g ta cũng muốn bốn phía dạo chơi lý hàm sa nói đi là đi bước chân hướng dưới mặt đất hơi chút một điểm liền không thấy bóng dáng chương một trăm lẻ năm thiên cung chương một trăm lẻ năm thiên cung phương nam thành thị tuy rằng cũng là lầu cao như rừng nhưng phong thổ nhân tình người đến người đi đều bị lý hàm sa cảm thấy thập phần ngọt mềm mại thanh t ú nhất là các loại tiểu cô nương xinh xắn lãnh lợi thập phần đáng yêu cùng phương bắc cái chủng loại kia thô cạnh sảng khoái rõ ràng bất đồng khó trách là một phương khí hậu nuôi dưỡng một phương người lý hàm sa hành tàu tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên tâm tình rất sung sướng hắn giống như đến từ trong c h ẹ o nhưng lạnh lùng thiên cung thần ngẫu nhiên hạ phàm trông thấy vạn trượng hồng trần thập phần mới lạ tại trước kia hắn tu luyện võ công không biết ngày đêm có thể nói là xuất thế mà cho tới bây giờ cảnh giới này h á n tu luyện đã k h ô này g phải l cái loại n à qua muôn ngàn thử thách đây á tráng cách n vận chuyển khí huyết, cường tráng huyết quản cùng h chiêu thức, khí huyết, huyết cốt đ đều là phạm nhân vô õ học. Hán tu luyện này tu đây v thượng c h i tinh thần cảm ứng hồng trần cảm ứng thiên địa cảm ứng núi sông tùy thời tùy chỗ đ i ề u tiết nhân cùng thiên địa c h i quan hệ dùng thiên địa từ trường đến r ử a sạch thân hình dùng tâm đến khống chế thân thể cải biến kết cấu đây là thần tiên võ học cho nên hắn không phải đ ộ n thủ mỗi ngày tản tản bộ khắp nơi đi thôi quan sát sông núi mạch lạc nhận nguyện tinh thần người đến người đi là được rồi đi dạo mấy giờ hắn dần dần đi vào trung tâm chợ phồn hoa mua s a n nơi hối hả bầu không khí tươi sống nóng nực tuy rằng phương nam đầu mùa suất nước lạnh thực sự ngăn cản không nổi người trẻ tuổi mua sắm nhiệt tình những người này thân thể tố chất còn hơi kém hơn chút ít quả nhiên người phương nam so với người phương bắc phổ biến yếu nhược ở chỗ này rõ ràng hơn nhiều không ít người l u y ệ n võ hắn quan sát chúng sinh lúc này bất luận nam nữ trong mắt hắn đều tựa hồ đã thành số liệu hắn ở đây quét hình liếc n g á y mắt liền có thể xem thấu một người hô hấp tim đập cơ bắp cốt cách cường độ khí huyết tràn đầy những tổng hợp này năng lực sẽ hội tụ thành sức chiến đấu tại trong lòng tính ra người phương nam cốt cách nhỏ người phương bắc dáng v ó lớn cả hai lẫn nhau so sánh liền quyết định rồi võ học phong cách người bình thường thân thể tố chất rất yếu nhưng người luyện võ trải qua thời gian dài tu hành sinh mệnh tiềm năng hùng hậu bộc phát như m ả n h thu của nộ căn bản là ẩn giấu không được là người bình thường vài lần thậm chí cả gấp m ộ ư ơ i lần bất luận cái gì người luyện võ tại lý hàm sa trước mặt đều căn bản ẩn giấu không được dù là sẽ thu liễm khí huyết cũng không có dùng tại đây tòa phương nam trong thành thị hắn thấy được rất nhiều người luyện võ Ơ à! Đặc sắc! Bén nhọn trầm trồ khen ngợi trầm trồ Đi đ xuống, xuống、so、lý hàm sa nhìn ra cái này mấy cái biểu diễn mặt của người trẻ tuổi hiển nhiên cũng luyện qua công phu mọi cử động có linh tính lên xuống lật chui vào cỗ khí kia vận thành dây thừng như xà quấn không giống bình thường mặt của thành viên toàn bộ bằng thân thể tính dẻo dai cho nên động tác của bọn hắn rõ ràng còn muốn linh hoạt rất nhiều đây là hầu hình xa hình long thân m a n h liệt hồ khiêu giản ngựa nhảy đàn suối đều là võ học trong sức lực đổi thành rồi bạt cua tại người trẻ tuổi biểu diễn bên cạnh còn để đó mấy cái chụp mũ không ngừng có thiếu nam thiếu nữ ném tiền thét lên vì bọn họ đặc sắc biểu diễn họ hét trợ uy công phu luyện đến như vậy cũng rất khó được lý hàm sa đi qua t i ệ n tay từ miệng túi móc ra một trăm đồng tiền giấy cũng để vào bọn họ mũ ở bên trong muốn quay người lý khai này anh bạn có muốn hay không gia nhập chúng ta phạt cua đoàn một cái mười tám mười chín tuổi thiếu niên lao xuống lộn ngược ra sau liên tiếp xinh đẹp b ạ t của động tác rơi xuống lý hàm sa trước mặt lại khiến cho từng trận thét lên b ạ t của là người trẻ tuổi vì truy cầu đâm kích cực hạn vận động đầu nhiều tuổi trẻ người đến chơi bất quá lý hàm sa tuy rằng đã có hai mươi lăm tuổi thoạt nhìn cũng liền mười bảy mười tám tuổi bộ dạng hơn nữa ráng người tỷ lệ tốt cho nên cũng bị cái này kéo nhập bọn các người b ạ t của rất nguy hiểm à lý hàm sa nhiều hứng thú hỏi thăm hắn nhìn ra những nam nữ này thiếu niên b ạ t của thành viên đều có rất sâu công phu nội tình liền muốn hỏi một chút bọn họ là cái kia môn phái võ lâm đấy bởi vì bọn họ đ đã nhận được chân truyền bằng không chơi những động tác nguy hiểm này khẳng định có té bị thương không c ó thuốc đến chữa thương cùng chịu đựng tuyệt đối làm không được trình độ này truyền công truyền thuốc đây mới là chân truyền một chút cũng không nguy hiểm chúng ta có đặc biệt phương pháp huấn luyện một cái dáng người thon thả nữ hải tử m ặ t không đỏ hơi thở không gấp đi tới ngươi có muốn hay không có chúng ta linh hoạt như vậy động tác có thể tán gai a nữ hải tử này lớn lên có chút thanh tú các ngươi là người luyện võ môn phái nào lý hàm sa dáng tươi cười chân thành ngươi cũng là người luyện võ thon thả nữ hải ánh mắt kinh ngạc cao thấp g i xét sau đó lắc đầu không giống như là rắn người còn có thể chính là nhu nhược vô lực không có tháo vát chi khí hạt giống bên kia để cho chúng ta đi mở sẽ hôm nay muốn gặp cái đại nhân vật nữ hài đồng bạn đi lên vừa mới tiếp điện thoại xong không có ý tứ sẽ liên lạc lại cái này gọi hạt giống nữ hài tiêu sái phất phất tay một cái thẻ đưa tới lý hàm sa trong tay thu thập xong thứ đồ vật đã đi ra nơi đây lý hàm sa nhìn xem cái kia tạp phiến rất đơn giản phía trên liền có một cái điện thoại liên lạc còn có bán n g u y ệ t dấu hiệu bán nguyện phía dưới là hải dương còn có một cành hoa hồng bán nguyện hải dương hoa hồng nhưng hắn cũng không đội hết thể tùy duyên trước dạo chơi phương nam đại đô thị hơn nữa hắn tối tăm bên trong cảm ứng ở nơi này thành thị trung ương phồn hoa chỗ có thể gặp được người này đến rồi hắn loại này võ học đẳng cấp đã đụng chạm đến cái kia linh lục tướng mạo sắc có phía trước là vòng tròn lớn thiên tiểu rất nhiều từ bên ngoài đến thành thị du khách đều đi đến thiên tiểu quan sát bốn phía phồn hoa buôn bán vỏng giang ly cũng đi tới âm thầm g ậ t đầu bốn phía lầu cao như rừng trung ương xuất hiện hình tròn thiên tiểu đây là phạm vi chi hình cái kia lầu cao giống như dơ cao cột t r o n g trời đúng lúc này một t h a n h âm chuyển tới b á c giao đây là chúng ta thành thị nổi danh nhất cảnh quan ngươi xem trời tròn đất vông cái này mâm tròn chính là thiên bốn phía lầu cao tứ tứ phương vương là bốn trụ chống trời s u thế dùng cái này phong thủy làm s u thế khuyết tán t r u n g quanh đầu con đường khiến cho cả tòa thành thị đã thành thiên cung chi t r ợ t phụ nhị thập bắt tú ba mươi ba ngày có thể đem vũ trụ chi tinh hoa nguồn gốc không ngừng tụ tập lúc này trong thành thành này tại mấy chục năm về sau tất sẽ vượt qua kinh thành đây là ta phụ thân xếp đặt thiết kế đấy đúng lúc này từ phía trên dưới cầu mặt đi tới một đám người cầm đầu chính là cái thanh niên nam tử tại cùng đi cái nữ hải giới thiệu nơi đây bố cục thanh âm tuy nhỏ lại bị lý hàm sa cảm giác nữ hải tử kia là ngư bắc giao ở chỗ này gặp được ngư bắc giao hắn một chút cũng không kỳ quái đã sớm tại hắn cảm ứng trong. Trưng 106, Quỷ Cốc hứng trong u y này ề n Nhân. Cái t r thành tối tăm bên phong thủy giới nhân vật đứng đầu lý hàm sa nhận thức một cái cái kia chính là trương nguyên thần bất quá trương nguyên thần phong thủy lý niệm là tuân theo vương đạo phụ trợ thiên hạ đại thế như có thịnh thế minh quân liền đi ra phụ trợ như loạn thế bạo quân liền ẩn sâu công danh đạm bạc liên tục dùng nuôi dưỡng đạo thơm hắn xếp đặt thiết kế chú ý phúc lợi liên tục tổng hợp mà nói tất cả bố cục đều là một chữ cái kia chính là mà trước mắt cái này phong thủy bố cục đại khí b ằ n g bạc có khí thôn thiên hạ s u thế đường hoàng bá đạo lân giác cao chót vót tuyệt đối không phải t r ư a nguyên n g thần phong cách xếp đặt thiết kế chi nhân trong lồng ngực có phun ra nuốt vào cản khôn hoành đồ đại trí bố cục chính là bá nếu không ai có thể đủ dùng thiên cung đến xếp đặt thiết kế thậm chí muốn lược gáp kinh thành ra sao giáp tâm những lý hàm sa này đều nhìn ở trong mắt thực sự không đi nói người này tại mưu đồ trăm năm chi cơ nghiệp long xả c h ì nổi mấy chục năm về sau ai là lòng ai là xả cái kia lại có thể đủ nói được rõ ràng lúc này trời xuống đã không phải một nhà một họ ba trăm năm vương triều nếu muốn nhu đồ lại muốn đơn giản rất nhiều đáng tiếc những điều này cùng lý hàm xa không quan hệ hà tử khi vượt qua lôi k i ế p về sau vô luận là tinh khí thần hay vẫn là thân thể cũng đã loáng thoáng không có ở đây nhân gian trong ngoài chuyển hóa thánh minh tự tại vô luận nhìn người nhìn sự t ì n h đều là bất đồng góc độ lúc này hành tẩu tại thế gian nhân thế phân l o ạ n hồng trần điên đ ả o thật sự là có khác một phen tư vị tại trong lòng ngư bác giao bị chúng tinh phùng nguyện vây quanh thưởng thức thành thị cảnh sắc mặt mỉm cười lắng nghe tuổi không lớn khí chất nhưng có chút u n g dùng không lại non nớt có thể trưởng được về l i n rồi Bác Giao. xa Lý Hàm đ ế nếu gần, n cách h xa như tới gần hai mươi bước sẽ khiến cho địch lý của bọn hắn loại người này là môn phái mới bồi dưỡng được đi ra đấy trừ cái đó ra bọn hắn đi đường phương thức hô hấp tiết tấu trên người tiêu sái sức lực kéo dài mà khúc c h ế t luyện khí như cựu khúc châu Cơ đây là thông bối trên quyền quỷ cốc từ vương hụ sáng chế dùng hợp xuân thu chiến quốc vương sĩ luyện khí trí đạo dùng thông ti viên hầu làm căn cơ những người này quỷ cốc nhất mạnh người khó trách giống như này đại khí lý hàm sa tu đến hiện tại cảnh giới tinh thông thiên hạ võ học bất luận kẻ nào đều hoàn toàn xem thấu cơ hội là tại liếc liền có thể thông hiểu người xa lạ quá khứ tương lai trong c lịch sử vô số lưu phái đều gọi là quỷ cốc tử truyền nhân nhưng trên thực tế chân truyền chỉ có nhất mạch những thứ khác đều giả danh mà thôi quỷ cốc tử nhất mạch tụ tập tung hoành gia binh gia âm dưng gia đạo gia các loại nội tỉnh tại nhất thể chẳng những vo công cao cường kích thích thiên hạ đại thế cũng như trên lòng bàn tay xem văn chi đơn giản trong sử sách xưng quỷ cốc tử nhất mạch là nhất nội nhi chư hầu cụ an cư nhi thiên hạ tức hàm sa ngươi đã đến rồi ngư bắc giao trông thấy lý hàm sa ánh mắt sáng n g ờ i vài bước đi tới ta biết ngay ngươi sẽ đến ta là tới gặp ngư hóa long đấy chắc hẳn hắn cũng đang ở phụ cận lý hàm sa nhìn về phía cái kia theo kịp nam tử bởi vì tại hắn tiếp xúc ngư bắc giao nháy mắt hắn hai mắt đột nhiên giữa tôn g a lợi hại ánh sao giống như là đồ đạc của mình bị người khác nhung chạm như mánh hổ xào hiện bị đồng loại xâm chiếm thô đông nhạc vị này là bằng hữu của ta lý h ngư bắc giao trông thấy nam tử kia theo kịp vội vàng lẫn nhau giới thiệu xin chào tô đông nhạc nam tử này nhìn xem lý hàm sa tự giới thiệu cũng không vươn tay ra nắm mà là khoe miệng mỉm cười ánh mắt lạnh lùng năm chữ mang âm vàng c h i âm đông nhạc thái sơn cái gọi là thái sơn bắt đầu chính là đình phong c h i ý tên này có chút nghiền ngẫm lý hàm sa trong nội tâm nhất nghiệm chẳng qua là nói quỷ cốc truyền nhân ngưỡng mộ đã lâu rồi làm sao ngươi biết ta là quỷ cốc truyền nhân tô đông nhạc xứng sở sau đó thoải mái Nguyên、like、ngươi cũng là bằng hữu trên giang hồ chúng ta tô ra chính là quỷ cốc trân truyền người biết cũng là không ít tô ra tô tần hậu nhân tô tần chính là quỷ cốc t ử đại đệ tử võ học tự nhiên cao cường bằng không thì cũng không có khả năng t r ụ du sáu nước võ học bên trong có một chiêu tiếng tăm lừng l ấ y như sống bên thai kiếm pháp liền kêu là tô tần bồi kiếm hàm sa cũng là luyện vò đấy giữa các ngươi còn có chủ đề hàn huyên ngư bác giao ánh mắt thú vị hàm sa đông nhạc cũng là tới gặp thúc thúc ta đấy thúc thúc ta đã vì ngươi an bài ra tiệc đã như vậy đợi chút nữa liền cùng nhau ăn cơm a ngư hóa long biết ta muốn tới sao lý hàm sa ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. ngươi vừa rồi đi gặp thái tiên sinh thúc thúc ta đã, đã biết ngư bác giao nói hắn liệu định ngươi hôm nay sẽ đến gặp hắn đều muốn hóa giải lần này nam bắc võ lâm ân đoán hắn và thái tiên sinh có chút ký kết hy vọng lần này ngươi có thể đem tất cả huyết h ả i thâm cựu hóa thành ngọc và t ơ lụa ngươi hóa giải lần này nam bắc võ lâm ân đoán tô đông nhạc cũng nghe thấy rồi hai người đối thoại cơ hồ là muốn cười ra tiếng chương một trăm linh bảy mượn sắc hoàn hồn chương một trăm linh bảy mượn sắc hoàn hồn nam bắc võ lâm ân đoán từ xưa thì có cận đại càng là càng ngày càng nghiêm trọng nam quyền bắc thối chi tranh chính là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị coi như là quốc gia cao tầng cũng vô kế khả thi phải biết rằng người luyện võ đều có tâm huyết triều đình c h ấ n áp được càng lợi hại b á n ngược lại càng hung á c huống hồ hiện tại người luyện võ các đại môn phái đều thẩm thấu tiến nhập quân chính bên trong rút dây đ ộ n g rừng ai dám hành động thiếu suy nghĩ tô h đông nhạc cảm thấy vớ vẩn hắn muốn cười nhưng cũng không có cười hắn lòng dạ cũng sâu không phải loại người bình thường đương nhiên sẽ không tại trước mặt mọi người cười nhạo đồng thời hắn cũng đã nhìn ra cùng ngư bắc giao tiếp xúc nam tử này có chút không đơn giản vừa mới cùng thái tiên sinh tiếp xúc ngư hóa long vừa muốn mời đối phương thái tiên sinh hắn cũng biết là người nào phương nam võ lâm chính t ứ c minh chủ ngư hóa long thì là phương bắc võ lâm minh chủ hai người này có thể nói là thực lực hùng hậu một nam một bắc long h ổ tranh chấp nhiều năm thậm chí thẩm thấu đến rồi hải ngoại rất nhiều người hoa vòng tròn bình thường người căn bản không vào được hai người p h á p nhãn chẳng lẽ trước mắt người thanh niên này nam tử là cái nào đó quan lớn hậu duệ đại biểu chính phủ tô đông nhạc cũng chỉ có thể đủ nghĩ như vậy hắn nhìn ngang nhìn dọc căn bản nhìn không ra lý hàm sa có nửa điểm võ công hắn ánh mắt sắp bén sinh ra đại thế gia tu vi thâm hậu nhìn người tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai lầm lý hàm sa đã sớm đem tô đông nhạc tâm tình hoàn toàn hiểu rõ bất quá hắn cũng không để ý tới những thứ này đều l à việc nhỏ quỷ cốc nhất mạch hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng cho dù là quỷ cốc tử phục sinh cũng không quá đáng cùng với hắn ở đây s ả n s ả n nhau giữa mà thôi làm sao hướng là người khác đến rồi hắn loại cảnh giới này đã là quyền c h ấ n sơn hà liền thiên lôi kiếp số âm dương tử t r ư ờ n g đều không làm gì được hắn thiên đã vô pháp phạt ta có thể nói là chính thức ta mạng do ta không do trời không biết lý công tử luyện võ qua không có lần này là trong trốn võ lâm ân ân đ oán nếu như không có hơn người võ công bằng vào quyền thế chỉ sợ không cách nào áp xuống tới một ít chuyện tô đông nhạc đang thử dò xét đương nhiên họ qua lý hàm sa trả lời a thâu đông nhạc ánh mắt sáng ngời môn phái nào con người của ta thích nhất dùng võ kết bạn có hứng thú chúng ta có thể đọ sức một chút hàm sa là tướng môn về sau kinh thành lý gia ngư bắc giao lần nữa giới thiệu nàng có chút bị ngậm đối với lý hàm sa công phu nàng biết được rõ ràng cơ h ộ i là vô cùng kỳ diệu không có ở đây nhân gian bởi vì nàng gặp được nguy hiểm lần thứ nhất bị ngũ long một t r ò n g đoạn chiến long bắt cóc chính là lý hàm sa ngang nhiên giết chết đối phương đem nàng giải cứu xuống bất quá nàng đối với người trong võ lâm biết được không sâu thật đúng là sở không rõ ràng lắm lý hàm sa là của môn phái nào chỉ có thể đủ giới thiệu là quân đội đại lao hậu đại khó trách như thế tô đông nhạc càng thêm ngồi thực rồi chính mình ý nghĩ trong lòng là đại lao nhi tử học biết một chút võ công đến đây mạ v à n đấy người trong võ lâm hắn rất quen thuộc nhưng không có lý hàm sa nhân vật như thế bởi vì lý hàm sa cùng mấy b ư ớ c vô thường một trận chiến chỉ có giải rác mấy người biết giới hạn tại kinh thành cái vòng nhỏ hẹp hơn nữa hắn cũng không tiếp xúc người thanh danh đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì đ a ở phương nam tô đông nhạc tự nhiên không biết hắn là người nào không biết lý công tử có hay không ý tứ chúng ta tìm một chỗ luận bàn hạ võ học tô đông nhạc nhìn ra ngư bắc giao đối với người này t h ậ p phần thân cận trong nội tâm liền nổi lên hiếu thắng chi niệm hắn ở đây truy cầu ngư bắc giao tự nhiên muốn mặt mày rặn g rỡ huống hồ i hắn vô cùng tự tin bằng vào võ học của mình bạn cùng lứa tuổi bên trong hầu như vô địch ta muốn gặp ngư hóa long không có thời gian lý hàm x a cự tuyệt bắc giao ta biết thúc thúc của ngươi đang đợi ta cũng không cần ăn cái gì cơm tối rồi cùng hắn nói xong về sau ta kéo hắn cùng thái tiên sinh còn có những co kêu máu thanh nhân đoán môn phái nhân vật tụ tập xuống trò chuyện vậy chơi chuyện sự tình ở đâu đơn giản như vậy tô đông nhạc cười lạnh rất không thoải mái bởi vì lý hàm sa rõ ràng không cho hắn mặt mũi nói thẳng không có thời gian hắn bình thường đều là cao cao tại thượng địa vị cao cả bị đương chúng xuống đ à i không được cũng có chút lúng túng nhưng cũng may hắn lòng dạ cực kỳ sâu cũng không có biểu hiện ra ngoài người trong võ lâm huyết dũng hữu hãn không phục chính quyền dưới sự giận dữ m á u tươi năm bước cường long không áp địa đầu xà hay vẫn là chú ý cẩn thận được rồi ta cũng là phương nam người trong võ lâm kỳ thật có một số việc hãy để cho võ lâm tự mình giải quyết tốt chính phủ không được ngừng tay yên lặng theo dõi kỷ biến lời này có đạo lý lý hàm sa nói mỗi cái vòng tròn đều có quy củ của mình ta lần này tới cũng là không phải đại biểu chính phủ là bị người nhờ vào mà thôi kỳ thật nam bắc võ lâm ân đoán cùng ta không quan hệ nói như vậy lý công tử là có đầy đủ vũ lực đến chấn áp những cương quyết b ư ớ n g bình này nhân vật võ lâm rồi hả tô đông nhạc vẫn còn thăm dò coi như là a lý hàm sa ánh mắt nhìn hướng về phía xa xa thúc thúc của ngươi phái người đã đến quả nhiên không hổ là bắc mười ba tỉnh thủy bộ hai đạo tổng biểu bạ tử ở đâu tô đông nhạc cả kinh ngược lại là không có phát hiện bất quá theo lý hàm sa ánh mắt nhìn qua liền chứng kiến xa xa đi một mình bên trên thiên tiểu người này mặc màu đen quần á o thoải mái bước chân trầm ổ n nhưng tựa hồ hốt hoảng như là quỷ thần nhìn như chậm chạp lại tốc độ cực nhanh sẽ coi lại mà k ỹ thuật tại lý hàm sa phát hiện hắn thời điểm liền đi bên trên thiên tiểu sau hô hấp t i ể u đi tới lý hàm sa trước mặt có chút không người hàm sa tiên sinh sư phụ ta tới đón người lại để cho người đ ợ i lâu huyết thủ đại thiếu gia lệ tâm tô đông nhạc trông thấy nam tử này chấn động bởi vì đây là trong trốn võ lâm huy danh h i ể n hách nhân vật tung hành tại hải ngoại am hiệu chu sa trường một vận khí đứng lên hai tay đỏ bừng như nhuộm máu tươi cho nên rơi xuống cái huyết thủ tên tuổi đương nhiên cũng có kẻ này giết người như n ó e hai tay dính đầy máu tươi cũng là huyết thủ lai lịch lý hàm sa cũng nhìn ra được trước mắt lệ tâm trên người sát khí quân quanh trên trán không giận mạ uy không phải loại lương thiện từ hắn ngoại hiệu đến xem người này là thập thiếu gia một chồng xin chào xuân thiếu tô đông nhạc sư phụ cũng mời ngươi thỉnh huyết thủ đại thiếu gia lệ tâm d á n g tươi cười sinh động đứng lên tô đông nhạc cũng là thập thiếu gia một chồng ngoại hiệu xuân thiếu thái sơn đông nhạc ở vào phương đông phương đông chính là thành một vị đối ứng thanh đế bốn mùa bên trong t h u xuân cho nên tô đông nhạc được xưng xuân thiếu đương nhiên v õ công của hắn nhu như gió xuân cứng như c ự mộc t r ò nên n được đặt tên n g h e qua huyết thủ đại thiếu gia huy danh tô đông nhạc bước nhanh tiến lên tay vươn về trước là nắm tay tư thái nhưng gan bàn tay như xiên hướng phía dưới bắt lại là phân cân thác cốt thủ pháp ác ương bắt x ả lệ tâm vai lập c h ậ m hai tay tả hữu lắc lư hư thật phân đẩy dưới chân nhất c ầ u đánh cho cái tiểu quỷ xoa đẩy đây là thiếu lâm quyền trong đ o ạ n đà s á t chiêu chúng chiêu người lập phốc trên mặt đất sinh tử không biết tô đông nhạc cầm nã thủ pháp liền thi triển không đi xuống nhưng h ắ n bước chân tiêu cầu trưởng nhà sức lực ra cắt vào bàn ngôn công eo thật chỗ hiểm chính là trung quỷ bắt quỷ phanh lệ tâm bàn tay huyết hồng đã thúc giục chu sa trưởng cánh tay c u ố n trưởng như hòa diễm hướng lên phiêu trợ hiện rõ ràng thì có liệu đốt xu thế đây mới là hàn công phu thật liệt hòa liệu nhiên hai người trưởng kinh đụng một cái giữa đều là thân hình đại c h ấ n đều thối lui ba bước tự a hồ tương xứng khá lắm liệt hòa liệu nhiên tô đông nhạc đứng c h ắ c tay xem ra hoàn toàn chính xác có cùng ta đặt song song thật thiếu ra tư cách quỷ cốc nhất mạch võ công cũng vô cùng kỳ diệu ta bội phục lệ tâm có thần thái khắc thưởng tự hồ vừa rồi xuân thiếu còn không có thi triển ra tuyệt học của mình ta nghe nói ngươi tự nghĩ ra rồi một bộ thanh đế ngũ quyền cưng nhu phun r a n b ư ớ vào thay đổi liên tục có cơ hội tựa hồ có thể kiến thức xuống nơi đây không phải động t h ủ chi địa tô đông nhạc cười nói đợi buổi tối có thời gian chúng ta tìm sân bãi hảo hảo luận bàn xuống chúng ta người luyện võ được một đối thủ quả thực là trời cao ban cho c h â n bảo như thế nào đây l ý thiếu ngươi đã cũng là người luyện võ nếu như ta vừa mới hai tay còn thấy qua đi đợi chút nữa khoa tay múa chân mấy lần như thế nào lời vừa nói ra lập tức lệ tâm thần sắc có chút cổ quái xuân thiếu ngươi nhất định phải cùng hắn tỉ thí như thế nào tô đông nhạc n h ữ mày hắn là cấp trên phái tới tựa hồ muốn hóa giải nam bắc võ lâm ân đoán nếu như không có thủ đoạn ta sẽ không phục hắn đấy chúng ta thập thiếu ra cộng lại cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn lệ tâm nhịn không được cười lên xuân thiếu ngươi muốn hơn nhiều cái gì tô đông nhạc chấn động không thể tin lệ tâm ngươi đang nói đùa sao không nên vũ nhục chính mình võ đạo thập thiếu ra mỗi cái đều là một mình đảm đương một phía cao thủ lấy một địch hai sự tỉnh cơ bản không có khả năng phát sinh song quyền nan địch tứ thủ những lời này không phải nói n g a ta nói là sự thật đừng nói thập thiếu ra cộng lại chỉ sợ cũng tính lại thêm sư phụ ta cùng cái kia thái tiên sinh liên thủ cũng chỉ có cam b á i hạ phong lệ tâm nhìn lý hàm x a liếc có núi cao ngưỡng dừng lại tâm tình người ngã bệnh đang nói mê sảng tô đông nhạc toàn thân đùng đùng không dứt rung động mạnh liệt q u e n người đối mặt lý hàm x a chẳng lẽ ngươi là võ thần ta không tin nếu như ngươi thật có thể để cho ta chịu phục chúng ta tô ra toàn lực c ù n g hộ ngươi hóa giải nam bắc võ lâm ân đoán cũng tốt quỷ cốc tử nhất mạch năng lượng thật lớn có ngươi tô ra trợ giút ta ngược lại là giảm mất không ít l ư ợ n lưỡi lý hàm sa cũng không có động thù ta và ngươi trực tiếp độc thủ ngươi cũng không thấy rõ lắm mình là tại sao t h u a đấy như vậy ta liền cho ngươi mượn thuộc hạ thân thể cùng ngươi xác minh hạ võ học ca cái gì gọi là cho ta mượn thuộc hạ thân thể tô đông nhạc không biết lý hàm sa đang nói cái gì phanh liên thời điểm này tô đông nhạc một cái thuộc hạ hổ nhảy sói chạy mãnh liệt n h à o lên chính là một quyền phát ra sấm rền tựa như sức lực rõ ràng đánh về phía phía sau lưng của hắn thiết nam ngươi làm gì tô đông nhạc chân đạp thất tinh lập loe mà mở nhìn thuộc hạ của mình công kích chính mình quả thực không thể tin được cái này gọi thiết nam thuộc hạ giá người khôi n ô tu luyện võ công nhiều năm một quyền k h ô n g chúng vững như bàn thạch đứng thẳng phát ra tới thanh âm thân thể này không tệ tu luyện thông đối c h i ế n quyền có hơn mười năm khổ công có lẽ là sư đệ của ngươi thanh âm của ngươi thiết nam ngươi đến cùng làm sao vậy tô đông nhạc giống như nhìn thấy quỷ bởi vì này thiết nam thanh âm căn bản không phải là của mình mà là lý hàm x a đấy giống như là lý hàm x a phụ thân vào rồi thiết nam trên người giống nhau mượn xác hoàn hồn lệ tâm trông thấy một màn này hầu như phải lệ xuống dưới dùng vô thượng tri tinh thần theo túng người thân thể xác trời ạ đây là võ học sao chương một trăm linh tám việt n ư kiếm chương một trăm linh tám Việt nhưng ữ Kiếm. ợ sát hoàn hồn, loại mà y tại võ học h tâm tâm. p đã đã trong một chất mắt tô đông nhạc ổn định tâm thần hai mắt trầm bế dường như tại tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí nhìn đến đây thao túng thiết nam lý hàm sa nhẹ gật đầu không hổ là thập thiếu ra một trong chỉ cần phần này tô dưỡng đã là không tầm thường một lát sau tô đông nhạc chậm rãi mở to mắt sắc mặt ngưng trọng vừa mới thủ đoạn gần như tiên nhân thần t h ô n g mà ta may mắn từng tại trong điện tịch đã từng gặp ta đạo tổ sư quỷ c ố c tử năm đó đã từng đạt đến cảnh giới này bất phôi c h i thân kim cương bất hoại thật là đáng sợ như thế thường nhân luyện võ thiên nhân luyện thần trong này tranh lệch không thể dùng đạo lý đi tính toán thiên lực vô cùng nhân lực có hạn cũng là như thế bất quá coi như là như thế ta cũng muốn sẽ bên trên một hồi ngươi dùng hư vô mở mị tinh thần điều khiển người khác ta cũng không tin ta dùng chân thật thân thể thắng không được ngươi tô đông nhạc bước chân đập mạnh cắm rễ như đất dường như cho dù có một cỗ đại máy đ u ổ i đất đến đời hắn cũng sẽ không giao động máy may hắn trầm nắm giữ quyền chiếm cư phương đông bước chân nhắc tới hai tay giao động chuyển như là gợn sóng liên tục không dứt giờ phút này đúng là trời đông giá rét gió xuân vạn vật này mầm chi phương vị đông xuân chi quý vạn vật t h ứ c tỉnh trời ấm gió mát cơn rông mưa như chút nước tô đông nhạc một quyền này biến hóa tại lý hàm x a trong mắt không hề che giấu giống như từng đầu số liệu phân tích tam trọng phát tỉnh trong cương có n u n u trong mang đông vải như tắm gió xuân phun da nuốt vào khó lường biến hoa hào rượu thanh đế ngũ quyền một trong vạn vật thất tỉnh ngay tại ra tay giữa không chế được thiết nam thân thể lý hàm sa triển khai hắn năm ngón tay thành quyền thẳng quan trong đàn bước chân tiến lên trước tùy ý đi đi lại lại môi đi một bước quyền không dính ý, ý đi đồng đổi, đổi đất. Một bước sinh tử, đấu Đông được thời chiếm thiên kiểu khiến quái trời sinh tinh di. Tô Đông Nhạc, lập tức cảm giác hề, cho phương chuyển thay chuyển Nhạc, trung tâm, bắt tức Một tử, Tô tức trước mắt cư bước cảm lập lập vị ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýý ý ýýýýý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý a ý ý ý n ý ý ý ýýý ý ý ýý ý ý cương khí bắn ra b ố n phía như là gió xuân quất vào mặt n u hòa mạnh mẽ trong cái chết tìm đường sống là thanh đế ngũ quyền ở bên trong duy nhất phòng thủ chiêu thức kiến mục trường kiến mục truyền thuyết là trong thiên địa đệ nhất tổ thụ tiên trượng cao có thể thông tin h ê người nếu muốn đạt tiên l ê n giới có thể bỏ phía trên phanh thiết nam đan điền để khí thẳng phái h hết hầu t h é t dài như v n chân cánh tay giống như kiếm phía sau lưng nhân thể đại xương sống tuyến mãnh liệt n h ấ t tới toàn thân xét đánh giờ bảo hảo đ ậ tĩnh t h o á n như giữa sinh trưởng g a ba thức giữa bất chu k ì viện nữ thanh giáp kích tam thiên lập tức khí thế vẹn vẹn nhảy lên tới rồi đ kiếm khí long xả bắn ra mà ra một kiếm phía dưới quỷ thần không để lại kiếm này không phải nhân gian kiếm pháp là chu tiên chi kiếm lục tiên chi kiếm tuyệt tiên chi kiếm năm đó việt nữ a thanh bằng mượn lần này kiếm pháp một người một kiếm đánh chết ba thanh giáp nhẹ lướt đi kiếm ra vô ngã không tốt việt nữ kiếm tô đông nhạc bị thiết nam giống to chấn động đồng thời trong mắt hắn ngoại trừ kiếm này không tiếp tục vật khác hắn hai hàng lông mày rung rung ngưng kết tổng tổng dọc nước dường như loáng thoáng hiện hiện một loại huyết sắc dưới chân hắn nhanh chóng t ố i lui thân thể nhảy lên mà bắt đầu tránh né mũi nhọn hắn lui thiết nam như bóng với hình giống như giỏi cốt chi trùng tô đông nhạc cảm giác được thân thể kịch liệt r u n g dùng, dùng trong nội tâm bay lên một loại cực lớn khủng bố dường như giờ phút này đối mặt không phải một người mà là thiên địa hắn ngừng động tắc trong tay nhắm mắt chờ chết thiên địa đại thế nhân lực không thể ngăn cản đạo tâm nát b ấy vô lực t á i chiến v ì ta cầu trẻ thơ dại trẻ thơ dại cầu ta ngư bắc giao hai mắt l o ạ sáng có chút n g h ị c ngậm linh khí mười phần lộ ra thanh xuân tịch lệ lời n à y xuất từ kinh dịch mơ hồ quẻ bản quẻ bên trên quẻ là cấn là sơn hạ quẻ là khảm là thủy là hiểm dưới núi có hiểm có cây bộ phát cố nói mơ hồ đây là mơ hồ quẻ q u ẻ tượng nơi đây trẻ thơ dại là chỉ ngây thơ vô c h i cầu sư dạy bảo nhi đ ầ u n à y câu ý là không phải ta cầu t r ợ ở ngu mội chi nhân mà là ngu mội chi nhân muốn cầu c ả n h ta nói chính là tô đông nhạc Trước 109, 4 người tư tướng. Trước 109, 4 người tư tướng. lý hàm sa tại lúc trước cùng dịch thúc giao thủ thời điểm võ công còn có hình đến rồi phương nam trải qua lôi k i ế p về sau thiên nhân giao cảm giác âm dương giao h ò a kim cương bất hoại thân thể thể đại thành không nói võ đạo ý chí cùng tinh thần cũng tiến nhập một loại tối tâm tự tại thời không cùng thần linh cùng múa cho nên võ công của hắn cũng liền tin vào vô tướng cảnh giới đến thời điểm cùng thái tiên sinh hoa tam anh như liên giao thủ cũng không có sử dụng chiêu thức chính là chân đạp mắt t r ợ dùng từ trường âm dương biến hóa khiến cho bọn hắn khổ sở thổ huyết rồi sau đó lại dùng vô thượng c h i tinh thần câu thông con kiến chim tước viết võ chữ đạt tới hiện tại càng là mượn s á c hoàn hồn khống chế người khác thân hình đến bày ra chính mình võ đạo như thế thần công đừng nói b i kiến liền nghe đều không có nghe nói qua tô đông nhạc mặc dù võ công cao cường người mang quỷ cốc nhất mạch tuyệt học đối mặt như vậy thủ đoạn cũng kinh hãi lệnh mình không thể tự chủ bởi vì đây cũng không phải là người thủ đoạn hằng cái này thuộc hạ thiết nam phát ra tới một hồi tiếng cười đột nhiên lại là quyền pháp liên hoàn oanh kích mà đến từng bước tiến công cánh tay dài xoay mình rú i như kim thương khóa cổ tô đông nhạc dưới chân mánh liệt thay đổi đạp trên cửu cung né tránh cái này quyền hơi chút lượn quanh bước t i ự u đi tới thiết nam bên cạnh một trường hai thước chụp vào cổ họng chiêu này gọi là lấy đồ trong túi chỉ cần hơi chút đụng một cái thiết hầu cũng có thể đem đối phương kéo đức cái gọi là dò xét túi chính là cầm nã thủ pháp lấy vật thì là hái nhân thể trên người khí quan chiêu này biến hóa rất nhiều nếu như đối phương né tránh đã đi xuống lấy tím bẩn bên trên lấy hai mắt c à n g có thể t ả hưu hái người cái thai tu hành đến rồi tô đông nhạc loại trình độ này tay chân đều là lợi khí khí huyết chỗ đạn trưởng phong móng nuốt nhọn h o ắ t như đào kiếm c h i lợi thiết nam giờ này k h ắ c này lại thần sắc nghiêm túc võ công rõ ràng tăng lên một cái cảnh giới nhìn rõ ràng tô đông nhạc đủ loại biến hóa trong bụng phát ra sấm rền quần c u ộ n thanh âm tiếp dẫn cốt cách toàn thân rõ ràng lớn hơn một vòng bản thân rõ ràng lớn hơn quả thực như diện thế kim cương khí diễm mức người quyền tri sở hướng là vì vô địch tầm ẩm cổ họng của hắn không tránh né trực tiếp một quyền cũng đánh về phía tô đông nhạc đầu bởi vì bây giờ thân thể này là lý hàm sa thao túng cho nên căn bản không cần để trong lòng bản thân an nguy thỏa thích tiến công là tốt rồi v ẹ o đối mặt thiết nam phản kích một quyền tô đông nhạc hai mắt đột nhiên bạo phát đi ra tinh mang tay hắn l ù i về dưới chân rõ ràng hiện lên đến bụi mù đó là lực lượng cương nhu cũng tế đạp thạch thành phấn mà tạo thành người như bay hoa thân thể của hắn bóng dáng l ắ c lư nhanh như ma quỷ quay đầu mánh liệt bỏ rõ ràng đánh về phía rồi lý hàm sa bản thân hắn biết trước mắt cái này thiết nam là bị lý hàm sa khống chế coi như là hắn đánh bại thiết nam cũng là thường tổn tới mình thuộc hạ không có bất kỳ ý nghĩa cho nên bắt giặc trước bắt vua hắn bất hòa thiết nam dây dưa thẳng đến lý hàm sa chiêu này gọi là kinh kha giết tần sát nhân thành nhân hy sinh vì nghĩa là hắn suốt đời tuyển học châu ngưng tụ nhưng mà ngay tại hắn còn không có tiếp xúc đến lý hàm sa thời điểm vài bóng người rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn dùng thân hình ngăn cản công kích của hắn hắn lập tức lui về phía sau bởi vì hắn đã nhìn ra mấy người này rõ ràng lại là thuộc hạ của mình lý cung vương diễm điện tường các ngươi cũng đều bị khống chế tô đông nhạc lạnh lùng đứng lại thời điểm này chính mình bốn cái thuộc hạ rõ ràng cũng bị khống chế bốn người quay chung quanh đi lên đem hắn thứ tư phương vị một mực k i ể m chế ở loan thoáng đây là một cái trận pháp vốn hắn bốn cái thuộc hạ võ công liền vô cùng xuất sắc bốn cái cộng lại tạo thành trận pháp hắn đều không làm gì được được húng chi hiện tại hắn căn bản không thể độc thủ coi như là đánh bại thuộc hạ của mình đã thương bọn hắn tổn thất hay vẫn là chính mình như thế nào tô đông nhạc cái tiết ê u t h i nam mở miệng vẫn như c ũ là lý hàm sa thanh â m bốn người này là thuộc hạ của ngươi ta tuy rằng đã khống chế bọn hắn bốn ấ t quá c người này h t thậm thích trong thể chí kích bọn cơ của vây quanh tô đông nhạc ngươi một câu ta một câu nói chuyện quả thực thiếu chút nữa lại để cho tô đông nhạc tăng vỡ chương một trăm mười đạo có tam kiếp chương một trăm mười đạo có tam kiếp t ô đông nhạc vốn tâm cao khí n ạ o nhưng bây giờ triệt để tâm phục khẩu phục rồi hắn là võ lâm cao thủ thập thiếu ra một trong đối với võ học c h i đạo l ĩ n h nộ g cực kỳ khắc sâu cũng đã gặp rất nhiều võ đạo tiền bối bọn hắn các loại x u ấ t thần nhập hóa thủ đoạn cũng nhưng tại ngực cái gọi là là quyền sợ trẻ trung hắn cũng không phục bất luận cái gì lao tiền bối trong l ò n g ngực dĩ nhiên là có một cô không sợ khí thế đáng tiếc không có một cái nào lao tiền bối có thể làm được lý hàm xa loại thủ đoạn này hắn nhìn gặp mượn sắc hoàn hồn loại này thần công hầu như cho là mình là ở vào tiên hiệp trong thế giới không phải hiện đại trông thấy hắn gây người tại chỗ lý hàm sa cũng không có cái gì cảm giác thành tựu tựa hồ liền làm một kiện không có ý nghĩa sự tình hắn hai mắt rủ xuống lập tức tứ đại cao thủ thiết nam lý cung vương diễm điện tường toàn bộ đều lay động đầu tựa hồ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại không biết mình xảy ra cái gì sự t ì n h làm sao vậy ta vừa mới là làm sự tình gì toàn bộ đều không nhớ rõ dáng người khôi ngô thiết nam nhìn xem hai tay đột nhiên bóc quyền toàn thân ông ông t ắ c hưởng ta đột phá cảnh giới luyện huyết hóa thủy liễm ký nhật cốt liễm ký nhật cốt liên tiếp quan xuyến đây là võ đạo tinh túy võ giả một khi đến rồi cảnh giới này vậy cũng thật sự là thông linh tự nhiên động như con báo bơi như linh xà phốc như hồ báo vương như hùng bi cũng chính là đem công phu luyện tiến vào trong xương cốt đi thôi rất nhiều người đều chú ý tới nơi đây huyết thủ đại thiếu ra lệ tâm v ộ i và nói nơi đây không phải chỗ nói chuyện lý hàm x a gật gật đầu cũng không cần dẫn đường liền đi ở phía trước tựa hồ quen thuộc địa phương lệ tâm dâng lên một cỗ huyền diệu hương vị biết lý hàm x a không gì không biết dù là không có hắn dẫn đường đối phương cũng có thể chuẩn sắc tìm được chính mình muốn gặp người đây là không gì không làm được tinh thần cảnh giới tô đông nhạc đã biến thành vai bà bảo, bảo. con oan đi theo ở phía sau nhìn xem lý hàm x a bóng lưng rốt cuộc biết cái gì gọi là cao sơn ngưỡng chỉ thiên hạ lại có mạnh như thế người chúng ta quỷ cốc nhất mạch c h u y ể n thừa hơn hai nghìn năm kinh thái tuyệt diễm thế hệ tầng tầng lớp lớp tại tông môn g i a phả bên trong đều không có như vậy ghi chép chỉ sợ chỉ có chúng ta chính thức lao tổ tông quỷ cốc tử mới có thần thông như thế nghe đồn rằng quỷ cốc tử tại vân mông sơn ở bên trong dạy dỗ khỉ trắng khiến cho viên hầu tu thành kiếm thuật thúc giục giá thú cái này rõ ràng cũng chính là tâm linh câu thông vạn vật cảnh giới Mà p cái mảnh này phòng cũ phong cách mang theo xã hội xưa tây dương phong cách rõ ràng cho thấy trên trăm năm lão kiến trúc bề ngoài rách túng tóe chất lượng lại hết sức kiên cố ngư hóa long sẽ ngủ ở cái mảnh này xưa cũ trong trạch tử ỷ lần phong cách hết sức rõ ràng cùng thái tiên sinh kiểu trung quốc phong cách hình thành rõ ràng đối lập căn nhà lớn cũng có phong thủy bố cục từng toa một đứng vững giống như vẩy cá dày đặc mà lộn xộn không trình tệ làm cho người ta cảm thấy năm bao hàm đều mê nơi đây không có phô trương cũng không có bảo tiêu thủ hộ phòng ngự rất tùy ý không giống như là ngọa hộ t à n g lòng chi địa hơn nữa có chút tiêu điều nhân khí chưa đủ có chút thú ám cổ bảo hương vị lý hàm x a tùy ý đi tới trong đó một tòa căn nhà lớn có kẹt tt tt tt đẩy ra đại môn liền l à cái rất lớn p h ò n g khách lò sưởi trong tường đốt ấm áp như xuân tại lò sưởi trong tường bên cạnh nằm trung niên nam tử đang nhìn một quyển ngoại văn sách vở tựa hồ là châu âu tôn giáo lịch sử bốn phía cũng không có bất kỳ tùy tùng vô cùng đơn giản lẻ loi một mình thúc, thúc. thời điểm này n ư bắc giao đi tới lý hàm sa đã đến ta sớm có cảm giác trung niên nam tử tùy ý hạ xuống sách vở vươn người đứng dậy tô đông nhạc thân hình đại trấn cảm giác được một tòa núi lớn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hắn được xưng đông nhạc nhưng hiện tại xem ra trong cái này niên nam tử mới là thái sơn bắt đầu không cần g i a o tay đang g i ậ n thế bên trên đã thua ngư hóa long thật sự là tuyệt thế cao thủ theo bản năng tô đông nhạc sẽ đem ngư hóa long cùng lý hàm sa so sánh ngư hóa long để cho ta cảm giác được hay vẫn là người chân thật huyết nhục khí tức nhưng lý hàm sa tựa hồ đã sớm đã vượt qua cái này cấp độ không trên thế giới này cùng chúng ta không có ở đây cùng một cái không gian hai tướng so sánh hắn được đi ra cái này đáng sợ kết luận ta suốt đời gặp qua không ít tuyệt thế thiên tài ngươi là đặc thù nhất một cái trung nhiên nam tử chính là ngư hóa long hắn đánh giá ly hàm sa cũng không biết ngươi có thể đi đến cái kia tình trạng dù ngươi bây giờ trạng thái có lẽ an tâm tu đạo không cần để ý sẽ hồng trần trong tục sự mới tốt nhất là nam bắc võ lâm ân đoán dây dựa xuống hoán khí sâu nặng coi như là ngươi có thể hóa giải cỗ này hoán khí cũng sẽ tụ tập đến trên người của ngươi đối với ngươi có hại vô ích nếu như ngươi đi là đ i ệ tạng vương bù tắt ta không vào địa ngục ai vào địa ngục đường đi ngược lại là một loại tu hành đáng tiếc ngươi không phải đường đi của ngươi nếu như ta xem được không sai đó là phạt thoái t hư không đường đi vạn vật không gây bụi bặm cho nên ta cảm thấy ngươi hay vẫn là đường trộn đều vũng nước đ ư c tốt n g ư ơ i có tam kiếp thiên kiếp địa kiếp nhân kiếp thiên lôi đến đánh ngươi cái kia chính là thiên kiếp địa hỏa đến thiêu ngươi ngươi tự mình thiêu đốt hóa thành cho tàn đó là địa kiếp n g ư ơ i đến giết ngươi hãng ngươi tại h ẳ n phải chết c h i địa cái kia chính là nhân kiếp lý hàm sa vẫy vây tay em hai nói tới vô luận ngươi trốn hay vẫn là không né tiết đều ta đúc kết trận này võ lâm văn oán Nhìn như nhập h kiếp, t ự chương là a kiếp. g như một trăm một mươi một kim thai quyền phổ chương một trăm một mươi một kim thai quyền phổ cái gọi là kiếp cùng vận hư vô mờ m ị n hoàn toàn chính xác lại tồn tại thời vậy vận số bốn chữ này s ọ xuyên qua cổ kim hoa hạ văn minh năm nghìn năm lịch sử tổng hợp đứng lên cũng chính là bốn chữ này cổ xưa kinh dịch giảng giải cái này là cái này bốn cái ý tứ chỉ có tu hành cao thâm tâm linh phù hợp tiến vào t h i ê n địa, mới có thể thông hiệu tương lai đối với cái này điểm ngư hóa long tự nhiên không bằng lý hàm xa cho nên nghe thấy hắn vừa nói như vậy ngư hóa long cũng liền không tốt nói cái gì nữa rồi sư phụ vị này chính là tô gia đại thiếu gia trông thấy bầu không khí có chút nhạt nhẽo huyết thủ đại thiếu gia lệ tâm đi lên trước đến nhẹ nhàng giới thiệu xuân thiếu tô đông nhạc ngồi ngư hóa long gật gật đầu tùy ý k h á c tay là tiền bối cái giá tuy rằng tô đông nhạc địa vị cao gia tộc đại vốn lấy ngư hóa long thân phận mà nói chỉ có tô gia chính thức gia chủ mới có thể cùng hắn địa vị n g a n g nhau ngư thúc ta lần này tới là thay thế phụ thân đến b á i phòng ngươi đấy phụ thân xuất ngoại ước chừng ba ngày sau đó trở về còn có thể tự mình bãi kiến lần này để cho ta sai người mang theo hậu lễ dân tô đông nhạc dáng tươi cười chân thành phất phất tay thuộc hạ liền dân đến lễ h ộ p mở ra về sau là thô như cánh tay nhân sâm còn có một khối mỹ ngọc cùng với một quyển viết tay cổ xưa quân phổ trên đó viết bốn cái chữ to kim thai quân phổ trông thấy nhân sâm cùng mỹ ngọc ngư hóa long đều khẽ mịp cười thịnh không để ý nhưng đột nhiên trông thấy cái kia kim thai quyền phổ sắc mặt đại biến cái này quyền phổ chẳng lẽ là kim thai bản nhân tự viết không sai tô đông nhạc có chút tự đắc từ xưa đến nay vương bất quá bá tương bất quá lý quyền bất quá kim kim thai chính là nghìn năm qua võ học đệ nhất k ỳ nhân đây chính là hắn viết tay quyền phổ trong đó nội dung ngược lại không hẳn như vậy kỳ lạ quý hiếm thế nhưng đầu bút lông bút ý nếu như đạt được cao thủ trừ phỏng đoán cơ hội là có thể cùng vị này thiên cổ kỳ nhân cách xa nhau thời không giao nhau đã đã rơi vào trong tay mình mở ra cổ xưa ố vàng quyển sách phía trên là cực nhỏ tiểu khải có rất nhiều chữ viết đã phai màu nhưng thê lương cổ xưa cô đơn lạnh lẽo khí tức sôi nổi trên giấy cho dù là kinh nghiệm nghìn năm cũng chưa từng biến mất cái này là võ giả ý chí võ giả dù nhỏ g n bé nhân lực đối kháng thiên địa sinh diệt g i ả yếu luân hồi chi quy luật sao mà vĩ đại từ xưa đến nay đế vương t ư ớ n g tướng thánh hiền vĩ nhân lại thế nào so ra mà vượt người tu hành hàm sa tiên sinh cái này kim thai quyền phổ đích thật là bút tích thực bắt tống ký nhân võ học nghìn năm mọi người kim thai tự viết ngươi xem kim thai võ học đến rồi loại trình độ đó ngư hóa long ngưng trọng lật xem sau đó bày ở trên mặt bàn mời lý hàm sa tới đây quan sát kim thai võ học đã đến kim cương bất hoại chi cấp độ lý hàm sa ánh mắt chằm chằm hướng chữ viết thần phi thiên ngoại tựa hồ thật sự xuyên qua thời không đang cùng vị này ngàn năm trước võ học kỳ nhân gặp gỡ bất quá hắn như cũ chết rồi qua không được k i ế p số võ học của hắn đối với ngươi có tham khảo địa phương đối với ta thì không dùng hắn chỗ kinh nghiệm đấy ta đã đã, đã trải qua võ học của ngươi cuối cùng đến trình độ nào n g hóa long thân hình c ự ấ n hắn quả thực không thể tin được vốn cho rằng lý hàm sa chính là so với hắn càng tiến một bước mà thôi nhưng hiện tại xem ra xa xa không chỉ như thế kỳ thật hắn chỉ cần có cơ duyên đột nhiên đốn i g ộ cũng có thể bước vào k i m cương bất hoại cảnh giới hơn nữa quan sát lấy kim thai quyền phổ lĩnh ngộ bút ý mũi nhọn hắn loáng thoáng cảm giác mình tựa hồ còn có tiến bộ không gian võ học chi đạo vĩnh viễn không chừng mực chúng ta chỗ kinh nghiệm thời đại là tiền nhân chỗ chưa từng kinh nghiệm đấy võ học của chúng ta cũng là t r ư ớ c người thường không thể đủ lý giải đấy lý hàm sa nói ta hiện tại vị trí cảnh giới cũng không có cách nào cùng ngươi giải thích đạo sâu khác không có ở đây trong lời nói kim thai bắt tống võ học kỳ nhân võ hiệp tác phẩm trong lão tăng quét rác phái tiêu giao người sáng lập tiêu giao tử chính là dùng hắn làm nguyên hình mà viết ra đấy trông thấy tay hắn ghi quyền phổ dùng lý hàm sa tu vi tự nhiên cũng có thể thấy được tới đây k ỳ nhân chính thức võ học trình độ cùng đối mặt mặt trao đổi không có gì khác nhau lẫn nhau tâm linh đã xuyên qua mênh mông thời không tâm phải không được thời không hạn chế đấy võ đạo chân lý cầu đạo c h i tâm cũng không bị thời không hạn chế tại hắn xem ra kim t hai võ học tu vi cũng không có siêu việt hắn so với võ học tu vi mà nói đã vượt qua lôi kép hắn còn đi ở rồi phía trước đương nhiên cái đó và người gốc dễ thân không có quan hệ lý hàm sa vị trí thời đại là một cái vĩ đại thời đại đã vượt qua bắc tống thời đại không biết bao nhiêu lần người đứng ở đỉnh núi dĩ nhiên là so với đứng ở bình nguyên xem trọng xa chúng ta tô ra có quỷ cốc tử l á o tổ lưu lại binh thư tô đông nhạc nói có thời gian kính xin hàm sa tiên sinh qua đánh giá hắn lúc này đã biết nếu như cùng lý hàm sa làm tốt quan hệ là cỡ nào trọng yếu một sự kiện quỷ cốc tử sao lý hàm sa khuôn mặt có chút động ta đây nhất định phải xem một chút nói như vậy tô ra là toàn lực ủng hộ hàm sa tiên sinh hóa giải nam bắc võ lâm ân đoán rồi hả ngư hóa long chấp hai tay sau lưng nhưng ngươi chờ quên nam tô bắc hương Tô Gia cùng sơn đông, khương gia có kẻ sơn đông có hai đại gia có kẻ tộc nhiều thế hệ truyền thựa huyết mạch không dứt ngư hóa long đối với lý hàm sa giải thích đầu tiên là khổng gia thứ hai chính là khương gia bất quá khổng gia trên thực tế gia tộc nội tình cùng lịch sử xa xa không bằng khương gia chẳng lẽ khương gia là khương tử nha hậu duệ lý hàm sa nói sơn đông thời cổ đại xưng là tề lỗ chi địa rất sớm thời điểm thương thái công phụ trợ chu diệt thương bị phân đất phong hầu tại tề quốc qua 500 năm trăm n ă m về sau mới có khổng tử ra đời chương một trăm m ư ơ i hai chương một trăm m ư ơ i hai chương một trăm m ư ơ i hai chương một trăm m ư ơ i hai kiếm khí dày đặc sắc ý ngưng tụ thiên thu nhất kích thứ nguyệt xạ n h ậ t đen kịp đích kiếm như đen kịp đích xả vô thanh vô tước vào lúc màn đêm đang tới đột nhiên đ ộ t kích tô đông nhạc sắc mặt tái nhợt căn bản không kịp đúc đích hắn đích toàn bộ tinh thần tựa hồ đều bị một kiếm này sở h ú đi cướp đi liếu hôn phách chỉ huy bất động thân thể của chính mình đây là đo vốn có lấy tô đông nhạc đích tu vi cho dù là địch n h â n tu vi cao nữa cũng vô pháp đối với hắn tiến hành đoạt phách nhưng trước mắt cái này đâm giết người hình dáng đồng quỷ thần đột nhiên dữ dội đánh canh thôi động l i ế u nào đó bí pháp nhất là trong tay hắn đích đó khẩu kiếm còn thêm đáng sợ đích tinh thần q u a n trụ ở trong đó rất hiển nhiên kiếm này dạ là đã từng một người nào đó kim cương bất hoại cao thủ sử dụng đích tu luyện nhiều năm đã loan g thoáng mang cho l i ế u cái loại này truy hồn đoạt phách đích thâm thúy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tô đông nhạc hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc này một tay xuất hiện hắn đích trước mặt n à y thủ trắng loan như ngọc l o á n g thoáng mang theo ngân sắc cùng kim s ắ c đích sáng bóng nhẹ nhàng một chảo t i u đem thân kiếm toàn bộ nắm đó sắc bén đích kiếm quang không ngờ đối với hắn thủ không hề tác dụng lý hàm sa ra tay rồi thiên hạ không có bất kỳ cường giả có thể tại hắn đích trước mặt sát nhân thích khách đột nhiên quang kiếm trên tay nhiều đi ra hai quả sắc bén đích nga mi thứ hung hăng đâm hướng ở tại lý hàm sa đích thân thể trên này thủ pháp kim tiền thoát s á c không ai biết hắn vũ khí thế nào tới ông nga mi thứ đâm vào lý hàm sa đích trên người phát sinh kim thiết vang lên có tiếng còn loan thoáng có thể nghe được lòng ngâm hộ gầm sau đó chính là bùm bùm đích kim loại đó nga mi thứ vỡ ra từ n g mảnh thích khách miệng phun màu tươi lại bay ra ngoài tại bay ngược đích trong quá trình tay hắn lần thứ hai khai động dày đặc đích ngân sắc phi châm b à o phủ qua đây lý hàm sa thân thể chấn động một vòng khí sóng vởn quanh quanh thân những ngân sắc phi châm cách hắn thân thể bà tức đã bị chấn đắc c ả o hảo rơi xuống đất phanh phanh phanh ngay trong n g á y mắt tam thanh nặng nghề đích thương hưởng đánh vỡ hết lặng từ các góc khác nhau bắn nhanh mà đến không ngờ đều nhắm ngay lý hàm sa lý hàm sa đích trên mặt không có nửa điểm hiệu tỉnh tựa hồ sớm đã dự liệu rồi những chuyện này hắn nắm đích đó đen kị toát ra bắt đầu ở trong tay hắn sống dạ là long xả dạ là giao ly trường kiếm một vòng len k e n t h ù n g t h ù n g ba quả đạn không nở đã bị chặn lại xuống tới hấp thụ tại thân kiếm trên thân kiếm run lên ba quả đạn lấy mắt t h ư ờ n g vô pháp thấy đích tốc độ bắn ngược liêu trở lại ba tiếng kêu đau đớn từ mái nhà chuyển đến rõ ràng là bị bắn ngược trở lại đích đạn kích t h ư ờ n g lý hàm sa cũng không có hạ sát thủ hắn đã biết rồi thích khách là ai bắn ngược quay về đạn trường kiếm ném đi cắm vào mặt đất liên tục đ í c run tựa hồ muốn phá không bay đi khương gia đích người thực sự không muốn hóa giải huyết c ự a n đoan tương báo bao thuở liễu n g ư hóa long lúc này thở dài một tiếng thương nguyễn ngươi lại sao phải vậy h ử m thích khách xoay người bắt đầu dạ là một khuôn mặt thanh tú đích thiếu niên khoe miệng còn có vết máu đương nhiên lý hàm sa lưu thủ liễu hắn cũng không có được cái gì tổn thương khoe miệng nổi lên tới cười nhạt tô đông nhạc ngươi căn bản không phải đối thủ của ta nhưng dám ra đây cùng ta đánh một trận thương nguyễn ngươi đừng khoa trương ngươi ngày hôm nay đột nhiên ám sát ta chuyện này ta sẽ cùng ngươi tính sổ tô đông nhạc cũng là nổi giận tóc dễ dễ đứng thẳng các ngươi đều xuống tới đi khương nguyễn sát ý nói ra nhưng cũng không có độc thủ hắn rõ ràng đ i ế t biết có lý hàm sa tại thiên hạ không ai có thể giết được tô đông nhạc ba lính cầm giáo như con báo bình thường lao tiền đến nhưng bọn hắn trên tay đều mang máu là bị đạn đích phản kích gây thương tích này ba người trên mặt có cực kỳ khiếp sợ đích t h ầ n sắc bọn họ không có ngờ tới trên đời không ngờ có như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp đích kiếm thuật kim cương bất hoại quả nhiên thần diệu khương nguyễn thần sắc ngưng trọng đa tạ ngươi đối với bọn họ vừa rồi thủ hạ lưu t ì n h chúng ta khương ra đảm nhiệm nhân tình này liễu bọn họ là thấy ta nguy hiểm mới nổ súng đích vô phương lý hàm sa vi gật đầu nếu như ta muốn giết bọn hắn tại vừa rồi đạn tự mà là huyện thái dương xem ra các ngươi khương gia cùng tô gia thực sự thù sâu như biển vừa thấy mặt t i ể u đánh đánh giết giết ngay cả cơ bản đích lễ nghi cũng không có đích thật l à huyết i ự u mấy năm nay tranh đấu ta khương gia ít nhất có bảy tám người chết ở tô gia đích trong tay khương miễn vị này t h ậ p thiếu đệ nhất đích thiên thiếu chút nào không che giấu mình đích sát ý chỉ có các ngươi khương đích người chính là sinh mệnh chúng ta tô gia cũng chết được không thể so các ngươi ít tô đông nhạc cười nhạt liên tục hàm sa tiên sinh hiện tại ngươi biết ẩn đoán bất hảo hóa giải lưu đi ngư hóa long mở ra hai tay như vậy đích huyết c ử u không ngừng khương ra cùng tô ra ngay cả ta cùng đó thái tiên sinh đích kẻ thù cũng không thể so cái này nhỏ căn bản không có khả năng hóa giải chỉ có ngươi chết ta sống dù cho ngươi vo công cao nữa cũng địch chuyển không được nhân tâm đây là ngay cả phật đều làm không được sự chương một trăm mười ba chương một trăm mười ba chương một trăm mười ba chương một trăm mười ba chúng sinh nhân đoán dây dưa đời đời k i ế p tiếp không thể giải thoát lý hàm x a có thể giết chết mọi người nhưng không thể đủ làm cho người ta quên mất mối hận trong lòng giết thế dễ cứu thế khó ngươi vì sao l u y võ hắn đột nhiên đối phương h u y ễ n đặt câu hỏi mạnh trở nên c à n g m ạ n h tối hậu siêu thoát sinh tử hương h u y ễ n không chút do dự ngữ khí kiên định tựa hồ đêm đêm ngày ngày đều tại kiên trì cái này cách nghĩ vĩnh viễn không b ô n g ngươi đối với sinh tử như vậy chấp nhất lý hàm san ở nụ cười với tư cách một một v õ giả đối với sinh tử hẳn là hào hiệp chút ta là chết qua một lần đích người đối với sinh tử tìm hiểu thấu triệt nhưng đối với sinh tử hào hiệp đích người kỳ thực đều là người nhu nhược bọn họ không có cách nào đối kháng chỉ có lựa chọn trốn tránh tại thái độ trên áp dụng không quan tâm đích tùy ý bởi vì bọn họ biết mình căn bản chiến thắng không được sinh tử hữ hương nghe đồn thương v i ễ n là một võ g i ả đích truyền thế hắn từ trẻ mới sinh thời đại t i ể u có cường đại đích võ học kinh nghiệm cho nên mới tại đây một n i ê n cứu k ỷ đem võ công tu luyện được vô cùng kỳ diệu tuổi tác của hắn chỉ có hai mươi tuổi so với lý hàm sa niên k ỷ còn nhỏ hơn nhiều mà hắn hiện tại đích võ công tu vi cơ hội là sẽ khi lăng tuyệt đỉnh thập thiếu trong xếp hạng đệ nhất từ mới vừa mới động thủ đích thực lực đến xem hầu như cùng thái tiên sinh ngư hóa long đều không phân cao thấp có thể nói một đại tông sư ngươi có lý giải của bản thân nhưng trở thành nhất gia tri ngôn lý hàm sa đi nhanh đi tới đột nhiên xuất trưởng ngang p á c h quá khứ trên giới tả hữ đều là trưởng ảnh mới vừa nhu trở thành tường âm dương giao h ò a thủy hỏa tương tế ấy bàn tay không ngờ đem ngư hóa long cũng c u ố n liêu đi b ả o dạ là vô cùng đơn giản đích trưởng pháp thiếu lâm quyền kinh đào phách nạn dùng chính là kích động thẩm t ấ u lực c ư ơ n g nguyễn nhãn thần như lao bá hắn chân đạp thất tinh luân phiên xuyên toa ý đồ thoát ly bàn tay thế lực bao phủ căn bản không dám liều mạng vừa rồi hắn đã biết lý hàm xa thân thể lì lợm cho dù là thần binh lợi khí gặp phải cũng muốn mẹ gây đã không phải thân thể máu thịt mà là kìm cương chân chính một chiêu này nếu như đón đỡ nói sợ rằng cả người đều sẽ phách trở thành bánh thịt tới được ngư hóa long đối mặt kinh đảo phách nạn chiêu này hắn hồn nhiên không hái sợ đột nhiên gian hiện hiện ra phương bắc võ lâm minh chủ đích k h í thế tới hắn mới là chân chính đích thái sơn bắt đầu song trưởng sát nam m ở như đại bàng dương cánh phía sau cương khí dồn r ậ p cả người lớn một phần ba cao to huy vũ ngang tàng khôi ngô hai tay của hắn u ố n nhẹ cũng vô đi tới vốn có rất bình thường đích hai tay không n g ờ bành trướng thành quả hương b u ộ khổ nhan sát sáng trắng mang theo gió canh cùng lý hàm sa đích bàn tay tấn công đối trưởng phanh bụi mù nổi lên kinh phong ngang tỏa ra bụi phía bàn ghế băng đều bị tức sóng thổi đi ra ngoài đánh vào trên vách tường phá thành m ngư hóa long liền lùi ba bước nền nhà dưới chân xuất hiện ba lỗ thủng vị này phương bắc võ lâm minh chủ cũng đỡ không được lý hàm sa tùy ý m ộ t kích nhưng hắn cũng không có chán ngán thất vọng biết là đương nhiên lý hàm sa đích võ công gấp mười lần hắn lý hàm sa thu tay lại tựa hồ chính là thử hạ không hổ là phương bắc võ lâm minh chủ có chính diện đối kháng ta đích dũng khí hắn lại nhìn về phía khương h u y ễ n biết ngươi cùng ngư hóa long đích tranh l ệ n h ở nơi nào sao ngươi mặc dù là trẻ trung khí huyết tràn đầy thể năng là đỉnh cao trong đỉnh cao nhưng ngươi khuyết thiếu độc bá nhất phương đích khí khái lãnh tụ đàn luân đích uy nghiêm cho nên mặt đối với ta đích công k quan tâm sinh tử không phải là d ạ là tham sống sợ chết công phu của ngươi cùng ngư hóa long không khác nhiều nhưng ngươi cùng hắn đánh nhau sinh tử chết đích nhất định là ngươi ta không tin khương h u y ễ n sắc mặt tái nhuận ta lại hỏi ngươi võ đạo cùng sinh tử ngươi chọn người nào lý hàm x a lại tiến lên một bước khương h u y ễ n lùi sau một bước đã không có sinh làm sao tu hành võ đạo khương h u y ễ n như linh đóng cột không phải lý hàm x a cước bộ chấn động mặt đất đích chuyên thạch nổ t u n g đó đen kịt đích trường kiếm bị chấn bắt đầu hắn đột một một chảo luồng không khí đột nhiên diễn sinh đi ra kiếm kia tự động bay vào trong tay hắn này thủ công p u thấy người ở trong trường s ợ tóc gáy cao thủ có thể tay không đánh nổ không khí nhưng tuyệt đối không có khả năng như vậy tùy ý thao túng luồn không khí lăng không n h ấ t vật này quả thực chính là điện ảnh trong đích đặc hiệu cái gì chân khí nội công chỉ có ngư hóa long đã nhìn ra lý hàm sa này thủ trộm vào trong nháy mắt biến hóa mấy mươi lần đẩy lôi kéo hấp để thu c h ấ n phun giang l t vào khiến cho xung quanh đích không gian khoảng cách bị nảy đi đó trường kiếm bị tình phong bị bám tựu nhảy tới trong tay hắn này động tác nhanh được vượt lên trước liệu mắt thường đích phạm chủ nhất định phải võ công tu luyện tới rồi tinh thần tinh tế nhập vi đích cảnh giới mới biết được h u y n diệu kiếm này đích chủ nhân là vị kim cương bất hoại đích cao thủ khoảng tr là chết vào hơn ba trăm n ă m trước hắn tuy rằng chết nhưng võ đạo còn đang ta có thể cảm giác được tại hắn thân kiếm trong quán chú đích đó sinh sôi không thôi ý chí cùng tinh thần s ợ trải qua lâu như thế xa chi niên đại như cũ có thể cùng ta giao phong phàm là cầm kiếm người đều sẽ kế thừa hắn đích võ đạo đem võ đạo chuyển thừa xuống phía dưới ngươi là võ đạo ta cũng vậy võ đạo toàn bộ đích võ giả đều là võ đạo chỉ cần võ đạo trường tồn ngươi ta sẽ chọn đời trường tồn ngươi đem sinh tử thấy quá nặng liễu võ đạo dạ là siêu việt sinh tử gì đó càng là siêu việt tân đoán tình cựu đáng tiếc ngươi không rõ chờ ngươi minh mạch rồi sẽ bước vào cảnh giới của ta liễu lý hàm x a trong lúc đang nói bán ra kiếm kiếm theo ông ông tác hưởng người người đều tựa hồ thấy được ba trăm năm chức đích tuyệt thế cao thủ ở trong kiếm tiên sống lên võ đạo trường tồn võ giả vĩnh hằng chương một trăm mười bốn chương một trăm mười bốn chương một trăm mười bốn chương một trăm mười bốn người như kiếm kiếm tượng người l u y ệ n kiếm vài chục năm tinh khí thần đều rót vào trong kiếm võ đạo thần thủy trường tồn hơn thế trong đó huỳnh liên diệu chỉ có hiểu công việc người cũng biết xuân thiếu tô đông nhạc thiên thiếu khương n u y ễ n huyết thủ đại thiếu lệ tâm ngư hóa long những người này đều biết hàng lý hàm sa diễn luyện kiếm thuật trong kiếm mấy trăm năm trước kim cương bất hoại cao thủ đích tâm ý t i ể u bày ra đi ra trông rất súng động bốn người đoan ngồi xuống v u ơ n g bỏ cựu hận tựa hồ tiến nhập cấp độ sâu nhất đích võ học cảnh giới trong tại võ học dưới bất kỳ yêu hận tình cựu thì n ộ i ai ố đều là như vậy đích b u ồ n c ư ờ i không đáng nhắc tới ông long ngâm h ổ khiếu một bước lên trời sau đó gió mát mưa phùn thiên điệu t ị n h mịch lý hàm sa chậm rãi t h u kiếm ngư hóa long v ư ơ n người đứng lên người thứ nhất tỉnh ngộ dường như đã có mấy lời khương hữu người thứ hai giật mình tỉnh giấc tô đông nhạc cùng lệ tâm đồng thời cũng tỉnh lại bởi vậy có thể thấy được tu vi của mọi người ngư hóa long đệ nhất k hưng viễn theo sau tô đông nhạc cùng lệ tâm tức thì một d u một lượng các ngươi giữa đích dân đoán đoán đích sát sâu như hắc g ụ c trầm luân đã lâu không thể giải thoát ta tuy rằng nói là muốn hóa giải nam bắc võ lâm đích dân đoán nhưng là không muốn cưỡng ép cho các ngươi bùng lẫn nhau giữa đích nghiệp ta lần này tới sẽ nam bắc võ lâm nói mặc hay là dùng võ đồng nghiệp võ giả chính là muốn kiên trì trong lòng tư tưởng nên giết thì giết nên bùng thì bùng nhưng các ngươi đừng làm tổn thương vô tội mình đích dân đoán mình giải quyết là tốt rồi lý hàm sa ngữ khí rất ôn hòa kỳ thực cấp trên đối với những võ giả này cũng không có cách nào những là h m u võ lâm thế gia này năng lượng thật lớn bản thân có siêu nhân đích năng lượng không nói mạng lưới quan hệ càng là phủ khắp quân chính hát đạo giới thương mại thậm chí là nước ngoài đích chính giới thực không có gì quá khi nói người trong đó có thể lay động một nhỏ quốc gia đích chính quyền tỷ như ngư hóa long tại nước ngoài không chỉ có tập đoàn tài chính lớn thậm chí m có ì、e cao cao e、nếu h đích như những h u người này dính vào đó sợ rằng sẽ gió nổi mây phun lòng xả loạn vũ tô đông nhạc chúng ta hai nhà đích ân đoán tự mình giải quyết không muốn dính dáng quá nhiều cương nguyễn đã hạ quyết tâm người, nhưng ta cùng đánh một trận vô luận là thắng hay bại hai nhà ân đoán xóa bỏ ngươi có thể làm chủ không được bất quá không phải hiện tại sau ba tháng chúng ta tự nhất quyết thắng bại sinh tử c h i chiến tô đông nhạc biết mình hiện tại không phải đỉnh cao nếu như cùng khương h u y ễ n luận võ đó là thất bại nhưng hắn từ lý hàm sa trên người đã học được không ít đông tây trở lại tìm hiểu sau khi nhất định có thể đột phá một lời đã định khương h u y ễ n đối lý hàm sa thật sâu cúc cung hôm nay chỉ điểm vĩnh viên chẳng dám quên bất quá lây tu vi của người chỉ sợ cũng không có gì có thể cho ta báo đ ắ p chỗ chỉ có thể kế thừa võ đạo sinh sôi không thôi ngọn đèn dầu tương truyền trong lúc đang nói hắn cầm ở đèn k ị đích trường kiếm thân thể thiểm liễu mấy thiểm tự biến mất ở chỗ này kinh thành trong một viện thần bí, m ộ đi đi có có trong đ phòng họp đám người này tại phân tích tình báo dẫn đầu chính là một trung niên nam tử hắn chỉ vào màn hình ảo nam chắc lần này họ đích tiết tấu lao đại chuyện này để lý hàm sa xuất đầu học sao hắn tuy rằng truyền thuyết võ công cao cường nhưng dù sao tư lịch nông cạn khó kẻ dưới phục tùng canh then chốt đích là hắn không nghe an bài tùy tính mà vì chúng ta đích cách nghị căn bản quán triệt không được hắn trên người ta cảm thấy lần này hóa giải ân đoán tối người tốt chọn hay là dịch thuốc một nữ tử nói ra ý kiến dù sao đây là việc lớn nhằm duy trì ổn định không có thể như vậy qua loa lý hàm sa chỉ là con mồi lần này nam bắc võ lâm đại hội khởi xướng nguyên nhân rất là thần bí nếu như ta suy đoán được h á là có người âm thầm gây xích mích tưởng m ư ợ n cơ hội x i n h sự trung nhiên nam tử tiếng nói r ồ n khí ổn trong đó canh có vài đại nhân vật cất giấu tỷ như bắt đầu hệ n h ị ra hệ đích đó hai vị thậm chí bọn họ sẽ liên thủ dịch thuốc là của chúng ta người tâm phúc hắn không thể đủ suất đầu lộ diện bằng không sẽ khiến ám sát có h Hàm Sa tại mặt ngoài, hấp dẫn ở đầu hệ cùng nhì ra hệ đích o ngoài, nên dẫn cùng để đầu đ Lý mặt Sa ra tại bắt ở hai vị thể u y ệ t t ế quyết tiếc tế tế chết cao thủ lực. Cấp cùng Câu đích chính cùng Có hòa ra hai Sa. Sa sao. nào, thủ trên tâm, xuất bất tiêu diệt bắt thiên. Trưng trưng trưng trưng bắt thiên xuất t hạ không nhẫn Hàm nhẫn hiện đánh Hàm h lần là là Lý Lý rơi này dẫn động, đường đường đầu đầu xà đã đều đó mỗi giá kỳ vị sẽ mời dự họp lần này hội nghị đích đều là tinh anh trong tinh anh đây là chiến lược phòng ngự bộ môn trong đích lôi bạo đặc biệt hành đ ộ n tổ có cực đại đích quyền lực cùng tài nguyên bình thường đều là phụ trách thủ trưởng an toàn đối phó đường quốc tối cao nguyên thủ hành động đích tối cao cơ cấu một trong đó phụ trách họp đích trung nhân nhân danh hiệu là viêm lôi hắn bản thân đích tên là tuyệt mật chỉ có danh hiệu thậm chí hắn đi ra ngoài chưa từng có thân phận chứng minh kiện chỉ có đặc biệt hành động chứng minh mặt trên chính là danh hiệu cho nên căn bản không thể nào kiểm tra d ậ y người nhà của hắn cùng nội tình đây là tất nhiên viêm lôi khua phất tay cánh tay trắng kiện bên trong lần chứa bạo tặc lực sắc khí từ trên người thoát ra toàn bộ trong phòng mặt nhiệt độ tự a hồ giảm xuống liêu rất nhiều chư vị lần này chúng ta muốn rửa sạch đục trước lần trước không ngờ làm cho người ta ẩn nút tiến nhập đại nội khiến cho thủ trưởng môn đích an toàn nghiêm trọng đã bị uy hiếp tuy rằng không có xử phạt chúng ta nhưng đây là chúng ta từ trước tới nay lớn nhất đích x ỉ n h ụ đáng chết nói lên chuyện này ở đây họp đích người trên mặt đều hết u y hồng viêm lôi nói đích cũng là cạo đầu việc có người ẩn nút tiến nhập đại nội không ngờ tiễn rất thủ trưởng tóc dùng để cảnh cáo n à y đối với phụ trách chiến lược phòng ngự đích toàn bộ bộ môn đều là xích lọa lọa làm ấ t mặt thậm chí còn dẫm lên trên một c ấ c lý hàm xa đích võ công không biết một đấu một so với đường bắt đầu cùng nhẫn tế thiên người trong bất kể một người nào làm sao một nữ tử hỏi chúng ta đối thể năng của hắn có hay không phân tích nàng danh hiệu tử lôi thực lực của hắn so với cùng dịch thuốc giao thủ lúc càng hơn một bậc từ ngọc tiểu long bên kia chuyển tới đích tình báo còn có chúng ta mình nắm giữ đích tình báo người này đã vô cùng kỳ diệu được xét đánh mà không chết trái lại kích phát rồi sinh mệnh tiềm năng c ó thể thôi miên được nhân mượn xác hoạt hồn ngọc tiểu long đem hắn đích các loại thần kỳ nói là người này dùng võ nhập đạo hầu như thần thánh tu vi còn ở trên hắn nói cách khác khả năng đường bắt đầu nhận tế thiên đều phải kém hơn một chút nhưng nếu như hai người đồng thời xuất thủ lý hàm x a còn là có nguy hiểm rất lớn viêm lôi cầm ra khỏi rồi rất rất nhiều đích số liệu không có khả năng đi đó hắn không phải thiên hạ đệ nhất liễu lại có thanh niên hai mắt tròn tròn không thể tin tưởng hắn danh hiệu của lôi cả người khí tức phi dương không sợ trời không sợ đất này cũng chỉ là phân tích mà thôi kỳ thực tới rồi kìm cương bất hoại đích cấp độ chúng ta cũng không có biện pháp đi phỏng đoán viêm lôi nói nhưng ta muốn nói chính là người như thế quá nguy hiểm liễu đã vượt lên trước cấp trên có khả năng khống chế đích phạm vi cấp trên có hay không chỉ thị làm sao khống chế đó lý hàm sa tử lôi bình tĩnh lạnh lùng hỏi chỉ thị chính là chỉ quan sát hắn nghiên cứu hắn cái khắc đích một mực mặc kệ cho dù là bị giết liễu người cũng không có thể bắt đương nhiên cũng không có người có thể bắt hắn mới tính là chúng ta đám người này toàn bộ xuất động không được một phút đồng hồ đích thời gian hắn có thể đem chúng ta giết được sạch sẽ viêm lôi thở dài nếu như hắn chỉ là thể năng mạnh đó còn mà thôi súng có thể đối phó nhưng hắn không ngờ có thể khống chế tâm linh người ta vậy căn bản không cách nào phá hơn nữa hắn còn có tâm linh cảm ứng dữ liệu nguy hiểm n à m theo giờ cùng lôi mang theo chút giọng đông b ắ c hắn đích võ công đã liên quan đến tới rồi đạo gia nguyên thần tu luyện các ngươi hay nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ đó đường bắt đầu nhận t â thiên các ngươi cũng không muốn nghĩ cách tự nhiên sẽ có người đi đối phó bọn họ cửa tiến đến một chân a n mặc hát s ắ c đích dày ra quần ra sau đó chính là một thanh niên vóc người một thức tám mang theo làm cho người ta hít thở không thông đích c ử thú vị đạo thực dụng cụ tính uy hiếp bất luận kẻ nào nhìn hắn đều cảm thấy không phải người mà là quái vật lớn chậm nằm ở vực sâu trong đích gác g a o nhất của long viêm lôi nhận thức đi ra người này là dạ là ngũ long đứng đầu thậm chí cái khác bốn long cộng lại đều không phải đối thủ của hắn khá là ta ta p h ụ c mệnh tiếp quản lôi bạo đặc biệt hành động tiểu tổ nhất cùng long nhìn lướt qua phát hiện cuồng lôi nóng lòng muốn thử xem sao đây là không phục hắn cũng không nói nhiều lời chân trước tiến nhỏ bộ chân sau tái xài bước đi nhanh dạ n g là hình ý quyền mánh hổ khiêu giản đã đến cuồng lôi trước mặt cuồng lôi rút súng nhất cùng long đưa tay thiếu lâm long c h à o công nắm nòng súng còn không có phát lực toàn bộ súng đã bị bóp thành một cục ù n g đất xét không khác nhiều át thiết thành nê chương một trăm m ư ơ i sáu chương một trăm m ư ơ i sáu chương một trăm m ư ơ i sáu chương một trăm m ư ơ i sáu h ư ơ n g n u y ễ n đi rồi tô đông nhạc cũng đi rồi hiện trường tựu i lưu lại ngư hóa long cùng lý hàm sa còn có ngư bắc giao huyết thủ đại thiếu lệ tâm hàm sa tiên sinh ngươi không biết ngươi đã cuốn vào trong nguy hiểm cực lớn ngư hóa long một lần nữa ngồi xuống suy nghĩ chốc lát tựa hồ muốn chuẩn bị nói cho lý hàm sa rất nhiều tình báo bí mật không cần phải nói ta đã biết rồi đường bắt đầu nhận thế thiên hai người muốn liên hợp lại giết ta trừ lần đó ra còn có cao thủ lý hàm sa nói để ngư hóa long chấn động không nhỏ kỳ thực bọn họ đối với ta động xét n i ệ m minh minh chồng ta thì có sợ cảm ứng đó là ba kiếp thiên lôi địa hỏa nhân u đáng sợ nhất đích chính là người rất nhiều thần thánh tiên phật có thể trốn tiên h địa trốn không được n h â n tiếp đó là vừa vào hồng trần ngũ sắc dai mê chính là như vậy tu vi của ngươi thực sự tới rồi vạn sự v ạ n vật hiểu rõ rực sáng nhìn rõ mọi việc có thể biết quá khứ tương lai sinh tử dự đoán đích trình độ ngư hóa long tuy rằng thấy lý hàm sa nhẹ nhàng không tưởng đích võ học nhưng cụ thể cao bao nhiêu hắn còn không phải rất rõ ràng không khác nhiều lý hàm sa không có k h i ế m tốn an ngay nói thật bất quá những cái này đều là đường nhỏ chân chính đại đạo như thế nào chân chính đại đạo ngư hóa long thân thể thẳng tắp muốn từ lý hàm sa ở đây hỏi võ học thượng thừa tâm pháp chẳng biết lý hàm sa k h ẽ lắc đầu chưa đến cảnh giới ấy không dám đ à m bậy như bước trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí trên con đường cầu đạo không được phép nửa điểm đích tự đại cùng giả tạo vạn sự đều có thể là giả chỉ có đạo là thực ngư hóa long hai tay vẽ ra vòng tròn tựa muốn đem nào đó đông tây bao đồ đi vào ta cùng thái tiên sinh tu vi a i mạnh sàn sàn như nhau giữa đều kém như vậy một tầng giấy không có đâm nếu như các ngươi sinh tử đại chiến rất có khả năng song song đột phá đương nhiên cũng có đồng quy vô tận đích tỷ lệ lý hàm sa hai mắt tựa hồ muốn xem thấu n ư hóa long đích nội tâm ta từ trong ánh mắt của ngươi đã nhìn ra khát vọng thái tiên sinh cũng có khát vọng hai người đều hy vọng đánh một trận nhưng các ngươi l ư n g beo liếu rất nhiều đông tây cũng không dám dễ dàng khai chiến ngư hóa long đích phía sau có gia tộc có nữ nhân còn có bang hội hắn hiện tại là trụ cột một khi có bất kỳ nguy hiểm thế lực lớn như vậy sẽ sụp đổ nhất là hắn loại này đi đích con đường h ấ c đạo hiện tại như mặt trời ban trưa nhưng cựu gia cũng trải rộng thiên hạ tùy thời đều có họa diệt môn vì người nhà thuộc hạ huynh đệ đi theo hắn đều không thể đủ tùy ý mạo hiểm nhân tại giang hồ thân bất do kỷ thái tiên sinh cũng là như vậy lý hàm sa chính là cô độc không g à n g không t u ộ c gia tộc thiếu hắn chẳng thiếu thêm hắn chẳng thừa cho nên hắn có thể bùng bỏ tất cả truy cầu võ đạo hàm sa tiên sinh ta có chuyện tưởng xin nhờ ngươi nghe lý hàm sa nói hắn có lo l ắ n g nói ngư hóa long chẩn mặc hồi lâu đột nhiên nói chuyện gì lý hàm sa cũng không có đi phỏng đoán sự t ì n h vô vị bác giao đem đường đệ ngươi mang qua đây ngư hóa long phát tay ngư bác giao đi lên lầu lập tức mang xuống tới một tiểu nam hải chỉ có tám chín tuổi nhưng cũng không có bướng bì mẹ mà là vẻ mặt k i ê n nghị khí chất trầm ổn không giống người cùng lứa tuổi dùng đen kịt đích con mắt nhìn lý hàm sa đây là nhi tử nhỏ nhất của ta có thiên phú nhất đích nhi tử là ngư cầu tiên. ngư hóa long nói ta hy vọng hàm sa tiên sinh có thể thu hắn làm đồ đệ ngươi là vì ngư gia lưu lại một huyết mạch sợ sau đó tao nộ bất chắc sau khi toàn ra tuyệt tự lý hàm sa vừa nhìn là biết ngư hóa long đích dí tứ bất quá ta đối với thu đồ đệ hứng thu không lớn thầy trò như cha con nhân duyên quá sâu không phải chuyện tốt ta biết hàm sa tiên sinh ngươi đã siêu thoát nhân tính nhưng ta cũng có đại lễ đưa lên ngư hóa long sớm có chuẩn bị ta tại nước ngoài đầu tư mấy người mấy cái vài cái phòng nghiên cứu khoa học sinh mệnh thuê một nhóm lớn nhân tài nghiên cứu nhưng thật ra giành được một ít thành quả những nghiên cứu thất đích cổ phần đã chuyển tới rồi ta đích cái này tiểu nhi t ử trên người một ngày là thầy cả đời là cha những phòng nghiên cứu này tự nhiên chính là hàm sa tiên sinh đích nếu như ta vừa bước vào kim cương bất hoại rất có khả năng sẽ đồng ý bởi vì khi đó cần đối với nhân thể huyền bí đích hiểu rõ nhưng hiện tại nhưng t i u không dùng được liễu lý hàm sa k h o á t k h o á t tay nhi t ử này của ngươi tư chất kỳ lạ hẳn là khác có cơ hội hàm sa tiên sinh ngươi thực sự không cần nhắc hạ ngư hóa long hơi có chút nóng ruột ba ba không cần cầu người tiểu nam hài đó đột nhiên nói thanh em như kim thiết hoàn toàn không có người cùng lứa tuổi đích bướng bình hắn có thể tu thành k i m cương bất hoại ta cũng có thế chúng ta ngư ra không cần bảo hộ của bất luận kẻ nào Trưng trưng trưng trưng tiểu tử tội Thế trái phát cột thanh một ta vượt trước tiên tiểu quật tính Ngư nhưng như ngươi. cường, miệng. long nghe、tiểu、nhi tử nói, gầm lên ngăn lại, hắn căn bản không muốn đắc tội lý hàm Sa. Thế nhưng đứa nhỏ đó căn bản không nghe hắn sinh đinh đóng cột đích thanh âm một ngày nào đó, ta sẽ vượt lên trước ngươi. Hàm Sa sinh,、tiểu、nhi gầm cơ đắc đích, chỉ đích cách hàm hàm âm Hàm lại, lại ki hóa đó đó, xa. đứa xa xa lý lý vào sẽ lý hàm sa căn bản không có để ở trong lòng ta nói rồi tính cách của hắn cùng duyên phận không ở trên người ta dù rằng ta thu vì hắn vì thổ đồ tại tương lai cũng sẽ đối với ta bất lợi hắn tính cách bảo thủ sát tính rất nặng trong tương lai là một sát tinh đương nhiên tại võ đạo trên cũng cực kỳ sẽ có thành t i ự u chúng ta luyện võ người chính là muốn tính cách kiên cường không phải làm sao mới có thể xuất công phu ngư hóa long lại cảm thấy nhi tử mình đích tính cách luyện võ vừa thích hợp võ công đại thành tự nhiên tính cách kiên cường gặp thần sát thần thiên hạ duy ngã nhưng khi còn chưa thành chỉ có ẩn nhẫn nhu nhược nhẫn nhục tinh tiến thiện định cầm giới Bất động thanh động này sát, mới lý à là là chân chính đích người hiểu đạo, bằng không không thực lực đích cường, đó chính là cuồng được, có chết hiểu không không khoa trương. Điểm ấy nếu là hắn không hiểu được, rất có khả người bằng vọng trương. nếu năng sẽ chết non. đạo, đó Điểm quật rất l ấy sẽ hàm sa năm đó tại bắt đầu hệ trong làm sát thủ tôi luyện bản thân có thể chịu được tất cả đích vũ nhục n h ẫ n nhục là thiền môn tối trọng yếu tu hành có thể tôi luyện bản thân đích tâm linh chuyên chú võ học càng có thể khu trừ thái họa bảo tồn tự thân lấy phá b ị ngạn ta sẽ chậm rãi dạy hắn đích ngư hóa long nghe lời này cũng biết năng nhận mới là đại cục hai người không nói chuyện sự tình vậy là thỏa đáng yêu lý hàm sa đứng lên n g ư ơ cùng thái tiên sinh đích tần đoán tự mình giải quyết ta có thể làm được đích chỉ là những thứ này có thể sát nhân nhưng vô pháp thương tâm ta cũng không muốn đi giết nhân tâm lòng người là vĩ đại nhất đích được mình sở k h ô n g chế đích ta không định đi vặn vẹo những ta sẽ kiệt lực g ớ c thúc những ân đoán không làm ân đoán huyết cựu huyết tán coi như là cấp mặt trên ăn nói ngư hóa long kỳ thực cũng là tại vì mình suy nghĩ cung cấp trên làm tốt quan hệ tới đóng trọng yếu bất quá lần này bắt đầu hệ nị ra hệ đích người cũng ẩn nút tiền đến thu mua rất nhiều võ lâm m ô n phái chính là vì đổ dầu vào lửa điểm ấy nhưng không phải ta có khả năng khống chế được liêu đích thêm vào đó còn có thế lực nước ngoài tham dự lúc này cửa tiến đến một n ư nhân Dạ, là, ngư ọ c hóa long biết ngọc t i ề u long là ai nhưng thật ra không muốn đắc tội nhưng là không muốn trộn đều tiến nhập sàng nghiệp của hắn đều ở ngoại quốc chiếm được thế lực nước ngoài chỉ sợ cũng sẽ bị lê đình tảo huyệt việc này nhưng thật ra còn cần ngư tiên sinh đích phối hợp bởi vì ngư tiên sinh đích ngư long dung binh đoàn cũng là hiện hách vi danh đối với nước ngoài đích những siêu cấp lính đánh thuê thế lực phi thường rõ ràng lần này ẩn núp vào dạ là vợ ly ổ dung binh đoàn đích thành viên ngọc tiểu long nói đã từng cũng là địch nhân của ngươi đi cái gì vợ ly ổ dung binh đoàn ngư hóa long đứng lên sát mặt phi thường khó nhìn đ ố i vợ ly ổ dạ là địa ngục c h i vương cùng ma vương nổi danh đã từng v u a solo môn cùng hắn ký kết liêu khế ước khiến cho v u a solo môn có thể cùng bảy mươi hai ma thần ký kết khế ước có thể dùng tên này làm như đoàn lính đánh t h u ê đích cũng không bình thường chính là quốc tế trên số một số hai đích tổ chức so sánh cùng bác đầu hệ đích thế lực không khác nhiều ngọc tiểu long nói nguyên lai、like、là cái tổ chức này lý hàm x a trong nháy mắt cái kia thủ lĩnh vậy gọi bỡ lì ổ thực lực rất mạnh tuy rằng không bằng đường bắt đầu nhưng cũng có thế chống lại nghe đồn hắn bản thân chính là trời sinh thần lực tinh thần cũng dị thường phát đạt bốn năm tuổi là có thể giết chết thành niên chẳng hắn ta năm đó tại bắt đầu hệ lúc cùng cái tổ chức này đích thành viên giao thủ trải qua đó không phải là d ạ n là n h ế p q u ù n g long cùng quỷ vương đích sự tổng hợp ngọc tiểu long biết nhớ cùng long trời sinh thần lực mà bốn vương một trong đích quỷ vương tức thì trời sinh tinh thần khác hẳn với thường nhân cho nên đều đã thành tựu đại công phu còn khủng bố hơn n g hóa long cười khổ nếu như hắn tới rồi vậy ta là chạy được càng xa càng tốt ta tại trong tay của hắn qua không nổi ba mươi chiêu ngư hóa long bản thân dạng là tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh ly kim cương bất hoại cũng chỉ có kém một đường sinh tử huyền quân ở vào phá và chưa phá giữa người nọ đi chính là con đường khác hòa bình thường võ học một trời một vực hắn không phải kim cương bất hoại nhưng sức chiến đấu đã nhưng cùng kim cương bất hoại s a n h ngang nghe đồn hắn tu luyện chính là cầu khẩn bí pháp nhưng thật ra cùng chúng ta thượng cổ tế tự có chút tương đồng lý hàm sa nói chúng ta hiện tại tu luyện đích võ học đều là đạo gia đích nội đan nhất phái bất quá nội đan nhất phái hưng khởi đích thời gian tương đối muộn cũng là toàn chân vương chủng dương lạ thuần dương đích thời、đại. sớm hơn đích đạo r a nhưng chính là tế tự cầu khẩn đó là quốc tri đại sự duy tế vui n u n g như h i ê n viên hoàng đế tế tự trời xanh trời giáng thần kiếm chém g i ế t s i v u tế thần tế tổ lấy thu được lực lượng thời điểm đó đích đạo r a chú ý thuận lòng trời tới rồi đường tống thời kỳ nội đan hứng khởi thời điểm đó tựu nhưng một sửa tư tưởng đi ngược c h i ề u thành tiên vì vậy có nội đan học thuyết phương tây cũng có cầu khẩn thông thần như giáo đồ tôn giáo ngày đêm cầu khẩn đột nhiên ngày nào đó tựu chiếm được thần đích chỉ dẫn có khác hẳn với thường nhân đích lực lượng bất quá tế tự chi đạo đại đa số mọi người dạ là cả đời nghèo khổ đều một chút cũng không có nhưng không bằng tu hành võ đạo mỗi ngày đều có thể thấy tiến bộ của bản thân cho nên tế tự tự suy thoái vậy ngươi hiện tại là thuận hay là nghịch ngọc tiểu long cùng ngư hóa long chưa từng có nghe qua lời bình luận này không hẹn mà cùng hỏi ta thuận n ị c h do tâm lý hàm sa nói chương một trăm mười tám chương một trăm mười tám chương một trăm mười tám chương một trăm mười tám tế tự cổ pháp cùng võ đạo tu hành nói trắng ra là rất đơn giản một là muốn chúng v a số một tức thì tân tân khổ, khổ công tác kiếm tiền tế tự chính là câu thông thần linh ý đồ thần linh ban cho lực lượng Cùng khác chúng cố không nhiều, nhiên mua vẽ sổ số phải tại ự một b ư lý ê n trời, hàm sa xem ra quỷ thần kỳ thực chính là mắt thường vô pháp cảm ứng đích tồn tại thần linh kỳ thực chính là một ít năng lượng kỳ dị mà thôi tế tự chính là câu thông những kỳ ngộ đích năng lượng khiến cho cùng thân thể tinh thần phù hợp đến cường trắng đích mục đích khoa học ngoài nước cũng bình thường có nghiên cứu đem một ít mang thai đích chuột trắng nhỏ đưa vào vũ trụ trong để vũ trụ trong đích cổ quái xạ tuyến chiếu xạ sau khi sinh ra da chuột trắng nhỏ có chết non có tức thì gen sản sinh đến đến dị phi thường cường đại tại đạo gia đích phong thủy học thuyết trong cũng có thể bố trí đi ra phong thủy trận pháp để phụ nữ có thai ở lại trong đó lâu dần lâu dần thai nhi sẽ nhiễm trên linh khí sinh ra sau khi thân thể cường trắng thông minh lãnh lợi Ở tại non xanh nước biết đích địa phương người sẽ thông tuệ sáng suốt ở tại vùng khỉ ho có gáy người t i ể u ngu xuẩn mà quái đạn g đây cũng là được năng lượng ảnh hưởng đích nguyên nhân thần cũng là cường đại đích năng lượng lực tràn g mà thôi chưa nói thẳng ra vô cùng kỳ diệu nói toạ sau khi không đáng giá một đồng tiền đội lính đánh thuê bờ li ô đích người ta đi giải quyết đi thiếu những đổ dầu vào lửa đích người nam bắc võ lâm sẽ yên t ĩ n h nhiều ta nhưng thật ra muốn cùng cái kêu bờ li ô đội trưởng hào hảo gặp một chút từ hắn trên người cảm thụ hạ cầu khẩn tế tự đích một suối lý hàm xa hai chân con đầu gối hơi chút mẻ lên người tiệu tới rồi ngoài phòng lại tung lên đã lên đỉnh lầu sau đó lấy ra xuất hiện tại nóc nhà khác mấy chục thước thậm chí cả trăm mét đích cự ly đều có thể không nhìn hắn đi xa dần ngay cả phi điệu đích tốc độ đều không bằng hắn chi cấp tốc thân pháp như vậy m ấ y là trong nháy mắt di động tiếp cận ma h u y ễ n ngư hóa long cùng ngọc tiểu long nhìn đều ra một thân mồ hôi lạnh người này sợ rằng đã vô địch không còn có bất luận kẻ nào có thể đối với hắn tạo thành thương tồn đi vừa rồi thân pháp này cho dù là điều động quân đội vận dụng súng ống thậm chí là h ỏ a tiễn đều không làm nên chuyện gì n ư hóa long thủ hạ có lĩnh đánh thuê cũng có vây giết võ lâm cao thủ đích kinh nghiệm hắn trong đầu cấp tốc tưởng tượng quân đội vây công lý hàm sa đích hình ảnh. phát hiện vô luận như thế nào đều làm không được tới thời hiện đại võ lâm cao thủ bị súng ống áp chế hầu như không t h ở nổi mặc cho ngươi tu luyện tới rồi tông sư chi lưu cũng không tránh khỏi cũng bị quân đội thắt cổ không bằng cổ đại vũ khí lạnh cao thủ có thể một mình đảm đương một phía đó là dạ là nghìn quân dễ được một tướng k h ó cầu có một viên mạnh tướng xuất l í n h mấy nghìn người thậm chí có thể đánh tan mấy vạn thậm chí cả mười vạn đại quân trong lịch sử lấy yếu thắng m ạ n h đích chiến dịch chỗ nào cũng có ư u kế không ngờ cũng trọng yếu nhưng cao thủ dũng tướng cũng không thể h i ế u bất kỳ thời gian vũ lực tuyệt đối đều có thể nghiền áp tâm như quỷ kế hắn vừa rồi đích thân pháp vẫn chưa có thi triển toàn lực khả năng vậy là lấy ra một phần ba đích tốc độ mà thôi ta vô pháp tưởng tượng hắn nếu như toàn lực xuất thủ rốt cuộc là một cái gì khái niệm ngọc tiểu long tuy rằng đi theo lý hàm sa đích bên người nhưng cảm thấy đối phương càng ngày càng cao sâu khó lường căn bản suy đoán không ra loại cảm giác này là ở lý hàm sa sau khi bị xét đánh trước khi bị xét đánh nàng có thể loáng thoáng cảm thấy lý hàm sa còn là người có khí tức con người mà hiện tại mỗi trải qua một ngày vị người sẽ ít mỗi ít hốt hoảng dường như quỷ thần tại từ từ cùng mình không ở đồng một ì n không đồng h ở m cái k h ô n giờ g a n n k h ô sau i lý hàm sa đứng đứng ở trung tâm thành phố một tòa cao lầu trên nhìn xuống thành thị phong cảnh phong thủy cách cục thành thị quy hoạch thu hết đáy mắt hắn chậm rãi nhắm mắt lại một mảnh đèn thịt Tại hắn đích trong óc ở chỗ sâu trong, toàn bộ thành thị tựa thành buổi tối, đốm sáng giải phân tán điểm suyết. biến buổi giải điểm hắn đích chỗ hồ phân Những ánh sáng đèn không phải thực sáng sáng đèn đốm óc rác ở sâu mà bộ sự, lý à Càng càng toàn thành nhân cường sáng lên đích người, võ học thể năng lại càng mạnh. Hắn đang nhìn trong nhiêu Trưng Trưng Trưng Trưng khí. Khí đích học thể phố, thủ. tức rốt của cuộc có bao nhiêu cao bao giả. lại l võ bộ hàm sa muốn tìm một người về cơ bản người nọ tựu vô pháp chạy trốn cảm ứng của hắn cho dù là không có ra mắt người này đều căn bản không quan trọng nay đã không phải giác quan thứ sáu trực giác thậm chí không phải giác quan thứ bảy thời gian giác cũng đã là giác quan thứ tám không gian giác đích cấp độ hơn nữa hắn tu vi hiện tại còn không đơn giản dạng là giác quan thứ tám đã vô hạn tiếp cận giác quan thứ chín đích cảnh giới giác quan thứ chín đó cũng là phật giáo trong theo như lời đích a ma la thức giác quan thứ sáu đích trực giác phật giáo tu hành xưng hô vì ý thức giác quan thứ bảy xưng hô vì a đà n a thức giác quan thứ tám a lại gia thức giác quan thứ chín chính là a ma la thức cũng được gọi là bồ đề giác ngộ phật tính chất như bất động bản tâm cho dù là bình thường đích kim cương bất hoại cũng bất quá là giác quan thứ tám đích cảnh giới tới rồi giác quan thứ chín đó mới là có thao túng nhân tâm điên đảo mê ly c h i cảnh giới hắn đứng ở cao cao đích mái nhà trên xem nhân khí h ỏ a diễm tức thì t i ể u phát hiện dị t h ư ờ n g c h ô ở góc tây bắc đích một mảnh khu dân cư phảng phảng phất phất hình như có khổng lồ đích h ỏ a diễm ẩn ấp h ỏ a diễm đó rất là thần thánh trang nghiêm mang theo vị đạo thánh ca cùng tôn giáo quan hệ mật thiết những cái này đều là tại lý hàm sa trong đầu đích cảm ứng người thương dạ là nhìn không thấy đích cái này nhân khí hòa diễm dạ là người thương đích gấp trăm lần cho dù là ngư hoa long thái tiên sinh đều có điều thua xem ra vị trí đó hẳn chính là đội lính đánh thuê bờ li ổ ẩn nút đích địa chỉ nhân khí này chỉ có thủ lĩnh đó mới có thể có lý hàm sa mở mắt lại là thành thị đang nhìn dày đặc đích hiện đại hóa nhà cao tầng trong đó cũng không biết ẩn tàng rồi nhiều ít ẩn đoán tình cứu hồng trần vạn trượng xem ra công lực của ta còn không viên mặn a hắn lắc đầu thật sâu thở dài không có đến công lực còn không viên mặn a hắn lắc đầu thật sâu thở dài không có đến tinh thần khống chế thời không đích trình độ bằng không ta tâm niệm khé động trong óc trong có thể hiện ra đối phương hiện tại chỗ đích tràn cảnh lúc này lý hàm sa đã biết mình đích chỗ còn khiếm u y ế t nghe đồn tu vi tới rồi cảnh giới cao nhất một ý niệm quá khứ hiện tại tương lai tam thế trong không gì không biết tỉ như hiện tại hắn nghĩ đến đội lính đánh thuê bờ lì ổ thủ lĩnh lập tức thủ lĩnh đó đang làm gì vậy cùng người nào tiếp xúc nói những cái gì trong lòng đang suy nghĩ cái gì đều sẽ hiện lên tại hắn đích trong óc ở chỗ sâu trong xuất hiện điện ảnh bình thường đích hình ảnh thậm chí n à y đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh khi còn bé đích sự t ì n h thời gian tới sẽ phát sinh chuyện gì cũng đều sẽ xuất hiện trong đầu loại cảnh giới này mới là khủng bố cho dù là lý hàm sa cũng không có khả năng đến cái cấp độ này tại kinh văn ghi chép trong phật đà chính là loại cảnh giới này nhưng lý hàm sa cảm thấy đó cũng là kinh văn trong đích q u y ế t đại mà thôi bởi vì phật đà còn đang thế gian sẽ được hồng trần dình dáng thần thông không địch lại nghiệp lực quan niệm của phật giáo phật không phải vô địch đích vô địch chính là nhân quả cùng nghiệp những cái này đều là huyền diệu khó giải thích đích thời không nhân sinh vũ trụ tâm linh c h i áo nghĩa chính là võ học đích thăng hoa nhưng võ học tu luyện tới rồi cảnh giới thượng thừa nhất định phải muốn tiếp xúc mấy thứ này mới có thể xuất thần nhập hóa nâng cao một bước bằng không chính là tục tượng cùng m ã phu vô pháp dòm nó quá nhất lưu đích cảnh giới thân thể hắn lần thứ hai động Trực t nếu như g cảm đ í hắn cái kia điểm, địa h muốn ngồi thang máy xuống tới thêm vào xếp hàng chờ đích thời gian sợ rằng phải không chỉ có mười phút mà hiện tại không ra hơn mười giây tự rơi xuống mặt đất tất cả đều chú ý tốc độ sau khi c h ặ m đất hắn lại là loại da xà xa, xa ly khai cho dù là nhất lưu cao thủ đều không thể thấy hắn đích động tác chỉ cảm thấy gió phất q u a đó là nhất lưu cao thủ chính là cái loại này đặc trùng bình vương cấp đích cô m á y chèm giết mặt trên chính là võ học đại sư bắt đầu tìm hiểu võ học đan đạo tính m ệ n h song luyện mà cao hơn một tầng đích võ học t ô n g sư lại là đan đạo tiểu thành lục thức linh mẫn thiên lý tỏa hồn nhất quyền đoạn hồn cưng cân thiết cốt thổ khí như lôi xuất thần nhập hóa về phần nhất lưu dưới đích nhị lưu tam lưu nếu như gặp phải lý hàm sa một hơi thở tiểu thổi bay lý hàm sa toàn lực triển khai nhanh như thiểm điện di chuyển như gió đối với hắn mà nói loại tốc độ này là làm nóng người căn bản không tiêu hao thể năng sau nửa tiếng đồng hồ hắn tự tiến nhập một khu dân cư cao cấp toàn bộ đều là biệt thự ven biển tựa núi cây biển ở giữa núi và biển t h u ầ n t lý là phú hào hưu nhàn nghỉ phép nơi phi thường sa n g quý người ở cũng rất rất thưa thớt nhưng t ố i thích hợp g i ấ u người nay phú hào biệt thự ven b i ể n khu bảo an phòng thủ nghiêm mật tại lý hàm sa đích trong mắt nhưng bằng không có phòng ngự ngay hắn muốn đi vào trong đó lúc đột nhiên phát hiện ba lén lút đ í c cải bóng cũng muốn lần nút tiến nhập lỗ thai hắn k h á động tự nghe được rất nhiều thanh em đội trưởng lần này thực sự muốn lần nút đi vào điều tra người hay là hoài nghi những nữ h ả i tử thất tung đích vụ án cùng cái khu nhà giàu này có quan hệ dạ là thanh âm nam tử không sai cái khu nhà giàu này tuyệt đối có quỷ tuy rằng chúng ta điều tra vài lần cũng không có bất kỳ manh mối nhưng bằng trực giác của ta hiểm nghi nặng nhất đích chính là ở đây không ngờ là một nữ tử đang nói chuyện nhưng là chúng ta tiến nhập cái khu nhà giàu này nếu như bại lộ vậy phiền to rồi ở đây nhưng không thể người thường có thể ở lại đích tất cả đều là tỷ phú năng lượng tự đại lại một cơ bắp nổi lên đích mặt vương văn nam tử thấp giọng nói khé sợ cái gì tra án nữ tử rõ ràng là đội trưởng x ả ra sự tình ta chịu trách nhiệm hai nam một nữ trên người có con khí rất rõ ràng là cảnh sát thân thủ cũng không t ệ lắm đều cũng đã là nhân vật nhị tam lưu tinh thông cách đấu cầm nã huấn luyện nhiều năm nhưng muốn vào đi thăm dò đội lính đánh thuê bờ li ổ nhưng phi thường nguy hiểm về cơ bản không có khả năng có đường sống đội lính đánh thuê bờ li ổ cho dù là thành viên bình thường nhất đều là đặc trùng binh vương sát nhân như ăn cơm uống nước dường như g i ả n đơn chiến đấu trong rừng chiến đấu trên đường phố một người bàn tay trần giải quyết rơi hơn mười chiến sĩ vũ trang hạng nặng đều không nói chơi lý hàm sa ban đầu muốn ngăn cản ba người này nhưng sau nghĩ lại ba người này đi vào cũng có thể có đả thảo kinh xá đích hiệu quả dù sao đi nữa lấy tu vi của hắn có thể bảo vệ ba người không gặp thương tổn nếu như vẹn vẹn là đội lính đánh thuê bờ li ô đội trưởng hắn nhưng thật ra không quan trọng trực tiếp giết đi vào thì tốt rồi bất quá sợ rằng có đường bắt đầu n h ấ t tế h thiên tầm cỡ đích nhân vật tấn nút đó đối với hắn cũng là kiếp số đó là nhân k i ế p khó vượt qua nhất t r ư chương một trăm hai mươi chương một trăm hai mươi chương một trăm hai mươi chương một trăm hai mươi vụ vụ vụ hai nam một nữ này ba cảnh sát cũng đã lao đi ra ngoài rất nhanh vượt qua cản trở tiến nhập khu biệt thự khu biệt thự này đích ngoại vi dạng là cao cao đích hàng r à o sát thậm chí còn có rất nhiều ca mạ r ạ n nhưng này ba cảnh sát n h ư n g có thể tìm kiếm các loại gốc chết để mình không bại lộ xem ra đối với địa hình nơi này rõ như lòng bàn tay còn thêm phong phú đích chiến đấu trên đường phố kinh nghiệm tuyệt đối không tầm thường cảnh sát nhân dân mà là cái loại này chuyên môn chấp hành đặc thù nhiệm vụ đích cảnh sát đặc biệt lý hàm sa nhàn nhã thả bước đích đi theo phía sau bọn họ ba người là hoàn toàn chưa phát ra ra lấy lý hàm sa tu vi dù rằng mặt đối mặt đứng ở trước mặt bọn họ bọn họ cũng nhìn không thấy nghe không được người chẳng tới tiếp xúc chẳng ra bởi vì lý hàm sa tu vi đã đến tinh thần khống chế cảm quan đích cấp độ khiến cho người sản sinh nào rác cũng có thể khiến cho bọn họ ăn đồ ngọt trong miệng lại là đăng đích ăn là đích nhưng cảm giác là ngọt vị quyết thì ngươi nói khu nhà giàu này có hay không cao thủ căn cứ điều tra của chúng ta nếu như phát sinh đích những án tử đầu nguồn thực sự ở chỗ này như vậy kẻ ra tay rất khủng bố cái tiêu tóc hối của trai cảnh sát đặc biệt thanh nhâm rất nhỏ chính là bởi vì có tính kiêu h chiến quyết thì mới bắt tay vào làm điều tra vụ án này còn có một tóc con trai cảnh sát đặc biệt ngựa khí có chút hưng phần nếu như chúng ta có thể tra ra vụ án này tự lập đại công ta không phải nhìn chúng lập công hay không lập công chủ yếu t r ư ờ n g phát tác nữ cảnh sát ngữ khí lãnh sâm mấy nữ hải tử thất tung ta hoài nghi gặp độc thủ đám người này căn bản chính là miệt thị pháp luật để cho nếu như kiểm tra ra khỏi rồi manh mối các ngươi đừng do dự nên nổ súng nổ súng nên sát nhân thời gian sát nhân nổ súng sát nhân hai nam tử có chút do dự đây chính là khu nhà giàu xảy ra sự tình làm sao bây giờ ta chịu trách nhiệm quyết tỷ trên người t i ể u có vài phần sát khí nữ hải tử này hung ác bắn chết tội phạm cam ghét cái ác như kẻ thủ lý hàm sa nội tâm t ư ở n g thức người như thế cảm thấy thế gian có người như vậy mới có thể giữ gìn trật tự hử có người tới là một cao thủ ngay hai nam một nữ này kế tục thâm nhập lúc lại bị người phát hiện điều này rất bình thường đội lính đánh thuê bờ li ô đ í c h x à o huyệt tạm thời ở chỗ này nếu như cứ như vậy vô cùng đơn giản bị xâm lấn đó tại quốc tế trên sớm đã bị diệt không biết bao nhiêu lần lúc trước lý hàm sa cũng từng cùng cái này đoàn lính đánh thuê đích thành viên đã giao thủ biết rõ lợi hại hàng năm đội lính đánh thuê bờ li ô tại huấn luyện trong cũng không biết muốn chết bao nhiêu người chỉ có khí lực cường tráng ý chí kiên định thêm vào vận khí tốt đích chiến sĩ mới có thể ở trong huấn luyện tàn khốc tồn sống sót trở thành đoàn lính đánh thuê đích thành viên kể cả là chính thức thành viên tại nhiệm vụ trong tỷ lệ tử vong cũng rất cao như vậy đích sinh tử đào thải xuống tới thực lực mỗi thành viên đều không phải người thường khủng bố như quỷ thần chú ý có động tĩnh nữ cảnh sát quên tỷ thân thể t r ợ t căng thẳng như ẩn nút đích c ò n báo đang muốn ẩn giấu bắt đầu nhưng tại bọn họ ba người đích trước mặt xuất hiện rồi một người nam nhân nam nhân này đầu bóng l ư ợ n g thân thể thoát gầy gân cùng thịt o à n bộ căng thẳng tinh sát dường như lính vào cốt cách trên mặt ngựa hai mắt xếp tại phong thủy tướng thuật c h n g tướng ấy chính là hung tán t h bạo tự tư tự lợi nhất tướng công thành vạn cốt khô đích tướng mạo bách thi bất sảng ba cảnh quan các ngươi xâm nhập bất hợp pháp y muốn như thế nào đầu bóng lửa mặt ngựa c h a i n ế t miệng cười mở thật tình như miêu nắm con chuột trước hết đùa bỡn một lát lại ăn tươi ngồi xuống ôm đầu đem chứng minh thư lấy ra chúng ta hoài nghi ngươi cùng nhân khẩu thất t u n g án hữu quan nữ cảnh sát quên tỷ b á đích rút x u ố n g ra chỉ vào mặt ngựa đầu bóng lửa c h a i nàng n g ạ ệ cảm đích cảm giác được nguy hiểm cực độ ngươi có thể lưu lại phía sau đích hai xem như chết rồi đầu bóng lửa mặt ngựa c h a i thân thể đột nhiên lóa ra không nhìn x u ố n g ống lấy bỏ vạt vẹo t r u y ề đích tư thái quấn địa phong mà đến bất hảo nữ cảnh sát quên tỷ lập tức là biết súng của mình căn bản nhắm vào không được phổ thông súng lục ở trước mặt hắn cùng món đồ trời không khác nhiều nhưng ngay sát na nàng đột nhiên đầu trở nên không gì sánh được thanh minh tinh thần tập trung cao độ đầu bóng l ư n g mặt ngựa trai đích động tác tại nàng trước mặt không gì sánh được t h ô n g thả lên nàng bản năng đích nâm thủ chính là thiên mã hành không một thương phanh đạn bắn ra ở giữa đầu bóng l ư n g mặt ngựa trai mi tâm thân thể hắn đột nhiên dừng lại nhãn thần không thể tin tưởng tuy rằng mi tâm trúng đạn nhưng hắn vẫn còn về phía trước bất ngờ phát không ngờ là chết còn không ngã bang bang lần thứ hai lương thương từ hắn đích h u ệ n thái dương đi qua triệt để đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ ta làm sao có thể nổ súng giết chết cái kẻ này nữ cảnh sát quyên tỷ trong lòng rất rõ ràng mình không có thực lực giết chết đầu bóng lửa mặt ngựa trai nhưng n à y loại thình lình xảy ra đích thanh minh khiến tư duy vận chuyển rất nhanh liễu mấy chục lần mới đánh ra vừa rồi này một thương tới rồi lý hàm x a cảm giác được t i u khi tiếng súng vang lên đầu bóng lửa mặt ngựa trai tử vong đích trong nháy mắt một cỗ khí tức khổng lồ từ xa xa biệt thự trong phóng v ú t lên như nhiệt long t ử vực sâu bay ra khỏi tại vừa rồi hắn lấy vô thượng quán đỉnh chi pháp mở ra nữ cảnh sát đích tinh thần đánh vỡ g ô n g xiềng khiến cho nàng chỉ trong n h á mắt có phản ứng của tông sư võ học chính là vì đả thảo chương 121. chương 121. chương, 121. chương 121. Khí tức cường khí theo hỏa diễm rừng rực, trong không khí thậm chí người thấy người mang rừng trong đại, diễm rực là ư u h o n g cao ù n Dung n g h đích đ vị ạ là cao thủ tuyệt thế xuất động đương nhiên người là không có khả năng chân chính phát đi ra mùi lưu hình và dung nham chính là công phu luyện tới cực điểm khiến cho người sản sinh đích tinh thần ảo giác người này đã siêu việt tông sư cảnh giới đang phong tạo cực không hề nghi ngờ người này chính là đội lính đánh thuê bợ li ô đích thủ lĩnh bợ li ô là trong thần thoại đích địa ngục tri vương mà vị đạo của địa ngục chính là lưu hoàng cùng dung nham võ đạo tu hành nữ cảnh sát quên tỷ bất ngờ cắn đầu lưỡi tỉnh táo lại nàng tự hồ tu hành trải qua phật đạo khí công t h i ê n định an thần đối mặt tinh thần ảo giác có thể bảo trì tỉnh táo nhưng nàng hồi tỉnh hai kẻ đồng bạn nhưng là còn lâm vào trong ảo giác khoa chân múa tay tựa hồ phải chịu hòa hình khuôn mặt thống khổ dữ tợn còn tiếp tục như thế tựa đốt chọi đích người c ó r ú n quả nhiên lợi hại lý hàm sa thấy này cảnh là biết hai nam đặc cảnh nếu như không giải cứu tự thực sự cho rằng mình bị chết cháy tối hậu từ v o n g trạng thái cùng chết cháy đích người giống nhau như lúc đây mới là vô cùng kỳ diệu đích võ đạo siêu việt thân thể cảnh giới h á n tinh thần động tại hai nam đặc cảnh đích trong mắt thiên địa đột nhiên khôi phục thanh minh vừa rồi đích thương tổn tựu như nằm mơ tiểu toàn thân đại hãn n h ĩ ngại bất quá hoàn hảo súng bị nắm trong tay sống mũi cao v i ề n mắt ham sâu lại là da vàng tóc đen mang theo tây á nhân chủng rõ nét đặc thù toàn bộ khí chất tàn nhẫn hung bạo có tùy thời đều có thể chúa tể số phận mọi người đích vị đạo h ắ n tự nhiên đi tới đối mặt ba cảnh sát đặc biệt đích xuống ống xem như không có gì chú ý đừng tới gần bằng không chúng ta t i u nổ súng một nam đặc cảnh gầm lớn đừng nói lời buồn cười như thế nữ cảnh sát quên tỷ cười khổ cao thủ tầm cỡ này là không có khả năng bị súng ống sở h ữ h i ế p đích nàng sau đó hướng đối phương nói bằng hữu ngươi rốt cuộc là ai xem ra vụ án xảy ra gần nhất là các ngươi làm đích các ngươi không tuân thủ pháp luật lẽ nào tiểu thực sự cho rằng không có cao thủ tới ngăn lại các ngươi sao lý hàm sa người rốt cuộc xuất hiện rồi đến đây đích cái này nam tử cũng không để ý đến ba cảnh sát đặc biệt mà là nhìn về phía bọn họ phía sau nơi đó đứng lý hàm sa bờ li ổ. lý hàm sa biết rất khó che giấu hai mắt người này hắn tuy rằng không phải kim cương bất hoại đích cảnh giới nhưng là khác biệt không nhiều tế tự chi đạo cùng nội đan võ học một trời một vực lực sát thương phương diện lại là mỗi người mỗi vẹ đương nhiên lý hàm sa phòng bị đích không phải người này trước mắt đích bờ li ô mặc dù hung thân đắc sát nhưng cũng đối với bản thân cấu thành không được uy hiếp hắn phòng bị chính là nhẫn tê thiên cùng đường bắt đầu ta c h ờ ngươi rất lâu b ẫ n l ị ôm ở miệng đích ngữ khí rõ ràng dạng là tiếng phổ thông phi thường tiêu chuẩn trên thực tế tới rồi hắn loại cảnh giới này tinh thần cùng đại não khai phá đều gấp mười người thường học tập bất kỳ ngôn ngữ đều dễ như chở bàn tay đã tới chỗ này chính là vì chờ sự xuất hiện của ngươi ta biết ngươi sẽ đến đường tiến sinh nhẫn tiến sinh các ngươi cũng có thể ra khỏi rồi không có bất kỳ tiếng g i thổi thậm chí là luồn không khí đích ba động tại phương tây cùng phía nam đồng thời xuất hiện rồi hai người một người mặc trang phục đời đường mà một người còn lại lại là ăn mặc rộng t h ù n g thính đích kỳ m ồ hệ nộ hai người này khí chất như thần kẻ võ công cao cường thậm chí đều hầu như có thể thấy trên đỉnh đầu bọn họ lao tới đích một cỗ tinh mang trực tiếp vây tía tùy thời đều có thể cử hà phi thăng không hề nghi ngờ đây là trong thiên hạ mạnh nhất đích hai đại tuyệt thế võ giả bắt đầu hệ người sáng lập đường bắt đầu n g ra hệ người sáng lập n h ấ t tế thiên lý hàm sa đã từng là đường bắt đầu đích thuộc hạ đương nhiên cũng không thể xem là hạ tướng mà là cất lương nhỏ lại không biết là thần lòng quả nhiên suy đoán không sai vì i ế t t a đường bắt đầu n h ẫ n t h ấ thiên các người hai người đều tới rồi nơi đây lý hàm sa không có chút kinh ngạc xem ra chỉ điểm này tựa hồ sớm có dự liệu đường bắt đầu có trồng dâu tướng mạo trung niên trên mặt trải qua t ă n g thương kinh lịch mưa gió hai mắt nhưng thập phần tinh thuận không bao hàm một chút đích t ạ c chất so với hải tử còn phải hải tử từ trong ánh mắt của hắn nhìn không thấy bất kỳ âm mưu q u ỷ tế là tự nhiên là hôn mang n h ẫ n t h ấ thiên lại là rất trẻ thậm chí so với con của hắn nhẫn tiên sinh còn phải tuổi còn trẻ vài phần dáng dấp chính là hai mươi bảy tám tuổi thậm chí c à n nhỏ hai mắt của hắn là ánh sáng thuần、thúy. ánh sáng trói mắt mang theo trắng trận đích tính xâm lược cùng diện s á t lực khí chất cựu đại biểu đạo khác nhau ba đại cao thủ đều là đứng trên cái thế giới này đích nhân vật đỉnh cao hầu như cùng thần cũng không có gì khác biệt bọn họ bày biện ra tam tài trận vững vàng đem lý hàm sa bao lại ở giữa cái bố cục phong thủy này gọi là sơn hải táng long cục đường bắt đầu nhìn trời lẩm bẩm ta nhẫn tế thiên b ẫ n t h ủ hồ tam tài cách cục ngươi xem núi này biển này khí thế hùng tráng kinh đạo phách n g ạ có thể xoay ngươi tự thân từ trường đem ngươi táng ở chỗ này ngươi có ba kiếp thiên địa người người xem hôm nay đã âm u x u n g tới Tùy thời đều có dông tố một thiên này này, Hải giao nhau. Người giao đều địa, địa có cơn lốc, dông Sơn la vậy õ n ngươi g Khí khó kiếp chỉ thoát cơ cảm, sợ sợ số. là v sao lý hàm x a chỉ vào ba cảnh sát đặc biệt n g ư ơ i biết ta vì sao theo ba người tiến đến sao bọn họ đích võ học chẳng là gì cả nhưng bản thân nhưng cũng là bố cục phong thủy tối trọng yếu người của ngươi cái này sơn hải táng long cục đích thật là tuyệt sát thế cục nhưng có ba người này lại là ảnh hưởng khí trạng cao thủ đánh nhau ở chỗ khí cơ trong hoàng đế âm phủ kinh có câu cầm chi chế tại khí chỉ cần về khí thế chế trụ đối phương tự không bị rơi vào bất lợi hoàng đế bản thân không có năng lực gì hay là tay c h ó i gà không chặt nhưng nắm giữ thiên hạ thần dân chi đại quyền sinh sát miệng vàng lợi ngọc cải biến số phận con người đây là cái gì đây là thể hiện của khí dù cho là cao thủ t u y ệ thế t dũng tướng sát thần cũng muốn túi đầu sẽ chết nhưng có thích khách máu tơi ư ngũ bộ lại có thể đem quân vương chèm giết đó chính là khí áp đối phương sinh tử tại khí đại thế tại khí vạn vật sinh d i ệ t ai cũng ở trong đó đường bắt đầu nhận tế thiên bật lì ổ bố chi xuống sơn hải táng long các cục dẫn lý hàm sa và bẫy lấy khí chế thần khiến cho lý hàm sa đích các loại cảm ứng đều mất đi hiệu quả giác quan thứ sáu giác quan thứ bảy giác quan thứ tám thậm chí cả giác quan thứ chín đều sẽ bị che mở kim cương bất hoại đích cường giả cường đại không ở thân thể mà là ở chỗ linh cảm kể cả là lý hàm sa hiện tại cũng vô pháp dùng thân thể máu thịt chống đối cương cường bom cùng xuyên thủng lực rất mạnh đích x u n g ngắm cũng không có chân chính siêu phàm nhật thánh thu được bất tử tri thân nhưng lý hàm x a nhưng cũng c o i chuẩn bị lợi dụng ba cảnh sát đặc biệt đích khí trảng phá hủy trước mắt sơn hải táng long chi các h cục vốn có lấy ba cảnh sát đặc biệt tu vi cùng nhận tây thiên đường bắt đầu vỡ li ổ so sánh quả thực là đom đóm cùng mặt trời trói trang đích khác nhau không đáng kể chút nào nhưng phong thủy trận pháp chú ý thuần túy dung nạp không được nửa điểm tạp khí khí cơ sở cảm cho dù là dư thừa một chút đều sẽ lọt vào hủy diện tính đích phá hư thậm chí có khả năng khiến cho phúc trận biến thành sát trận tỷ như trong một cái phòng cho dù là nho nhỏ một mặt cái gương một vật biểu tượng một bức vẽ đích b à i biện đều khiến cho phong thủy đ ạ i biến chính là nguyên lý này đây là có chuyện gì nữ đặc cảnh quên tị biết tình huống nguy hiểm hết sức căng thẳng theo bản năng hỏi lý hàm sa nàng đã biết đột nhiên xuất hiện bên người đích cái người trẻ tuổi này tuyệt đối không bình thường không phải sợ nghe ta đích sẽ ổn lý hàm sa cũng không làm quá nhiều đích giải thích hắn cũng có áp lực dù sao đường bắt đầu n h â n tế thiên đều là trên cái thế giới này đích nhân vật tuyệt thế truyền kỳ cùng thần thoại đơn độc một người hắn tùy ý ứng phó ba người cùng nhau bố trí xuống tất sát tri cục lại là phi thường vướng tay chân ta mặc kệ cái gì phong thủy hay không phong thủy trên mặt hắn xuất hiện rồi nụ cười tàn nhẫn nói chung ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết đã nói ba cái kẻ này phá hủy trước mặt đích bố cục phong thủy ta đây tựu đem ba cái kẻ này giết ầm ầm hắn chạy tới nói giết tựu giết vị này vua lính đánh thuê đích phong cách chính là thà r i n g giết nhầm không chịu công thà động thủ bắt đầu sấm rền gió c u ố n mục tiêu của hắn không phải lý hàm sa mà là ba cảnh sát đặc biệt dựa theo võ thuật giới đích q u ý củ võ học tông sư đều sẽ để ý thân phận sẽ không đối với bọn họ xuất thủ nhưng mở li ồ không xơi cái món đó hắn cũng biết lý hàm sa khó mà đối phó trước hết hạ sát thủ giết chết ba cảnh sát đặc biệt để lý hàm sa có điều cố kỵ như vậy sẽ hiện hiện cái hở sau đó đường bắt đầu cùng nhẫn tê thiên đem người này một kích trí mạng vẫn ly ô đích tốc độ cực nhanh hầu như nhìn không thấy cái bóng ba đạo kình phong nô lên cao kéo tới đã đến ba cảnh sát đặc biệt trên người quyền c h ư a tới cương tới trước loại này cao thủ tay không đánh ra đích khí bùng phát đều hoàn toàn có thể sẽ rách nhân thể chẳng khác nào là cách không sát nhân đáng tiếc chính là lý hàm sa so với hắn nhanh hơn tại trong nháy mắt lý hàm sa tựa hồ biến thành ba người mỗi người đều đánh ra bất đồng đích chiêu thức tại nữ cảnh sát quên tỷ trước mặt đích hắn đánh ra chính là từ xưa đích vũ quyền tựa hồ hóa thân đại vũ trị thủy mở h à đạo bắt thủy thần khơi thông thiên hạ long mạch đóng đô cựu châu mà ở hai nam đặc cảnh đích trước mặt thì lại là chiêu thức khác một như hậu nghệ sạc nhật cũng như mãn g u y ệ t lạc thiên lang một n h ư n g như khoa phụ trục nhật tật hành bộ quang cầm nhật n g u y ệ t b a n g ban thanh ba tiếng nổ vang đó bởi li ô đích quyền cương bị phản kích trở lại người cũng bị đẩy lùi trên mặt xuất hiện thần sắc không thể tin nổi lý hàm sa đích tốc độ rõ ràng so với hắn nhanh vượt lên trước liêu thị g i c đích cực hạn một thay đổi ba hơn nữa đánh ra bất đồng đích quyền pháp cùng võ đạo ý cảnh quả thực giống như trong truyền thuyết đích nhất khí hóa tam thanh tam u ố n hộ đích người không ai có thể giết được đẩy lùi bờ li ổ sau khi lý hàm sa đứng tại chỗ đường bắt đầu n h â n tế thiên các ngươi cùng lên đi ta nhưng thật ra muốn nhìn nhân kiếp hung hiếm nhất có thể làm gì ta hắn m ẩ g đầu nhìn nhìn bầu trời phảng phảng phất phất có sấm rền cuộn cuộn lần này đối với hắn mà nói đích thật là đại kiếp bình sinh hiếm thấy vượt qua được thiên hạ vô địch không qua được vạn kiếp bất phục t r ư ớ c 1 2 m ba đây là giữa thiên hạ tối cường giả đích chiến đấu vốn có vua lính đánh thuê bờ li ô m ư ờ i phần tự tin hắn đ ờ i này không biết giết bao nhiêu người ủ ị thần đều ở dưới hai tay của hắn khóc đối lý hàm sa loại tiểu đ ố i nhỏ tuổi này chẳng hề có chút gì quan trọng nhưng tại vừa rồi lại là nếm mùi lợi hại lý hàm sa trong lúc thắng hiện lấy tốc độ cực nhanh một hóa thành ba thi triển ra đại vũ trị thủy hậu nghệ xã nhật khoa phụ trục n h ậ t tam đại ý cảnh trong quyền pháp cổ không ngờ trực tiếp đem hắn đẩy lùi đồng thời ý chí khóa chặt hắn khiến cho hắn không dám núp ních vỡ lì ổ chỉ cảm thấy giờ này k h ắ c này cái người trẻ tuổi trước mặt này đã cùng bầu trời mênh ngông hòa thành một thể tựa hồ đã bước vào cấp độ không gian khác mình t ự u như bị nhốt tại trong phòng pha lê đích động vật bị người quan sát cương đại vô địch mênh ngông ý cảnh quyết tán thẳng tới vô hạn đây là v u a lính đánh thuê đối với lý hàm sa đích cảm giác trực giác của hắn cũng đến hiểu rõ n h ậ p vi có thể sát quỷ thần c h i cảnh giới đã biết nếu như không phải đường bắt đầu nhận tế thiên hai người cấp phần mình gánh chịu áp lực sợ rằng đều đã chống đỡ không được cảnh giới tu vi của đối phương thật là đáng sợ nếu mình đơn độc một người tuyệt đối sẽ bị đánh chết đương trường trên thế giới thế nào sẽ c ó nhân vật khủng bố như vậy lẽ nào hắn không phải người mà là thiên thần hạ p h à m vợ li ô dùng mình lớn lạnh sợ tóc gáy hắn tu luyện chính là tôn giáo cầu khẩn tế tự không phải võ đạo phổ thông chính bởi vì như vậy hắn biết tại thiên ngoại có rất nhiều thần linh sẽ có cơ hội rất nhỏ hàng lâm tới trên thân con người tỉ như trên người giáo đồ xuất hiện đích thánh n ân lại tỉ như trinh nữ chưa kết hôn cảm động mà mang thai trong lịch sử có rất nhiều chính sử đều ghi chép nào đó nào đó nữ tử nằm mơ sau khi tự mang thai liễu hoặc là dẫm lên người khổng lồ đích bản chân sau khi mang thai mà sinh hạ phục hy đích hoa tư thị lý hàm sa chỉ cú so tay này ta thừa nhận ngươi là cùng chúng ta chạy song song với đích nhân vật đường bắc đầu trên gương mặt trong sáng khác thường xuất hiện rồi ba động đáng tiếc chính là lần này chúng ta ba người liên thủ ngươi thai vạ khó tránh nhiều lời làm cái gì nhẫn tế thiên đột nhiên động động t á c của hắn rất thong thả từ trên người rút ra như thu thủy tựa thiểm điện lòng lánh như ngọc đích chiến đao chiến đao hẹp dài lại không phải là võ sĩ đao loại hình đích mà có chút tựa kiếm hai mặt đều là lưới cát lạnh leo âm ù không hề khí thế khói l ử a tựao thiên nhiên sinh thành không có trải qua rèn luyện đao này tên là diệt pháp n g ã p h á p xuất vạn p h á p d i ệ t nhận t h ế thiên hai tay cầm chiến đao nhắm mắt lại không khí đột nhiên đọng lại môn u vương nín h lặng s á t khí của hắn có thể đông lại bất kỳ sinh linh n g ã p h á p xuất vạn p h á p d i ệ t đạo của ta là chính đạo đạo khác đều là bản môn khí p h á c h như vậy có thể sáng lập thiên thu công lao sự nghiệp đường bắt đầu cũng động hắn g â i mây đập gió tiêu dao như thần lòng thân thủy tâm động tiêu diêu tự tại người thứ nhất t ể u tới rồi lý hàm sa trước mặt hắn là tay không vũ trưởng long quyền thanh long xuất thủy đây là chiêu thức rất đơn giản nhưng tại đường bắt đầu đích trong tay trở thành thần diệu tựa đông vương thanh long lịch biển sóng lớn tận trời lý hàm sa một tay vòng vào vạch nửa vòng tròn mang theo hình cung đánh thẳng lên trên người thì có long ngâm h ổ khiếu thiết y chấn chấn chi thanh hơi chút hô hấp miệng m ũ i trong phun ra hồng trung đại lữ ư kiểu mạnh mẽ chi thanh â m h ổ khiếu kim trung cháo long ngâm thiết bố sang bị hán luyện được đăng phong tạo cực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trong khoảnh khắc lưỡng trưởng đối kích tựa xuân thu bá chủ tri kích trưởng minh ước đường bắt đầu cảm thụ được lý hàm sa đích kình lực hầu như vô cùng vô tận còn thêm thiên y kiểu không thể kháng cự ý sự sắc bén của tinh thần sự kiên định của võ đạo d siêu phàm phát tủ hắn nhưng không cam lòng tỏ ra yếu kém hú dài liên tục quyền trưởng lại biến đổi điểm liên tục bảy cái không ngờ có bảy cái bóng đột nhiên lại quy về nhất thể một chào nhất lai、like. thất chỉ nhất chào đây là hắn đích sở học suốt đời hội tụ thành một chiêu gọi là bắt đầu chiêu chân võ học này tập trung chiếm tinh mệnh lý thiên thời khí tượng tinh thần vờ vờ các loại huyền bí phát thể muốn cầu được chân lý trong nơi tối t ă m chiêu này đã là tu chân đại đạo lý hàm sa lại là một quyền thủ như tay vượng vừa dài vừa lớn rung động kịch liệt dùng thành quyền hoa hắn là lấy cánh tay làm thương quyền làm mũi thương đánh ra nguyệt lạc tinh thủy đích một thương phanh hai đại tuyệt thế cao thủ ở lần va chạm này toàn bộ bằng công lực không có nửa điểm đầu cơ trục lợi song phương tới rồi loại cảnh giới này bất kỳ kinh lực biến hóa tứ lạng bạc thiên cân đích kỹ xảo đều trở nên cực kỳ buồn cười sau một kích đường bắt đầu thân thể thoáng hiện nhẹ nhàng loại bỏ kinh lực lý hàm x a cũng không có đ ổ i theo bởi vì đao mang phun ra nước vào hàn ý t h ấ u xương nhận tế thiên đích chiến đao đã đến c ủ hắn mà lúc này vợ lính đánh thuê bờ li ô đích trên mặt thì có nụ cười tàn nhẫn hắn bất ngờ nhào lên mục tiêu lại không phải là lý hàm sa mà là ba người đặc cánh đó chỉ cần giết ba người này ở đây đích sơn hải táng long cách cục sẽ một lần nữa phát huy tác dụng chế trụ lý hàm sa đích tinh thần đem hắn mai táng lý hàm sa xuất đạo tới nay chống lại bất luận kẻ nào đều dễ dàng thoải mái cho dù là thái tiên sinh ngư hóa long loại này nam bắc võ lâm minh chủ đều phi thường giản đơn nhưng hiện tại gặp phải chính là cao thủ đồng cấp đường bắt đầu nhẫn tế thiên hai người phối hợp có thể đem hắn vững vàng chế trụ nếu là hắn hơi chút phân thần sẽ bị tiêu diệt đương trường n h ẫ n tế thiên đích đao c h é m tới bị b á m tàn ảnh cùng thanh â m bùng phát thậm chí còn kéo khí lưu xung quanh tạo thành vòng xoáy muốn đem lý hàm sa định tại đương trường tạo điều kiện v u a lính đánh thuê bờ li ô đánh chết ba đặc cảnh chiều ấy gọi là hô hấp chính là n h ẫ n tế thiên tự nghĩ ra đ a o kỹ ngay cả linh hồn cùng s á t thịt đều bị một đao c h é m giết lý hàm sa bàn tay trần làm thế nào có thể chống cự Lúc lý là trước, chính cầm xích thật thường giật trong tay tam xích thanh đạo phong sĩ phi bộ vô nhưng lý hàm sa lại trước nay chưa từng có bình tĩnh lạnh lùng cánh tay hắn đột nhiên vươn ra liên tục ba ngón tay như linh dương khỏi rác không chút dấu vết như xuân mộng lai khứ như có như không ba chỉ này điểm ở tại trên thân đao liền ngăn trở nhẫn tế thiên đích thế tiến công khiến cho hắn phải rút đao hồi khí ông lý hàm sa liên tiếp đẩy lùi đường bắt đầu nhẫn tế thiên đích đánh giết thân thể quét về không kém chút xíu đích c h e ở vừa lính đánh thuê bờ lì ổ trước mặt lúc này bờ lì ổ đích khí chàng đã bao phủ ba đặc cảnh thủ như quả hương bồ liên tiếp ba đánh nếu như bị đánh trúng sợ rằng ba đặc cảnh sẽ trở thành ba cục thị vụ vốn có lấy bợ ly ô loại tồn tại cường đại này thuần túy dùng công kích tinh thần có thể giết chết ba người đáng tiếc đích là có lý hàm sa ở chỗ này bất kỳ công kích tinh thần đều vô ích lấy lý hàm sa làm trung tâm phương viên hơn mười dặm đều dung nạp không được nửa điểm tà niệm đây là thần phật tọa c h ấ n vạn tà bất s â m cho nên bợ ly ô muốn giết người chỉ có tự tay giải quyết hắn rất nhanh đáng tiếc lý hàm sa so với hắn nhanh hơn thân pháp toàn lực thi triển lúc này hắn cũng lại không bảo lưu chút nào đem tất cả thực lực toàn bộ đều phóng xuất ra đây là hắn lần đầu tiên toàn lực xuất thủ cho dù là lần trước đối kháng từ trường biến hóa đích thiên lôi chi、kiếp. Hắn đều còn có điều bảo lưu, mà hiện còn đều điều lưu, có bảo mà tại hắn là vô pháp bảo lưu. Hắn toàn là lưu. l vô bảo ự cổ xuất thủ sau khi, vua thuê thủ khi, lính đánh thuê bở lì bở đại có lời c đồn c cái khủng đích đạo gia á c Lý hàm thần thông tự gọi là ba đầu sáu tay ẩm ẩm ẩm tình khí hàn loạn tiếng nổ vang lên vựa lính đánh thuê b ợ lì ổ trên người đích thi phục bị đánh cho tứ phân ngũ liệt hiện hiện ra thiết tháp kim cương t i ể u đích thân thể nhưng trên tay hắn ra cũng đã vỡ ra hai chân tay của hắn có thể ác thiết thành nê thoái thạch thành phấn sắt thép trong tay hắn so với đầu hũ còn phải mềm mại nhưng tại cùng lý hàm sa đối với lúc vẫn vỡ nát từ điểm đó có thể thấy được hắn chiến lược tuy mạnh so với lý hàm sa đường bắt đầu nhận tế thiên còn là kém một chút nhưng lý hàm sa toàn lực xuất thủ không ngờ không có giết chết hắn hắn cũng đủ có thể tự n ạ o đao lần t h ứ hai phủ xuống nhận tế thiên lại xuất thủ hắn đích diện pháp chiến ao lần này ngang trời mà đến dùng chính là thiết buộc chiêu ấy là kiếm đạo đại tông sư ngang thiết buộc bố trí hắn ở trong núi l u y ệ n đao xuống một đao có thể khiến cho thác nước tạm thời ngưng chạy đường bắt đầu cũng công kích tới tương khảm tiến nhập nhẫn tế thiên công kích đích khe thủ ảnh tầng tầng lớp lớp dùng đích không phải s á t chiêu mà là thủ pháp vây khốn chiêu ấy thủ pháp hắn như dây thừng nhịp nhàng ă n g khớp như t ầ m xuân làm kén áp bách lý hàm x a đích không gian không cho hắn có cơ hội né tránh xê dịch chiêu ấy chính là hắn tự sáng tạo tuyệt học gọi là khổn tiên sách trong đó ngầm có triền ti kỉnh rồi lại so với kình này cao minh hơn vô số lần Chiêu này của chiêu, cùng đích chính cho hắn không phải sát chiêu, nhưng cùng nhẫn tế thiên đích phối hợp lại, đó chính là tuyệt sát thuật, không h lại, tuyệt này là à đao sát sát tế đó để cho Lý một Sa bất kỳ đường sống. m cách này chính là muốn ngươi chết từ vong khí bao phủ lý hàm sa vị này ngang trời xuất thế đích tuổi còn trẻ thần thoại tựa hồ sẽ t ạ n biến cảm thụ được nguy hiểm cực độ lý hàm sa ánh mắt đột nhiên nổ t u n g tinh mang phun ra n u ố t vào thư t h ấ t s i n h chớp cánh tay hắn lỗ lượn thành hình cùng không ngờ chặn ngang nhẫn tế thiên đích đao đường nhẫn tế thiên đích diện pháp chiến đao chặt ở trên cánh tay hắn phát ra âm thanh kim loại chạm nhau chết nhẫn tế thiên không có ngờ tới lý hàm sa không ngờ bỏ qua biến hóa lấy cánh tay lạnh kháng đao của hắn Tới tranh thủ thời gian, cho dù lý à vào, vào. cường giả kim cương bất hoại, cũng không có chấn cắt không năng lấy thân thể máu thiệt, ngạnh Hắn mang phun ra nuốt vào, hú giải, phong chấn động, cắt thẳng giả giải, kim hoại, thiệp, diệt khả máu hám bất lấy thể pháp. hú đao đao l ra hàm sa đích cánh tay này đã bị hắn chém xuống nhưng lúc này lý hàm sa đích một tay còn lại lại bất thình lình hung hắn đánh tại n g ự c hắn nhận thấy thiên máu tươi trong cơ thể bị đánh tung ra cả người bay ngược ra ngoài lý hàm sa trả giá bằng cột tay đánh bay nhận t ế thiên cánh tay hắn bị chém rơi trên mặt như c ũ không có bất kỳ biểu tình tựa hồ không phải của bản thân trở tay trục lấy đem cánh tay bị cắt đứt nắm mà lúc này đường b ắ c đầu đích thủ hung hãn đích đánh ở sau lưng hắn hắn không có chống cự cũng không kịp chống cự dù sao n h ấ t tế thiên cùng đường b ắ c đầu là cùng cấp bậc với hắn đích nhân vật hắn phía sau lưng trung quyền cả người cũng bay lên cấp tốc nhằm phía vua lính đánh thuê bờ lì ổ ở mượn đường b ắ c đầu này quên đích lực lượng thêm vào tốc độ của bản thân còn phải giết ngược lại bờ lì ổ bờ lì ổ tuyệt đối không có ngờ tới lý hàm sa hung h ã n như vậy giờ này khắc này đã vô pháp né tránh hắn đối mặt lý hàm sa đích trúng kích nhìn cũng không nhịn quyền đầu như mưa xối xả phá không đánh ra bén nhọn âm thanh dít đạo đem mây trên trời đều cắt được ph nhưng sau một khắc tiếng quyền đầu p h á không đó đột ngột im b ặ t lý hàm sa dùng thân thể đánh vỡ quyền như mưa s ố i của hắn lại hung hãn đâm vào ở trên người hắn ẩm v u a lính đánh thuê b ỡ lì ổ hình như bị xe lửa cao tốc đâm vào xương cốt trên người không biết vỡ nát bao nhiêu cái toàn bộ đều là xương vỡ nát ấy thậm chí ngay cả nội tạng đều xuất hiện rồi thoái khối phải biết rằng nhát đụng này không chỉ là lý hàm sa lực lượng của chính mình còn là đường bắt đầu đích lực lượng b ỡ lì ổ làm sao có thể chống cự hắn rơi xuống đằng xa đã không có bất kỳ khí tức lý hàm sa nhát đ ụ n này không chỉ là từ thân thể trên hủy diệt hắn hơn nữa còn về mặt tinh thần phá hủ Cái đó đ mặc gọi là thần hình câu dù h n với tu vi cao cường của hắn thấy hiện trường đích thảm diệt như cũ trong lòng chấn động không có ngờ tới lý hàm sa không ngờ cường hãn như vậy cảnh giới của ta làm thế nào ngươi có khả năng minh bạch lý hàm sa nắm mình đứt rơi đích cánh tay hướng phía chỗ đứt nối vào cánh tay hắn chỗ đứt vết cắt bằng thẳng không có máu tươi chảy ra cánh tay đứt đó khi nối lên huyết nhục lập tức điên cuồng đích nhúc nhích bắt đầu lớp da trên mặt đã khép lại cùng một chỗ bên trong đích huyết nhục cùng đầu khớp xương đều bắt đầu sinh trưởng trở lại đoạn chi tái tục cái gì đường bắt đầu t h sinh trưởng trở lại đoạn chi tái tục như vậy ngươi tuy rằng nối lại cánh tay sức chiến đấu lại suy yếu thêm đường bắt đầu sát khí chút nào không giảm được lần thứ hai tiến lên một bước tuy rằng lúc này tựu i còn lại hắn một người nhưng hắn biết lý hàm sa cũng chỉ sợ là nọ mạnh hết đà tựu i còn lại tối hậu như vậy chút sức chiến đấu giết chết người này còn là có hy vọng đích cương giả chân chính tinh thần khống chế thân thể tùy ý kết nối huyết quản thôi động cất tủy tóc r ứ t qua đêm có thể sinh trưởng hàm răng r ứ t cũng có thể rất nhanh dài đi ra tất cả những thứ ấy không có gì lạ chỉ là những thứ ấy cần thời gian như lý hàm sa như vậy huyết nục điên cuồng đích núc đích tại trong nháy mắt là có thể khép lại quả thực có một không hai điều này đòi hỏi lớn đến đâu đích sinh mệnh lực cùng năng lực khống chế đường bắt đầu ta thừa nhận các ngươi lần này vây giết ta thiếu chút nữa tựu i thành công rồi mà hiện tại nhưng thất bại trong găng tấc ngươi giết không được ta lý hàm sa cánh tay trên đích huyết nục đình chỉ n ú c đích tựa hồ đã hoàn chỉnh như lúc ban đầu hắn song trưởng chấn động nắm ba đặc cảnh đột nhiên nhảy lên không ngờ muốn rời khỏi chỗ này ba đặc cảnh đích thân thể thể trọng lượng cộng lại ít nhất có năm trăm cân nhưng ở trong tay hắn lại như rìa giấy thân thể hắn bay lên bước trong không khí xoa một tiếng. đã rời khỏi chỗ này đường bắt đầu tựa muốn đ u ổ i nhưng ngừng lại hắn biết mình kể cả là đ u ổ i kịp chỉ sợ cũng giết không được lý hàm sa huống hồ lần này xuất thủ hắn cùng nhẫn tê thiên đã bại lộ phải lập tức ly khai dù sao đây là quốc nội người muốn giết bọn hắn nhiều như cá giết qua sông nếu như bị lý hàm sa quân lấy đ ó thực sự giữ nhiều len h ít phức nhẫn tê thiên từ trên mặt đất n ả y lên thật dài phun ra h u y ế n máu sắc mặt tái nhợt hai mắt trống rỗng hắn không có chết chỉ là trọng thương cho dù là lý hàm sa huy năng trả giá bằng cụ tay cũng không giết được hắn hắn thật sâu đ í c nhìn đường bắt đầu liếp mắt đi thân thể lắc lư cũng biến mất không thấy nữa hắn muốn mau ly khai ở đây sau đó dưỡng thương cho tốt bằng không sợ rằng lĩnh viễn không tiến xa hơn、Phúc. cùng lúc đó ly khai tiểu khu này đích lý hàm sa đột nhiên ngừng lại sắc mặt tái nhuận cũng phun ra một n g ụ m máu tiệu thương thế căn bản của hắn không phải cánh tay đ ứ t mà là đường bắt đầu ở sau lưng hắn một trường đó trường này là trọng thủ pháp cho dù là ngư hóa long thái tiên sinh người như thế nếu như chúng phải quyền ấy sợ rằng thân thể lập tức tứ phân ngũ liệt nổ tung thành màn mưa máu lý hàm sa tình huống hiện tại cũng tốt không được bao nhiêu toàn thân kinh lạc nội bộ nơi nơi đứt gãy xương cốt vỡ nát ngũ tạnh vị trí người thường chết đến tình huống không thể chết thêm nhưng những thứ này đối với hắn mà nói chỉ cần có thời gian tự có thể khôi phục ngươi là ai vừa rồi những người đó ba đặc cảnh đích tâm tình cũng ổn định lại nữ cảnh sát quên tỷ mở miệng hỏi đừng có hỏi nhiều quên chuyện này đi lý hàm sa đích ánh mắt bắn ra t i n h mang muốn quét sạch ký ức của ba người tức thì đó hai nam đặc cảnh hai mắt thất thần cái sắc không h ồ n đích hướng ra ngoài đi đến chỉ cần về tới nhà bọn họ sẽ tỉnh táo hơn nữa còn có thể gia tăng trí tuệ bất quá tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều sẽ quên thế nhưng nữ cảnh sát quên tỷ nhưng nhãn thần mơ hồ hạ cũng không có chúng chiêu hử lý hàm sa trong lòng khẽ động hắn vừa tinh thần tiến nhập tâm trí người phụ nữ này thấy được một người đó là một lạt ma trung niên ăn mặc y phục đỏ thấm ngồi ngay ngắn ở trên tòa sen ánh mắt buông xuống dường như bồ tát không dám cùng chúng sinh đối diện kim cương trừng mắt bồ tát đê mi người phụ nữ này bị cao thủ vô thượng mật tông trồng xuống nguyên thần lạc ấn như chuyển thế trí thân đích t ấ n ký lý hàm sa thu hồi tinh thần lập tức tự minh mật rồi tăng nhân tu hành mật tông coi trọng nhất chuyển thế luân hồi trong đó có chút cao thủ chân chính đem ý thức bản thân luyện đến mức tật cùng có thể tại trên người nữ tử nào đó trồng xuống lạc ấn sau đó bản thân nhập d i ệ t nặng kia cùng người khác kết hôn mang thai sau khi sinh ra hải tử chính là chuyện thế c h i thân của mình có thể có tu vi ấy đích không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh nhân vật cái này nữ cảnh sát quên y tỷ trong trí nhớ hồng y lạt ma mặc dù không bằng lý hàm sa cũng kém không nhiều ngươi muốn làm cái gì nữ cảnh sát quên y tỷ thấy lý hàm sa đích nhãn thần có chút không thích hợp liên tục lui về phía sau ngươi có đúng hay không ra mắt một một hồng y lạt ma trung niên lý hàm sa hỏi năm năm trước ta đi du ngoạn tây tạng đích sắc gặp phải một hồng y lạt ma trung niên hắn xoa nhẹ đỉnh đầu của ta từ đó về sau ta tự cảm thấy mình tư duy mất tiệp không có bệnh tật đều nói ta gặp lạt ma quân đ ỉ n h nữ cảnh sát q u ê n tỷ hoảng sợ nói ngươi là làm sao mà biết được thì ra là thế lý hàm sa gật gật đầu khó trách ta t i ể u cảm thấy trên người ngươi có khí chất bất đồng không ngờ có thể chống cự bỡ li ô đích tinh thần t r ù n g kích hơn nữa còn khắc chế sơn hải táng long đích cách cục n g u y ê n lai、like、có cái này duyên pháp suy cho cùng ta ngày hôm nay còn là nhờ vào khí của ngươi mới phá hỏng hẳn phải chết đích nhân tiếp ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu nữ cảnh sát quân tỷ nói nghe không hiểu cũng kệ đi nhà ngươi ở nơi nào ta đưa ngươi về nhà lý hàm sa ngước nhìn bầu trời khí tức trở nên yên tĩnh ngươi chỉ cần biết rằng ngươi gặp một đám phần tử khủng bố đó xa xa không là các ngươi cảnh sát đặc biệt có khả năng đối phó đ ư ợ c đích ta đem ngươi giải cứu ra ngươi là cao thủ nữ cảnh sát quên tỷ cũng bình tĩnh lạnh lùng hồi tưởng lại màn vừa diễn ra nàng cũng là sẽ công phu đích người nhưng lý hàm sa đích cánh tay chặt đ ứ t không ngờ có thể một lần nữa nối lên sinh trưởng này rõ ràng siêu việt cách suy nghĩ của nàng phá vỡ thế giới quan h của hắn coi vậy đi lý hàm x a trái lại đối với này nữ cảnh sát quên tỷ có hứng thú rất lớn lại không phải tình yêu nam nữ mà là người phụ nữ này không ngờ có thể khiến cho một vị cao thủ vô thượng mật tông c n đỉnh g i a t r ỉ bản mệnh l à c ấ n của bản thân sau đó muốn chuyển thế trở thành con trai của nàng đó người phụ nữ này tuyệt đối có chỗ không tầm thường chương một r ư ơ i sáu long xà hai chương một r ư ơ i sáu long xà hai ta tên là ngô quên y thương thế của ngươi không có sao chứ có muốn hay không thượng bệnh viện một gian rất là hạng sang độc thân công ngụ chung nữ đặc cảnh n ô quên cẩn thận nhìn ngồi ngay ngắn ở trên ghế lý hàm sa ở trong mắt của nàng đối phương toàn thân lỗ chân lông chúng cư nhiên n ô ra sương n g ù cái này sương n g ù vô cùng nồng nặc hơn nữa tụ mà không tán dần dần đem thân thể bao phủ ở chỉ nhìn thấy một đoạn sương n g ù dày đặc không nhìn gặp người không cần thương thế của ta mấy ngày nữa sẽ hảo trong sương n g ù chuyển tới lý hàm sa thanh nhắm của sau đó liền không có động tính đây là n ô quên ở ổ nhỏ chúng tu phải hết sức tinh xảo bên ngoài hoàn cảnh sơn thủy tương liên hồ lô hình hồ nước bạo tháp hình núi giả khúc nước vòng quanh ngọc đá dây dưa yêu tuy là người tạo phong cảnh. nhưng cũng có thể làm cho lòng người khoáng thần di thanh tú minh lãng lần này lý hàm sa bị thương nặng có thể nói là trước đó chưa từng có cũng may hắn tu vi đã đạp xé trời người tạ o hóa đoạn nhật nguyện tinh hoa quỷ thần khó khăn xâm lần này vượt qua nhân kiếp càng lạ ở tinh thần tu vi thượng thật to đi tới một n ấ p thang nếu nói là đạo gia tam thai cựu nạn vượt qua liền thiên địa đồng thọ không độ được hồn phi phát tán bỏ mình đạo tiêu mỗi quá một h a i tu vi sẽ tăng lên lý hàm sa vận chuyển trong cơ thể sinh cơ tiềm năng khổng lộ khí huyết thúc đẩy thân thể mỗi bộ vị xương cốt khép lại nội tạng liên tiếp gân lạc cùng gân lạc lẫn nhau dây dưa thậm chí tế bào đều ở đây không ngừng sống lại sinh tử cũng trở nên chẳng phải trọng yếu đột nhiên giữa tinh thần của hắn cảm nhận được rất nhiều lực lượng khổng lồ ở trong vũ trụ du ly những thứ kia chính là thần linh lính đánh thuê vua chính là thông qua cầu nguyện tế tự trao đổi nào đó lực lượng từ đó trở nên cường hãn như vậy bất quá lý hàm sa cũng không đi đón xúc những thứ kia du ly lực lượng đó là vũ trụ cự lực phi nhân có thể chống lại người tu hành muốn giữ vững tự thân độc lập tính vốn là hắn đứng ở loài người tột cùng nhưng lần này tiến hơn một bước sau liền cảm thấy tự thân nhỏ bé biển cả một túc không đáng giá nhắc tới ước chừng đến buổi tối tất cả sương mù tàn ra lý hàm sa mở mắt, trước đứng ó chưa t lên lấy ra một quả kim cơ n g hoàn rót nước trong nhai dùng đi xuống ngươi nghỉ ngơi một hồi ta ra cửa mua bộ vỏ quần áo mới thuận tiện mua thức ăn làm cơm Hắn trong lý ú c nói hàm sa vẫn như cũng ngồi ở trên ghế như thần giống như tựa hồ đang suy tư cái gì l ờ i thừa thải không nói câu nào hắn quan sát rất lâu cũng không có phát hiện ngô quên y có cái gì chỗ đặc thù đáng giá kia lạt ma trồng trọt nguyên thần lạc ấ n ngô quên y trên người có cơ phu còn luyện được không tệ có thể dễ dàng để lật ba năm tên đại hán nhưng đối với lý hàm sa loại này cấp số người của vật mà nói cùng tay c h ó i gà không chặt không sai biệt lắm đinh đông c ử a mở ra là một trung niên nam tử cùng phụ nữ trung niên trên người mang theo ung dung khí ba mẹ sao ngươi lại tới đây ngô quên y liền vội vàng đứng lên lý hàm sa ánh mắt hướng cửa nhìn sang nhất thời lấy làm kinh hãi là bởi vì cái đó trung niên nam tử tinh hoa vân vân long hành hổ bộ giở tay nhấp chân giữa cơ hồ có mánh liệt khí chẳng có thể làm cho người tinh ph không tự chủ vây lượn khi hắn t r u n g quanh đây không phải là võ công tu luyện mà là cùng bẩm sinh tới một loại vương khí hắn là người trong quan trường thậm chí rất nhiều nhị đại tam đại đích khí chẳng cũng xa xa không bằng hắn ở kinh thành lý hàm sa không biết xem qua bao nhiêu nhị đại tam đại gia tộc khổng lồ gia đời ưu việt thiên tử tiêu tử trên người cũng từ từ ma luyện ra tới kia cổ lãnh tụ khí chẳng thật ra thì cũng chỉ luyện được một tờ ra mà trung niên nam tử này lại tự như cùng lịch đại khai quốc thái tổ xuất từ thảo mãng lại khuất phục anh hùng thiên hạ trên người lại vận thế không thể đỡ độc thân đi trước thiên quân vạn mã chỉ huy như cánh tay như thế khí chết trước đây chưa từng thấy lý hàm sa kết luận người này tiền đồ vô lượng hắn cũng r ố t c u ộ c biết tại sao lạt ma sẽ chọn ở ngô quên y trên người chồng chọn nguyên thần lạc cấn đây đối với vợ chồng trung niên đi vào ở cửa còn đứng đứng thẳng hai cảnh vệ viên địa vị rất cao ít nhất là cấp tỉnh đại viên khó trách ngô quên y ở đối phó bị nhóm lính đánh thuê đoàn đích thời điểm nói xảy ra chuyện gì ta đầu chứ lời của quyết tử ngươi không sao chớ phụ nữ trung niên đi vào liền vội vội vàng vàng đích hỏi gọi điện thoại cho ngươi cũng không nhận vị này là nhìn thấy lý hàm sa ánh mắt của nàng đột nhiên lăng lệ lý hàm sa ăn mặc rất đơn giản chính là bên ngoài mua cửa hàng hàng mấy trăm đồng tiền một bộ như vậy độc thân một người ng trả lại cho nấu cơm quan hệ không giống bình thường nàng biết mình nữ nhi tính tình tuyệt đối sẽ không đem nam nhân mang về nhà vị này là ta mới vừa quen đích bằng hữu ngô quyên lập tức giải thích lý hàm sa lý hàm sa ngồi bất động chính là gật đầu nếu biết bí mật hắn cũng chưa có hứng thú nữa lưu lại trước mắt ngô quyên phụ thân của địa vị rất cao ở tương lai càng là bất khả hàm lượng đối với hắn mà nói nhưng đều là quá mắt mây khói quốc chi hư n g vong quần quận đại thế nhà ai chi thiên hạ đã mất n i ệ m từ n g ngô quyên phụ thân đi vào nhà vì lý hàm sa đích chấn định cùng bạn bất kinh tâm sách sách lấy làm kỳ hắn liếc mắt liền nhìn ra người trẻ tuổi này cùng người khác bất đồng ngâm s a ngươi thế nào không ăn cơm những thức ăn này là ngươi làm sao sắc mùi thơm câu toàn a h ắ n câu nói đầu tiên đem không khí ngột ngạt hóa giải kéo vào liêu ra t r ư ở n g trong ngắn hình như là ca quen thuộc trưởng bồi đối với lý hàm sa cứng cõi mà nói bình dịch gần người xã tắc thần khí khởi cho bên ngoài dậy tiết độc lý hàm sa hai mắt nhìn về phía ngô quên tích trong ba lạp nàng đầu chỗ sâu tựa hồ có đồ nước ra một cái thanh âm từ trong miệng nàng chuyển ra rách ta phát thức phải có n g h i báo là cái đó l ạ ma thanh âm của lý hàm sa lắc đầu một cái không biết tự lượng sức mình hắn đã biết là tình huống thế nào vì vậy xuất thủ xóa sạch thần bí kia lạt ma trồng trọt ở ngô quên trong đầu đích thần thức l à c ấn ngô quên phụ thân nhìn thấy một mặt này không biết xảy ra chuyện gì thân thể không n ú c đ í c h ngược lại còn cầm bóp ở ngược lại lao bà hắn phát ra một tiếng thét trói t h a i tựa hồ thấy được quỷ lạ tả cửa hai cảnh vệ lập tức xuống tới rút súng chỉ lý hàm sa để xuống lý hàm sa nói ra hai chữ đi tháp cái này hai cảnh vệ súng rơi xuống mặt đất đi ra ngoài cái chữ này cũng là ngô quên phụ thân nói hai cảnh vệ mở mịt đi tới cửa đóng cửa lại chính mình cũng không biết đang làm gì thế nguyên lai、like、là vị cao nhân không biết ngôi đối với tiểu nữ làm cái gì ngô quên phụ thân từ đầu tới đ tùy cơ ứng biến có thể đối phó hết thể đột phá tình t huống không tệ không tệ quả nhiên khí vũ phi phạm lý hàm sa nhìn kỹ trung niên nhân này phát hiện hắn trừ khí chất siêu q u ầ n ở ngoài trong cơ thể còn ẩn chứa có không khỏi tiềm năng có chút cùng lính đánh thuê v u a bị nhóm tương tự tự t hồ cũng nhận được nào đó lực lượng khổng lồ đích g i a trì bất quá cái này cùng sức chiến đấu không liên quan là thuần tuy đích vật khí trí khôn nhân duyên u y vọng dùng tục thoại mà nói chính là long mạch gia thân tất l à người vương trưng 127, trưng 127, trưng 127, trưng 127, vốn là bất kỳ đại nhân vật nào lý hàm sa đều không để trong lòng nhưng có thể nhìn thấy như vậy thiên mệnh sở quy đích người đối với nhân thế số phận khí chi chuyển hóa long mạch sơn h ạ đông đảo thương sinh đều có thể có điều cảm n g ộ vương giả xuất tử giữa trốn hoang dã trương lương thấy lưu bang lưu bá ôn thấy chu nguyên trương đây là lý hàm sa cảm giác hiện tại b a n g vào cảm giác lý hàm sa đã nhìn ra người này đích sinh mệnh trọng lượng khó mà h ắ n cao tổ cùng minh hồng vũ dưới hùng hồn như vậy thiên hạ có ai có thể đ ư ơ n g hắn đã gặp qua nhiều đại nhân vật cho dù là kinh thành đích mệnh của mấy vị đó đều không nặng bằng người này bất quá người này hiện tại cũng là một tỉnh nhất cấp đích quan viên địa vị lại kém quá xa nhưng anh hùng xuất thân t h ả o mãn g là rồng hay là rán mười năm chìm nổi thời gian có thể cải biến tất cả ta là ngô quốc đ ố n g ta là vừa đạt được tình báo một nhóm phần tử khủng bố tại xa hoa tiểu khu cùng quên y nhi đích cảnh sát đặc biệt tiểu tổ xung đột là ngươi cứu đẹp đẽ gì không ta cũng nhận thức một ít võ lâm môn phái nhân vật không biết ngươi là môn nào phái nào đích ngô quên y đích phụ thân nghe qua sau khi tìm tòi ký ức nhưng không có phát hiện có như thế một nhân vật cũng may nhãn quang hắn cơ cao đã nhìn ra trước mặt cái người trẻ tuổi này tuyệt đối không bình thường hắn biết khí trường của bản thân cùng vị trí cho dù là thế gia đệ tử ở trước mặt hắn đều nơm nớp lo sợ mà người này đã có loại cao cao tại tượng h bao quát thương sinh đích vị đạo nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong có cảm giác áp bách trong lòng hắn rất khiếp sợ cho dù là gặp mấy vị thủ trưởng trong lòng hắn đều tuyệt đối không có cảm giác áp bách mà là chậm rãi mà nói khí vũ phi phạm đây là từ trong bụng mẹ sinh ra đích cường đại tự tin hắn chưa từng có gặp qua người có thể sinh ra áp lực đối với bản thân ta nhưng thật ra không có môn phái nào tự minh luyện lý hàm sa nói ngô tiên sinh không biết ngươi tìm ra lai lịch những phần tử khủng bố đó không có hắn đối với đường bắt đầu. nhận tế thiên bọn người là quen thuộc hiện tại hỏi như vậy là muốn xem thử này nô quốc đống đích năng lực tình báo làm sao tuy rằng người này thiên mệnh gia thân nhưng lại phải có tẫn nhân sự và không rốt cuộc cũng là hoa trong gương t r ă n g trong nước ta nhận một tin nhắn nô quốc đống lấy ra sờ m r t p h o n e bấm mở tin nhắn thần sắc trên mặt bỗng nhiên biến hóa ngưng trọng rất nhiều hắn đứng lên hàm xa tiên sinh nghĩ không ra ngươi không ngờ có thể tới chỗ này thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này nghe thấy hắn nói như vậy vợ hắn toàn thân run rẩy thật sự là tưởng không rõ ràng lắm người trẻ tuổi này rốt cuộc là đại nhân vật gì nàng minh bạch tính cách của trợ phu có khí phách khí tiêu ngạo trong người ạ o trong n g cho cũng thái dù là một ít thái tử rằng cũng không giả ngờ h h n n sắc, tuyệt k ô cung cái đúng, đối sao lại đối với ư i tuổi Người trẻ tuổi này khách khí như vậy? Người không ngờ vậy? khách khí đã biết thân phận của ta lý hàm sa lại có chút ngoại ý muốn hàm sa tiên sinh lần này tới tỉnh của ta tay dẫn nam bắc võ lâm hóa giải rất nhiều ân đoán càng là khiến được thái tiên sinh ngư hóa long như vậy đích đầu sọ tâm phục khẩu phục ta nếu là điểm ấy cũng không biết vậy cũng hưởng là địa chủ nô q u ố c đóng ngưng thần t ĩ n h khí không có chút vẻ đắc ý nghị không ra trong truyền thuyết đích đường bắt đầu cùng nhẫn tây thiên còn có đội lính đánh thuê bờ li ô đích đội trưởng tam đại cao thủ tuyệt thế vây công hàm sa tiên sinh một người cũng không đắc thủ bị tiên sinh đánh chết đó bờ li ô đẩy lùi đường bắt đầu cùng nhẫn tây thiên chỉ một trận ấ y thiên hạ đệ nhất cao thủ đích tên i gọi không tiên sinh thì a i thiên hạ đệ nhất thư danh mà thôi lý hàm sa lại thực không quan tâm cái danh tiếng này bất quá hắn cũng biết bản thân kinh thiên động địa đích trận chiến khẳng định sẽ truyền ra ngoài cuộc chiến này sợ rằng sẽ đánh vỡ cân đối đối với võ lâm hay là với bố cục thiên hạ đều phát sinh biến hóa. trước đây cao thủ kim cương bất hoại kiềm chế lẫn nhau ai đều không thể làm gì a i vì vậy tự tạo thành một loại cân đối mà hiện tại hắn xuất thế ngang trời lực áp cao thủ kim cương bất hoại vậy đại biểu cho cảnh giới mới ra đời kể từ đó vô số thế lực đều sẽ để mắt đến hắn cũng may hắn vô sở ý cụ tới rồi cái cảnh giới này đã không ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp xem ra n ô tiên sinh đối với nhân vật võ lâm hiệu rất sâu ta bản thân cũng không dây dụng tiểu nữ càng là tính cách dễ tranh cường đấu loan ngô cúc đóng cố tình giao hảo lý hàm sa hắn biết được rõ ràng nếu như có thể kết giao nhân vật như vậy e rằng về sau liền có chỗ dựa vững chắc hàm sa tiên sinh nếu như không có việc gì hy vọng có thể dạy dỗ tiểu nữ làm sao chỉ cần có thể học được một chiêu n ử a thức đó như rồng có thể bay nhảy nô tiên sinh thiên mệnh tại thân mọi việc đều có thể gặp dự hóa lành lại không cần cân nhắc những thứ này lý hàm sa đâu phải không biết ý tứ của hắn nhưng hắn không muốn ở lâu tại chỗ này nhưng ngươi phải nhớ kỹ một câu của ta thần ký x a tắc tuyệt đối không cho phép ngoại giáo khinh nhuận Vụ. Hắn th đứng lên, đây là hơn hai mươi tầng đ í c h lầu nhưng đối với hắn mà nói lại lại như dẫm trên đất bằng n ô q u ố c đóng vội v à đứng lên mấy bước vội tới bằng đồng chỉ nhìn thấy bóng người rơi xuống đất sau đó đã như mây khói người như vậy dù cho lợi khí quốc gia cũng không làm gì được quả nhiên là một người như một quốc gia tự tại tiêu dao vương hầu cũng không làm gì được hắn thật dài thở dài đáng tiếc không thể sử dụng cho ta Kinh! khẩn lại tại cái Thiên, Hồ xuất hiện, Trong phòng Đường Nhân họp họp Hồ bắt Tế xuất gì? cấp Lỳ mở đầu, Bở vây Cấp tại ố c tích, chuyện có có chúng được li -ô đích chuyển phân không khả Không nhưng thi thể, đã vận chuyển tới đây đây. năng. vận ta tìm tới t đã là lì video, rồi bở sân hội nghị rộng lớn trong lại là lôi bạo đặc biệt hành động tiểu tổ đích hội nghị bí mật hội nghị lần này lại là do nhất quảng long chủ trì ở trung tâm phòng họp sắp người nằm không có bất kỳ các biện pháp xử lý chống phân hủy nhưng thi thể căn bản không có dấu hiệu hư thối thi thể này là bờ lì ô đích vua lính đánh thuê cứ như vậy tán g thân tại dị quốc tha hương thi thể bất hủ mạnh như k i m thiết nhất quảng long dùng ngón tay gõ chứa bờ lì ô đ í c thân thể không ngờ phát ra âm thanh đồng nhân loại này là không thể giả được có thể khẳng định dạ là v u a lính đánh thuê bỡ lì ổ người này hung y h i ề n hách ngay cả ta đều không phải đối thủ của hắn không ngờ cứ như vậy bị đánh chết bởi vậy có thể thấy được đó lý hàm x a đích tu v i võ học đã thông tin ê triệt địa đường bắt đầu nhận tế thiên liên thủ đều giết không được hắn trái lại bị hắn giết bỡ lì ổ lẽ nào hắn đã siêu việt cảnh giới kim cương bất hoại đã tới nhớ cuồng long đột nhiên không nghĩ ra được đó rốt cuộc là cái cảnh giới gì bởi vì cho đến bây giờ kim cương bất hoại chính là đỉnh cao lại lên một bước không ai có thể hình dung cũng không có người đã đã tới thấy b ở liệu thân thể đích hiện tượng kỳ lạ người ở trong trường lại cũng không có kinh ngạc bọn họ vốn thì đã là người của tổ đặc biệt tất cả thấy nhiều biết rộng trải qua huấn luyện đặc thù dù cho trời sập xuống cũng tuyệt không cao mày n h ẫ n t â thiên đường bắt đầu hai người như thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ mỗi lần xuất thủ nhất định sẽ nhấc lên sóng lớn n g ấ t trời bọn họ muốn giết người một đều trốn không thoát lần này lý hàm x a không ngờ đáng bại hai người liên thủ hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a trung niên đội trưởng viêm lôi nói thiên hạ còn có người có thể đối kháng cùng hắn sao hắn có đúng hay không chịu thực sự thiên hạ đệ nhất rồi chương một trăm hai mươi chín thiên hạ biến rồi t r thời, thời khắc khắc lúc trước h hạ i biến ê n nhận tê thiên xâm nhập đại nội cắt tóc cảnh cáo vài vị thủ trưởng đây là vô cùng nhục nhã đáng tiếc không có người làm gì được bọn hắn hiện tại những người này nghe được bị lý hàm xa kích thương tin tức sau ở sâu trong nội tâm đều có một loại h á n h diện cảm giác cái gọi quần ma l o ạ n vũ nhân gian đại loạn một phật xuất thế phổ độ chúng sinh đường bắt đầu nhận tế thiên những người này chính là ma mà lý hàm sa chính là phật nhất c ù g long ngươi chừng nào thì đột phá này cửa ải cuối cùng cũng đi đến kim cương bất hoại c h i cảnh viêm lôi trung đội trưởng nhìn xem cái này nam con rồng trung mạnh nhất c ù g l o n g vốn đến ta là muốn qua m ộ ư ơ i năm thậm chí hai mươi năm mới có hy vọng nhưng mà hiện tại kiểm tra lính đánh thuê c h i vương bị liệt thân thể trên mặt hắn xuất hiện rồi nụ cười trên mặt hắc hắc ta từ nơi này bị liệt trên người cứu rác đến rồi cùng võ học khác thường gì đó chỉ cần cơ duyên xào hợp ta là có thể đột phá ta đã từng chính là dùng hắn làm mục tiêu nghĩ đánh bại người này không thể tưởng được hắn hôm nay lại có thể chết ở chỗ này lính đánh thuê chi vương bị liệt tu hành là cầu nguyện cùng võ học không giống võ học là nguyên ở nội đ a n pháp cầu nguyện là thượng cổ tế tự một cái người tiên một người là thuận lòng trời hoàn toàn sự khác biệt nhất cùng lòng võ học tu vi tâm linh tu dưỡng đều đã đạt tới hiểu rõ tinh tế nhìn rõ mọi việc chi cảnh giới quan sát bị liệt cơ thể kết cấu thậm chí còn có thân thể trung lưu lại một ít biến hóa đối với tự thân võ học có rồi đỗ n ộ đáng tiếc đường bắt đầu nhận tế thiên đều không có chết nếu như chết rồi nói giảm bớt chúng ta nhiều ít phiền mái viêm lôi trung đội trưởng có chút thở dài h ả o tại này bị liệt chết rồi thi thể đợi chút nữa còn muốn đưa đi nghiên cứu người này thân thể rất có nghiên cứu giá trị loại nhân vật này như thế nào sẽ đơn giản chết đi n h ấ t c u ồ n g l o n g hai mắt có thật sâu sầu lo ta lại là lo lắng lý hàm xa người này đáng sợ hơn có được tuyệt thế v õ công không người có thể địch trước tiên là kìm cương bất hoại chi cao thủ lẫn nhau ngăn lại nhưng bây giờ là một người độc bá thiên hạ nếu như hắn tùy ý làm vậy ai có thể chế đúng vậy à nếu như hắn có khả năng vì quốc gia sử dụng này kiêm chức là hình người vũ khí hạt nhân viêm lôi trung đội trưởng nói đến rồi như thế cảnh giới quốc gia trong mắt hắn nhưng mà nhất thời thậm chí nhân gian biến hóa hắn cũng đều là vật ngoài thân chớ nói chi là gia tộc thân nhân nhất quân long thật sâu biết được cảnh giới này tốt rồi chúng ta đem nghiên cứu báo cáo viết lên bất kể thế nào nói đây là đại hảo sự đám người kia hành động phía nam thành thị lý hàm x a gặp qua ngô quốc đông sau bước chậm tại đầu đường nhưng không có nghị cái này thiên mệnh sở quy tri người mà là tại điều tiết thân thể thương thế của hắn cũng không có khỏi hẳn còn cần mười ngày nửa tháng tích tích tích nhất l ư ợ n g việt d ã xa ngừng ở trước mặt của hắn cửa sổ xe quay xuống hiện ra ngọc tiểu long xinh đẹp tuyệt trần mặt lên xe đi ngươi lại có thể kích thương rồi đường bắt đầu cùng nhẫn tây tiên chuyện này đã truyền khắp cả cái đặc biệt bộ môn rất nhiều con đường cao tầng cũng đều tạ i nghiên cứu việc này ngươi cảm thấy như thế nào lý hàm xa lên xe ngồi ở xếp sau nhắm mắt lại thân thể bên trong n ú c n í c h sinh ra các loại biến hóa tựa hồ là lò luyện tại nùng khô kim cương những chuyện này đều cùng ta không quan hệ ngược lại ta có chút nghi vấn nô quốc đống là các ngươi long mạnh hệ duy trì người sao ngươi gặp qua rồi ngô quốc đống ngọc tiểu long tự a hồ cũng không đặc biệt kinh ngạc xem ra người này thật là thiên mệnh sở quy dịch thúc sớm liền phát hiện rồi hắn long hành hồ bộ tử khí bay lên không cơ hồ không thua tại khai quốc thái tổ khí tượng hơn nữa hắn năng lực bản thân cường đại khí tràng thân hòa gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể hóa hiểm vi di tương lai thành tựu không thể đo đếm hơn nữa nữ nhi của hắn đúng lúc đang ở đó trường trong chiến đấu cùng ngươi kế tiếp thiệt duyên đây không phải vận khí là cái gì này có long mạnh hệ duy trì mười năm sau người này chắc chắn vi vương lý hàm sa tâm tư không tại này phía trên này không nhất định thời đại biến rồi ngọc tiểu long nói kỳ thật cùng nô quốc đống đồng dạng khí thế người còn có mấy đều là thiên mệnh sở quy tương xứng làm sao có thể lý hàm sa hơi hơi khiếp sợ nô quốc đống phóng tới cổ đại chính là khai quốc thái tổ tần hoàng hán võ đường tông tống tổ hồng võ đại đế thức nhân vận như thế khí vận thiên mệnh sở quy trong mắt của ta hắn liền là chân long khắc đều là dao như vậy nhân vận thiên hạ chỉ có một cái cho nên thiên hạ biến rồi ngươi nghe nói qua một câu nói không có thấy rắn mất đầu thiên hạ đại cát ngọc tiểu long nói dịch thúc đã, đã nhận ra sự biến hóa này sự xuất hiện của ngươi cũng đã chứng minh rồi hết thảy thiên hạ thật sự biến rồi sao lý hàm xa đối với tại thiên hạ đại thế long mạch khí vận quốc gia vận mệnh đều đã từng là thợ ơ trừ võ c h i ngoại lại không có vật gì khác nhưng mà cái này cũng không sao cả thiên hạ cùng ta quan hệ không lớn ta có một loại dự cảm tùy thời đều biết thoát ly thiên hạ dĩ vậy ngọc tiểu long thiếu chút nữa lái xe đều không ổn ngươi đến tột cùng đến rồi cái gì cảnh giới không thể nói ta cũng không có cách nào nói thậm chí ý niệm đều không thể truyền đưa cho ngươi ta cùng đường bắt đầu nhận tế thiên cái này đánh một trận xong hãy tiến vào chính mình cho tới bây giờ chưa từng lĩnh ngộ qua cảnh giới lý hàm sa thật là tìm hiểu rất nhiều thái tiên sinh ngư hóa long đã biết chuyện này bọn họ hiện tại triệu tập đến đại hội hòa bình giải quyết lần này các đại môn phái võ lâm xung đột ân ân đoán đoán đều tạm thời bông ngọc tiểu long nói ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này là vì rất nhiều môn phái võ lâm ân đoán kỳ thật đều có bắt đầu hệ cùng ni dạ hệ c h â n ngòi bọn họ đều muốn làm mưa làm gió cũng có một chút dã tâm ra hiện đang nghe được ngươi đánh bại hai người kia liên thủ đều hành quân l ặ n g lẽ rồi hai người không có chết không thể phớt lờ lý hàm sa ánh mắt đột nhiên lãnh k ó c vốn đến ta không muốn cùng bọn họ tranh đấu nhưng đã bọn họ muốn liên thủ giết ta như thế nhân quả không thể không trả chờ ta thương thế hảo sau tất sát hắn hai người đường bác đầu cùng nhẫn thế thiên tu luyện tới kim cương bất hoại phi thường không dễ dàng lý hàm sa cũng không là loại này khắp nơi khiêu chiến võ đạo người đ i ê n hắn đã qua rồi cùng người khiêu chiến mà đ ể cao cảnh giới cùng người khiêu chiến nơi này so được đến cùng thiên khiêu chiến cùng thời không khiêu chiến cùng vận mệnh khiêu chiến cùng sinh tử khiêu chiến không giống như là lúc trước vì thành tiệu kim cương bất hoại cùng thập bộ vô thường một chiến hiện tại cùng người đấu đối với hắn không có bất kỳ tác dụng nhưng đối phương muốn giết hắn hắn nhất định phải ăn miếng trả miếng chuyện này không đ ổ i chúng ta về trước kinh đi vài vị đại lao n g h ị muốn gặp ngươi cùng ngươi tâm sự ngọc tiểu long nắm giữ rất nhiều tình báo mặt khác hóa giải rồi lần này nam bắc võ lâm v â n đoán điện ngọc hiện lên tưởng dịch thuốc liền có thể bắt tay vào làm cùng ngươi chân chính bắt đầu suy tính vận mệnh quốc gia rồi ngươi nói thiên hạ biến rồi ta lại thị giã nghĩ mạnh như thác đổ nhìn một cái đến tột c ù n g nổi lên cái gì biến hóa tư nhiên còn có cùng ngô quốc đóng chạy song song với chân long thiên địa nhân cùng một nhịp tở có lẽ cùng ta đột phá có trọng đại quan hệ cũng nói không chừng lý hàm sa biết được là thời gian đi trở về chương một trăm ba mươi vậy long chương một trăm ba mươi bảy long thứ một trăm ba mươi chương bảy l o n g quốc chi đại thế tố hợp thiên cơ côn đồ loạn loạn khó có thể tính toán ngậm x a l ã o đệ ngươi cảm thấy đương kim thiên hạ như thế nào hồng tường hoàng ngõ đích hải t ử ven hồ lý ngậm x a cùng dịch thúc sóng vai mà đi đến lần trước hai người giao thủ đất lần đó giao thủ thu s á t chia đều mà lần này tái tụ dịch thúc trong lòng cũng không khỏi không cảm khái lý ngậm x a đích thực lực đã ở mình trên ta nhìn trời hạ đại thế không có bất kỳ cái nhìn mặc dù vũ to lớn người bộ n g ư c thiên hạ nhưng ta đi không phải là con đường này ta tự sinh tới cũng không ở trên trời hạ tâm cũng không ở nhân gian lý ngậm sa tử nam phương trở lại bắc phương cảm giác địa khí liền rõ ràng khô ráo đứng lên nam phương đích mùa xuân âm mưa liên miên để cho người ta chủ trướng mà bắc phương đích mùa xuân còn lại là trời cao v ấ n đạm do lớn mặt trời rực rỡ bằng vào cùng đường bắt đầu nhận tế thiên đích đánh một trận hắn thành công hóa giải nam bắc võ lâm ân đoán dĩ nhiên đây cũng là tạm thời ân đoán ở lòng người lòng người như nhân quả dây dưa phượng xanh xanh không ngừng không thể hóa giải người phát đạo đạo pháp tự nhiên thiên hạ nhân gian đường lớn võ học hư không bản thân chính là một thể không biết thiên hạ khó khăn biết đường lớn dịch thúc chậm rãi vừa nói ngươi sao không cùng ta cùng nhau nếm thử nếm thử dù sao đến ngươi bây giờ loại cảnh giới này muốn tiến hơn một bước cơ hồ không thể nào mình cũng không biết đến tột cùng phải như thế nào tiến bộ cũng liền có thể nếm thử các loại đích phương pháp đoán vận nước chuyện này có thể bất quá ngươi chuyện cần làm không ngừng nơi này đi lý ngậm xa hai mắt nhìn sóng nhỏ phập phồng hải t ử hồ ngươi là muốn mượn giúp nào đó nghi h khí, hoàn thành â n nào n đó nghi thức hoặc là thế tự để câu đột phá có phải thế không ngươi là long mạch hệ đích lãnh tụ long mạch làm người cùng cả vùng đất kết hợp t ê u huyền ảo khí vào cơ thể sẽ sinh ra bất khả tư nghị năng lực đi tu vi đến dịch thúc lý ngậm xa loại cảnh giới này khổ luyện đã không có bất kỳ chỗ dùng nào bọn họ mỗi chiêu thức cũng đã lô hỏa thuần thanh có thể nói hoàn mỹ tìm không ra chút nào sơ hở muốn đột phá chỉ có vận chuyển thiên địa điên đảo c à n k h ô n bác khảm điên cách thôn nhật đói t h ắ n g những thứ này đều là đạo gia đích danh tử đại biểu thiên địa nhân sâu nhất tầng thứ đích n g y ờ n bí cũng không phải là thật đơn giản chữ mặt ý tứ đơn giản như vậy không tệ đ o á n vận nước là một mặt trọng yếu nhất là phải đem có khí vương giả thiên mệnh sở thuộc về người của cũng tụ tập lại lấy bọn họ thiên mệnh tế tự vận nước tránh cho ngày sau long xà c ú n khởi bầy lòng tr dịch thúc hai mắt tựa hồ khám phá hư không thì ra là người muốn làm chuyện này lý n g ậ m sa rốt cuộc h i ể u do hắn là xem qua ngô quốc đống bản nhân long hành hổ bộ khí thôn hoàng vũ có thể nói là có lịch đại khai quốc thái tổ đích khí tượng mười năm sau tất n h ư n chủ tránh thần châu nhưng dịch thúc vừa nói như thế còn có hơn mười người cùng hắn khí vận m ộ t dạng đó là cái gì tình huống bầy long chém g i ế t không phải là quốc gia c h i phúc mà dịch thúc muốn đem những người này tụ tập lại tức đoạt bọn họ khí vận tin mệnh khiến cho bọn họ mẫn nhiên với mọi người như vậy là có thể tránh khỏi sau này bầy long tranh i ế t thần châu đồ thán tạo lưu tôn ba nước g a ra, ra đều có khai quốc khí giống ba người đều là chân long ba long tranh nhau cuối cùng đồng quy vô thận để cho tiêu tiểu hạng người tư mã được thiên hạ nhưng quốc gia cũng nguyên khí tổn thương nặng nề sau đó thì có năm lung tung hoa này dạy dỗ làm sao có thể không cảnh giác dịch thúc hết sức ngưng trọng giết người dễ dàng tức đoạt khí vận thiên mệnh khó khăn một không tốt lộng khéo thành v ụ n g lý ngậm xa nhẹ nhàng đi rồi hai bước có vài người thiên mệnh sở thuộc về giết là giết không chết đích hơn nữa ngươi tự hồ là muốn đem những người này khí vận thiên mệnh cũng tụ tập cùng nhau dung nhập vào thân ngươi ngươi chính là từ cổ trí kim người thứ nhất chúng ta có thể cùng hưởng khí vận dịch thúc đạo hơn nữa kiền c h u y ệ n này không phải chúng ta hai còn có một người tổng đà chủ đi ra đi s a o s ạ c xa viện ngoài cửa có khinh linh chân của bức thanh cửa đ ẩ y ra xuất hiện cá trung niên nam nhân cả người có nho n h ạ khí a n mặc lại tây trang cách lý lại tựa hồ là thương nhân nhưng lý ngậm xa đã nhìn ra trên người người này đích hơi thở hối thầm không rõ sát khí ở bên trong bộ ẩn sâu kia cổ sát khí hung á c s ô i trào đơn giản là k h ắ c thê k h ắ c phụ k h ắ c mẫu khát tử khát thân nhân thậm chí khắc bằng hữu coi như là cùng hắn không có giao tình chỉ cần đến gần người để phải bị khắc nhẹ thì phá sản bọ tủ nặng thì cửa nát nhà tan một mạng ô hô thiên sát cô tinh đây là số mệnh thanh bang hồng cửa tổng đà chủ khó trách người này là thiên sát cô tinh trên người sát khí không có ai chịu đựng được lý ngậm xa đã biết người đến là ai ngậm xa tiên h sinh chúng ta là thần giao đã lâu tổng đà chủ hơi chắp tay lý ngậm xa mặt mũi như yên tình không dao động k h á c h khí dịch thúc ngươi nói cái này đại sự đoán vận nước có thể nhưng tước đoạt người k h á c khí vận ta cũng không đồng ý tu l u y ệ người n để ý hơi thở thuần tránh lại không nói có thể hay không đủ tước đoạt coi như có thể mạnh mẽ đem người khác số mạng chuyển gà đến trên người mình vậy ngươi còn là thì ra là mình sao mỗi người đều có mạng của mình có mình vận rời đi cái này mình cũng thì không phải là mình ngậm s a tiên sinh ngươi chấp nhất đạo sinh một một sinh hai hai sinh ba ba sinh v ậ n vật thật ra thì quay đầu lại đều là một mặt thôi người khác ta người khí vật vận nước người vật tất cả đều là một thiên nhân hợp nhất cả nước trên dưới một lòng tổng đà chủ đạo mượn cơ hội lần này ta cũng có thể phá mình thiên s á t cố tinh đích số mạng ngươi nói phải cũng không sai bất quá chuyện này vậy thì ngươi cửa làm đi lý ngậm s a không muốn chuyến cái này nước đục ngậm s a huynh là sợ bầy lòng c ắ n trả dịch thúc cười cũng là những người đó đều có đại khí vật sau lưng các loại các dạng đích thế lực phụ trợ bọn họ lấy không tốt liền rước họa vào thân rất khó thiện hậu khích tướng đối với ta vô dụng lý ngậm s a làm sao không biết dịch thúc đích l í tứ chẳng qua là ta tu luyện chính là lấy tự thân ý chí phá hết thẻ chướng ngại cho tới bây giờ đích cảnh giới càng là không cần mượn bất kỳ ngoại vật luyện thân vì t h u ầ n luyện đạo vì vô luyện vô vi thật luyện thật vì vô ích t ừ n g thân một đích bắc kiện c h ị u ti các ngươi là hợp chúng lấy chúng xanh vì tư lương có lẽ sau này sẽ không thua với ta nhưng đạo bất đồng nếu như vậy, vậy thì thật tiết mới dịch thúc cùng tổng đà chủ nghe lời này biết lý ngậm xa sẽ không trợ giút bọn họ t ta cũng sẽ không ngăn cản các n g ư ờ i chuyện này cùng ta không liên quan lý ngậm xa biết hai người này kiềm kỵ cái gì ta cũng muốn xem một chút các ngươi sau khi thành công đến tuột cùng sẽ cường đại đến cái gì mức nói xong hắn thân thể chống d ô n g n h ả y lên rời đi nơi này ta vốn là cho là hắn sẽ đồng ý nơi nào biết hắn c ư n h i ê n có thể nhịn cầm dô, phải biết đến hắn trình độ này muốn nữa vào không có đường chúng ta phương pháp có lẽ là hắn duy nhất hắn tại sao không đồng ý tổng đà chủ cao mày tới hắn là thật khác thủ đạo của mình cho dù là tử lộ cũng muốn tê liệt hư không mở ra ra một con đường tới đối với hắn mà nói chúng ta lộ số hắn không thèm trở nên thậm chí hắn sẽ không đi bất kỳ thánh h i ể n đi qua đường dịch thúc thật sâu h i ể u lý ngậm xa lòng của ý chương một trăm ba mươi mốt chương một trăm ba mươi mốt đây là giữa thiên hạ tối cường giả đích chiến đấu vốn có vua lính đánh thuê bờ li ô m ư ờ i phần tự tin hắn đ ợ i này không biết giết bao nhiêu người quỷ thần đều ở dưới hai tay của hắn khóc đối lý hàm x a loại tiểu bối nhỏ tuổi này chẳng hề có chút gì coi trọng nhưng tại vừa rồi lại làm nếm mùi lợi hại lý hàm sa trong lúc t h o á n hiện lấy tốc độ cực nhanh một hóa thành ba thì c h u ể n g a đại vũ trị thủy hậu nghệ xã nhật khoa phụ trục nhật tam đại ý cảnh trong không ngờ trực tiếp đem hắn đẩy lùi đồng thời ý chí khóa chặt hắn khiến cho hắn không dám nhúc đ í c h b t lì ổ chỉ cảm thấy giờ này khắc này cái người trẻ tuổi trước mặt này đã cùng bầu trời m ê n h m ô n g hòa thành một thể tựa hồ đã bước vào cấp độ không gian khác mình t ự như bị nhốt tại trong phòng pha lê đích động vật bị người quan sát cương đại vô địch m ê n h n ô n g ý cảnh quyết tán thẳng tới vô hạn đây là v u a l í n h đánh thuê đối với lý hàm sa đích cảm giác trực giác của hắn cũng đến hiểu rõ nhậ vi có thể sát quỷ thần chi cảnh giới đã biết nếu như không phải đường bắt đầu nhận tế thiên hai người cấp phần mình gánh chịu áp lực sợ rằng đều đã chống đỡ không được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 không có trải qua rèn luyện đao này tên là diệt pháp n g ã p h á p xuất vạn p h á p diệt nhẫn thế thiên hai tay cầm chiến đ a o nhắm mắt lại không khí đột nhiên động lại muôn vương nín h lặng sát khí của hắn có thể đông lại bất kỳ sinh linh n g ã p h á p xuất vạn p h á p diệt đạo của ta là chính đạo đạo khác đều là bản môn khí phách như vậy có thể sáng lập thiên thu công lao sự nghiệp đường bắt đầu cũng động hắn tới mây g ặ p gió tiêu dao như thần lòng thân thủy tâm động tiêu diêu tự tại người thứ nhất tựu tới rồi lý hàm xa trước mặt hắn là tay không vũ trưởng long quyền thanh long xuất thủy đây là chiêu thức rất đơn giản nhưng tại đường bắt đầu đích trong tay